468 chương thứ 13 huấn luyện hai đầu tiên là thống nhất quần áo vấn đề 6. Cái này đội du kích xuyên làm có thể nói là đủ loại, mặc cái gì đều có. Có màu trắng, chính là có màu đen, mũ chính là có tròn có nhưng là khăn trùm đầu một vòng một vòng vòng trên đầu sáu. Đó cũng không phải nói ta quá truyền thống, mà là binh sĩ như thế huấn luyện nhìn xem liền không có loại kia tinh khí thần, cũng không có loại kia chiến hữu cùng giữa chiến hữu chỉnh tệ như một cảm giác. Bất quá cái này tựa hồ cũng không khó giải quyết sáu. Dù chúng ta quân trang nhất định là không được, không nói trước chúng ta không mang dư thừa quân trang. chúng ta ngàn vạn trăm tính toán muốn cho tô liên nhân không biết chúng ta chi đội ngũ này tồn tại đâu, làm sao lại để bọn hắn mặc trung đội quân trang đi lên chiến trường? đây không phải là đem trưng cứ đưa cho tô liên nhân sao? phương pháp giải quyết chính là làm nạp thiếu ta 6. bởi vì cái này vấn đề sớm tại quân mỹ huấn luyện đội du kích thời điểm liền nói ra qua, cho nên từ đó trở đi sở mít liền yêu cầu ba cơ tư thản vì bọn họ cung cấp một nhóm thống nhất trang phục dùng huấn luyện, chỉ bất quá ba cơ tư thản phương diện một mực không có để ý tới sở smith, cho nên trang phục này một mực cũng không chuẩn bị cho tốt mà thôi. kỳ thực trang phục là thu tập được một nhóm sáu, chính là loại kia thông thường đồ dàn gì sáu. ba cơ tư thản cũng tương tự không hy vọng nhường tô liên hiệu lầm bọn hắn đã xuất binh áp phanis sơ tăng cho nên chuẩn bị trang phục chính là 10 phần thường xài đồ giàn di chỉ là bởi vì số lượng không nhiều cho nên lạp nạp vẫn không có phân phát xuống bây giờ ta một yêu cầu 6. lạp nạp không nói hai lời lập tức liền đem trong tay đồ giàn di tất cả đều phân cho chúng ta còn kém 100 bộ cũng làm cho người đi suốt đêm chế đi ra đối với chút sở mít không khỏi rất là nổi giận hắn nổi giận đùng đùng chạy tới chất vấn lạp nạp thiếu tá các ngươi có ý tứ gì dựa vào cái gì chúng ta sớm hơn yêu cầu trang phục lại ưu tiên phân phối cho người trung quốc căn cứ sở mít thưa tá, Lạp nạp là như thế này trả lời, nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì bọn họ là người Trung Quốc. Người sáu. Lần này liền đem sở mít bị trục tức, nhưng thân ở ba cơ tư thản lại đem lạp nạp thiếu tá không có biện pháp. Biết việc này lúc ta đều không biết nên nghĩ như thế nào sáu. Liền xem như tại hiện đại liền xem như ở Trung Quốc còn có rất nhiều điều xưng là sen sáu. Cũng chính là gặp bên trong tất phản, gặp đẹp nhất định nâng nhân. Nhưng mà ít nhất ở chỗ này sáu. Tại ba cơ tư thản, bọn họ là vô điều kiện ủng hộ Việt Nam. bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc, trang phục thống nhất lập tức liền có chút không đồng dạng, đội du kích viên một cách tự nhiên cũng sẽ cảm thấy tinh thần chút, tiếp lấy bắt đầu huấn luyện chính là đá trung bước, lúc này lại xuất hiện vấn đề mới sáu, hạ sản là đồng ý, nhưng cũng không có nghĩa là dưới tay hắn binh cũng đồng ý bọn hắn bắt đầu có lẽ là bởi vì chú ý tại hạ sản mệnh lệnh hoặc là chúng ta những thứ này trung hoa trung quốc bạn bè mặt mũi mà dựa theo chúng ta dạy tiến hành luyện tập, nhưng chỉ luyện như thế một hai ngày đã có người không vui, ở trong đó huyên náo hung nhất chính là một cái gọi ngói đô đức nhân sáu, hắn hướng về phía hạ sản kêu to, hạ sản sáu. chúng ta tới huấn luyện muốn đi cùng tô liên nhân đánh giặc mà không phải xếp hàng so với ai khác đi được bể mắt xếp hàng đi đường hữu dụng không có thể đánh bại tô liên quân đội có thể đoạt lại bộ lạc của chúng ta vẫn là sắp xếp dạng này đội hướng đi bọn họ xuống máy hắn là thúc thúc ta hạ sản nhỏ giọng nói với ta thế là ta liền hiểu sáu đem hạ sản chi bộ đội này liên hệ với nhau có thể chính là thân tình hữu tình hoặc vẹn vẹn chỉ là đoạt lại bộ lạc của mình ngươi nhất định phải trừng phạt hắn ta nói ta không có thể hạ sản khổ sở hối đáp hắn là của ta trưởng bối. ở đây hắn không phải trưởng bối của ngươi ta nói, hắn là lính của ngươi sáu, bộ hạ của ngươi không thể chất vấn mệnh lệnh của ngươi, bọn hắn nhất thiết phải phục tùng mệnh lệnh của ngươi, bằng không ngươi như thế nào quản được thủ hạ ngươi những thứ này mình. Hạ sản không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn ta. đây chính là mục đích của huấn luyện. ta nói tiếp đi, tại chiến trên sân 6. chỉ cần bất kỳ người lính nào không phục tùng mệnh lệnh của ngươi tự tác chủ trương, cũng có thể hại chết cả chi binh sĩ. nếu như ngươi không hy vọng các ngươi tại chiến trên sân chết đi, liền lựa chọn trừng phạt ngươi thúc thúc. Hạ sản yên lặng gật đầu một cái, cắn răng kêu lên, nói đùa được 6 100 chống đẩy. loại này trừng phạt phương thức đương nhiên cũng là ta nói cho hạ sản vừa có thể đạt đến trừng phạt mục đích lại có thể nung thể năng cớ sao mà không làm cái gì nói đố đức kêu to hạ sản đừng nghe người trung quốc kia yeah, bọn hắn biết cái gì chính là như vậy xếp hàng chúng ta là chiến sĩ chúng ta tại chiến trên sân cùng tô liên nhân đánh trận bọn hắn không có sáu bọn hắn nói không chừng còn không bằng chúng ta chúng ta dựa vào cái gì muốn nghe bọn họ sáu làm vung hải đức hí đỡ đem nói đố đức mà nói phiên dịch cho ta nghe thời điểm ta không từ cười cười sáu chưa có xem chúng ta đánh trận đi hai ngày này đều ở đây luyện đi đi nghiêm Ai biết những người Trung Quốc này có phải hay không chỉ có một ít chủ nghĩa hình thức. Hơn nữa cái này chỉ sợ không chỉ là ngói Đô Đức một người ý nghĩ, phải nói những thứ này áp ít sở tăng nhiều người bao nhiêu thiếu đều có một điểm tâm lý như vậy. Chỉ bất quá đem chúng ta coi như bằng hữu mà lại là đến giúp đỡ bọn họ, cho nên một mực không nói ra mà thôi. Có lỗi với, Trung Hoa Trung Quốc bằng hữu. Ngói Đô Đức nói với ta, ta không có mạo phạm ý của các người, nhưng chúng ta cũng muốn biết có phải hay không đang lãng phí thời gian. Như vậy đi, ta hỏi Ngói Đô Đức, ngươi am hiểu cái gì? Bắn súng. Ngói Đô Đức cầm trong tay mươi 47 giương lên. ta tại bộ lạc chúng ta là có tên tay súng thiện xạ. hảo ta gật đầu một cái nói ngươi có thể tại ta trong bộ đội tùy ý chọn một cá nhân cùng ngươi so thương pháp 6. hoặc so cái khác bất luận cái gì cái gì cũng có thể chỉ cần ngươi thắng ta liền thừa nhận trừng phạt ngươi quyết định là sai tùy ý chọn một cá nhân nói đô đức đều ở đây hoài nghi mình có nghe lầm hay không ngươi là nói theo ta chọn ai. không sai nhìn ta trên mặt tự tin và tỉnh táo nói đô đức ngược lại chần chờ nhưng hắn vẫn là chưa tin chúng ta bất cứ người nào đều có thể thắng được hắn thế là nửa tin nửa ngờ chỉ vào một người sáu các chiến sĩ dỗ một tiếng liền nợ nụ cười ta xem xét nguyên lai like hắn chọn là lương liên binh 6. đờ gm e nó chứ lương liên binh đứng dậy tức giận nói ta nhìn giống không biết đánh thương vẫn là sao ai cũng không chọn cư nhiên sẽ chọn ta các chiến sĩ lần nữa bị lương liên binh mà nói chọc trò cười thành một đoàn ta khuyên ngươi trọng tuyệt qua ta đối với ngói đô đức nói bởi vì hắn cũng là chúng ta tay súng thiện xạ ta biết ngói đô đức trả lời hắn cầm thương ta biết là tô liên sở nỉ vợ dùng thường ta không muốn chiếm tiện nghi của các ngươi ngô no. nghe vậy ta không từ một xứng sở thầm nghĩ cái này ngói đô đức vẫn còn giảng nghĩa khí sáu nhưng tưởng tượng giống như có chút không đúng sợ nỉm tờ đánh đã đá quen sợ có thể ngói đô đức cầm trong tay nhưng là ạ 47, chúng ta chắc chắn không có khả năng dùng sợ cùng ạ 47 so thương phạt a từ nơi này một phương diện tới nói cái này ngói đô đức vẫn có chút tâm tư sáu nhưng hắn lần này nhưng là đã tính sai rồi sáu chúng ta bộ đội sợ nỉm tờ đó cũng đều là hai hai phối hợp với nhau cũng chính là một người cầm súng ngắm một người cầm ạ xuất vừ hơn nữa nhân vật này còn có thể trao đổi sáu cái này vì một khi sợ nỉm tờ thụ thương hoặc là quan chắc tay thụ thương nhất định phải sẽ sử dụng đối phương vũ khí cho nên cái này ạ xuất cũng có luyện thế là kết quả này cũng không cần nhiều lời ngói đô đức rất nhanh liền đủ rũ cúi đầu thua trận đồng thời cam tâm tình nguyện tiếp nhận trừng phạt các người binh sĩ tất cả mọi người đều có kỹ thuật bắn súng như vậy hạ sản nhìn xem hồng tâm lên từng cái lỗ đạn hỏi ta không kém bao nhiêu đâu ta nói đương nhiên ngoại trừ pháo binh bên ngoài hạ sản không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn đơn giản không thể tin được các người có thực lực như vậy sáu căn bản cũng không cần lo lắng tô liên xâm lớn. ta không tử cười khổ sáu nếu như việt nam binh sĩ mỗi chi đều giống như chúng ta vậy có lẽ thật đúng là không cần lo lắng chưa xong còn tiếp 469 chương thứ 13 huấn luyện 3 huấn luyện công tác tiến hành là rất thuận lợi, nguyên nhân là Alpha tăng đội du kích tố chất chiến đấu kỹ thuật vẫn là tốt, hơn nữa năng lực học tập cũng rất mạnh. Điểm ấy ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta, nhưng suy nghĩ một chút đã cảm thấy kỳ thực cũng không cái gì tốt kỳ quái xấu. Đây có lẽ là chiến loạn khu vực dân chúng điểm giống nhau sáu. Tại chiến loạn bên trong trưởng thành lên đi, cái kia chưa ăn qua thịt heo cũng nhìn qua heo chạy thịt, lại thêm Alpha tăng đủ loại thế lực các cứ, bộ lạc ở giữa đấu tranh kỹ thực cho tới bây giờ cũng không có dừng qua, cho nên vật gì đó khác biết đến có thể không nhiều, nhưng đánh trận phương diện vẫn có hai tay. Này liền có điểm giống Trung Quốc chúng ta tại 8 năm kháng chiến thời đại lớn lên người, khi đó lại là quân phiệt hỗn chiến, lại là quốc cộng nội chiến, tiếp theo chính là chiến tranh khám nhật, lại đến lại là quốc cộng nội chiến 6. Đức Quang đánh mấy chục năm, rất nhiều người chính là nhìn xem bắn súng bắn pháo lớn lên 6. Bởi như vậy, đánh trận loại sự tình này đối bọn hắn tới nói sẽ không xa lạ, hơn nữa tại chiến đấu trung sinh sinh tử chết chuyện cũng rất bình thường 6. Thế là liền có thể rất nhanh thích hướng chiến tranh đồng tiến vào trạng thái chiến tranh. Nhân tính kỳ thực chính là như vậy, nếu như là trưởng kỳ sinh hoạt tại thế giới hòa bình bên trong, cái kia nhìn thấy giết người hoặc là chính mình giết người cái gì 6. liên sẽ cảm thấy đáng sợ, sợ hãi, nhưng nếu như sinh hoạt tại chiến loạn thế giới bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian đánh liền một trận, thỉnh thoảng liền sẽ nhìn thấy giết người sáu. Thời gian này một lúc lâu rất nhanh liền thành thói quen, tính cách một cách tự nhiên cũng sẽ coi thường sinh mệnh sáu. Loại này coi thường sinh mệnh không chỉ là coi thường sinh mạng của người khác, hơn nữa còn coi thường sinh mệnh của mình. Nhưng điểm này lại vừa vặn là chiến trường cần sáu. Coi thường sinh mạng của người khác tại chiến trường chính là đối với địch nhân lòng dạ ác độc thủ lạng, coi thường sinh mệnh của mình tại chiến trường ý kiến chính là dũng cảm. Afanit sợ tăng đội du kích tình huống chính là như vậy xấu. cái này thời đại áp sở tăng người tuổi thọ bình quân chỉ có 42 tuổi có thể tưởng tượng được bọn hắn ở đây khắp nơi đều tràn đầy khí tức tử vong cho nên bọn hắn đã sớm đem tử vong thấy rất nhạt thậm chí bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt quá gian khổ còn có rất nhiều người đem tử vong coi như một loại giải thoát về phần bọn hắn tốc độ học tập nhanh a 6 một mặt là bởi vì bình thường thì có đánh qua thương sáu đây là hạ sản nói cho ta biết nguyên nhân là bộ lạc ở giữa thường có sống mái với nhau hoặc là muốn phòng ngự thổ phỉ cấp sạch các loại bách tính bình thường cũng có tổ chức huấn luyện một phương diện khác nhưng là bởi vì người bản năng cầu sinh sáu bọn họ là từ chiến loạn quốc gia đi ra, cho nên rất rõ ràng không học tốt những thứ này, bản lĩnh liền mang ý nghĩa tử vong, liền mang ý nghĩa bị đào thải sáu. Ta muốn, còn có một bộ phận nguyên nhân là bọn hắn cũng có một loại tín niệm đang chống đỡ, vậy thì đoạt lại gia viên của mình, đem tô liên nhân đuổi đi ra. Nói tóm lại sáu, sở tăng đội du kích coi như không huấn luyện, hắn đơn binh tố chất vẫn là vượt qua nước ta phổ thông bộ đội sáu. Điểm này quả thực để cho ta có chút hổ thẹn, bất quá cũng không kỳ quái, nguyên nhân là ta quân chiến sĩ phần lớn là tại thời đại hòa bình trưởng thành, hơn nữa cơ bản không có huấn luyện, cho nên. và tăng đội du kích thiếu sót cũng không phải đơn binh năng lực tác chiến, mà là một loại hiệp đồng, một loại có tổ chức có kỷ luật quy phạm sáu. Nói đơn giản chính là đoàn kết. Cái này chỉ sợ là đội du kích đặc tính 6. Bọn hắn không có loại kia phải kiên quyết thi hành mệnh lệnh ý thức, mà là tại đánh trận lúc các hiện thần thông 6. Người đánh người, ta đánh ta. Chỉ cần có thể đánh chết địch nhân là được rồi. Đến nỗi kia cái gì ban, sắp xếp chiến thuật A, doanh liên chiến thuật A, hay là các bộ đội hiệp đồng a, đó là rốt đặc cản mai. Nhằm vào đội du kích những thứ này đặc điểm 6. Huấn luyện của chúng ta trọng điểm tự nhiên là không phải đơn binh trên chiến thuật. đương nhiên đơn binh chiến thuật cũng là cần bởi vì đội du kích viên đơn binh chiến thuật so lẽ không giống nhau sáu bọn họ đơn binh chiến thuật phần lớn là tại chiến đấu bên trong chính mình tổng kết ra được từ một khía cạnh khác tới nói trong thực chiến tổng kết ra được đơn binh chiến thuật phần lớn rất thực dụng sáu có thể chịu đựng được thực chiến khảo nghiệm đi nhưng là cũng không phải nói đều thực dụng nguyên nhân là tính cách của mỗi người cũng không giống nhau ý nghĩ cũng không mở dạng đụng phải tình huống cũng không mở dạng thế là người khác nhau đối với cùng một loại cách làm liền sẽ có được không cùng một dạng kết luận thì như sáu cái nào đó đội du kích viên tại chiến trên sân thường thường lợi dụng tảng đá tới cấu tạo chiến hào hơn nữa mấy lần chiến đấu cũng không có thụ thương thế là hắn liền đạt được tảng đá có thể rất tốt đỡ đạn cái kết luận này một cái khác đội du kích viên đồng dạng cũng là dùng tảng đá cấu tạo chiến hào lại phát hiện một khi lọt vào pháo doanh tảng đá sẽ đến chỗ bay loạn tăng thêm đạn đại bác lực sát thương thậm chí bản thân liền vì vậy mà nhận qua thương sáu thế là hắn liền đạt được tảng đá không thể dùng để cấu tạo chiến hào kết luận giống giống tình huống như vậy còn rất nhiều chúng ta tại đơn binh trên chiến thuật phải làm chính là đem đội du kích kết luận cho thống nhất đồng thời cặn kẽ chứng minh tại sao sẽ như vậy thẳng đến nói đến đội du kích viên môn tâm phục khẩu phục mới thôi sáu Quá trình này ngược lại cũng không khó khăn, bởi vì chúng ta chi bộ đội này có phong phú kinh nghiệm tác chiến, mỗi một loại chiến thuật lợi và hại chúng ta cũng có thể cử ra số lớn, ví dụ tiến hành bằng chứng, ở trong đó thậm chí còn có chiến sĩ còn cần trên người mình vết sẹo để chứng minh sáu. Người xem, ta đây cái sẹo cũng là bởi vì trốn ở phía sau cây bị thương. Một danh chiến sĩ chỉ vào trên bụng mấy đạo vết cắt nói, ta cho là gốc cây kia có thể đỡ nổi địch nhân tầm mắt và đạn sáu. Nhưng không nghĩ tới ác 47 lực xuyên thấu rất mạnh. Nó chẳng những có thể đánh xuyên qua cây cối, hơn nữa tại xuyên thấu cây cối lúc còn có thể bởi vì đạn lăn lộn đánh ra rất nhiều mảnh gỗ vụ sáu. Những thứ này mạnh gỗ vụn liền cắm vào bụng của ta, cho nên một cái khác danh chiến sĩ liền sẽ tại lúc này tổng kết đạo lợi dụng cây cối làm công sự che chắn là có thể, nhưng tốt nhất phải nằm dạp trên mặt đất khẩu súng cùng đầu từ cây một bên nô ra đi sáu. Như vậy thì có thể tận lực giảm bất bại lộ diện tích. Lúc này Afanisơ tăng đội du kích viên môn cuối cùng sẽ liên tiếp gật đầu sáu. Bọn hắn cũng có thể nói là đi lên chiến trường, cho nên căn bản cũng không cần thí nghiệm. Tưởng tượng một chút cũng biết đạo chiến sĩ nhóm nói rất đúng. Cái này trùng tắc chiến kinh nghiệm giao lưu sinh ra một cái khác chỗ tốt chính là sáu. Abanus sợ tăng đội du kích đối với chúng ta chi bộ đội này sức chiến đấu có một cái nhận thức mới. Giống như phía trước ngõ Đô Đức nói như vậy sáu. Về sau ta mới biết được ngõ Đô Đức cái tên này ý là yêu quý mọi người người. Ngõ Đô Đức cũng đích xác giống danh phủ kỳ thực 6. Bởi vì hắn lúc nào cũng thay đại gia nói ra không muốn hoặc là không tiện nói ra, cũng chính là thay đại gia ra mặt mà mình làm người xấu. Giống như lần trước một dạng đội du kích rất nhiều người đều đối xếp thành đội ngũ đá chúng bức loại phương thức huấn luyện này trong lòng còn có hoài nghi, nhưng đều đặt ở trong lòng không nói sáu. Liên cái này ngõ Đô Đức làm chim đầu đàn, nhưng ngõ Đô Đức lần trước mặc dù thua. hơn nữa còn thua rất thảm sáu nhưng cái này cũng không hề đại biểu áp sở tăng đội du kích trong lòng đối với chúng ta liền không có nghi ngờ sáu bọn hắn còn có thể đang suy nghĩ những người trung quốc này có phải hay không vẹn vẹn chỉ là thương pháp hảo nhưng lại chưa từng đánh trận chiến phải biết đánh trận cũng không phải thương pháp hảo đã đủ lòng người chính là như vậy nếu như bọn hắn trong lòng còn có hoài nghi trừ phi ngươi có thể triệt để nhường hắn tâm phục khẩu phục bằng không hắn mãi mãi cũng sẽ hướng về hư phương hướng suy nghĩ vấn đề này liền tại chiến sĩ nhóm cùng áp tăng người giao lưu cùng giảng giải đơn binh chiến thuật thời điểm giải quyết sáu Nguyên nhân là các chiến sĩ phải dùng số lớn trận điển hình cùng tại chiến tràng thượng tự thể nghiệm tới nói giải. Ở nơi này quá trình nhất định sẽ nói đến chúng ta di vang đánh nhau những cái tia trận chiến 6. Cái này mặc dù là một loại nào đó là đề, nhưng ta cũng bỏ mặt phát triển, thậm chí có thời điểm còn cổ vũ các chiến sĩ nói nhiều, đem những này trận điển hình làm cố sự cũng tốt có, kinh nghiệm chiến đấu cũng tốt sáu. Tận tình giảng. Thế là những thứ này Afanit sở tăng nhân tài bừng tỉnh đại ngộ 6. À, nguyên lai chi này Trung Hoa Trung Quốc quân đội vẫn là đánh trận, hơn nữa còn đánh qua dạng này đại trợ sáu. bọn hắn tại chiến trên sân có thể lấy một cái liền ngăn trở địch nhân một đoàn 6. một đoàn là bao nhiêu người? 2, ba người sáu, hơn 100 người có thể ngăn trở hai, ba người. này đối áp Phanis sở tăng đội du kích tới nói cái kia cơ hồ liền có thể nói là thiên phương dạ đảm, bọn hắn đội du kích đi 6. cũng là từng người tự chiến, tại sống mái với nhau thời điểm có thể đánh bại gấp hai tại mấy địch nhân cũng đủ để đáng giá tự hào, mà chúng ta lại có thể đánh bại gấp 10 lần so với mấy địch nhân 6. nhưng nghe chúng ta nói là có lý có cứ, thậm chí tại phương diện chi tiết đều sẽ ăn khớp hơn nữa mỗi cái chiến sĩ nói lời nối liền nhau cũng đều sẽ đối với sáu. cái này khiến bọn hắn sẽ không đắp bất tin cái này áp pha nít sở tăng đội du kích liền để xuống tầm thế là chúng ta huấn luyện kế tiếp cũng liền trở nên 10 phần thuận lợi sáu hạ sàn cùng với đội du kích đội viên vậy đối với ta nhóm chính là nói gì nghe nơi sáu trong lòng liền sẽ không có cái gì phòng tuyến cùng nghi ngờ đối với cái này một điểm cá nhân ta là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ sáu tỷ như khi đi học nếu như là đặc biệt chán ghét cái nào đó lao sư vậy đối với hắn nói lời lúc nào cũng xem thường muốn từ trong sửa chữa ra sai lầm gì trái lại nếu như là đặc biệt ưa thích hoặc là kính nể cái nào đó lao sư sáu vậy coi như hắn ngẫu nhiên giảng sai rồi cái gì cũng sẽ cảm thấy tình có thể hiểu bây giờ chúng ta 6. rất may mắn trở thành chút áp phanit sở tăng người ưa thích hơn nữa kính nghề lao sư kia kỳ thực đây cũng không phải là may mắn 6. một mặt là bởi vì chúng ta hoàn toàn chính xác có công phu thật một phương diện khác nhưng là bởi vì chúng ta là người trung quốc 6. người trung quốc đi bị pakistan người cho rằng là đáng giá tín nhiệm bằng hữu pakistan cùng áp phanit sở tăng người đồng dạng cũng là người hồi giáo 6. thế là tự nhiên là sẽ ảnh hưởng đến áp phanit sở tăng người lại nói sáu phía trước chúng ta còn không gián đoạn viện trợ áp phanis Sở tăng nạn dân điểm ấy cũng cho bọn hắn rất tốt ấn tượng hơn nữa còn tôn trọng bọn họ tông giáo tín ngưỡng sáu vung hải đức hí đỡ mấy cái phiên dịch chính là người hồi giáo cho nên chúng ta hết sức rõ ràng áp phanis Sở tăng người tập tục những phương diện này tổng hợp sáu áp phanis Sở tăng đội du kích liền xem như tưởng bất yêu thích chúng ta cũng đều khó khăn ở nơi này ở giữa ta cũng có nghe qua nước mỹ căn cứ bên kia huấn luyện tình huống lấy được tin tức nhưng là để cho ta không biết nên khóc hay cười sáu nước mỹ căn cứ bên kia đội du kích càng nóng lòng với cầm tới quân mỹ trang bị cùng tài chính Đến nội huấn luyện thì hoàn toàn chính là qua loa, thậm chí có rất nhiều đội du kích ngày đầu tiên lãnh thương ngày thứ 2 liền không có 6. Lấy được đáp án dĩ nhiên là cần dùng tiền, cho nên khẩu súng bán. Chỉ đem những cái kia nước Mỹ lao cho chọc giận gần chết. Bất quá điểm này ngược lại thật xấu, Bởi vì ta đi qua pẹ tổ thời điểm liền thấy có thật nhiều app Phanis tăng người đang cầm nước Mỹ lao M16 đang mua đi 6. Bọn họ đội du kích bên trong ma túy cùng kẻ nghĩ đi, cho nên đối với này ta là không có chút nào cảm thấy kỳ quái. 470 chương thứ 14 càn quét có lẽ cũng là bởi vì đẹp quốc cơ địa đội du kích đối với huấn luyện thái độ không đủ đoan chính, lại có lẽ là bởi vì tại đẹp quốc cơ địa huấn luyện đội du kích thực sự nhiều làm sáu. Ta không biết trong này có hay không đội du kích là chu nhi phục thủy dùng tên mới đi vào huấn luyện, điểm này cũng không phải ta cần phải đi quan tâm. Ta chỉ biết còn không có qua bao lâu, tại bệ tuột thì có thành tốt thành tốt tiểu mỹ trang bị tại, cái này hiển nhiên là có tổ chức có kế hoạch. Bất quá nước mỹ lao tựa hồ cũng không đi ngăn cản cái này vừa hiện giống sáu. Ta không biết đây là bởi vì nước mỹ có tiền không quan tâm những thứ này. vẫn là bọn hắn không có cách nào ngăn cản, thậm chí ta đều có chút tin tưởng nước Mỹ có một bộ phận nguyên nhân là có ý định dung túng loại này hiện tượng xuất hiện. vì sao lại dung túng đâu? bởi vì nước Mỹ lao biết rõ một điểm sáu, những vũ khí này trang bị mặc dù là bị ma túy hoặc là đội du kích cho lừa gạt ra ngoài, nhưng ma túy nhưng là tại lấy tương đối như thế giá thất tại, bởi vì Pakistan cùng A Phú người sức mua cứ như vậy đi, nếu như theo giá cả bình thường chỉ sợ đều không mấy người sẽ mua được. như vậy sáu, ai sẽ cần những thứ này kiểu mỹ trang bị đâu? đương nhiên không phải là Tô Liên Nhân, cũng sẽ không là Afghanistan sở tăng chính phủ quân sáu. bởi vì bọn hắn trang bị cũng là ác 74 hoặc là ác 47, đạn và linh kiện không thông dùng đi, Tô Liên Nhân sẽ không ngốc đến mua kiểu mỹ trang bị tiến vào bộ đội của mình bừa bãi mình hậu cần. Cho nên, sẽ mua sắm những vũ khí này, nhân không thể nghi ngờ chính là người chống lại, cũng chính là chân chính cần những vũ khí này Áp Phanis sở tăng đội du kích 6. Một phương diện khác, những vũ khí này rất nhanh sẽ bị vũ khí con buồn cho vận đến địa phương khác đi, thế là trang bị rất nhanh liền tại Áp Phanis sở tăng khuyết tán ra. Đây chính là một loại thị trường hiệu ứng 6. Vốn là cần nước Mỹ lao hoặc là Pakistan người một nhóm một nhóm đem những này trang bị vận chuyển đến Afghanistan tăng đội du kích trong tay, nhưng bây giờ lại bởi vì thị trường mà không cần bọn hắn động thủ, thậm chí khuyết tán tốc độ còn có thể so hy vọng nhanh hơn nhiều, hơn nữa thường thường còn có thể rơi vào chân chính người yêu cầu trong tay. Đương nhiên, chúng ta liền không có thực lực mạnh như vậy đi giống nước Mỹ lao một dạng dạng này khuyết tán trang bị, trên thực tế chúng ta chính là nghị khuyết tán cũng không cách nào khuyết tán 6. Quốc gia chúng ta vũ khí phần lớn cũng là 56 sông lên A-56 nữa, những trang bị này còn không bằng người ta 47 đâu. ta phải thừa nhận nước mỹ lao trên một điểm này thủ đoạn muốn so chúng ta cao minh nhiều lắm, tựa hồ cũng là chính là bởi vì từ một điểm này cân nhắc sáu nước mỹ hy vọng có thể bằng trong thời gian ngắn tận khả năng nhiều phong phú đội du kích trang bị, cho nên bọn hắn đem huấn luyện chu kỳ định rất ngắn, bọn hắn môi đam huấn luyện một người binh sĩ có khi thậm chí nhiều hơn, hơn nữa huấn luyện chu kỳ chỉ có một nửa tháng sáu. Nói đơn giản, chính là tại đẹp quân cơ địa chỉ cần huấn luyện nửa tháng tiểu gia sư, liền có thể ra chiến trường, có thể tưởng tượng được sáu nửa tháng có thể học được đồ vật gì đâu, bất quá chỉ là học được ban súng, học được bảo dưỡng, tiếp đó biết một chút cơ bản động tác chiến thuật a. Nhưng mà ta lại có không cùng một dạng dự định sáu. Nước Mỹ lao chơi một bộ kia không phải chúng ta có thể có khả năng, giống bọn hắn tùy tiện như vậy bung ra cũng là mấy trăm vạn mỹ kim, cho nên chúng ta vẫn là thành thành thật thật chế tạo một chi tinh binh a. Đồng thời chúng ta cũng có loại này cơ sở 6. Hạ sản chi này đội du kích tương đối độn kết 6. Ta nói tới độn khiết là chỉ có rất ít loại kia làm diện phạm pháp ác đồ hoặc là kẻ nghiện 6. Ở đây nói là rất ít 6. Trên thực tế hạ sản trong bộ đội cũng có kẻ nghiện, tại áp phanis tăng tăng trong hoàn cảnh như vậy phải không tránh được miễn 6. Sinh hoạt gian khổ hoàn cảnh ác liệt rất nhiều người đều không thấy mình tương lai ở nơi nào không biết về sau còn sẽ có hy vọng gì một phương diện khác sáu đạo hồi đạo hãy làm lại quy định bọn hắn không thể thương tổn thân thể của mình không thể tự sát thế là chỉ có thể dùng độc phẩm tới gây tê chính mình đối với cái này một bộ phận người ta là kiên quyết không cho phép bọn hắn ở tại trong bộ đội sáu cho nên ta liền để hạ sản đem bọn hắn mang đến trại dân tị nạn ta tình nguyện đem bọn hắn đặt ở trại dân tị nạn bên trong ngôi vì cái gì đối với cái này hạ sản có chút tưởng bất thông bọn họ là nam nhân còn có thể chiến đấu sáu bọn hắn cũng tương tự có thể tại chiến trên sân phát huy tác dụng bọn họ đích xác có thể tại chiến trên sân phát huy tác dụng ta nói thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới sáu tô liên nhân so với chúng ta càng có tiền hơn cũng so với chúng ta có càng nhiều ma túy sáu chỉ cần bọn hắn nguyện ý bọn hắn tùy thời cũng có thể dùng những vật này tới những chiến sĩ này ngươi cảm thấy có độc nghiện chiến sĩ có thể ngăn cản được những thứ này sao ta đây sao nói chuyện hạ sản liền không có lời nói hắn đương nhiên biết cái đồ chơi này là chuyện gì xảy ra cũng biết không có mấy người có thể đỡ nổi đủ loại này thế là trên một điểm này chúng ta rất nhanh liền đã đặt thành trung nhận thức bất kể là đã gia nhập thành viên vẫn là tương lai yêu cầu gia nhập thành viên cũng không thể cùng ma túy có liên quan. Bất quá coi như ta có huấn luyện lâu dài hạ sản chi bộ đội này dự định, thời gian cũng không cho phép 6. Hôm nay hạ sản từ bồ câu đưa tin trên chân tin tức truyền đến 6. Đúng vậy, Áp sở tăng đội du kích còn tại dùng bồ câu đưa tin truyền lại tin tức, vốn là ta còn muốn cho bọn hắn phân phối mấy cái vô tuyến điện cái gì, nhưng cân nhắc đến Tô Liên Trinh nghe hệ thống 10 phần hoàn mỹ đầy đủ hoàn mỹ 6. Giống như chúng ta tại Việt Nam đụng phải trinh nghe binh sĩ một dạng, Việt Nam thiết bị còn vẹn vẹn chỉ là Tô Liên cung cấp. Cho nên, nếu như cho đội du kích nhóm trang bị thiết bị truyền tin vô tuyến lời nói, chỉ sợ ngược lại sẽ hại bọn hắn. ngược lại là bồ câu đưa tin thứ này rất an toàn mặc dù hắn chuyển đi tin tức tốc độ chậm hơn nữa cũng không nhất định sẽ đến nhưng ít ra tô liên nhân trình nghe không được xấu. cho nên nói tại khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt cái này thời đại tại tất cả mọi người đang so khoa học kỹ thuật thời đại đột nhiên mang đến nguyên thủy biện pháp ngược lại để cho người ta không biết ứng đối như thế nào dương Doanh trường hạ sàn cầm tờ giấy nói với ta đạo tô liên nhân phải có hành động xấu. đây là Kabun tin tức chuyển đến tô liên quân đội chẳng mấy chốc sẽ bày ra lần thứ hai đại quét tin tức là từ Kabun chuyển tới sáu cái này cũng là ta làm công tác công việc này sở dĩ có thể bày ra cũng là bởi vì trong bộ lạc có thật nhiều nam nhân tại chính phủ trong quân tham gia quân ngũ 6. giống như phía trước nói áp sợ tăng bởi vì nông nghiệp cùng công nghiệp suy bại cho nên nam nhân không làm lính liền phải buôn lậu thuốc phiện bằng không cả nhà liền phải đói bụng hạ sản bộ lạc số đông nam nhân đều lựa chọn làm binh sáu cái này phải quy công cho áp đủ ngươi trưởng lão hắn vì không để trong thôn nam nhân tiếp xúc ma túy cho nên kiên trì muốn đem trong thôn mưu sinh tính toán nam nhân đều đưa đi tham gia quân ngũ cũng chính bởi vì dạng này cho nên chính phủ trong quân còn có một số trong bộ lạc người không làm đến cấp bách triệu hồi tới sáu đối với lúc này chính phủ tới nói, Afanit sợ tăng người càng muốn chung với bộ lạc của mình, huống chi tô Liên quân đội còn chiếm nhận quê hương của bọn hắn, đem bọn họ thân nhân từ trong bộ lạc đuổi ra ngoài, cho nên đem những này người suối dục là không có có vấn đề, cũng cơ bản không có độ khó gì sáu. cái này cũng là hạ sản ý nghĩ, suy nghĩ của hắn vẫn là ở vào thêm một người là hơn một phần lực lượng trạng thái. lúc này ta đương nhiên liền sẽ không để hắn làm như vậy sáu. nói đùa, tốt như vậy gián điệp không biết lợi dụng, chúng ta đội du kết luận thực lực, luận trang bị tất cả đều không sánh được tô Liên quân đội, muốn có sở thành tích dựa vào là chính là tin tức. thế là quyết định thật nhanh. phái mấy người đi liên hệ sáu đem bọn hắn suối rục sau đó liền để bọn hắn tiếp tục ở tại chính phủ trong quân giả vờ giả vịt vụ trộm liền đâm dò xét tình báo đồng thời cùng chúng ta liên hệ lúc này ta đều giống như có loại trở lại thời kỳ kháng chiến cảm giác sáu ta quân tại đối phó nhật bản người thời điểm cũng thường là dạng này xúi rục ngụy quân sau đó để bọn hắn vì ta quân cung cấp tình báo cụ thể là thời gian nào càn quét ta hỏi thời gian cụ thể còn không có định hạ sản trả lời có thể qua mấy ngày lại bắt đầu bởi vì tô liên quân đội đã tiến vào chuẩn bị trả thái ta không từ những mày tô liên quân đội lần trước càn quét là tháng hai phần thời điểm đó là bọn họ lần thứ nhất càn quét 6. nó mục đích chính là muốn tiêu diệt trốn ở trong vùng núi non đội du kích. Bây giờ mới chỉ có 4 tháng 6. Theo lý thuyết mới cách 2 tháng tô liên lại bắt đầu lần thứ hai càn quét, bởi vậy cũng có thể biết tô liên đây là vội vã giải quyết áp Phanis sơ tăng chiến đấu tiếp đó dành tay làm các chuyện. Dương doanh trưởng, hạ Săn hỏi chúng ta là không phải nên làm những gì? Có ý tứ gì? Ta hỏi, trở về áp Phanis sơ tăng. Hạ Săn nói cùng tô liên nhân chiến đấu 6. chúng ta đã vứt bỏ thành thị, không thể lại mặc cho bọn hắn khống chế vùng núi. Bằng không chúng ta đều trở về không được. ta minh bạch hạ sản ý thứ sáu áp pha nít sở tăng vùng núi khắp nơi đều là địa phương dễ thủ khó công nếu như tô liên quân đội vẫn là dùng bọn hắn chiếm linh thành phố phương pháp làm gì chắc đó cũng chính là công chiếm một cái cao điểm liền phái binh đóng giữ, tiếp lấy sẽ chậm chậm hướng phía trước tiến lên 6. vậy chỉ sợ là áp pha nít sở tăng đội du kích liền đất đặt chân cũng không có ta không nói gì sáu điểm này cũng không phải lo lắng của ta bởi vì ta biết tô liên quân đội không có khả năng chỉ là một lần hai lần càn quét liền có thể chiếm linh vùng núi tô liên nhân là đánh mấy năm cũng không thể chiếm được tiện nghi đâu trong lòng ta nghĩ kỳ thực là chính là hạ sản nói câu nói kia sáu muốn hay không làm những gì một phương diện hạ sản chi bộ đội này mới chỉ huấn luyện hơn một tháng mặc dù bọn hắn tiến bộ rất nhanh nhưng lại vẫn là không có đạt đến ta kỳ vọng trình độ một phương diện khác sáu hạ sản chi bộ đội này lại cần thắng một trận tới cổ vũ sĩ khí cùng với khai hỏa danh tiếng ta ý nghĩ là như vậy sáu nhiệm vụ của chúng ta là đại lượng viện trợ áp phanit sở tăng đội du kích cố gắng đem tô liên quân đội kéo tại áp phanit sở tăng cái này vũng bùn bên trong nhưng là bây giờ sáu hạ sản chi này chỉ vẹn vẹn có năm người đội ngũ hiển nhiên là không đủ như vậy nếu như muốn mở rộng ảnh hưởng Hoặc là nói muốn nhường càng nhiều đội du kích tin tưởng chúng ta, tự nhiên là cần đánh lên một trận. Hơn nữa còn là phải đánh một hồi xinh đẹp thắng trận nhường tất cả áp sờ tăng đội du kích hoặc là muốn đi nhờ vào đội du kích áp sờ tăng người đều biết rõ chúng ta chi bộ đội này. Nhưng ta làm như vậy có thể hay không quá màu khô một chút? Nay liền giống như là một thanh kiếm hai lưỡi, chúng ta cùng đẹp quốc cơ địa khác biệt sáu. Đẹp quốc cơ địa đó là huấn luyện một mảng lớn, coi như thất bại cũng không có người biết nói bọn hắn cái gì, mà chúng ta lại chỉ huấn luyện cái này một chi binh sĩ, một khi thất bại không thể nghi ngờ liền sẽ cho căn ao rách. Suy tư một hồi. ta cuối cùng vẫn cảm thấy có cần thiết đánh lên một trận lập uy, không chỉ là muốn tại tôi Liên nhân cái kia lập uy, tại đội du kích cái kia lập uy, càng là tại đẹp quốc cơ địa cái kia lập uy sáu, làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta là một chi không thể khinh thường sức mạnh. Cũng chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể đứng ở chỗ này ổn cức căn, tại Áp Phanít sở tăng nhân dân trong lòng đặt vững nền móng. Chưa xong con tiếp. 471 chương thứ 15 càn quét hai ta rất nhanh liền triệu tập bộ đội tham nhu cùng cán bộ mở một lần sẽ. Hội nghị mục đích cũng không cần nói, đương nhiên là thảo luận ứng đối ra sao tôi Liên càn quét. Các đồng chí, nhìn lướt qua ngồi quanh ở trung quanh các chiến sĩ. ta hắn giọng nói chúng ta vừa mới nhận được tin tức xấu. tô liên rất có thể lại muốn bày ra một vòng mới quét sạch ta đây lời vừa ra khỏi miệng liền để các chiến sĩ nghị luận ở mỹ lương liên binh không khỏi hỏi một tiếng doanh trưởng chúng ta là không phải muốn đi cùng tô liên quỷ tử giao giao thủ lâu như vậy không có đánh trận xấu, ta đều ngửa tay ta xem cái nào mặt ở một bên trêu kẹo nói ngươi là ngựa ra muốn tìm đánh đi dỗ một tiếng các chiến sĩ liền nợ nụ cười ta ý nghĩ là như vậy ta nói chúng ta tới pakistan cũng có một đoạn ở giữa xấu. nhưng mà tiếp nhận chúng ta viện trợ áp phanitzer tăng đội du kích lại lắc đắc không có mấy sáu phương diện này là bởi vì ta quân trang chuẩn bị không bằng nước mỹ căn cứ một phương diện khác cũng có không tin tưởng ta quân chiến đấu lực vấn đề sáu giống như hạ sàn đội du kích phía trước đối với chúng ta thái độ một dạng sáu nói đến đây các chiến sĩ lần nữa phát ra một hồi tiếng cười mà hạ sàn cùng một đám áp phanitzer tăng đội du kích cán bộ trên mặt lại lộ ra biểu tình lúng túng bởi vì nguyên nhân này ta nói cho nên ta cảm thấy có cần thiết đánh lên một trận coi như là một loại công việc quảng cáo sáu nhưng áp tăng đội du kích minh bạch chúng ta người trung quốc trang bị mặc dù không hảo Nhưng lại có thể đánh thắng trận đánh các chiến. Hảo! Các chiến sĩ không khỏi hoan hô, chúng ta bộ dạng này chỉ nhìn phải áp pha nít tăng người có chút không giải thích được sáu. Bọn hắn có chút không hiểu sáu. Vì cái gì trên chiến trường loại khổ này việc phải làm chúng ta còn muốn vì thế gieo họ, thậm chí còn có người sẽ đoạt bên trên, tranh nhau bên trên sáu. Kỳ thực trước kia ta cũng có chút không hiểu, nhưng bây giờ lại hiểu sáu. Bởi vì chúng ta Trung Hoa Trung Quốc quân nhân trong máu chạy xuôi một loại gọi là tập thể vinh dự cảm giác đồ vật sáu. Một chi trong bộ đội nếu là có ai khiếp chiến, rút lui, cái kia cả chi binh sĩ đều sẽ cảm giác phải mất mặt, vậy cái này khiếp chiến gia hỏa lui về phía sau hiếm khi thấy đến các chiến hữu nhận đồng. Mà một khi binh sĩ tạo thành dạng này tập tụ, người lính mới kia gia nhập vào phía sau một cách tự nhiên liền sẽ chịu ảnh hưởng, thế là dần dần liền tạo thành một loại truyền thống. Đặc biệt là bây giờ 6. Chúng ta là xuất ngoại chiến đấu ai hơn nữa còn là tại Pakistan huynh đệ cùng Afganis tăng trước mặt nhân dân chiến đấu 6. Trong này còn có vì nước làm vẻ vang nhân tố ở bên trong. Cho nên ai cũng sẽ không ở lúc này như xe bị tồi xích. Doanh trưởng nói có lý. Chính trị viên tiếp lấy lại nói của ta đạo, chúng ta trận đánh này không chỉ có là muốn đánh, hơn nữa còn muốn đánh phải xinh đẹp, đánh rực khoát, muốn đánh ra chúng ta Trung Hoa Trung Quốc quân nhân uy phong cùng tinh thần. Hảo, các chiến sĩ lần nữa hoan hô lên, trong hội trường lập tức liền quần tình sục sôi. Lúc này sở tăng người nhìn chúng ta biểu lộ sẽ không chỉ là kỳ quái, mà là mang theo một loại khó có thể tin xấu. Bọn họ là không thể tin được một chi bình thường nhìn hữu hảo như vậy, như thế hiền lành binh sĩ, đang nói đến đánh trận giết địch lúc lại có thể hưng phấn như vậy xấu. Nếu không phải là bọn hắn trong khoảng thời gian này cùng chúng ta tiếp xúc đối với chúng ta có chút hiểu. con tưởng rằng chúng ta một nhóm người này cũng là trời sinh sát nhân cùng đâu doanh trưởng chờ các chiến sĩ tỉnh táo lại phía sau triệu kính bình lại hỏi chúng ta có thể nói đối với cục diện chiến đấu cùng địch nhân đều không hiểu rõ trận này chiến làm như thế nào cái đấu pháp triệu tham lưu nói đúng ta nói cho nên chúng ta mới muốn trước nghe một chút áp phan ít sở tăng đồng chí giới thiệu nói ta liền đem hạ sản gọi vào trên đài tới đương nhiên tại hắn bên cạnh đi theo còn có vung hải đức hy đở làm phiên dịch thế nhưng là hạ sản đứng ở trên đài sừng suốt hồi lâu sáu sau đó giang tay ra nói ta sáu ta không biết muốn giảng cái gì thế là ta liền hiểu hạ sản có thể căn bản cũng không có lái qua dạng này trước khi chiến đấu hội nghị ở tại bọn hắn trong chiến tranh 6, có thể chính là đơn giản thương lượng một chút đánh hay là không đánh quyết định đánh cầm thương mang người đi lên chính là thế là bây giờ đứng ở trên đài cũng không biết chúng ta muốn biết thứ gì hắn liền cũng không biết nói cái gì như vậy đi ta nói ta hỏi người đáp hảo hạ sản gật đầu một cái các người đã trải qua tô liên nhân lần thứ nhất quét sạch ta nói chúng ta muốn biết tô liên nhân cái này càn quét là thế nào đánh đại cảm khái có bao nhiêu binh lực trang bị như thế nào lấy phương thức gì tiến công sáu A, Hạ Sản nghe vậy không khỏi hoàng nhiên hiểu ra, nhưng sau đó lại là mặt mũi tràn đầy khổ sở hồi đáp, những thứ này ta đều không thể nào tin tưởng, chúng ta đội du kích quá mức nhỏ yếu, rất xa nhìn thấy Tô Liên quân đội cùng chính phủ quân tới liền né tránh sáu. Căn bản cũng không có cơ hội quan sát sự tiến công của bọn họ phương thức, cũng không biết bọn hắn có dạng gì trang bị sáu. Có khi liền sẽ nhìn thấy có mấy chiếc xe tăng cùng trang giáp xa. Nghe vậy ta không cấm hôn mê phía dưới sáu. Hạ Sản cho những tin tức này xa xa không đạt được ta cần có, bất quá cái này tựa hồ cũng không thể trách hắn sáu. phải biết hắn khi đó mới chỉ có 50 mấy khẩu súng, nào dám cùng Tô Liên quân đội hoặc là chính phủ quân cứng đối cứng ta xong rồi bên trên sáu. Nếu như chơi lên mà nói, chỉ sợ chúng ta bây giờ cũng không thấy bọn họ. Dương quân Trường. ngay tại ta cảm thấy thất vọng thời điểm, Lạp Các ngươi đứng lên nói, những thứ này ta có thể hiểu nhiều một chút sáu. Bởi vì ta liền tham gia qua lần thứ nhất càn quét. Ngô, nghe vậy ta không từ đại hỉ, lúc này liền đem Lạp Các ngươi mời lên đại tới. Chúng ta sáu. Không, không phải chúng ta. Lạp Các ngươi hơi đỏ mặt, vội vàng đổi lời nói chuyện, Tô Liên quân đội càn quét là như vậy sáu. Tô Liên quân đội hết thảy có 7 cái sư hơn 8 vạn người, cái này còn không bao quát bọn họ hậu cần đội ngũ, chính phủ quân hết thảy có 13 cái sư 10 vạn người, nhưng bây giờ có thể đã không có 10 vạn người. Bởi vì không ngừng có chính phủ quân bị suy dục gia nhập vào đội du kích. Bọn họ càn quét 6. Chính là lấy số ít binh sĩ tiếp tục khống chế thành thị, điều phần lớn binh lực dùng xe tăng, xuyên giáp xa, bộ binh chiến xa, ô tô chở ném đưa đến đội du kích hoạt động thường xuyên khu vực 6. Cũng chính là Carbon, Quân điều sĩ, Ba gỡ rằng cùng với Kho nạ -N -A, Nam cách hồn, Bắc Cờ đế á chờ tiết kiệm đội du kích tiến hành toàn diện thanh trừ 6. đúng tới thôn trang ngay tại thôn trang lùng tìm siêu vũ khí siêu nam nhân lục soát hư hư thực thực đội du kích nhân liền tiến hành khảo vấn sáu đối với vùng núi hay dùng máy bay trực thăng hoặc là phi cơ trinh sát trinh sát có khi cũng phải bộ đội trinh sát trực tiếp tiến vào vùng núi trinh sát gặp phải chống cự ngay tại pháo binh cùng bộ đội thiết giáp phối hợp xuống lấy dũng mánh xung kích chiến thuật nguyên tắc đem đội du kích tiêu diệt đi dũng mánh xung kích bộ đội thiết giáp Nghe vậy ta không từ một xứng sở hỏi ngược một câu dạng này đánh sẽ hiệu quả sao đương nhiên không có bao nhiêu hiệu quả lạp các ngươi trả lời bằng không tô liên nhân cũng không cần đến lần thứ hai quét sạch. trong phòng họp áp phanit sở tăng người không khỏi phát ra một hồi tự hào đồng thời cũng là chế dê ô tô liên nhân tiếng cười nói một chút vì sao lại không có hiệu quả ta hỏi mặc dù nguyên nhân trong này ta là biết đến 6. áp tăng quốc gia này có 4 năm chỗ là vùng núi vùng núi tự nhiên là không thích hợp trang giáp xa xe tăng các loại bộ đội cơ giới chiến đấu cái này cũng là chúng ta không mang theo trang giáp xa tới này nguyên nhân bất quá ta vẫn là muốn biết phải kỹ lưỡng hơn một chút chủ yếu vấn đề là bộ đội cơ giới bên trên không núi là các ngươi trả lời quả nhiên không ra dữ liệu của ta hắn nói Bộ đội thiết giáp chỉ có thể ở chân núi vì binh sĩ cung cấp hỏa lực trợ giúp hoặc là tiếp tế sáu. Nhưng cung cấp hỏa lực trợ giúp cũng rất có hạn, nguyên nhân là xe tăng trở khá nhiều bộ đội thiết giáp vũ khí góc ngắm chiều cao không đủ lớn, chỉ cần đội du kích leo cao một điểm hoặc là trốn được sâu một điểm sáu. Tô Liên quân đội xe tăng cùng trang giáp xa liền không thể ra sức, nhưng mà Tô Liên quân đội lại không đủ dũng cảm, bọn hắn không dám xâm nhập vùng núi tìm kiếm đội du kích, chỉ có thể hướng về trên núi loạn đả một hồi pháo, hoặc là phái chính phủ quân lên núi lùng tìm sáu. Nhưng rất nhiều chính phủ quân sau khi vào núi liền không có đã trở về, bị đội du kích tiêu diệt. Ta hỏi, không không sáu. Lạp các ngươi trả lời để cho ta dở khóc dở cười. Bọn hắn mang theo vũ khí gia nhập vào đội du kích 6. Dỗ một tiếng, trong phòng họp bất luận là người Trung Quốc vẫn là Áp Phan Nít sở tăng người đều không nhịn được cười. Có chút chính phủ quân lên núi lùng tìm cũng là qua loa cho xong. Lạp các ngươi nói, cái này một bộ phận chính phủ quân là bởi vì có người nhà thành thị bên trong, bọn hắn lo lắng tô liên quân sẽ đối với người nhà của bọn hắn bất lợi, đồng thời bọn hắn cũng muốn nuôi sống người nhà, cho nên không thể đi nương nhờ đội du kích 6. Nhưng bọn hắn cũng không muốn cùng đội du kích chiến đấu, cho nên liền loạn đả một hồi thường. Ở trên núi đi dạo một hồi đi trở về, vì lừa qua tô liên nhân. bọn hắn còn đem mình thương nộp một bộ phận ra ngoài nói cho bọn hắn đó là từ đội du kích cái kia giao nộp tới dỗ các chiến sĩ lần nữa cười trở thành một đoàn nói như vậy sáu ta hỏi lạp các ngươi chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng tô liên quân đội quét sạch cũng không phải lạp các ngươi trả lời tô liên nhân cũng không phải người ngu bọn hắn biết rõ làm sao đả kích đội du kích 6. bọn hắn mỗi khi đi qua một thôn trang liền sẽ đem trong thôn trang lương thực vơ vét không còn làm gì hoặc là dứt khoát đem những này thôn trang lão nhân nữ nhân tiểu hài đều đuổi đi tiếp đó phóng một lửa đốt đi sáu bởi vì bọn hắn biết đội du kích không có khả năng vĩnh viễn trốn ở trên núi đội du kích cần những lương thực này để sinh tồn nếu như không có thôn trang cái kia đội du kích cũng đã rất khó khăn sinh tồn Ngô nghe vậy ta không từ những mày sáu cách làm này thật là thật độc châm này đúng đều không phải là đội du kích mà là bình dân cũng có trách áp phan nít sở tăng chính phủ quân đều không chống cự lại có nhiều như vậy nạn dân tràn vào nước lắng dịu đây chính là vườn không nhà trong a tiếp qua mấy tháng tiến vào mùa đông sáu đến lúc đó đội du kích rất có thể sẽ bị bức đi ra đi đến thành thị tìm kiếm khẩu phần lương thực khi đó chính là tô liên quân đội cơ hội Nhưng mà Tô Liên một chiêu này rõ ràng cũng sẽ không có hiệu quả gì, bởi vì này lúc gặp tăng không chỉ là áp pha nít sở tăng, nàng đằng sau còn đứng Pakistan, Iran, nước Mỹ các loại quốc gia, cho nên lương thực, đạn dược các loại sẽ theo các quốc gia biên cảnh liên tục không ngừng chuyển vận đến áp pha nít sở tăng đội du kích trong tay. Đáng sợ nhất chính là Tô Liên nhân đạn lửa. Cuối cùng là các nhạc nói, cái tia đạn lửa là từ trên máy bay đánh xuống, một khi phát hiện nơi nào có đội du kích sáu, đạn lửa đánh xuống chính là một mảnh đại hóa sáu. 472 Chương thứ 16 sáu càn quét ba nghe xong kéo gịu một phen cảm giác đầu tiên của ta chính là chỗ này tô liên quân đội cũng không giống như làm sao lại đánh trận cái này không sáu liền ta đây cái chưa bao giờ đã đến áp phan nít sở tăng nhân cũng biết tại vùng núi không thích hợp sử dụng bộ đội thiết giáp hoặc là cái khác bộ đội cơ giới nhưng tô liên quân đội nhưng là đại lượng sử dụng trước đây sử dụng có thể nói còn có chút đạo lý sáu bọn hắn giai đoạn thứ nhất mục tiêu là áp phan nít sở tăng quân đội chính phủ là khống chế áp phan nít sở tăng thành thị cùng giao thông vậy cái này thời điểm xe tăng trang giáp xa là tất yếu nhưng đã đến lúc này sáu. đang đối với đội du kích tiến hành càn quét thời điểm bọn hắn vẫn là ủy lại bộ đội thiết giáp 6. Nay liền để cho người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá suy nghĩ một chút cảm thấy cái này tựa hồ cũng không kỳ quái sáu. Tô Liên nhưng là một cái bình nguyện chiếm cả nước tổng diện tích 60% quốc gia, hơn nữa bọn hắn có rất ít đánh cái gì vùng núi chiến, du kích chiến sáu. Bất kể là một lần đại chiến vẫn là lần thứ hai đại chiến, Tô Liên đánh cũng là truyền thống chiến sáu. Thậm chí đến bây giờ mặc dù nói Tô Liên quân công cùng khoa học kỹ thuật cũng là đứng đầu, nhưng cũng là mấy chục năm chưa từng đánh nghỉ vào. thế là tiểu gia hiện một cái để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng mười phần bình thường hiện tượng sáu bọn hắn quá ỉ lại hiện đại hóa trang bị không thích hứng áp phanit sở tăng loại này vùng núi chiến hoặc là không muốn vứt bỏ hiện đại hóa trang bị tiến vào vùng núi cùng áp phanit sở tăng đội du kích chiến đấu tương phản ngược lại là chúng ta những thứ này đến từ việt nam binh sĩ sáu nhưng là đánh du kích chiến tổ tông cho nên chỉ cần xem xét địa hình tư liệu liền biết hiện đại hóa trang bị thậm chí quá nặng trang bị cũng không thể mang quá nhiều sự thật cũng chứng minh ta ý nghĩ là chính xác sáu ở tại sao trong chiến đấu tô liên quân đội liền thể hiện ra đủ loại không thích ứng về sau thậm chí còn từ việt mời cố vấn tới chỉ đạo tô liên binh sĩ đối phó áp phan sở tăng đội du kích 6. điều này nghe qua tựa hồ rất nực cười việt thế nhưng là tô liên tiểu đệ ải tô liên lại muốn từ việt thuê cố vấn quân sự tới chỉ đạo bọn hắn chiến đấu 6. nhưng chiến trường thực tế chính là như vậy mặc kệ ngươi ở đây địa vị gì chỉ cần ngươi không có kinh nghiệm không cách nào thích đứng nơi này chiến trường nhất định phải phải cúi đầu bằng không ngươi liền phải đối mặt càng nhiều thương vong hoặc là không tiến triển chút nào chiến sự doanh trưởng nghe xong kéo mà nói phía sau triệu kính bình liền câu mày nói như vậy nhìn tới sáu chúng ta tựa hồ không có bao nhiêu phát huy không gian. ta minh bạch triệu kính bình trong lời nói ý thứ sáu. rất rõ ràng, tô liên càn quét chỉ là còn không có hiểu rõ trạng vuông đánh đại 6. bọn hắn có thể đối với đội du kích tạo thành tổn thương chỉ vẹn vẹn có khoảng không trung lực lượng cùng đối với lương thực vơ vét. lương thực vơ vét phương diện chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng 6. chỉ cần mua sắm lương thực tiếp đó thông qua ba a biên cảnh đưa đến đội du kích trong tay là được rồi đi. điểm này nước mỹ lão nhất định sẽ không để lại dư lực làm đến sáu. bọn hắn là có tiền. đến nôi cái kia khoảng không trung lực lượng đi sáu. một mặt là loại này đấu pháp đối với đội du kích tổn thương cực kỳ có hạn lúc này tô liên vương mặt khoảng không trung lực lượng còn 10 phần bạc được sáu nguyên nhân chủ yếu là khoảng không trung lực lượng sẽ cho hậu cần tiếp tế mang đến 10% phần trọng phụ tải tỷ như máy bay trực thăng 6. cái đồ chơi này đánh đi ra đạn đạn đạo cùng du liêu đều cần hậu cần tiếp tế thô sơ giản lược đoán chừng một cái máy bay trực thăng đoàn mỗi ngày cần tiếp tế đều đạt đến gần 400 tấn mà bởi vì áp pha nít sở tăng không có đường sắt hơn nữa còn là một nội lục quốc gia sáu nội lục quốc gia liền không cách nào sử dụng hại vận Cho nên tiếp tế hoàn toàn dựa vào ô tô vận chuyển, thế là mỗi ngày có thể từ Tô Liên vận chuyển tới tiếp tế có thể đạt đến 1500 tấn cũng không tệ rồi. Như vậy rất tự nhiên, Tô Liên quân đội vì bảo chỉ số lớn trang ráp xa, xe tăng, bộ chiến xe, ô tô cùng với binh lính tiếp tế, nhất định phải tận lực giảm bớt hậu cần gánh vác, cũng chính là giảm bớt khoảng không trung lực lượng sử dụng. Cái này cũng là phù hợp Tô Liên xâm lấn Áp Phanitzer tăng giai đoạn thứ nhất tình hình trong nước 6. Giai đoạn thứ nhất Tô Liên phải đối mặt là Áp tăng quân đội chính phủ, muốn công hãm đồng thời chiếm lĩnh tiếp lấy chủ đóng là Áp tăng thành thị cùng tuyến giao thông. Cho nên khi nhiên phải lấy lục quân làm chủ thế là lúc này quân liên xô cùng áp sở tăng quân đội chính phủ khoảng không trung lực lượng tổng cộng mới bất quá mấy chục lượng chiếc 6. cụ thể có bao nhiêu đỡ ta không thể nào biết được bởi vì liền kéo giùi cũng không biết hắn biết đến là tô liên trang bị áp sở tăng quân đội chính phủ máy bay trực thăng vẫn chưa tới 10 chiếc 10 vạn áp sở tăng quân đội chính phủ 6. máy bay trực thăng vẫn chưa tới 10 chiếc có thể tưởng tượng được cái này khoảng không trung lực lượng có bao nhiêu yếu kém một phương diện khác nhưng là chính chúng ta bản thân liền không có vũ khí phòng không 6 chúng ta mang đều là chuốt xuống trường xuống phóng tên lửa pháo cối các loại đồ chơi Coi như chúng ta muốn cầm quân liên xô khoảng không trung lực lượng khai đao phâu thuật cũng không có biện pháp. Theo lý thuyết 6, Tô Liên quân đội tuy là tên là càn quét, nhưng đối với đội du kích lại có thể nói là bất lực. Một phương diện khác đội du kích đối với Tô Liên quân đội cũng không có thể ra sức 6. Nói đùa, Tô Liên quân đội trong tay còn nhiều pháo binh, lính thiết giáp cùng đủ loại vũ khí hạng nặng. Đội du kích chỉ cần vừa đi ra khỏi vùng núi chỉ sợ liền sẽ không có trở về cơ hội. Vậy chúng ta còn tiến vào Áp Phanit Sở Tăng làm gì 6? Chúng ta muốn là đánh một trận trận chiến lập uy không phải? Nhưng tình huống như vậy còn tiến vào Áp Phanit Sở Tăng 6 chỉ sợ cũng sẽ rơi vào giống đội du kích kết quả giống nhau chính là tại trong vùng núi non tránh né tô liên quân đội lúng bắt căn bản không dám giữ tô quân cứng đối cứng trong phòng họp các cán bộ cũng đều là biết những thứ này sáu cho nên người người nghị luận ấm ý thảo luận vấn đề này nhưng thảo luận tới thảo luận lui ai cũng không bỏ ra nổi một cái có thể được kế hoạch doanh trưởng triệu kính bình ở bên quên xét thấy là cái tình huống như vậy sáu ta cho rằng tô liên càn quét đối với đội du kích uy hiếp cũng không lớn lại thêm hạ sản những người này huấn luyện mới chỉ có hơn một tháng các phương diện đều vẫn còn chờ đề cao cho nên sáu chúng ta là không phải sáu đợi thêm một đoạn thời gian đúng vậy a doanh trưởng trương tác lượng cũng đồng ý triệu kính bình quan điểm chúng ta sẽ không đi góp náo như này coi như đi chỉ sợ cũng tìm không thấy chiến cơ sáu không ta lắc đầu ta biết triệu kính bình cùng trương tác lượng đây là đang tìm lối thoát cho ta phía dưới mới vừa nói muốn đánh bây giờ lại không phải đánh sáu nhưng ta có ngoài ra cân nhắc các đồng chí cũng đều biết sáu ta nói tốt nhất huấn luyện chính là tại chiến trên sân cho nên một trận không chỉ là vì lập uy đối với huấn luyện cũng có chỗ tốt hướng chi sáu chính chúng ta cũng không có từng tiến vào áp phanit tăng chiến trường sáu Ta chỗ này nói là Afanisơ tăng chiến trường, chúng ta mặc dù đều có đánh trận, nhưng đánh giặc chỗ nhưng là việt, là ở mức việt 6. Chiến trường không giống nhau, chiến thuật cũng sẽ đi theo có chỗ biến hóa 6. Sự biến hóa này dù chỉ là một chút, cũng có khả năng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu như chúng ta chính mình cũng chưa quen thuộc chiến trường 6, như vậy sao có thể vấn luyện Afanisơ tăng huynh đệ hoặc là cho bọn hắn đưa ra ý kiến? Doanh trưởng nói rất đúng. Chính trị viên gật đầu đồng ý. Mặc dù việt chiến trường cùng Afanisơ tăng chiến trường có thật nhiều chỗ tương tự, tỉ như nhiều núi, tỉ như hoàn cảnh ác liệt, tỉ như vẫn là đánh chúng ta am hiệu du kích chiến. nhưng là có thật nhiều không cùng một dạng chỗ thì như thảm thực vật thì như nguồn nước các loại sáu nay cũng quyết định áp phan sở tăng chiến trường khác biệt chiến thuật chiến lược không phải là đã hình thành thì không thay đổi nó cuối cùng sẽ theo địa hình khí hậu ngoại hạng giới nhân tố biến hóa mà biến hóa sáu nếu như chúng ta chính mình cũng chưa quen thuộc những thứ này cái tiêu tại tương lai chỉ đạo áp phan sở tăng đội du kích lúc tác chiến rất có thể liền sẽ phạm phải sai lầm cho nên chúng ta phải ứng phó cẩn thận không sai ta nói cho nên tiến vào áp phan tăng chiến đấu đã là cấp bách bây giờ vừa vặn cũng có cơ hội này sáu coi như chúng ta bắt không được chiến cơ cũng có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thể nghiệm một chút áp phanit sở tăng vùng núi hoàn cảnh dạng này mới có thể tại sau này trong chiến đấu bắn tên có đích không đến mức không hiểu tình huống chỉ bậy bạ đạo một trận 6. đối với lương liên binh ở phía sau tiếp một câu giống như phản kích thời gian chiến tranh 6. rất nhiều chỉ huy viên chính là không hiểu tình huống chỉ bậy bạ vùng chúng ta không thể phạm như thế sai lầm nhường áp phanit sở tăng huynh đệ bị tổn thất nói rất đúng la đại đội trưởng cũng gật đầu nói chúng ta phạm vào một sai lầm rất có thể thì sẽ đưa đến đội du kích đồng chí hy sinh rất nhiều tính mệnh không qua lo được sáu tại chiến sĩ nhóm nói đến đây vài lời thời điểm ta rõ ràng liền thấy áp phanit sở tăng người bao quát hạ sản ở bên trong trong mắt tránh ra vẻ cảm động sáu ta biết bọn hắn ánh mắt này đại biểu cho cái gì tại áp phanit sở tăng nơi này là một cái mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn chỗ có thể nói cho tới bây giờ cũng không có người quan tâm bọn hắn chết sống thậm chí là chính bọn hắn cũng không quan tâm sáu nhưng là bây giờ lại có một chi xa lạ đội ngũ cơ hội có thể nói cùng bọn hắn không hề quan hệ đội ngũ sáu không chỉ là đối bọn hắn cung cấp đủ loại trợ rút còn có thể chân chính quan tâm bọn hắn sinh mệnh sáu cái này khiến những cái kia áp sở tăng người liên tiếp hướng chúng ta túi đầu gửi tới lời cảm ơn Hạ sản đi đến trước mặt ta tới làm cái theo ngược lên nói, Nguyễn Thánh hạ là phù hộ các ngươi sáu, Dương Doanh Trường, đến bây giờ ta mới xác định lựa chọn ngươi là chính xác, cản tạ yên tâm đem các ngươi đưa đến trước mặt chúng ta. Ta cũng cùng Hạ sản bọn người khách khí vài câu, bởi như vậy trong phòng họp bầu không khí liền càng thêm dung hiệp. Doanh Trường, Triệu Kính Bình nói tiếp, tất nhiên các đồng chí đều cho rằng một trận muốn đánh, vậy ta cũng cùng hộ sáu. Thế nhưng là một trận phải đánh thế nào hảo? Nghĩ nghĩ, ta liền hỏi kéo dịu, Tô Liên quân đội ở buổi tối tình huống như thế nào? Ta ý nghĩ rất đơn giản sáu. Khoảng không trung lực lượng tại ban đêm rất khó phát huy tác dụng, lúc này mặc dù đã có dụng cụ nhìn ban đêm, nhưng dụng cụ nhìn ban đêm có thể quan sát khoảng cách còn hết sức có hạn, cũng chính là trên không trung cự ly xa hơn nữa còn là phi hành tốc độ cao trên máy bay rất khó phát huy tác dụng. Cho nên 6, tại bóng đêm đi tới thời điểm, có thể chúng ta thì có cơ hội đánh lén. Nhưng kéo hiệu trả lời rất nhanh liền khiến ta thất vọng 6. Tô Liên quân đội tại ban đêm phòng bị rất nghiêm. Kéo dịu nói, dưới tình huống bình thường 6, bọn hắn sẽ ở màn đêm buông xuống phía trước ngồi ô tô hoặc là trang giáp xa về thành, nếu như không tiện trở về thành lời nói sáu. Bọn hắn cũng sẽ trở lại gần nhất căn cứ, Tô Liên Nhân tại lần thứ nhất càn quét quá trình bên trong liền chiếm lĩnh một chút điểm cao cùng yếu địa, đồng thời tại những cái kia chỗ tu trúc bảo lũy cải tạo thành căn cứ, nơi đó sẽ có hoàn bị công sự phòng ngự sáu. Thật có thời điểm bọn hắn tới không đội đổi trở về nhất thiết phải đóng quân giã ngoại, như vậy bọn hắn sẽ dùng xe tăng cùng trang giáp xa làm thành một vòng, đồng thời ở chúng quanh kéo lên lưới sắt bày lên địa lôi, giả bộ tại tham chiếu bố trí chi xuống trạm gác công khai trạm gác ngầm, chúng ta rất khó đánh lén. 473 chương thứ 17 dẫn xà xuất động nghe lạm cắt nhĩ mà nói ta và các tham nhu không khỏi trầm mặc. Bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái. Từ Tô Liên xâm lấn Áp pha nít sở Tăng đến bây giờ đã có hơn 4 tháng, ở nơi này hơn 4 tháng bên trong Tô Liên nhân chỉ sợ sớm đã chịu đủ rồi, Áp pha nít sở Tăng đội du kích đánh lên 6. Những thứ này đánh lén trong đám người thậm chí còn có rất nhiều là Áp pha nít sở Tăng dân chúng 6. Liên quan tới phương diện này, cố sự trong khoảng thời gian này chúng ta là nghe nhiều 6. Áp pha nít sở Tăng bách Tính sở dĩ có thể đánh lén quân Liên Xô, hoàn toàn là bởi vì bách Tính trong tay nắm giữ số lớn trang bị. Áp pha nít sở Tăng là loạn thế không phải, bộ lạc ở giữa đấu tranh thường xài không phải. Thế là bách Tính trong tay có mấy cái thương mấy cái lựu đạn phòng thân đó là quá bình thường sáu. lại thêm bách tính đối với quân liên xô xâm lấn cùng vườn không nhà chống hung ác bất mãn hết sức thế là liền thường xuyên đối với quân liên xô tiến hành đánh lén sáu có tại trên đường lớn chôn địa lôi có đáp lấy bóng đêm hại ngầm có hướng về trong quân doanh cầu thủ ném bóng lựu đạn đánh lén phương thức tầng tầng lớp lớp đều có đặc sắc nhưng mà này đối có chúng ta tới nói cũng không phải chuyện gì tốt xấu bởi vì quân liên xô bị áp nít sở tăng người đánh lén đã quen thế là cảnh giới cũng đi theo càng ngày càng như mật cho nên chúng ta bây giờ cũng rất khó tìm được cơ hội ra tay doanh trưởng triệu kính bình nói nếu không thì sáu chúng ta tìm áp sở tăng chính phủ quân ra tay a Áp Phanít sở tăng chính phủ quân phòng thủ tương đối buông lỏng. Lạp các Nhĩ lập tức liền đồng ý nói. Hơn nữa Tô Liên Nhân còn thường thường để bọn hắn đóng tại tương đối nhạy cảm khu vực 6. Cũng chính là đội du kích thường thường xuất hiện chỗ. Tô Liên Nhân cho rằng như vậy thì có thể tạo được báo cảnh sát tác dụng. Báo cảnh sát tác dụng. Nghe vậy ta không từ có chút kỳ quái. Đối với, A Diêu gật đầu một cái. Tô Liên Nhân tại ban đêm rất ít xuất động, nhưng bọn hắn cũng biết đội du kích sẽ lợi dụng ban đêm đi ra hoạt động 6 Vì có thể tốt hơn đả kích đội du kích, Tô Liên Nhân liền đem chính phủ quân đặt ở đội du kích thường xuyên qua lại chỗ phụ trách cảnh giới, nói cho cùng chính là đặt ở phía trước chịu chết. bất quá đội du kích cũng không phải đồ đần sáu bọn hắn cũng là vì ứng phó tô liên nhân coi như phát hiện đội du kích cũng giả vờ không nhìn thấy nếu như sáu nghĩ nghĩ ta liền hỏi lạp cắt nhĩ nếu như phát hiện đội du kích sẽ như thế nào đó là đương nhiên là phái bình sĩ đi tăng viện lạp cắt nhĩ trả lời phái tô liên quân đội tiếp viện vẫn là chính phủ quân tiếp viện ta lại hỏi cái này phải xem tình huống lạp cắt nhĩ nói kích thước nhỏ hỏa lực đánh mà nói sáu chính là chính phủ quân nếu như đội du kích quy mô khá lớn hỏa lực cũng vượt qua chính phủ quân có thể tiếp nhận phạm vi sáu cái tiêu tô liên quân đội thì sẽ cùng tiến vào ta không từ đưa ánh mắt chuyển hướng triệu kính bình triệu kính bình yên lặng gật đầu một cái nói bốn chữ dẫn xả xuất động thế là phương án tác chiến rất nhanh liền định rồi số 6. vào lúc ban đêm chúng ta liền làm tốt tiến vào áp phan sở tăng chuẩn bị đầu tiên binh lực phối trí vấn đề 6. cân nhắc đến lần này tác chiến phương châm là dẫn xả xuất động cho nên chúng ta binh lực không thể quá ít cũng không thể quá nhiều binh thiếu đi sẽ không đủ để đem tô liên quân đội dẫn ra ngoài nhiều lính sẽ không dịch che giấu rất dễ dàng bị quân liên so cơ chính sách hoặc là bộ đội chính sách phát hiện sáu một khi bị phát hiện vậy khẳng định là chí mạng kết quả này hoặc là bị quân liên xô vây công hoặc là giống như lạp cắt nhĩ nói như vậy trực tiếp mấy cái hàng không đạn lửa xuống một mồi lửa đi xuất phát từ điểm này cân nhắc cuối cùng chúng ta quyết định đem binh sĩ chia hai cái bộ phận chia ra hành động 6. chia ra hành động điểm không tốt là hai cái binh sĩ so sánh khó khăn hiệp đồng nhưng điểm này bởi vì chúng ta có điện đài cho nên vấn đề cũng không phải rất lớn chỗ tốt chính là binh lực tương đối phân tán không dễ dàng bị quân liên xô cùng áp phanitzer tăng chính phủ quân liên hợp bao vây tiêu diệt mà một mẻ gọn đây đối với chúng ta tới nói là rất trọng yếu một phương diện chúng ta bởi vì phải dẫn xa xuất động sáu một chi binh sĩ đem xà dẫn ra một chi bộ đội khác phụ trách đánh rắn bản thân cái này liền yêu cầu chúng ta muốn đem binh sĩ chia hai cái bộ phận một phương diện khác 6. chia hai cái bộ phận hành động chúng ta cũng có thể có đầy đủ binh sĩ áp dụng kế hoạch thế là binh sĩ rất nhanh liền phân ra tới 6. một chi là dẫn xà binh sĩ chi bộ đội này là từ á dẫn dắt sông vương mang theo mấy cái tham nhu đảm nhiệm cố vấn bởi vì bọn họ nhiệm vụ là cùng áp phanit sờ tăng chính phủ quân chiến đấu đồng thời hết khả năng gây nên tô liên quân đội chú ý như vậy chiến đấu cường độ bình thường sẽ không rất lớn cho nên số đông là hạ sản đội du kích chỉ là vì khả năng đủ đem quân liên xô dẫn ra ngoài cho nên vì đó tăng cường một cái đánh út sắp xếp cùng ép pháo sắp xếp một chi bộ đội khác là đánh rắn binh sĩ 6. chi bộ đội này cũng không cần suy nghĩ bởi vì phải đánh là tô liên quân đội hơn nữa còn là chúng ta xuất ngoại tới nay đệ nhất trận chiến cho nên chúng ta cũng không dám qua loa từ đặc công liên hai cái sắp xếp đội du kích một trung đội khác thêm một cái đánh út sắp xếp một cái ép pháo sắp xếp tạo thành đương nhiên ta rất rõ ràng ở trong bộ đội sắp xếp đội du kích sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu sáu nhất là chi này đội du kích cùng chúng ta trang bị bất tương dùng ngôn ngựa không tương thông sáu chúng ta dùng là A -74. Đội du kích dùng là ác 476. Cái này tại chiến đấu lúc không nghi ngờ chút nào sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức, tỉ như hiệp đồng vấn đề cùng vấn đề tiếp liệu. Nhưng mà sáu, chúng ta nhưng lại không đắc bất cùng đội du kích pha trộn, một mặt là mục đích của chúng ta chính là đề cao đội du kích sức chiến đấu, là huấn luyện cùng vũ trang đội du kích, mà không phải mình tham chiến. Một phương diện khác nhưng là bởi vì đội du kích quen thuộc hơn áp phanis sở tăng địa hình cùng khí hậu. Tại hành quân cùng chiến đấu trên đường nói không chừng còn cần đội du kích tới dạy cho chúng ta làm như thế nào đâu. Chi bộ đội này chính là do ta và hạ sản đến mang lĩnh. đồng thời còn mang theo triệu kính bình mấy cái tham thamưu cùng một chỗ đảm nhiệm cố vấn 6, sẽ mang bọn hắn nguyên nhân, chủ yếu vẫn là để bọn hắn đại cảm khái hiểu rõ một chút áp phanister tăng chiến đấu hoàn cảnh cùng phương thức, vì bọn họ lui về phía sau chỉ huy cùng chủ tính cung cấp cơ sở. Đến nỗi những người khác ca 6, liên từ trại phó trương tác lượng dẫn dắt đóng giữ căn cứ, mặc dù nói căn cứ có kéo nạp thiếu tá mang theo một đại đội binh sĩ đóng giữ không có bao lớn vấn đề an toàn, nhưng mà thân ở cái này loạn thế 6, hơn nữa còn là tại 3A biên cảnh, chuyện gì đều nói không cho phép. Nhất là chúng ta trong căn cứ còn có một hơn trăm vạn đô la tiền mà 6. cho nên vẫn là cẩn thận một chút hảo. Vì cái gì không mang tới ta. Trần Y Dĩ Y Bởi vì các nàng hai tỷ mỗi được an bại ở căn cứ cũng có chút mất hứng. Ngươi cũng không phải không biết sáu. Ta nói những cái kia Áp pha nít sở tăng người đối với nữ nhân thái độ không giống nhau. Cái kia trên chiến trường lại không quan hệ. Trần Y Dĩ Y Bất Man nói bọn hắn xem thường nữ nhân, nhưng chúng ta cũng không một dạng sáu. Lại nói ta lại là giúp ta bộ đội của mình đánh trận, cùng bọn hắn lại không quan hệ. Qua một thời gian ngắn a, ta có chút khó xử, chờ thêm đoạn thời gian sáu. Bọn hắn quen thuộc chúng ta binh sĩ có nữ binh thời điểm. khi đó lại mang các ngươi bên trên Thu ta trần y, dư y thì gật đầu một cái giải thích đến ngươi sáu cẩn thận một chút trần y, dư y thì câu nói sau cùng bại lộ ý nghĩ của nàng sáu nàng kỳ thực đúng a giàu mồ hôi chiến sự căn bản là không có gì hứng thú nàng muốn lên chiến trường vẹn vẹn chỉ là lo lắng an nguy của ta mà thôi bất quá nói thật trong khoảng thời gian này bởi vì trần y duyy tỉ bội gặp lại nguyên nhân sáu hai chị em gái các nàng cả ngày đều dính chung một chỗ lại thêm ta lại bận bịu huấn luyện bộ đội cho nên cùng trần y, y có rất ít một chỗ thời gian ta còn thực sự muốn đem trần y để mang lên chiến trường mà đem trần xảo xảo lưu thủ sáu Nhưng tưởng tượng Áp sở tăng người đối với nữ nhân bài xích, hơn nữa một lần này chiến sự cũng không cho có sai lệnh, cho nên cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Tiếp lấy chúng ta đổi lại Áp sở tăng người trang phục sau đó, liên dắt mấy chục con con la lên đường 6. Thay đổi Áp sở tăng người trang phục điểm ấy cũng không cần nhiều lời, trên thực tế, từ bắt đầu huấn luyện đội du kích khởi ta nhóm liền đã đem giải phóng quân quân trang phong tồn đứng lên, mặc dù những thứ này quân trang đã sớm lấy xuống hồng ngũ tinh nhìn giống như là người bình thường mặc quần áo. Thay đổi chính là đội du kích một dạng đồ giản dị, cái này không vẹn vẹn chỉ là vì giữ bí mật, đồng thời cũng là vì huấn luyện cần. đến nỗi bây giờ 6. chúng ta đã muốn đi lên chiến trường vậy dĩ nhiên là muốn đổi bên trên cùng nó áp phanít sở tăng đội du kích không sai biệt lắm trang phục 6. làm như vậy cũng tương tự không chỉ là vì giữ bí mật càng vì hơn không để tôi liên trên không sức mạnh phân biệt phải biết 6. nếu như cái khác áp phanít sở tăng đội du kích cũng chỉ mặc áo trắng áo đen mà chúng ta lại mặc vào một thân độ giản di 6. hơn nữa còn mặc cái này thân độ giản di đi chiến đấu cái kia tô liên nhân rất nhanh thì biết 6. tối hôm qua tiến công chúng ta chi kia đội du kích là xuyên mê thải phục bọn hắn sức chiến đấu rất mạnh cho chúng ta tạo thành rất lớn thương vong sáu Nhất định muốn đem bọn hắn tìm ra đồng thời tiêu diệt đi. Thế là quân liên Sophie cơ chính sát cùng máy bay trực thăng sẽ đến chỗ xuất động tìm kiếm xuyên có mê phục màu đội du kích 6. Một khi phát hiện liền sẽ lập tức tổ chức bao vây tiêu diệt 6. Chúng ta đây cũng không phải là tự tìm phiền phức đi. Trái lại, nếu như chúng ta mặc cùng áp pha nít sở tăng người một dạng cũng sẽ không xuất hiện cái vấn đề này 6. Tất cả áp pha nít tăng đội du kích cũng là dạng này mặc, thậm chí bách tính cũng là dạng này mặc 6. áp phanis tăng đội du kích kỳ thực chính là cầm súng bất tính đương nhiên ở trong đó cũng có chút người là quen thuộc mặc đồng phục bộ này phần người là tham chính phủ quân quy hàng tới tỷ như ạ gạo sáu nhưng nhân số cũng không phải rất nhiều cái này áp phanis tăng trang phục mặc lên người mặc dù còn có chút không quen bất quá lời nói này vẫn là tương đối thực dụng sáu chúng ta mặc vào dọc theo đường liền biết ống tay áo khố khẩu rất rộng 10 phần thùng gió so đổ giản di mát mẹ nhiều sáu áp phanis tăng ban ngày rất nóng cho nên dạng này trang phục vừa vặn dùng giải nhiệt mặt khác đầu này khăn chỉ cần nằm ngang hướng về trên mặt như thế kéo một phát sáu liên đem miệng mũi cho che phải cực kỳ chặt che sáu. đây cũng không phải bởi vì cái gì không gặp người, mà là áp phan tăng nơi này gió lớn các đại, trong không khí khắp nơi đều là cho bụi, khăn trùm đầu có thể đưa đến rất tốt loại bỏ bụi bậm tác dụng. từ nơi này một phương diện tôi nói, cái này đặc sắc trang phục cái gì, hẳn là cùng địa phương địa lý cùng khí hậu điều kiện có liên quan sáu. địa lý cùng khí hậu cứ như vậy đi, thế là có đủ loại đủ kiểu trang phục đặt tại bách tính trước mặt, bách tính một cách tự nhiên liền sẽ xu hướng tại lựa chọn thích hợp làm địa khí đợi cùng địa lý trang phục, hoặc có lẽ là sáu. bách tính tại lâu dài trong sinh hoạt, vì có thể làm cho mình thoải mái hơn một điểm. càng có thể thích ứng địa phương khí hậu cùng địa lý một chút thế là đổi lấy đổi lấy 6. liên thanh bộ dáng bây giờ điểm này đối với chúng ta tới nói cũng có một cái chỗ tốt 6. khăn chuồn đầu vừa che ai cũng không biết chúng ta đến cùng phải hay không áp phanít sở tăng người 474 chương 18 mở bạc người sơn khẩu từ pakistan đi tây bắc phương hướng đi hơn một tiếng sau thì đến khăn tạp hy hữu biên cảnh khu vực 6. vùng này địa khu tới gần áp phanít sơ tăng là đáng mặt nguy hiểm mà khu không hiếm hoi còn sót lại ở chiến tranh uy hiếp hơn nữa thì núi hiểm yếu đường cái khúc chết ven đường ven đường khắp nơi đều là quân doanh Quân doanh phủ cận điểm cao ở trên là dùng bao cắt chất lên súng máy trận địa cùng hỏa pháo trận địa 6. Ven đường phụ trách phòng bị quân nhân cũng là từng cái súng ống đầy đủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Này ngược lại là để cho ta có chút bất ngờ sáu. Phía trước ta còn tưởng rằng cái này biên cạnh bên trên hẳn là không binh sĩ mới đúng, và không mang theo vũ khí. Áp Phanít tăng đội du kích sao có thể ở đây xuất nhập tự nhiên đâu? Về sau ta mới biết được sáu. Những bộ đội này phòng kỳ thực là tô liên nhân mà không phải Áp Phanít tăng đội du kích. Bọn hắn lo lắng chính là tô liên nhân có khi truy Áp tăng đội du kích thời điểm không cẩn thận hoặc là có ý định đuổi theo giới sáu. Chuyện như vậy đương nhiên rất có thể phát sinh, bởi vì ai đều biết Tô Liên nếu muốn đánh thông biển Ả dập lối đi lời nói, Pakistan chính là một cái lựa chọn tốt nhất, cho nên Tô Liên xâm lấn áp Afghanistan tăng Pakistan chính phủ 10 phần thần trương, cái này cũng là Pakistan chính phủ kiên định ủng hộ sở tăng đội du kích nguyên nhân. Vì để tránh cho gây nên phiền thoái không cần thiết, chúng ta đều mong thượng khăn trùng đầu, không để cho những thứ này đóng tại biên phòng Pakistan binh sĩ nhận ra chúng ta là người Trung Quốc 6. Thế là chúng ta rất nhanh liền cảm nhận được Pakistan các binh sĩ hướng chúng ta quăng tới ánh mắt cảnh giác sáu. Bọn hắn đem chúng ta trở thành áp sở tăng đội du kích, mà rất nhiều áp sở tăng đội du kích tại Pakistan danh tiếng cũng không tốt, giống như phía trước nói một dạng, có mấy chi áp sở tăng đội du kích là từ ma túy chuyển biến mà đến, bọn hắn tại Pakistan cũng đồng dạng không đổi được làm diện phạm pháp thói quen, cho nên Pakistan binh sĩ tự nhiên đúng dầu mồ hôi đội du kích cũng không phải rất có hào cảm, chỉ là bởi vì từ quốc gia chiến lược xuất phát nhất định phải trợ giúp bọn hắn. Nói thật sáu, Pakistan binh sĩ ánh mắt này chuyển biến để chúng ta không giải thích được cảm nhận được một loại thất lạc, phía trước bọn hắn đối với chúng ta vẫn là khuôn mặt tôn kính. thế nhưng là đảo mắt phía trước cứ như vậy sáu mặc dù chúng ta biết đây là bởi vì lúc này chúng ta thân phận khác biệt nhưng đối với cái này chuyển biến có chút không thích hứng. hạ sản đi ra phía trước cho lính gác đưa lên một phần giấy thông hành 6. đương nhiên là muốn giấy thông hành bằng không bất kể là ai cũng có thể giống chúng ta một dạng mang theo vũ khí đi qua bên cảnh vậy bên này cảnh cũng liền hữu danh vô thực tiếp lấy để ngang trước mặt chúng ta lan can rất nhanh liền chậm chậm dâng lên 6. chúng ta một đoàn người liền dắt con la con lửa tiếp tục đi lên phía trước nơi này núi sắc một mảnh sẫm đen màu vàng đất đường cái tất cả đều là đường đất một bên là vách núi một bên là vách núi ngẫu nhiên có một chiếc xe tải lái qua liền nhấc lên một tầng thật dày bụi đất nhồn dọc theo đường ta đây không ngừng kêu khổ tiếp lấy ta liền thấy tương tự với thanh tàng đường cái tỉnh cảnh giống nhau sáu đường cái hiện lên chi hình chữ vốn lượn vươn hướng đỉnh núi sau đó lại từ đỉnh núi hướng xuống đến chân núi sáu vòng đi vòng lại một mực hướng phía trước kéo dài về sau ta mới biết được nơi này chính là nổi tiếng mở bạc ngươi sân khẩu cũng là hình đủ cả sơn mạch lớn nhất cùng là tối trọng yếu sơn khẩu sáu đây là nam á cùng tây á trung á trọng yếu nhất thông đạo toàn trường năm km Trước mắt ta đầu này đường cái chính là kết nối bệ tổ đến Áp Phan sở tăng thủ đô Kabul đường cái. Nghe nói trước kia đường tăng tỉnh Tinh 6. cũng là từ nơi này con đường hướng đi Thiên Trúc Quốc. Nếu như truyền thuyết là có thật lời nói như vậy ta tin tưởng trong Tây Du ký viết hỏa diệm sơn liền tại đây khu vực 6. Bởi vì đi vào núi này miệng thời điểm ta cũng cảm giác được sóng nhiệt cuồn cuộn giống như là một đám lửa thời khắc đi theo ta ở bên cạnh tiêu đốt giống như vật chúng quanh chỉ cần chạm thử liền sẽ thiêu hủy tựa như loại này nóng cùng chúng ta ở Trung Quốc cảm nhận được nóng có chút khác biệt sáu. Trung Hoa Trung Quốc cũng có rất nhiều nóng chỗ, thì như được xưng là tứ đại hỏa lộ du thành. phúc châu chờ sáu ta tại hiện đại lúc liền không có ít đi qua tứ đại hỏa lô nóng đi nóng nhưng còn có thể cảm thấy trong không khí có độ ẩm sáu nơi này nóng liền hoàn toàn là loại kia làm nóng không khí chung quanh đất vàng cùng với hướng mặt thổi tới gió nóng giống như là tham lam như yêu quái nỗ lực đem nhiệt lượng mang cho ngươi đem ngươi trên người nước mang đi cái này để người ta có loại đưa thân vào trong lò lửa hồng khô cảm giác miệng há ra giống như là muốn phun lửa mở dạng ra mồ hôi chẳng mấy chốc sẽ phơi khô sau đó tiếp tục chảy mồ hôi tiếp tục phơi khô lại xuất mồ hôi lại phơi khô sáu trên quần áo chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện màu trắng vết mồ hôi ít nói chuyện hạ sàn nói với ta đạo tận lực không há mồm, hô hấp muốn mảnh một chút sáu dạng này có thể tránh cho nước bốc hơi Nghe vậy ta không từ một trận cười khổ sáu đi tới thế giới này đến nay cái khổ của ta ngày cũng coi như là qua đắp bất thiếu đi nhưng lại chưa từng có vì để tránh cho nước bốc hơi mà ít nói chuyện không há miệng tình cảnh thế là dọc theo con đường này tất cả mọi người duy trì trầm mặc sáu riêng phần mình dắt con la yên lặng dọc theo đường cái đi lên phía trước nhưng mà cái này còn không phải là thảm nhất sáu tại trên đường lớn còn chưa đi nửa giờ chúng ta liền quẹo vào một đầu đường núi sáu Tô Liên quân đội đã đã không chế chủ yếu thành thị cùng đường cái, cho nên đầu này có thể trực tiếp thông hướng áp Phanít tăng thủ đô Kabul đường cái đương nhiên cũng không ngoại lệ 6. Chúng ta bây giờ sở dĩ còn không có đụng tới quân Liên Xô hoặc là áp Phanít tăng chính phủ quân, vẹn vẹn chỉ là bởi vì tới gần biên cảnh mấy cây số chỗ lẫn nhau không chú quân, đi lên đường núi sau tình huống thì càng nguy rồi sáu. không nhật cùng khó khăn bỏ đường núi rất nhanh liền để chúng ta mồ hôi rơi như mưa, cái này khiến các chiến sĩ còn không có leo lên một hồi liền đem bàn tay hướng ấm nước sáu. Nhưng động tác này lại làm cho hạ sạc ngân lại, thủy muốn tiết kiệm ấm lần tiếp theo có nguồn nước chính là hai ngày hai đêm sáu gì hai ngày hai đêm lúc này chúng ta mới chú ý tới con la trên thân chỉ có đáng thương mấy cái túi nước sáu chúng ta thế nhưng là có mấy trăm người phải nhờ vào nước trong bình cùng những nước này túi kiên chỉ hai ngày hai đêm ta đáng thương sáu mới vừa rồi còn đang suy nghĩ buổi tối có thể hay không tắm rửa đâu đi loại này đường núi thời điểm con la liền phát huy tác dụng rất lớn sáu một mặt là bởi vì con la thứ này hình thể tương đối nhỏ mười phần thích hợp đi chật hẹp đường núi đây nếu là dắt một con ngựa đi lên chỉ sợ thì có rất nhiều nơi gây khó dễ cũng không bỏ lên nổi một mặt khác là con la sức chịu đựng hảo, nước vào lưỡi, leo trèo năng lực mạnh các loại đặc điểm, 10 phần thích hợp tại vùng núi coi như phương tiện chuyên trở sử dụng. Bất quá cũng không phải tất cả con la đều có những thứ này sở trường 6. mà phải nói là Afanit sở tăng khu vực này con la mới là dạng này 6. Tại hiện đại thời điểm ta liền nghe qua một cái cố sự, nước Mỹ lao bởi vì Afanit sở tăng trên chiến trường nhu cầu cấp bách con la vận chuyển, cho nên dự định không vận một nhóm lớn con la đến Afanit sở tăng đi chợ giúp đội du kích. Thế nhưng là mới không vận cái một lần liền từ bỏ sáu. Nguyên nhân là nước Mỹ con la có thể chịu không được áp sở tăng hoàn cảnh như vậy, nhân ra áp Phaniser tăng con la thế nhưng là từ nhỏ đã ở vào tình thế như vậy lớn lên, hơn nữa còn là từ nhỏ đơ vật nặng, đi đường núi luyện được một thân bản lĩnh, nước Mỹ con la sao có thể một dạng đâu. Rát hướng về con đường núi này vừa đi sáu, không có hai cái liền ngã trên mặt đất. Cho nên, nước Mỹ vận tới con la, nhiều nhất cũng chỉ có thể cho đội du kích lắp bao tử dùng. Chưa xong con tiếp. 475 chương 19, nguồn nước chúng ta hành quân rất nhanh liền chuyển thành ngày nghỉ đêm đi phương thức. Sở dĩ muốn ngày nghỉ đêm đi Một mặt là bởi vì chúng ta đội ngũ có hơn 200 người, lại thêm mấy chục còn con la sáu, tại trong sơn đạo xếp thành một đường thẳng hành quân vẫn là rất nổi bật. Hơn nữa theo chúng ta càng lúc càng đi sâu áp Phanít, sở tăng nội địa tính nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn. Tưởng bất nhường quân liên xô phát hiện ở buổi tối hành quân đó là tất yếu. Một phương diện khác nhưng là bởi vì thời tiết sáu, ban ngày khô nóng, dưới tình huống như vậy hành quân không nghi ngờ chút nào sẽ tăng thêm nước tiêu hao. Trái lại tại ban đêm lại rét lạnh sáu. Mặc dù đón thấu xương gió núi hành quân cũng không phải cái gì cảnh đẹp ý vui chuyện, nhưng ít ra có thể sẽ không vừa đi vừa khô miệng khô lưỡi muốn uống thủy. chỉ bất quá cái này chuyển hóa quá trình lại có chút đau đớn sáu. nguyên nhân là chúng ta đồng hồ sinh học cũng không có nhanh như vậy điều chỉnh xong cũng bởi vì không có thích hướng thời tiết như vậy cho nên ngày đầu tiên hành quân thời điểm cứ việc cả một buổi chiều đều trốn ở trong thạch động nghỉ ngơi nhưng không có người sẽ ngủ được sáu đương nhiên ở đây nói là quân ta chiến sĩ đến nỗi những cái tia áp phan ít tăng đội du kích người người đều ngủ giống như heo tựa như sáu bọn hắn giống như sớm đã thành thói quen dạng này khí hậu căn bản liền sẽ không chịu ảnh hưởng bởi vì không có nghỉ ngơi tốt cho nên đến tối hành quân lúc liền mệt mỏi sáu liền ta cũng không ngoại lệ Toàn bộ hành quân quá trình bên trong ta đều là chó mặt, cũng không biết là bị cái này ban ngày nóng buổi tối lạnh thời tiết cho chơi đùa vẫn là làm gì, đầu căn bản là không có cách suy xét, chỉ biết là cơ giới hướng phía trước bước cấp bộ. Lúc này ta liền không cấm may mắn 6. May mà chúng ta trước kia liền thiết lập sẵn kế hoạch tác chiến, bây giờ chỉ cần dựa theo kế hoạch này thi hành là được rồi, bằng không bằng vào ta trạng thái bây giờ 6. Căn bản cũng không có biện pháp phân tích địch ta tình thế. Bất quá cũng may loại tình huống này chúng ta tại Việt Nam cũng đụng phải sáu. Việt Nam mùa hạ cũng là ba ngày nóng buổi tối lạnh, chỉ bất quá độ trên lệch nhiệt độ trong ngày cũng áp phanít sở tăng so ra lại kém hơn nhiều. lại thêm mấy tháng trước chúng ta ở trong nước huấn luyện cũng vẫn luôn là nhằm vào thể năng và việc dã, cho nên các chiến sĩ bao quát triệu kính bình cùng một đám tham mưu ở bên trong cũng đều có thể theo kịp dương doanh trường đối với cái này hạ sản hướng ta biểu thị ra kinh ngạc có chuyện ta muốn nói cho ngươi thủ hạ ta binh sáu kỳ thực là có lòng muốn tại trên sơn đạo cùng các ngươi so một lần đối với cái này ta cảm thấy xin lỗi nguyên nhân chủ yếu là huấn luyện trong khoảng thời gian này chúng ta trong lòng có chút khâm phục như thế nào thương pháp kỷ luật chiến thuật sáu mỗi cái phương diện đều so với các ngươi kém trước đó chúng ta vẫn còn cho là mình sức chiến đấu không tệ đâu Thế nhưng là cùng các ngươi so sánh liền không có một dạng đi sáu, cho nên thủ hạ ta binh liền nghĩ sáu. Luôn có một dạng mạnh hơn các ngươi a, chúng ta từ nhỏ đã ở nơi này trên núi lớn lên, mà các ngươi lại không đi qua dạng này núi sáu, cho nên liền nghĩ đem các ngươi làm hạ thấp đi, thế nhưng là ai biết đi lần này các ngươi cũng cùng chúng ta không sai biệt làm sáu. Nghe vậy ta chỉ phải cười khổ, nói thật với ngươi sáu, chúng ta rất nhiều người cũng là gắn ngượng, cũng tỷ như nói ta liền là dạng này. Lời ta nói rất ít sáu. Đây là mấy ngày nay đã thành thói quen, hành quân lúc tận lực ít nói chuyện lấy giảm bất nước đánh mất đi. cũng có một bộ phận nguyên nhân là thể lực chi nhiều hơn thù, liền nói thêm mấy câu khí lực cũng không có. Các chiến sĩ khác theo ta cũng gần như sáu, chỉ có Apfanis sở tăng đội du kích vẫn là cười nói phong thanh sáu. Từ hướng này đến xem, Apfanis sở tăng đội du kích kỹ thực đã đem chúng ta cho so không bằng. Sau đó ta rất nhanh lại nghĩ tới sáu. Tô Liên quân đội là danh xưng gấu Bắc Cực, bọn hắn tuyệt đại đa số thời gian là tại cực lạnh bình nguyên thượng chiến đấu. Cái kia đột nhiên đến cái này, nóng gian Apfanis ở vùng núi sáu, cũng khó trách bọn hắn không dám xâm nhập vùng núi vây quét đội du kích, đây chính là lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường đi. cứ như vậy hành quân hai cái ban đêm 6. Kỳ thực không chỉ là hai cái ban đêm, bởi vì tại trạng vạng tối mặt trời sắp lặn thời điểm cùng sáng sớm, thái dương sắp dâng lên lúc là cao nhất hành quân thời gian, lúc này là từ nóng chuyển sang lạnh lẽo, từ lạnh chuyển thời điểm nóng 6. Đã không quá lạnh cũng sẽ không quá nóng, hơn nữa tia sáng còn mười phần phong phú, cho nên chúng ta lúc nào cũng đổi tại lúc này nhiều đi một đoạn đường. Thế là mỗi ngày hành quân thời gian thì có hơn 10 giờ. Đến rồi rạng sáng ngày thứ ba thời điểm 6, chúng ta rốt cuộc đã tới hạ sản nói tới nguồn nước 6. Đặt hồn hồ. Tại nhìn thấy cái này hồ phía trước 6 ta rất khó tưởng tượng như thế khô nóng hơn nữa khắp nơi đều là đá chỗ sẽ có nguồn nước thậm chí trong lòng ta ẩn ẩn còn có một loại sợ hai sáu vạn nhất không có nguồn nước làm sao bây giờ tại chiến trên sân lăn lộn lâu như vậy ta nghĩ tới rất nhiều loại chết kiểu này sáu nhưng chính là không nghĩ tới chết khác, không hề nghi ngờ kiểu chết này là tối dày vò người sáu bởi vì nó biết một chút một điểm dày vò lấy ngươi sẽ để cho ngươi phát cuồng để cho ngươi khóc không ra nước mắt để cho ngươi từng điểm từng điểm sụp đổ sáu cuối cùng mới là tử vong ta dám khẳng định một giờ sáu nếu quả thật phải đối mặt kiểu chết này mà nói ta tình nguyện cầm súng lục nhắm ngay mình đầu đi lên một thương nhưng mà sáu chỗ như vậy ngay cả có hồ hơn nữa còn là một rất lớn hồ sáu giống như nhân loại sẽ ở nguồn nước bên cạnh tụ cư một dạng một mảng lớn thực vật cũng ở nơi đây tụ tập sáu đến mức trung quanh khắp nơi đều là hoang mạc cùng tảng đá duy chỉ có ở đây một mảnh lục sắc nhìn thấy cái này ốc đảo tất cả mọi người đều hoan hô nhưng bọn hắn cũng không có giống tv trong phim ảnh vốn như thế liều lĩnh hướng hồ nước đánh tới sáu chúng ta kỳ thực rất muốn làm như vậy mấy ngày nay vì duy trì nước chúng ta vẫn luôn đang đè nén chính mình đối với nước dục vọng lúc này lại nhìn thấy dạng này một cái hồ lớn sáu có thể nghĩ mà chi nó đối với chúng ta sẽ có như thế nào dụ hoặc nhưng mà sáu chúng ta cũng biết càng như vậy trộn thì càng nguy hiểm nguyên nhân không cần nhiều lời sáu trong hoang mạc nguồn nước là rất trọng yếu chiến lược địa điểm trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm có thể cũng chỉ có một cái như vậy nguồn nước cho nên khi nhưng cũng là tô liên quân đội trọng điểm giảm thị điểm giống như chúng ta thấy sáu nguồn nước phụ cận có thật nhiều đốt cháy thi thể những thi thể này trên thân lờ mở còn có thể trông thấy trên tay trên lưng thương sáu không cần hoài nghi bọn hắn chính là tới này bộ nước đội du kích chỉ bất quá đám bọn hắn quá không cẩn thận lúc này ta có chút lo lắng tô liên quân đội sẽ cho dưới hồ nước độc giống như càng quỷ tử đối phó chúng ta như thế sáu về sau mới biết được loại lo lắng này là không có có cần thiết nguyên nhân là áp pha nít sở tăng quân đội chính phủ muốn tiến vào vùng núi lùng tìm đội du kích mà nói bọn hắn cũng sẽ cần những nước này nguyên sáu cho nên trừ phi bọn hắn hạ quyết tâm không tiến vào phiến khu vực này hoặc hậu cần đủ để cho bọn hắn mang theo đầy đủ thủy tiến vào phiến khu vực này bằng không bọn hắn không dễ dàng dám đầu độc một phương diện khác bọn hắn kỳ thực cũng căn bản không cần đến đầu độc sáu nguồn nước không có bị ô nhiễm liền mang ý nghĩa nhất định sẽ có đội du kích ở đây bổ thủy hoặc là nghỉ ngơi tô liên quân đội liền có thể ung dung dùng trên không sức mạnh giám thị lấy vùng này đội du kích động tĩnh bởi vì này chút nguyên nhân sáu cho nên chúng ta cũng không có chạy về phía đạt hồn hồ cùng hoàn một phen sáu cái này sẽ chỉ để chúng ta quá sớm tiến vào tô liên quân đội ánh mắt sách lược của chúng ta là như vậy sáu đại bộ đội đáp lấy sắc trời còn không có sáng thời điểm tránh đi mẫn cảm khu hạ trại nơi này hạ trại là chỉ tìm kiếm một chút có cự thạch sơn động chỗ trốn sáu vì tránh né tô liên vệ tinh gián điệp hoặc là trên không chính xác cái này tránh né vẫn có ký xảo. tỉ như tại hai khối cự thạch ở giữa kéo ra một khối cung tảng đá màu sắc tương cận vải bạn hoặc còn có thể tại vải bạn bên trên vậy một tầng đất sáu. Thế là bố trí xuống liền có thể trốn người, từ không trung nhìn xuống mà nói chính là một khối tầm thường tảng đá. Sau khi xong liền phái ra một chi tiểu bộ đội rỡ xuống thương dắt con la giả dạng làm thương nhân bộ dáng đi rót đầy túi nước sáu. đương nhiên, ở nơi này ở giữa quân ta chủ lực bộ đội vẫn là làm xong chuẩn bị chiến đấu, đây là vì phòng ngừa lọt vào cái khác đội du kích cướp bóc sáu. Nguồn nước chính là điểm này không tốt, cường đạo các loại cũng biết thương đội tất nhiên muốn ở chỗ này bộ thủy, cho nên thường thường sẽ mai phục tại phụ cận ôm cây lợi thò. Sự thật cũng chứng minh chúng ta chuẩn bị là có cần thiết sáu. Bởi vì coi chúng ta lấy nước đội dắt mười mấy đầu con la mới vừa đi tới bên hồ thời điểm, rất nhanh liền từ hai bên trái phải hai bên vọt ra khỏi hơn 10 người kỵ binh sông tới sáu. Kỵ binh là cường đạo thường dùng nhất hình thức, bởi vì kỵ binh là trong sa mạc hữu dụng nhất bộ đội cơ động sáu. Kỵ binh không cần xăng, tại phần lớn trong địa hình cũng có thể linh hoạt, hơn nữa còn so con la, lạc đà tốc độ nhanh hơn. Cho nên rất tự nhiên liền trở thành cường đạo yêu nhất, bọn hắn cưỡi ngựa có thể như gió một dạng tới, tốc độ xong phía sau lại có thể cấp tốc rút lui sáu. Người khác căn bản là không làm gì được bọn họ. nhưng mà lần này bọn hắn nhưng là đánh nhầm chủ ý sáu bởi vì chúng ta đã sớm an bài xuống mười mấy tổ sơn nhị trợ làm lấy nước đội yểm hộ doanh trưởng xác nhận là cương đạo vung hải đức hí đở chính là lấy nước đội một thành viên hắn thông qua vi hình máy bộ đàm hướng ta báo cáo bọn hắn muốn chúng ta giao ra tài vật cùng con la xin chỉ thị trước tiên cảnh cáo bọn hắn một chút ta những mày ta kỳ thực là hận thấu loại tình huống này sáu áp phan ít tăng người không đoàn kết khiến cho chúng ta thời thời khắc khắc đều ở trong nguy hiểm cùng bọn hắn nói sáu ta nói, nói cho bọn hắn chúng ta đã đem phiến khu vực này bao vây, để bọn hắn rời đi. tha cho bọn hắn tính mệnh xấu. là, Vung Hải Đức Hy Đờ ứng tiếng. mục tiêu của ta là quân Liên Xô. ở trong quá trình này ta không muốn chọc chuyện sinh sự, càng không muốn gây nên quân Liên Xô chú ý của, cho nên có thể điệu thấp liền tận lực điệu thấp. thế nhưng giúp cường đạo cũng không tin tưởng Vung Hải Đức Hy Đờ mà nói xấu. bọn hắn phát ra một hồi tiếng cười, rất rõ ràng cho là Vung Hải Đức Hi Đờ là ở hù dọa bọn hắn. quả nhiên, chẳng được bao lâu Vung Hải Đức Đờ liền trả lời đạo, doanh trưởng bọn hắn không tin xấu, đánh út sắp xếp. ta chỉ e rằng lại hướng đánh út sắp xếp ra lệnh, không lưu người sống, không lưu người sống nguyên nhân 6. là ta không hy vọng những cường đạo này đem chuyện này truyền ra 6. chuyện này chỉ có thể trách bọn họ quá không nhìn được cùng nhau. là, theo la đại đội trưởng một tiếng đáp lại, tiếng súng rất nhanh liền vang lên 6. mười mấy tiếng súng vang dội, hơn mười người cường đạo giống như là xuống nước sủi cảo, tựa như từng cái từ trên lưng ngựa rất xuống, hơn nữa cơ hội là trong cùng một lúc rất xuống 6. ở trong đó cũng không biết là một cái sơ nhỉ vợ đánh chật hay là thế nào, còn có một tên cường đạo mặc dù rơi xuống ngựa nhưng không có thụ thương sáu. khi hắn đứng dậy nhìn thấy đồng bọn của mình trong khoảnh khắc đó còn kém không chết nhiều tuyệt thời điểm không khỏi sợ choáng váng mã ngay ở bên cạnh cũng không biết cưới mà là nhanh chân chạy sáu 476 chương 20, tập kết điểm rất hiển nhiên là 6. chỉ có dọa sợ người mới sẽ không cưới ngựa có cản bỏ chạy không nói trước cưới ngựa có thể nhanh chóng thoát đi tầm mắt của chúng ta pha vi hắn dạng này cái gì cũng không mang bỏ chạy sáu ở nơi này trong hoang mạc không cách nào sinh tồn nhưng mà đến từ sợ hãi tử vong khiến cho hắn căn bản cũng không có cân nhắc đến điểm này sáu vẫn như cũ điên cuồng hướng tảng đá phía sau chạy sáu vung hải đức hy đỡ bọn người không có ngăn cản cũng không có đuổi theo sáu, bởi vì bọn hắn biết hắn đã là một cố thi thể. Quả nhiên, theo một tiếng súng vang sáu, còn sót lại tên này cường đạo một cái xoay người liền ngã trên mặt đất sáu. ở mỹ thời gian một cái nháy mắt bên hồ cũng chỉ còn lại có mười mấy thất ngựa tại cường đạo bên cạnh thi thể đập mạnh lấy móng, còn giống như không nỡ lòng bỏ chủ nhân của bọn hắn cứ như vậy chết đi. Kiểm tra thi thể, ta đối với vung hải đức hi đờ hạ lệnh đem ngựa cũng dắt trở về. là, vung hải đức hi đờ ứng tiếng liền rút ra thủy thủ đi tới. một màn này lại đem hạ sản một đoàn người cho nhìn ngây người sáu. phía trước bọn hắn mặc dù biết chúng ta lợi hại. nhưng lại chưa từng thấy chúng ta là như thế nào đối phó địch nhân 6. Lần này có thể nói là lần đầu trong thực chiến nhìn thấy lực chiến đấu của chúng ta, mà lần này chúng ta lại là vận dụng sơ nị và 6. Apfanis sở tăng người thật sự rất là khó khăn tưởng tượng chúng ta như thế nào có biện pháp tại ngắn như vậy thời gian, khoảng cách xa như vậy, như vậy dứt khoát liền đem cái này hơn 10 người kỵ binh giải quyết 6. Đối phương thậm chí ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có, cũng chính là một thương cũng không đánh. Càng làm cho Apfanis sở tăng đội du kích giật mình là 6. Tất cả chúng ta đều đối vừa mới phát sinh đây hết thể biểu hiện ra vô cùng không để ý dáng vẻ sáu. đây cũng chính là nói chúng ta sớm đã thành thói quen chiến quả như vậy căn bản vốn không coi nó là một chuyện bất quá trên thực tế thật đúng là dạng ngày sáu mười mấy tiểu mao tặc có thể tính được cái gì à chúng ta tại việt nam trên chiến trường cái nào một trở về không phải số lớn nhóm lớn giết người cũng không lâu lắm lấy nước đội rất nhanh sẽ trở lại lãnh bất khả khẩu hồ nước rất nhanh liền phân phát đến các chiến sĩ trong tay người người đều không kịp chờ đợi hướng về trong miệng mánh quả 6. ở trong đó đương nhiên cũng bao quát ta cái kia một đại bình đồ hộp hộp chế thành vật chứa hướng về trong miệng khẽ đảo sáu chúng ta rất nhanh liền minh bạch cái gì là hạn hán đã lâu đồng cam lộ Cho nên một ngày này nghỉ ngơi là chúng ta từ lên đường đến nay thoải mái nhất một ngày, nguyên nhân chủ yếu là chúng ta tại nguồn nước phụ cận không thiếu thủy sáu. Nước uống xong sẽ thấy đi trong hồ lấy đi, thiết nối duy nhất chính là không có cách nào đến hồ kia bên trong đi tắm. Càng làm cho chúng ta cảm thấy hưng phấn là sáu, bởi vì nơi này là phụ cận duy nhất nguồn nước, cho nên thỉnh thoảng liền sẽ có mấy chi dê a cái gì chạy đến nơi này uống nước, cái này coi như đem các chiến sĩ ta hỏng. Phanh phanh mấy phát đánh liền đổ mấy chi, tiếp đó trong sơn động dâng lên một đống lửa lại bắt đầu đồ lương sáu. Cái này thịt dê cái kia hương cái nào, cũng chỉ ăn đến chúng ta đầy miệng cũng là giàu. nếu như không phải là bởi vì nhiệt độ không khí quá cao để cho người ta có chút tâm phiền, đơn giản liền không có cái gì tốt kén chọn. ở trong đó còn có một đoạn khúc nhạc dạo ngăn sáu. Afanis sở tăng đội du kích cũng là ăn dê, chỉ bất quá đám bọn hắn ăn dê kiên quyết không theo chúng ta xen lẫn trong cùng một chỗ sáu. đến mức bọn họ thịt dê không đủ, các chiến sĩ cho bọn hắn đưa lên bọn hắn cũng không tiếp, chỉ là mười phần khách khí nói mình ăn no rồi, không cần sáu. về sau nghe xong Vung Hải Đức hí đờ giảng giải mới biết được, nguyên lai người hồi giáo mặc dù đối với thịt dê không có cấm kỵ, nhưng lại không thể ăn dị giáo đồ rét đồ và sáu. đối với cái này phương diện ta là không nghĩ lại hướng sâu bên trong nghiên cứu nhưng tôn trọng người khác tông giáo quen thuộc cũng sẽ không sai rồi có lẽ là bởi vì này đoạn thời gian quá mệt nhọc lại có lẽ là lần đầu uống nước uống đủ sáu trên thực tế ta uống nước đều uống nhiều lắm trong bụng ngoại trừ thịt dê liền tất cả đều là thủy viên cổ cổ đi đường tới đều sẽ có cô lục âm thanh cái chủng loại kia điều này nghe qua có thể thật buồn cười sáu nhưng nếu như tự mình đặt mình vào trong đó khắc thêm mấy ngày sau đó sáu liền sẽ rõ ràng cái này kỳ thực mười phần bình thường nay liên giống như là năm đó chí nguyện quân ở triều tiên đánh giặc thời điểm đói bụng đói cái hơn mười ngày sáu sau khi trở về lương thực không thiếu, liền quả thực là có người ăn cơm cũng có thể ăn đến cho ăn bể bụng sáu. bây giờ chúng ta cũng gần như là loại tình huống này, no cơm đủ nước sau đó liền trốn ở đá dưới bóng tối ngủ một hồi sáu. khi tỉnh lại mới phát giác đã tiếp cận trạng vào tối, áp sở tăng đội du kích đã trước tiên chúng ta một bước rời giường làm ra phát chuẩn bị sáu. điểm này áp sở tăng đội du kích muốn so chúng ta thông thạo nhiều lắm. cho nên dọc theo con đường này chúng ta giống như cũng là bị áp sở tăng đội du kích cho chiếu cố tự như. dương trường, hạ sản gặp ta tỉnh, liền xông tới vấn đạo, cái kia mười mấy thất ngựa làm sao bây giờ? có thể mang theo sao ta hỏi kỳ thực ta căn bản vốn không cần hỏi sáu nếu như thuận tiện mang theo hạ sản cũng sẽ không hỏi cái này bảo mang theo không tốt hạ sản trả lời chúng ta đi là đường núi sáu ngựa quá lớn mang theo lời nói sẽ chậm lại tốc độ của chúng ta mục tiêu cũng lớn ân ta gật đầu một cái vậy thì thả a phía dưới mệnh lệnh này thời điểm ta cảm thấy có chút đáng tiếc sáu bởi vì này chút là áp phan tăng cường đạo dùng mà a nhất định là quen thuộc ở nơi này trong sa mạc chạy tương đối chịu đựng cái chủng loại kia đang lúc hạ sản muốn thi hành mệnh lệnh của ta thời điểm nhưng lại bị ta cản lại Hạ sản, ta nói, ngươi thật giống như nói qua sáu. Cái này Phương Viên mấy chục dặm cũng chỉ có cái này nguồn nước. Là. Hạ sản trả lời, địa phương khác còn có một số tiểu nhân nguồn nước sáu, bất quá thủy rất ít, chính là trong vách núi một cỗ tiểu tuyển thủy, hơn nữa có khi còn có thể khô cạn. Như vậy sáu. Ta nói, bây giờ Tô Liên quân đội còn chưa bắt đầu càn quét, đối với nguồn nước giám sát còn không nghiêm mật sáu. Qua mấy ngày càn quét bắt đầu, bọn hắn sẽ tăng cường nguồn nước giám sát sao? Đương nhiên. Hạ sản nói, lần trước càn quét thời điểm quân liên xô chính là chỗ này sao làm sáu? rất nhiều đội du kích bị đuổi tới phiến khu vực này, nhưng lại không đắc bất ở đây bổ thủy sáu. Doanh trưởng nói là sáu. Lúc này Triệu Kính Bình cũng tỉnh, xen vào nói đạo, chờ chúng ta lúc rút lui sáu. Rất có thể cũng sẽ gặp phải vấn đề này. Không sai, ta nói, trừ phi chúng ta có thể mang lên đầy đủ thủy trở lại Pakistan, nhưng đây là không thực tế sáu. Vậy sẽ ảnh hưởng chúng ta rút lui tốc độ. Hạ San lúc này mới ý thức tới vấn đề sáu. Gật đầu nói, hơn nữa rút lui lúc mang quá nhiều thủy thường thường còn có thể xảy ra vấn đề, đang cùng địch nhân giao chiến quá trình bên trong sáu. Túi nước rất có thể sẽ bị viên đạn hoặc là mảnh đạn đánh vỡ. con la cũng có khả năng sẽ đi mất sáu vậy làm sao bây giờ triệu kính bình hỏi như vậy thì coi như chúng ta thành công hoàn thành nhiệm vụ sáu chỉ sợ chạy không thoát phiến khu vực này các ngươi trước kia là làm sao làm ta hỏi hạ sản giống như ta mới vừa nói một dạng hạ sản nói còn có mấy chỗ tiểu nhân nguồn nước sáu nhưng cái này phải dựa vào vật khí có khả năng khô cạn cũng có khả năng bị cái khác đội du kích vượt lên trước chiếm lĩnh nghĩ nghĩ ta liền mở ra địa đồ nói chúng ta có thể dạng này sáu đáp lấy bây giờ tôi liên đối với nguồn nước giám sát không nghiêm mật thời điểm nhiều lấy một chút thủy tới sáu cũng đem những nước này tồn tại chúng ta rút lui con đường bên trên hoặc là phụ cận. A. Ta đây sao nói chuyện Triệu Kính Bình cùng Hạ sản Nương cái đã hiểu rõ. Cái này kỳ thực chính là tập kết điểm 6. Chỗ tốt là chúng ta rút lui lúc không cần lại tới đại hồn hồ bộ thủy, hơn nữa dọc theo đường đi chúng ta cũng có thể tiện lợi nhiều lắm sáu. Không cần mang đường về nước đi. 477 chương 21, dẫn xà vào động tập kết điểm rất nhanh liền tại Hạ sản an bài xuống thiết lập tốt 6. Muốn thiết lập cái này tập kết điểm cũng không khó khăn, chúng ta chỉ cần từ đội du kích bên trong tìm mấy cái quen thuộc hình người, dắt cường đạo mã trở đi túi nước vận đến địa điểm chỉ định là được rồi. đội du kích bên trong cho tới bây giờ sẽ không khuyết thiếu quen thuộc hình người cho nên chúng ta căn bản cũng không cần chúng ta lo lắng chúng ta thiết lập tập kết điểm hết thể có hai cái nhường đội kỳ mã chia hai cái bộ phận lấy đạt hồn hồ làm trung tâm một đường đi trở về một đường đi lên phía trước phân biệt tại chúng ta dự tính rút lui con đường bên trên xếp đặt hai cái tập kết điểm về sau nghĩ nghĩ sáu cảm thấy cái này tập kết điểm còn có một cái chỗ tốt chính là sẽ khiến cho chúng ta chiến đấu càng thêm nhạy bén sáu một khi có người nào hoặc là binh sĩ tại chiến đấu bên trong bị đánh tan vậy cũng không cần gấp gáp sáu chỉ cần có địa đồ biết tập kết điểm ở nơi nào Vậy thì đi tập kết điểm tìm binh sĩ liền tốt đi, nhưng khuyết điểm cũng là có 6. Một khi có người nào bị bắt, tại Tô Liên Uy bức lợi dụ phía dưới nói ra tập kết điểm vị trí 6. Vậy chúng ta binh sĩ tới nói chính là chí mạng, cũng chính vì dạng này 6. Ta liền nghiêm lệnh tất cả mọi người mang theo trên bản đồ không được tại tập kết gọi lên vẽ vòng, đối với cái này một điểm quân ta binh sĩ đương nhiên là biết đến 6. Vì chính là vạn nhất bị địch nhân lục ra được địa đồ nhìn thấy phía trên kia vòng vòng điểm điểm, rất dễ dàng liền sẽ đoán được chúng ta tập kết điểm hoặc là đại cảm khái rút lui con đường. Nhưng Áp sở tăng đội du kích lại cũng không biết điểm này, cho nên có cần thiết ở trong bộ đội nhắc lại một chút. Bất quá nghĩ nghĩ lại cảm thấy đó cũng không phải một biện pháp tốt xấu. Nguyên nhân là vạn nhất có người bị bắt, đơn thuần đem hy vọng ký thác vào bọn hắn có thể nấu ở nghiêm hình tra tấn đây là không thực tế. Thế là ta rất nhanh lại chế định một đầu giả rút lui con đường cùng tập kết điểm sáu. Giải thích toàn thể các chiến sĩ một khi bị bắt được, tại chịu không được tra tấn thời điểm liền có thể đem đầu này giả rút lui con đường triệu ra đi. Làm như thế chỗ tốt chính là sáu, có thể tạm thời để bọn hắn khỏi bị đau khổ ra thịt. có thể thống nhất đường kính để cho địch nhân cho là tin tức này thật sự còn có thể vì chủ lực bộ đội tranh thủ được rút lui thời gian sáu tô liên nhân khi lấy được giả tập kết điểm cùng rút lui con đường đồng thời tại tập kết điểm bố trí xuống mai phục thời điểm chúng ta chủ lực bộ đội chỉ sợ cũng đã trở lại ba tăng về sau mới phát hiện một bước này rất hữu dụng sáu không chỉ là ở nơi này một lần ở tại sao trong chiến tranh chúng ta đều thiết kế hai đến ba đầu rút lui con đường đương nhiên chỉ có một đầu rút lui con đường thật sự đến mức tô liên nhân cũng không biết những cái kia khảo vấn đi ra tình báo đầu nào là thực sự đầu nào là giả báo cáo doanh trưởng tối hôm đó chúng ta lại là liên tục hành quân mấy giờ đến điện đài điểm liên lạc thời điểm ta liền để binh sĩ dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian không bao lâu thông tín viên liền cho ta đưa tới một phong điện báo nói căn cứ điện báo 6. hôm nay năm hát sáng địch nhân liền phát khởi lần thứ 2 càn quét a ta gật đầu một cái cái này đã ở dự liệu của ta bên trong bởi vì buổi sáng hôm nay chúng ta liền nghe được từ kabul phương hướng chuyển tới tiếng tháo. rất rõ ràng đó là tô liên quân đội tại oanh tạc đội du kích có thể gần thân bên ngoài nhưng mà sáu thông nhanh chóng viên nói tiếp lần này địch nhân càn quét phương hướng cũng không phải từ nội địa đi về phía nam vùng núi tiến lên mà là dọc theo đường cái cắn quét, ở trong đó thì có ca vun thông hướng kẹn đã hạ đường cái 6. cái gì? nghe vậy ta không từ một sướng sở sáu. mượn đèn tin ánh sáng yếu đốt chiếu một cái. quả nhiên giống như thông tín viên nói như vậy, tô liên quân đội lần này chủ yếu là càn quét đường cái phụ cận vùng núi. triệu tập tất cả cán bộ họp. ta muốn cũng không nghĩ đã đi xuống mệnh lệnh. là rất nhanh hạ sản. triệu kính bình mấy cái cán bộ liền xuống tới. cảnh vệ viên dùng một chương to lớn vải bạt hướng về trên người chúng ta đắp một cái sáu. chúng ta ngay tại bên trong đánh đèn tin. tình huống là như vậy. ta lấy đèn tin chiếu vào địa đồ nói, địch tình có biến hoa sáu. Bọn hắn không hề giống lần thứ nhất càn quét như thế từ bắc đi về phía nam càn quét, mà là dọc theo đường cái càn quét phụ cận vùng núi. A5. Triệu Kính Bình rất nhanh liền biết vấn đề, chúng ta còn kế hoạch tại đường cái bên cạnh phục kích tăng viện tô liên quân đội 6. Vậy không phải muốn phá sản. Triệu Kính Bình mà nói không khó lý giải sáu. Nếu như quân liên xô cùng áp pha sở tăng quân đội chính phủ lần này càn quét là lấy đường cái làm trung tâm triển khai lời nói, như vậy chúng ta muốn mai phục tại đường cái bên cạnh đều phải đột phá phòng tuyến của bọn hắn 6. cái này ở đường cái bên cạnh phục kích tô liên quân đội kế hoạch rõ ràng liền không thông thậm chí coi như để chúng ta phục kích thành công đó cũng là lâm vào địch nhân tầng tầng trong vòng đây rất khó làm đến toàn thân trở ra là ta tính sai ta nói chúng ta vẫn cho là sáu tô liên lần đầu tiên là như thế nào cá quét như vậy lần thứ hai chắc chắn cũng cùng lần thứ nhất không sai biệt làm sáu không nghĩ tới lại có sự biến hóa này doanh trưởng cái này chẳng thể trách ngươi triệu Kính bình nói chúng ta tình báo có hạn sáu chúng ta có thể làm chính là lấy có hạn tình báo chế định kế hoạch ngươi cũng không phải thần tiên không phải ta lắc đầu Nói, ta sớm nên nghĩ tới 6. Tô Liên quân đội lần thứ nhất càng quét là ở Khinh Địch dưới tình huống phát khởi, cho nên mới sẽ từ bắc đi về phía nam toàn tuyến tiến lên, cho là có thể nhất cử đem đội du kích tiêu diệt. Nhưng là bây giờ 6. Trải qua mấy tháng này chiến đấu, bọn hắn đã ý thức được muốn cấp tốc tiêu diệt đội du kích chỉ sợ khả năng không lớn, một phương diện khác 6. Bọn hắn tại hậu cần phương diện tiếp tế lại tiếp nhận áp lực rất lớn 6. Đường cái không chỉ có vận lực tiểu, vận chuyển khó khăn, còn thỉnh thoảng lọt vào đội du kích đánh lên 6. Cho nên khi vụ chi cấp bách, hẳn là hết khả năng cam đoan chính mình quốc lộ an toàn. cho nên lần này càn quét bọn hắn mới có thể dọc theo đường cái bảy ra doanh trưởng phân tích có lý hạ sản gật đầu nói trên thực tế 6, tô liên binh chuyên cần đường tiếp tế cho tới bây giờ cũng không có an toàn qua từ bọn hắn tiến vào áp phanit sờ tăng lên mỗi cái đội du kích thậm chí bách tính đều ở đây có tổ chức hoặc là không có tổ chức phá hư đường cái hoặc là đánh lén tô liên quân đội cái này cho tô liên quân đội tạo thành tổn thất rất lớn cho nên tô liên lần này càn quét sẽ lấy đường cái bảy ra không có gì lạ điểm này là chờ dung hoài nghi đường cái vật này là phá hư đứng lên dễ dàng phòng thủ đứng lên khó khăn sáu đơn giản nhất phá hư a ở buổi tối cầm cây quốc liền có thể vụng trộm trên trôn mấy cái địa lôi nếu là có mấy cái thương mấy người liền có thể tại ven đường hài phục sáu đối thủ nếu là mạnh a cái kia bắn vải phát súng bỏ chạy đối thủ nếu là không mạnh a sáu vậy thì có thể toàn diện địch nhân sau đó lại cướp vật tư cho nên chuyện như vậy đương nhiên chính là áp phan sở tăng đội du kích lựa chọn hàng đầu làm sao bây giờ triệu kính bình hỏi một tiếng hỏi lên như vậy liền để chúng ta rơi vào trầm mặc sáu bởi vì này mang ý nghĩa chúng ta vốn có toàn bộ kế hoạch đều phải lật đổ đà đảo làm lại lần nữa hơn nữa ở trong đó còn liên lụy hai chi bộ đội hiệp đồng vấn đề Còn có tập kết điểm vấn đề 6. Kéo giữ binh sĩ hiện tại ở đâu? Ta hỏi một tiếng. Đại cảm khái ở nơi này 6. Triệu Kính Bình tại trên địa đồ chỉ một vị trí, bọn hắn đêm nay liền có thể đến địa điểm chỉ định. Lập tức ra lệnh cho bọn họ ngưng đi tới. Là. Triệu Kính Bình những tiếng liền đem mệnh lệnh truyền xuống. Điểm này là tất yếu 6. Nếu như kéo giữ bọn hắn còn dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục vận động, chỉ sợ thì sẽ cùng quân liên xô cùng quân đội chính phủ đụng độ vặn. trưởng, trông mắc một hồi, Triệu Kính Bình liền nói, sẽ thấy đối địch tình lộ phần 6. Ta cho là chúng ta vẫn là bãi bỏ lần hành động này hảo. ta đồng ý triệu tham mưu ý nghĩ chính trị viên nói huống chi chúng ta lần hành động này một trong những mục đích 6. chính là nhường chiến sĩ cùng các tham mưu quen thuộc gap phanis sở tăng địa hình khí hậu cái này một mục tiêu đã đạt đến 6. dưới loại tình huống này không thích hợp mạo hiểm nữa xuất kích. người ý nghĩ đâu ta hỏi hạ sản ta không có vấn đề hạ sản biểu tình trên mặt mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn là gật đầu nói mục đích của các ngươi cùng chúng ta không giống nhau sáu các ngươi là cần từ lâu dài cân nhắc huấn luyện càng nhiều áp tăng đội du kích vũ trang càng nhiều áp tăng bách tính để bọn hắn tạo thành sức chiến đấu sáu như vậy ở loại tình huống này đặt mình vào nguy hiểm hoàn toàn chính xác không phải lựa chọn tốt không ta lắc đầu nói mặc dù chúng ta có lý do bãi bỏ kế hoạch nhưng cái này vô luận như thế nào đều sẽ cho chúng ta sĩ khí tạo thành tương đối lớn đã kích cũng sẽ giao động chúng ta tại Pakistan căn cơ 6. cho nên ta quyết định hay là muốn đánh một trận doanh trưởng triệu kính bình quyết đủ chúng ta bây giờ tình huống không rõ có thể nói là đối với địch nhân kế hoạch tác chiến hoàn toàn không biết gì cả sáu làm như vậy quá nguy hiểm đúng vậy a dương học phong đồng chí chính trị viên nói đánh trận không thể hành động theo cảm tính đi có thể đánh thời điểm đánh liền không thể đánh thời điểm cũng không cần liệu mạng 6. nếu không thì tính toán một thành đầy đất được mất đây mới là du kích chiến tinh thần chỗ nếu có thể đánh đâu ta nói loại này hiện tượng ngược lại là lần đầu xuất hiện 6. tất cả mọi người đều phản đối ta đánh nhưng ta cảm thấy này ngược lại là một cơ hội ngươi có kế hoạch chính trị viên hỏi nói một chút sáu nếu như có thể đánh chúng ta đương nhiên sẽ không phản đối chúng ta chỉ cần đem địa điểm biến một chút sáu địa điểm địa phương nào triệu kính binh hỏi carbon cái gì lời ta nói không khỏi làm cho tất cả mọi người đều ăn rồi cả kinh liền hạ sản cũng không ngoại lệ dương doanh trường có ý tứ là sáu hạ sản mở to hai mắt nhìn là tiến công kabul đây chính là áp phan tăng thủ đô phòng thủ hết sức nghiêm mật sáu đối với ta nói hơn nữa kế hoạch cũng thoáng thay đổi một chút sáu nguyên lai là dẫn xà xuất động bây giờ là dẫn xà vào động ta đương nhiên biết kabul nơi này dựa vào chúng ta chi này mấy trăm người binh sĩ là không có cách nào tấn công sáu bởi vì kabul là ba mặt toàn núi hiện lên núi hình chữ sáu chỉ có một mở miệng theo lý thuyết sáu nếu như muốn tiến công carbon mà nói nhất định phải đánh thành chiến lũy đánh xuống chung quanh nó mấy cái cao điểm Đây đối với chúng ta mà nói không khác tự tìm cái chết Cho nên sáu, Ta cũng không phải thật muốn tiến công Kabul Nếu như quân liên xô cùng Afanis sở tăng quân đội chính phủ Là lấy đường cái làm trung tâm bày ra cắn quét Ta nói, vậy thì ý vị như thế nào Mang ý nghĩa số lớn quân liên xô cùng quân đội chính phủ Đem bị điều ra Kabul thi hành nhiệm vụ 6 Thế là Kabul binh lực liền sẽ lộ ra chống rỗng Lúc này nếu như tô liên quân đội cho là Có số lớn đội du kích tiến công Kabul 6 Vậy bọn hắn sẽ như thế nào 478 chương 22 Kabul Kabul là Afanis sở tăng thủ đô hạ sản trả lời địa phương trọng yếu như vậy nếu như lọt vào tiến công 6. như vậy bọn hắn nhất định sẽ phái binh tiếp viện không sai ta nói kabul thế nhưng là áp nít sở tăng chính trị kinh tế trung tâm văn hóa cũng là trọng yếu giao thông điểm tụ 6. nơi này nếu như ném đi đây chính là không thể coi thường cho nên 6. nếu như một khi lọt vào công kích tô liên quân đội nhất định sẽ luôn cuống tay chân doanh trưởng triệu kính bình tao mày nói nhưng vấn đề là 6. bộ đội của chúng ta hai cái cộng lại chỉ có hơn năm người sáu có thể đối với kabul cấu thành uy hiếp sao Này cũng đích xác là một vấn đề sáu Triệu Kính Bình mặc dù không có hướng về kỹ càng thảo luận, nhưng ta minh bạch hắn trong lời nói ý tứ sáu. Nếu như muốn dẫn xà vào động, đó chính là nói chúng ta nhất thiết phải một chi binh sĩ đánh nghi binh Kabun, một chi bộ đội khác tại địch nhân hội viên trên đường bố trí mai phục sáu. Chúng ta có hai chi binh sĩ cái này không có vấn đề, nhưng vấn đề là kéo hiệu binh sĩ chỉ có hơn 300 người sáu. Cái này có thể đối với Kabun dạng này thành thị tạo thành bao lớn uy hiếp đâu. Nếu như Kabun quân coi giữ cảm thấy chúng ta tiến công căn bản vốn không đáng giá nhất tới, căn bản không có khả năng đối bọn hắn tạo thành tổn thương sáu. Cái kia quân liên xô đồng dạng sẽ không hồi viên. Còn một người khác vấn đề là sáu Chính trị viên có chút không hiểu hỏi, địch nhân nếu là dọc theo đường cái bày ra càn quét, cái này khiến cho chúng ta không có cách nào tại đường cái bên cạnh bố trí mai phục sáu. Cái kia doanh trưởng ngươi vì cái gì còn có thể cho là chúng ta có thể tại Kabul bố trí mai phục? Hơn nữa còn có chắc chắn toàn thân trở ra. Điểm này là có thể làm được. Hạ Sản thay giải thích nói, Dương doanh trưởng nói không sai sáu. Tại Tô Liên quân đội không có khởi xướng càn quét thời điểm, là đại lượng đóng tại Carbon, hơn nữa vô luận là phi cơ chính sắt vẫn là máy bay trực thăng cũng là từ Carbon cất cánh sáu. Không có cái nào chi đội du kích dám ở tới gần ca đường cái tập kích quân Liên Xô đường tiếp tế, cho nên ca buon phụ cận đội du kích hoạt động là rất ít, có cũng là tức giận bình dân tự phát phát khởi sáu. Nhưng mà tại quân Liên Xô càn quét thời điểm 6. A. Chính trị viên gật đầu một cái, càn quét thời điểm liền trái ngược, bởi vì quân Liên Xô cùng chính phủ quân phái ra số lớn quân đội ra ngoài càn quét, hơn nữa mục tiêu là đường, cái chỗ sâu vùng núi, cho nên tại ca cái này bình thường phòng thủ nghiêm mật khu vực, lúc này ngược lại biến thành phòng thủ chống không khu vực. Đối với Hạ San gật đầu một cái. hơn nữa chúng ta tại Kabul nội bộ còn có người có thể làm đến Kabul tình báo cho nên ta cho rằng dương doanh trưởng kế hoạch có thể có thể đi vấn đề còn tại ở binh lực chúng ta không đủ triệu kính bình nói liền xem như đánh nghi binh sáu một chi hơn 300 người binh sĩ cũng là xa quá nhiều không đủ sáu nội ứng ngoại hợp ta cắt đứt triệu kính bình mà nói cái gì đám người không khỏi nghi ngờ nhìn qua ta không rõ ta nói chính là có ý tứ gì ta không có trả lời mà là hỏi hạ sản chúng ta tại Kabul nội ứng có bao nhiêu người có sáu bảy cái hạ sản trả lời có mấy cái còn tại suối rục bên trong hẳn là cũng rất có hy vọng bảy cái quá ít triệu kính bình giống như là minh bạch ta Y tứ đích thật là quá ít ta nói hơn nữa không đáng làm một chàng tiểu chiến liền bại lộ sáu nhưng mà sáu bọn hắn có biện pháp nào không bước lên ca buôn nội bộ phân tranh hoặc là gây nên gãi loạn cái gì hạ san trầm tư một hồi liền chậm rãi gật đầu một cái các buôn nội bộ còn có mấy cái tập đoàn bán ma túy 6. trong đó có một nội ứng chính là ma túy 6. chỉ cần phối hợp thành làm chút ít động tác cũng rất có thể nhường hai chi ma túy phát sinh sống mãi với nhau đối với tô liên nhân vì cái gì không có lấy cuốn những thứ này tập đoàn bán ma túy sáu ta là có thể lý giải nguyên nhân chủ yếu là tô liên cũng không phải dùng chiến tranh thủ đoạn cướp được kabul mà là tại app phan tăng thủ tướng mời phía dưới không phát một thương bắn ra tiến vào nếu là dạng này xấu, như vậy bọn hắn nhằm vào hẳn là người chống lại hơn nữa phải tận lực bảo trì kabul nội bộ ổn định chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể đem càng nhiều tinh lực hơn ném đến trong vùng núi non đội du kích trên thân chính là bởi vì nguyên nhân này xấu, bọn hắn mới không dám cầm ma túy khai đao phẫu thuật bằng không lập tức liền sẽ bộc lộ ra có nhiều vấn đề xấu, đông đảo kẻ nghiện như thế nào khống chế ma túy vũ trang như thế nào quét sạch như thế nào trừ tận gốc Thậm chí Tô Liên Nhân không chỉ có không phải thanh trừ ma túy, ngược lại hẳn là cùng bọn hắn hợp tác sáu. Chỉ cần cho những cái kia tập đoàn bán ma túy một chút chỗ tốt, những thứ kia ma túy liền có thể vì bọn họ cung cấp người chống lại tình báo, hơn nữa còn có thể khống chế tương đương một bộ phận người đi. Bọn hắn những người này tình báo lúc nào cũng linh thống nhất, dùng độc phẩm khống chế đám người cũng rất nhiều, hơn nữa còn rất nguyện ý vì chỗ tốt áp pha nít sở tăng lợi ích, cho nên ngược lại thành Tô Liên Nhân khống chế Carbon một cái công cụ. Nếu như nội bộ có hắc bang sống mái với nhau sáu. Triệu Kính Bình gật đầu nói, bên ngoài lại có quân tà vây công sáu. cái kia rất dễ dàng sẽ cho quân liên xô tạo thành kabul nội ứng ngoại hợp giả tượng sáu ta đồng ý làm như vậy ta cũng đồng ý chính trị viên nói hơn nữa chúng ta chi này tiểu bộ đội liền có thể đối với kabul khởi xướng tiến công 6. cái này nhưng không cùng tiểu khả mặc kệ chúng ta tiêu diệt quân liên xô có bao nhiêu này cũng sẽ ở đội du kích bên trong tạo thành rất lớn phản ứng cứ như vậy đánh tiếp lấy chúng ta rất nhanh liền triển khai một loạt tác bài đầu tiên là đem kế hoạch thông chi kéo hiệu để bọn hắn lập tức chuyển hướng hướng kabul tiến quân muốn làm điểm ấy cũng không khó khăn kéo hiệu binh sĩ si mang theo điện đài chúng ta phải làm bất quá chỉ là đem quyết định thông chi bọn hắn là được rồi thứ yếu là liên hệ hạ sản tại kabul nội ứng đồng thời để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng điểm ấy liền khá là phiền thoái nguyên nhân là những thứ này nội ứng cũng không có điện đài cùng chúng ta liên hệ sáu nói đùa bọn hắn phần lớn là ở kabul chính phủ trong quân làm lính đây nếu là có điện đài đây còn không phải là hai cái nửa liền cho người phát hiện hơn nữa trong bọn họ còn có một bộ phận người đã đi theo binh sĩ ra ngoài quét sạch sáu chúng ta chỉ có thể hy vọng không phải toàn bộ đều bị phái đi ra đi chúng ta có thể làm chính là nhường hạ sản phái ra mấy cái thân tín đi trước sáu Bọn hắn cải trang thành dân chúng bộ dáng đi ở chúng ta đằng trước đi trước cùng Kaun bên trong nội ứng bắt được liên lạc, lấy được chúng ta cần tình báo sau lại ở ngoài thành liên hệ chúng ta. Cuối cùng chính là một lần nữa thiết kế rút lui con đường cùng tập kết điểm 6. Thiết kế rút lui con đường không khó, dù sao thì là những địa phương nào tương đối dễ dàng ẩn thân liền hướng chạy đi đâu. Khó khăn là tập kết điểm 6. phải phái người đi tìm được bọn hắn đồng thời để bọn hắn đem nước và thức ăn chuyển vận đến địa điểm chỉ định 6. Cái này ở trong hoang mạc cũng không phải chuyện dễ dàng, bất quá hạ sản thủ hạ chính là đội du kích chính là có phương diện này người tài ba, cho nên cử đi mấy người ra ngoài cũng liền giải quyết. thế là bộ đội hành quân phương hướng rất nhanh liền chuyển hướng áp phan sở tăng thủ đô kabul sáu đối với kabul cái tên này ta cũng không lạ lâm sáu cũng không phải bởi vì kabul là áp phan sở tăng thủ đô trên thực tế ta mặc dù là một người hiện đại nhưng lại đúng á giàu mồ hôi biết không nhiều thậm chí thủ đô của nó là địa phương nào cũng không biết ta sở dĩ sẽ biết kabul sáu hoàn toàn là bởi vì tại vệ tổ con sông kia gọi kabul sông 6. vì cái gì vệ tổ con sông kia tên lại là kabul sông đâu hỏi hạ sản mới biết được sáu mẹ tổ con sông kia cùng kabul trong thành con sông kia là cùng một con sông sáu theo lý thuyết kabul liền ngồi rơi vào vệ tổ thượng du nó cách chúng ta chỗ ở cũng không xa sáu cái này cần quy công cho chúng ta kế hoạch lúc trước chúng ta nguyên bản là kế hoạch tại kabul thông hướng kẹn đạ hạ trên đường cái phục kích quân liên xô cho nên cũng không có quá mức chạy hướng chủ tuyến thế là tại trời sáng ngày thứ hai phía trước liền chạy tới kabul bên ngoài thành mấy cây số chỗ sáu chúng ta không tiếp tục đi lên phía trước vì lo lắng bị địch nhân phát hiện hành tung của chúng ta sáu bất quá giống như phía trước đoán như thế vùng này địa khu cũng không phải quân liên xô cùng chính phủ quân thanh trừ mục tiêu bởi vì chúng ta có thể đang nhìn viễn kính bên trong nhìn thấy xa xa đường cái sáu ở nơi đó một nhóm lại một nhóm ô tô xe tăng trang giáp xa vội vã mà qua có khi còn sẽ co vài khung máy bay trực thăng từ tầng trời thấp lướt qua sáu nhưng thủy trung cũng không có chi bộ đội đó sẽ dừng bước lại hướng về chúng ta cho ở vùng núi này bên trong lùng tìm một phen cái này cũng có thể chính là cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối a 6 lại thêm tô liên cùng chính phủ quân vốn là binh lực không đủ cho nên chiếu cố bên này liền không cố được bên kia sẽ không kỳ quái nhưng chúng ta vẫn là không dám phất lờ phân tán ra che giấu hảo phía sau ngay tại liệt nhật phía dưới nghỉ ngơi vừa chờ chờ sáu đợi đến buổi trưa hạ sản phái ra mấy người trở về dương dân trường hạ sản hưng phấn nói cùng nội ứng có liên lạc bọn hắn nói lưu thủ tại kabul binh sĩ chỉ có chính phủ quân một đoàn tô liên quân một cái doanh 6. hơn nữa không quân cho tới hôm nay liền toàn bộ phái đi ra rất ta nói ma túy bên đó đây cũng có liên lạc hạ sản trả lời chỉ cần ngươi cho một cái thời gian việc này không nên chậm trễ ta nói ngay tại 7 giờ tối nay chưa xong còn tiếp 479 trăm bảy chương hai mươi phục kích thời gian sở dĩ muốn định ở buổi tối bảy h sáu đó là bởi vì lúc này chính là tô liên quân đội cùng chính phủ quân hoàn thành một ngày nhiệm vụ đang muốn hồi doanh lúc nghỉ ngơi Lúc này bọn hắn đi qua cả ngày đuổi bắt đội du kích, chỉ sợ đã là tình trạng kiệt sức, thậm chí có thể xe tăng trang giáp xa đạn dược cùng dầu nhiên liệu cũng không kịp bổ sung. Mà đối với chúng ta 6, lúc này mới vừa vặn là đêm dài đằng đắng bắt đầu, tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm chúng ta có cả đêm thời gian chạy ra Tô Liên quân đội truy tung. đương nhiên 6, lúc này Tô Liên quân đội máy bay trực thăng, phi cơ trinh sát chở trên không sức mạnh cũng đã trở về thành 6. Kabul bên ngoài cũng không có sân bay đi, cho nên máy bay trực thăng những thứ này kim quý đồ chơi tại hoàn thành nhiệm vụ phía sau nhất định phải trở lại Kabul mới không đến mức bị đội du kích đánh lén. Giống như chúng ta thấy một dạng sáu, Một trận lại một giá máy bay trực thăng giống như về tổ ong mật tựa như từ bốn phương tám hướng bay trở về đến Kabul. Đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện gì tốt xấu. Nguyên nhân là ta rất rõ ràng những thứ này được xưng là thư lộc mẹ cách 24 là tô liên trang bị đệ nhất kiểu máy bay trực thăng vũ trang. Nó phía trên vũ khí trang bị cũng không phải chúng ta những thứ này phần lớn chỉ trang bị sở một đảng bộ binh có thể đối phó được. Nhưng ta từ kéo dịu nào biết một điểm 6. trước mắt mệ cách 24 cũng không có bao nhiêu đánh đêm năng lực không biết là không có trang bị dụng cụ nhìn ban đêm vẫn là cái này thời đại dụng cụ nhìn ban đêm còn không có tiên tiến đến có thể trên không trung chính xác phân biệt bộ đội trên đất liền nguyên nhân tóm lại tô liên lúc này mệ cách 24 đánh đêm vẫn là dựa vào đèn chiếu đối mặt đất tiến hành chiếu xa 6. nếu là như vậy vậy thì yên tâm nhiều sáu đèn chiếu đối mặt đất chiếu xạ phương pháp kia đối với máy bay trực thăng tới nói rất hiển nhiên là trí mạng một phương diện hắn tìm kiếm năng lực cũng không mạnh đặc biệt là ở nơi này khắp nơi đều là đá trong vùng núi non sáu đèn chiếu tia sáng cường thịnh trở lại cũng không cách nào xuyên thấu tảng đá một phương diện khác nhưng là sẽ bại lộ chính minh sáu dùng đèn chiếu lùng tìm nhất định phải phải tầng trời thấp phi hành lại thêm có một đèn lớn ở trên đỉnh đầu lóe lên hơn nữa tầng trời thấp lùng tìm tốc độ lại không phải sáu thế là rất dễ dàng liền sẽ trở thành súng máy súng phóng tên lửa các loại vũ khí mục tiêu cái này cũng là ta dám ở loại tình huống này tiến công ca nguyên nhân sắc trời tại lúc 6 giờ liền dần dần tối lại 6. đáp lấy thời gian này chúng ta ngay tại hạ sản đoàn người dẫn đầu dưới vụ trộm vận động đến khảm đại cắp đến ca đường cái bên cạnh Khảm Đại Cáp cùng Kabul là Ápfanisơ tăng hai cái thành phố lớn nhất, giữa bọn chúng đường cái hết thệ có 389 km6. Đầu này đường cái không chỉ có rất dài hơn nữa còn tương đối nguy hiểm, nơi này nguy hiểm không chỉ có là chỉ hắn đường xa kém, mà là bởi vì phụ cận khắp nơi đều là thuận tiện đội du kích gần nút vùng núi. Lại bởi vì đầu này đường cái đối với Tô Liên xâm lấn Ápfanisơ tăng cực kỳ trọng yếu 6. Tô Liên quân sự vật tư nhất thiết phải từ đầu này đường cái liên tục không ngừng vận chuyển đến Khảm Đại Cáp, sau đó lại từ Khảm Đại Cáp vận chuyển đến mỗi cái tiền tuyến sáu. theo lý thuyết khảm đại cấp chính là tô liên đối phó áp phanis tăng đội du kích một cái khác chạm trung chuyển 6. khảm đại cấp cùng kabul vừa vặn nhất nam nhất bắt chính đối toàn bộ dài dòng ba a bên cạnh thậm chí khảm đại cấp ở trên quân sự địa vị so kabul còn trọng yếu hơn bởi vì nó một bên khác chính là dài rằng giặc ý ba bên cạnh thế là đầu này đường cái liền thành đáng mặt hoàng tuyển chi lộ 6. áp phanis tăng đội du kích liên tiếp ở mảnh này vùng núi bố trí mai phục phá hương, cướp bóc ngăn chặn chờ dùng bất cứ thủ đoạn nào cái này khiến tô liên quân đội lần này càn quét mục tiêu chủ yếu chính là quét sạch rắc hamm hai đại thành thị ở giữa đội du kích để bảo đảm đầu này tiếp liệu trọng yếu tuyến an toàn từ một điểm này tới nói sáu tô liên quân đội thật là không có bao nhiêu du kích chiến kinh nghiệm đội du kích cái đồ chơi này sáu ý tứ chính là địch tiến ta lùi địch lui ta tiến cho nên đối với giao du kích chiến phương pháp tốt nhất cũng không phải càn quét mà là dùng du kích chiến đối phó du kích chiến sáu giống như chúng ta tại tự vệ phản kích thời gian chiến tranh đối với việc làm như thế đầu tiên là kéo ra một tâm lưới giống như là tại trên địa đồ chia từng cái một ô tử Sau đó đem binh sĩ sẽ chắn ra lẻ phân tán ra tiến vào vùng núi đem mình phụ trách ố nhỏ từ bên trong địch nhân cho tiêu diệt. Cho nên chúng ta tại Việt Nam trên chiến trường đối phó đồng dạng là đánh du kích viện quân mới có thể thành công, mà Tô Liên quân đội lại bởi vì tự thân bộ đội hạn chế mà không dám lấy tiểu bộ đội tiến vào vùng núi thanh trừ sáu. Cái quyết định này bọn hắn vĩnh viễn cũng không cách nào tại phản du kích sẽ có bao nhiêu lớn chiến quả. Bất quá đây hết thảy đều không phải là ta cần quan tâm. Ta muốn quan tâm là sáu. Tô Liên đại bộ đội quân đội đều dùng tại thanh trừ rắc đường cái, như vậy làm kabun lúc có nguy hiểm sáu. Bọn hắn chắc chắn cũng là từ nơi này đầu đường cái hồi viên. Cho nên trước kia tại chế định kế hoạch lúc chúng ta liền đem mục tiêu định tại giáp khảm đường cái 6. Hôm nay chúng ta từ trong nên được đến tình báo cũng là dạng ngày 6. Tại giáp khảm đường cái cái phương hướng này, bên trên kabung chúng phái ra một sư Tô Liên quân đội cùng hai cái sư Áp nít sở tăng chính phủ quân. Đi ở đằng trước đầu là vài tên đội du kích đội viên cùng Lý Tá Long một cái đặc công sắp xếp 6. Tác dụng của bọn họ cũng không cần nói, dọc theo đường đi vì chúng ta chủ lực bộ đội thanh trừ địch nhân chạm gác công khai chạm gác ngầm 6. Những thứ này trạm gác công khai trạm gác ngầm đã sớm tại chúng ta giám thị bên trong 6. nguyên nhân là chúng ta trước kia liền phái ra sơn y vợ giám thị phụ cận địa hình một phương diện khác nhưng là bởi vì quân chút lính gác đều là do áp phan ít sở tăng chính phủ quân đảm nhiệm 6. bọn hắn kỳ thực cũng chính là nguy quân cho nên cái kia tính tích cực liền có thể nghĩ mà biết cái gọi là trạm gác ngầm cũng có biện pháp chui ra ngoài cùng trạm gác công khai một khối hút thuốc nói chuyện phiếm thế là không có mấy giờ chung quanh đây trạm gác liền toàn ở trong lòng bàn tay của chúng ta tiếp đó sắc trời tối xuống thời điểm chính là lý tá long nhất dương thân thủ thời điểm sáu cũng không biết là bởi vì lý tá long cái này cai dạy hay là thế nào Hàng cái kia sắp xếp thủ hạ chính là binh người người có chút trên tay công phu, cho nên không cần phải nói xấu. Mấy cái một tổ sờ lên hai ba lần liền đem những lính gác kia cho sờ, song sau lại nhường đội du kích đội viên đem chế phục đội một lần sáu, liền biến thành chính phủ quân lính gác. Tiếp theo chính là chúng ta chủ lực bộ đội sờ soạn đi lên 6. Lúc này bộ đội của chúng ta đã chia làm hai cái bộ phận. Một cái bộ phận là từ tham mưu chính trị viên, cảnh vệ ban cùng với mấy cái nhưng mặc cho dẫn đường đội du kích viên tạo thành, bọn hắn mang theo con la cùng một bộ phận đồ quân nhu rời đi trước chiến khu đang rút lui con đường bên trên chiếm lĩnh chế cao điểm yểm hộ chúng ta rút lui. một bộ khác phần đương nhiên chính là chúng ta chi này chủ lực bộ đội 6. chúng ta hết thể có hơn 200 người hướng về đường cái hai bên cao điểm 1 phần sáu mỗi cái cao điểm đại cảm khái một trung đội tả hữu cũng chính là hai 30 người thế là dọc theo đường hai bên chiếm lĩnh sáu bảy cái cao điểm dùng chầm đầu cắt đôi, đánh chúng ở giữa sắp đặt phong tỏa ngăn cản một đoạn vài dặm dáng dấp đường cái tiếp lấy vài tên đặc công liên chiến sĩ dùng tốc độ nhanh nhất tại trên đường lớn bố trí xong mấy cái chống tăng lôi lại thu được một cái dùng túi thuốc nổ cùng dẫn điện tuyến biến thành định hướng thuốc nổ thế là một cái mai phục liền bố trí xong sáu hết thể tất cả bao quát thanh lý lính gác ở bên trong vẹn vẹn chỉ dùng mười mấy phút sáu điều này không khỏi làm hạ sản vì đó lưỡi lưới. hắn ghé vào bên cạnh ta nói dương doanh trường 6. các ngươi có phải hay không thường xuyên làm chuyện như vậy có vẻ giống như mỗi người đều biết mình muốn làm gì tựa như chẳng lẽ các ngươi không phải sao nghe vậy ta không từ có chút kỳ quái đánh trận đi 6. chính là dùng cao nhất hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ cho nên khi nhiên chuyện xảy ra trước tiên đem mỗi cái nhiệm vụ phân phối xong phải đi qua nghiêm mật chủ tính trung tận lực rút ngắn thời gian thậm chí càng trước đó diễn luyện mấy lần lấy cân đối mỗi người chia đội động tác sáu Tỷ như tại sở nhịm tạ cùng sở chạm canh gác chiến sĩ cân đối, tỷ như trôn lôi cùng nó chiến sĩ chiếm lĩnh cao điểm có thể đồng thời tiến hành các loại. Chỉ bất quá ta quân chiến sĩ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng nghiêm khắc huấn luyện, cho nên căn bản vốn không cần trước khi chiến đấu diễn luyện liền có thể đạt đến tương đương trình độ hiệp đồng, cho nên lúc này chính là lại nhẹ nhõm lại nhanh chóng. Cái này 6. Hạ sản có chút ngượng ngùng sờ lên đầu, hồi đáp. Những sự tình này nếu để cho chúng ta tới hoàn thành 6. chỉ sợ lúc này đã loạn thành nhất đoàn, người người luống cuống tay chân không muốn biết làm gì. Ta chỉ phải cười cười, an ủi, không quan hệ sáu. từ từ sẽ đến, sau một khoảng thời gian tự nhiên là sẽ. Cái này kỳ thực cũng là Alpha Nitser tăng du kích đặc điểm 6. Đơn minh tố chất nhìn cũng không tệ, nhưng lại quyết thiếu hiệp đồng cùng hợp tác. Bất quá cái này cũng rất bình thường, bằng không mà nói xấu. Alpha Nitser tăng nhiều như vậy đội du kích không thể lại tại cường địch xâm lấn thời điểm còn không đoàn kết lại nhất trí đối ngoại. Nhị liên chuẩn bị ổn thỏa, tam liên chuẩn bị ổn thỏa, ngũ liên chuẩn bị ổn thỏa, 6. Từng cái báo cáo tập hợp đến ta nơi này, thế là ta liền biết vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Nhìn đồng hồ tay một chút, cách đặt trước đánh thời gian còn có mươi mấy phút 6. xem ra chúng ta cho mình thời gian chuẩn bị còn quá lâu điểm doanh trưởng lúc này la liên trưởng báo cáo phát hiện địch tình 6. là mấy chiếc ô tô cái gì nghe vậy ta không từ lấy làm kinh hai sáu mấy chiếc ô tô chúng ta vừa mới trên đường chôn mấy quả chống tăng địa lôi cái này ô tô nếu là vừa tiến đến sáu khoảng cách bao xa ta hỏi có thể hay không đủ thời gian gỡ mìn đại cảm khái 5 phút la liên trưởng trả lời cái này mấy chiếc ô tô chạy tốc độ tương đối nhanh gỡ mìn chỉ sợ không kịp nghe vậy ta không từ những mày sáu Không nghĩ tới cái này nửa đường còn giết ra cái dạng này chỉnh giáo kim tới đây nếu là trước tiên đánh đứng lên 6. chỉ sợ chúng ta chiến quả cũng chỉ có cái này mấy chiếc ô tô sau đó ta nghĩ lại lại hỏi câu là chính phủ quân vẫn là tô liên quân đội sáu xem bộ dáng là chính phủ quân la liên trưởng trả lời ba chiếc ô tô không có trang giáp xa hộ thông 6. có lẽ là đào ngũ trở về thành chính phủ quân đối với la liên trường thuyết pháp này ta là tán thành 6. lúc này chính phủ quân sĩ khí rất kém cỏi hơn nữa tại cản quét lúc vẫn là bị tô liên quân đội làm bia đỡ đạn làm cho sáu lại thêm bọn họ trụ sở có thể cách ca lại không xa cho nên mới đảo ngũ về thành qua đêm nhường lính gắt xuống ta lập tức mệnh lệnh liền nói phát hiện đất lôi tại có đất lôi chỗ cắm mấy cái tiểu kỳ cờ nhỏ 6. nô no. la liên trường không khỏi xứng sở nhưng rất nhanh liền hiểu được lúc này liền đem mệnh lệnh truyền đặt ra đương nhiên ở trong đó còn muốn đi qua phiên dịch 6. tiếp đó mấy cái kia giả dạng làm là chính phủ quân lính tuần phong áp phan tăng người liền luôn cuốn tay chân chạy xuống tại chiến sĩ nhóm dưới sự giúp đỡ tại địa lôi bên trên cắm lên tiểu kỳ cờ nhỏ sáu bốn chương hai phục kích hai mấy chiếc ô tô rất nhanh liền mở đi lên 6. nhưng giống như ta nghĩ như thế ngụy trang thành chính phủ quân đội du kích đội viên thật xa liền hướng bọn họ ngắt tay tiếp đó chỉ vào mấy cái kia cắm kỳ chỗ kỳ đấy cô lục nói một đại trò chuyện sáu chiếu nghĩ cũng là ta mới vừa nói những cái kia cái gì có đất lôi a các loại có thể nhìn ra được sáu những người lái xe kia cùng với trên xe app tăng người đối với cái này một chút cũng không có hoài nghi sáu cái này kỳ thực rất bình thường bởi vì bọn hắn sẽ có một loại tư duy sáu nếu như những lính gác này là địch nhân ngụy trang vậy bọn hắn làm sao lại nhắc nhở bọn hắn có đất lôi đâu trực tiếp để bọn hắn đi qua chịu nổ liền tốt đi cho nên những cái kia áp fanit giờ tăng chính phủ quân nghĩ đương nhiên liền cho rằng đây là người một nhà, luân Thiên hảo đều chẳng muốn nghiệm chứng, không chỉ có không có nghiệm chứng còn một đường nói cảm tạ sáu. Cũng tốt ở tại bọn hắn không có nghiệm chứng, về sau ta mới biết được mấy cái này đội du kích viên là bộ đội trưởng lớn đám dân quê, căn bản cũng không biết cái gì phiên hiệu. Thế là cái này mấy chiếc ô tô rất nhanh liền lách đi qua sáu, mà mấy cái kia đội du kích đội viên cũng là sẽ làm hí kịch, còn đang đọc phía sau giả vờ muốn xếp hạng lôi bộ dáng, doa đến những cái kia ô tô thêm đủ chân ga như một làn khói rời đi nơi thị phi này. Nhìn xem cái kia mấy chiếc nhanh chóng đi ô tô. Hạ Sản Vô vô bờ vai của ta cười nói, dương doanh trường 6. "Còn tốt ngươi phản ứng nhanh, vừa rồi ta còn tưởng rằng muốn bại lộ." Ta chỉ là cười cười sáu. "Đây là ta tính sai, không nên sớm như vậy liền đem địa lôi chôn bên trên, cũng may bây giờ cũng có phương pháp giải quyết sáu." Liên để cái kia vài tên lính gác ở phía dưới nhìn chằm chằm trước tiên. Trên đồng hồ đeo tay kim đồng hồ rất nhanh liền chỉ hướng 7h6. Ca bùn phương hướng tiếng súng cùng tiếng pháo đúng hạn vang lên sáu. Phải nói súng kia tiếng pháo cũng không đông đúc, toàn bộ mới chỉ có hơn 300 người đi. chia ba mặt hướng về kabul khởi xướng tiến công mỗi mặt cũng chỉ có hơn 100 trăm người có kinh nghiệm lão binh nghe song thương này tiếng pháo liền biết cái này không sẽ đối với kabul tạo thành bao lớn uy hiếp nhưng phải chết là sáu thương này âm thanh không chỉ là bên ngoài thành có cơ hồ đồng thời ở nơi này bên trong thành tiếng súng cũng vang lên thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ có vài tiếng tiếng nổ sáu về sau ta mới biết được vậy thật ra thì là kabul nội ứng tại phế tích bên trong lấy mấy cái bom hẹn giờ tăng thêm bầu không khí sáu thế là thương pháo thanh rất nhanh liền vang dội trở thành một mảnh sáu nhắc tới cũng một người những thứ này thương pháo thanh kỳ thực số đông cũng là tô liên quân đội đánh lúc này tô liên quân đội cũng tất cả đều là chút chưa từng đánh trận chiến tân binh sáu đương nhiên huấn luyện của bọn hắn trình độ lại so với quân ta binh lính bình thường phải tốt hơn nhiều trang bị cũng tốt nhiều lắm nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn không sợ đặc biệt là ở chỗ này lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh lúc nào cũng có thể bị người đánh lén áp phan ít sờ tăng sáu cho nên bọn hắn cái kia thần kinh cũng là căng thẳng lấy lúc này tiếng súng một vang hơn nữa còn là ba mặt hòa thành bên trong đồng thời vang dội sáu thế là liền lập tức kích thích tô liên quân coi giữ thần kinh lại bởi vì lúc này là ở buổi tối sáu bọn hắn không dám ở nơi này loại tình huống dưới tình huống không biết ra khỏi thành đi cùng đội du kích chiến đấu thế là liền đem bọn hắn vũ khí trong tay loạn đả một trận sáu kia cái gì súng máy cao xạ, pháo tôi à à sụt phân hướng ra ngoài chính là một hồi loạn tạo sáu giống như bên ngoài có thiên quân vạn mã cùng bọn hắn đối kháng một dạng này ngược lại là ta trước đó không ngờ tới sáu phải biết lúc này tô liên hậu cần tiếp tế còn hết sức khó khăn cái này cũng là tô liên quân đội muốn cách hai tháng mới có thể khởi sướng một lần càn quét nguyên nhân sáu tích lũy hai tháng tiếp tế cùng đạn dược mới chỉ đủ lên một lần năm đến 10 ngày càn quét sáu từ đó có thể biết phía sau chuyên cân bất lực. nhưng là bây giờ bọn hắn chỉ như thế đánh sáu chỉ sợ đều phải đánh dụng phía sau cần bộ đội khổ cực hai ngày vận chuyển tới đạn dược theo lý thuyết chúng ta vẹn vẹn dạng này phô trương thanh thế một phen liền tiêu hao bọn hắn một nhóm đạn dược về sau ta mới biết được sáu càng buồn cười hơn vẫn là đóng tại kabul tô liên đoàn trưởng còn hướng bên trên cấp phát ra khẩn cấp tiêu cứu Xương kabul đã bị đội du kích vũ trang bao vây kabul nội bộ cũng phát sinh gãy loạn thỉnh cầu thượng cấp hỏa tốc trợ rút. cái này kỳ thực cũng không trách cái này tô liên đoàn trưởng sáu phải biết lúc này Áp sở tăng chính phủ quân khởi nghĩa hoặc là đi nhờ vào đội du kích chuyện thường có phát sinh, cái này trực tiếp liền khiến cho Tô Liên quân đội cực kỳ bất tín nhiệm Áp sở tăng chính phủ quân 6. Nhưng mà lúc này tại Kabul quân đội lại là quân liên xô một cái doanh mà chính phủ quân 1 đoàn 6. Cái này một đoàn chính phủ quân nếu là khởi nghĩa còn có, quân liên xô một cái doanh không còn không nói 6. Cái này Áp sở tăng thủ đô Kabul còn có thể rơi vào người chống lại trong tay. Về sau ta mới biết được Kabul chính phủ trong quân thật là có một cái liền thừa lúc này tạo phản 6. Chủ yếu là bởi vì chúng ta diễn hy kịch quá giống, đến mức nhường cái này, liên chính phủ quân cũng tin tưởng Afanis sở tăng đội du kích ở đâu ứng bên ngoài hợp tiến công Kabul. Cho nên đây không chỉ là ảnh hưởng sĩ khí cùng căn cơ vấn đề 6. Tô liên ở Kabul số lớn trang bị tỉ như máy bay trực thăng, phi cơ trinh sát chờ đều phải rơi vào người chống lại trong tay, còn có thể trực tiếp cắt đứt Tô liên thông hướng miền nam hậu cần đường tiếp tế. Thế là giống như ta dự đoán như thế 6. Tô liên quân đội lập tức liền phái một chi bộ đội cơ giới hỏa tốc tiếp viện Kabul sáu. sở tăng chính phủ quân lúc này chủ yếu vẫn là bộ binh sáu. Tô Liên quân đội chủ yếu là dùng bọn hắn tiến vào vùng núi tiêu diệt đội du kích. Hơn nữa bởi vì chính phủ quân lúc nào cũng bị xúi dục, cho nên tôi Liên quân đội căn bản cũng không có là chính búa quân cơ giới hoa y tứ. Lại thêm tôi Liên quân đội lại lo lắng phái chính phủ quân đi Kabul chỉ sợ sẽ lửa cháy đổ thêm dầu sáu. Vạn nhất chính phủ quân phái đi lại liên tục bị xúi dục làm sao bây giờ? Cho nên để lý do an toàn lập tức liền phái một chi Tô Liên bộ đội cơ giới đi ra sáu. Đây chính là ta hy vọng. Chỉ bất quá sáu. Làm ta nhìn thấy chi bộ đội này thời điểm không khỏi bị hắn đội hình làm cho sợ hết hồn sáu. Mẹ nó, cái này sẽ tăng. Trang giáp xa Ô tô xếp thành một hàng dài 6. Chỉ sợ đều có hai cái doanh A. Ta là dùng qua cái này hàng xô viết trang giáp xa, cho nên biết chiếc này trang giáp xa chính là chứa một cái 3 người 6. Cũng chính là 10 chiếc trang giáp xa chính là một cái liền 6. Riêng này trang giáp xa liền hơn 30 chiếc. Mà chúng ta tổng cộng mới chỉ có hơn 200 người, có thể ăn mất hai cái này doanh bộ binh cơ giới sao. Nhất là mở ở đằng trước hai chiếc xe tăng 6. Cái này xe tăng cũng không phải ta tại Việt Nam trên chiến trường thấy T-62, Hiển nhiên là tô liên tân tiến hơn xe tăng 6. Kỳ thực đây chính là T-72, là tô liên tại 73 năm đại lượng trang bị bộ đội. Lúc này ta đối nó tính năng còn không phải hiểu rất rõ 6. Nhưng vấn đề là T-62 đều có đánh đêm năng lực, vậy cái này T-72 chắc chắn cũng có. Bất quá may mắn chính là chỉ có 2 chiếc 6. Mà lại là đi ở đằng trước, đây có lẽ là xuất phát từ bảo hộ trang giáp xa mục đích A-6. Bởi vì trang giáp xa bên trong đầy người, một khi bị đội du kích đánh chúng vậy thì mười mấy người ở bên trong bị đốt chết ươi. Đương nhiên, ở nơi này đằng trước cũng có bộ binh mô tô tiến hành trinh sát sáu. Kỳ thực những thứ này, bộ binh mô tô còn có một cái tác dụng chính là mở ở đằng trước giấm địa lôi, nhưng chống tăng địa lôi phát động áp lực là muốn 180 kg. một chiếc kêu bên cạnh ba vành là không có cách nào phát động chống tăng địa lôi, cho nên cái này hai chiếc xe tăng cơ bản là có thể không cần lo lắng. Toàn thể đều có. Nhìn xem đội xe lái vào chúng ta vòng mai phục, ta ngay tại vô tuyến điện bên trong nhỏ giọng hạ lệnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nịp tờ, tay súng máy chú ý đem địch nhân phong tỏa đang giả vờ giáp xa bên trong 6. Đừng cho bọn hắn bày ra binh lực. Là. Là, 6. Tất cả liên tục dài nhỏ giọng đáp lại. Đây chính là chúng ta dùng qua Tô Liên trang giáp xa chỗ tốt 6. Cái này khiến các chiến sĩ đều hết sức tin tưởng bờ tờ giờ trang giáp xa nhược điểm 6. Đó chính là cửa khoang mở ở khía cạnh, cái này nếu như tại bình nguyên khu vực phối hợp xe tăng tác chiến cái kia cũng không có gì sáu. Nhưng bây giờ nhưng là tại vùng núi, tại hai bên cũng là cao địa vùng núi. Cho nên 6. Loại này Tô Liên khai phát ra tới thích hướng tại Tô Liên địa hình trang giáp xa vấn đề liền lớn 6. Cửa khoang mở ở khía cạnh, liền mang ý nghĩa chúng ta hỏa lực có thể trực tiếp phong tỏa ngăn cản những cái kia cửa khoang 6. nếu như đánh đúng ngưỡng một cái súng máy hạng nhẹ liền có thể đem một chiếc trang giáp xa phong kín lại thêm súng máy hạng nặng đạn còn có thể mặc thấu trang giáp của nó 6. thế là chúng nó chẳng mấy chốc sẽ trở thành tô liên nhân quan tại sát tài cho nên 6. lúc này ta chân chính lo lắng ngược lại là những cái kia thỉnh thoảng đang giả vờ giáp xa cái khác ô tô 6. ô tô mặc dù không có trang giáp xa bọc thép thân ở trong đó quân liên xô thậm chí có thể nói một điểm phòng hộ cũng không có nhưng cái này kỳ thực cũng là bọn chúng chỗ tốt sáu những cái kia ô tô cũng làm rộng, có thể tưởng tượng sáu chiến đấu một khi khai hỏa Trên ô tô binh sĩ liền có thể từ mỗi cái phương hướng từ trên ô tô nhảy xuống 6. Chúng ta muốn ngăn đều ngăn không được. Chưa xong còn tiếp. 481 chương 25, phục kích baoynh. Theo một tiếng vang thật lớn, mở ở trước nhất trước kia xe tăng liền bị chống tăng địa lôi nổ thành một mảnh khói đặc. Chiến đấu tại bạo tạc tiếng vang lên một khắp này đánh liền vang lên, các chiến sĩ lúc này bóp lấy có súng hướng giữa quốc lộ đội xe đánh tới từng hàng đạn sáu. A sút phân, nặng nhẹ súng máy, súng phóng tên lửa 6. Tất cả đều hướng quân liên xô trang giáp xa cùng xe tăng phun ra ra hỏa diễm. Ta quân chiến sĩ bởi vì tiềm phục tại đường cái hai bên đã sớm nhắm ngay mục tiêu. hơn nữa còn ở trên cao nhìn xuống chiếm hết địa lý ưu thế lại thêm quân ta trang bị tất cả đều là vũ khí tự động 6. liên áp phanit sở tăng đội du kích cũng đều là trang bị ak 47 thế là đạn kia giống như là hạt mưa tựa như rầm rạp chẳng chỉ hướng quân liên xô bay đi chỉ đánh quân liên xô một chỗ kêu thảm không hề có lực hoàn thủ quân liên xô còn xuất lại một chiếc xe tăng muốn sông tới 6. cái lựa chọn này đương nhiên là chính xác mặc dù nó là tiên tiến t 72 xe tăng 6. nhưng là mặc cho gì xe tăng khía cạnh phần sau hoặc là đỉnh bọc thép đều tương đối khá mỏng đây là từ xe tăng phần lớn thời gian là dùng chính diện bọc thép đối mặt địch nhân quyết định cho nên sáu nó tiếp tục lưu lại nơi này kết cục cũng chỉ có một sáu đó chính là cái này bị quân ta súng phóng tên lửa hoặc là pháo cối phá hủy một phương diện khác 6. lúc này đường cái đã bị chiếc thứ nhất nổ nát xe tăng trận lại 6. như vậy còn sót lại chiếc này xe tăng không trốn nữa đi cái kia chẳng mấy chốc sẽ đem toàn bộ trên đường lớn trang giáp xa đội toàn bộ độ ngăn ở đường cái bên trong cho nên chiếc này xe tăng xa trưởng phản ứng coi như nhanh 6. ngay đầu tiên liền làm ra một cái quyết định chính xác chỉ tiếp chính là sáu đối với cái này một điểm chúng ta cũng là đã sớm chuẩn bị sáu nói đùa mục đích của chúng ta chính là muốn đem những này đội xe cho ngăn ở trong này đánh sáu nếu để cho bọn hắn chạy thì còn đến đâu thế là cái này xe tăng còn chưa mở ra bao xa sáu liên oanh một tiếng vang thật lớn 6. đây là định hướng thuốc nổ chiếc này xe tăng bị chết so chiếc thứ nhất xe tăng còn thẳng hơn chiếc thứ nhất mới bất quá là bước lên nốt thuốc không động được mà thôi mà một chiếc nhưng là toàn bộ bị tạc trở thành một quả cầu lửa 6. chiếu nghĩ là túi thuốc nổ nổ xuyên xe tăng dưới đáy trực tiếp gây nên nội bộ đạn đại bác tuấn bạo sáu điểm này bất kể là tân tiến xe tăng vẫn là lạc hậu xe tăng đều là giống nhau ai cũng không có cách nào đem dưới đáy bọc thép làm giày Thế là hai chiếc xe tăng sắc liền đem giao lộ cho chắn đến xít sau sáu. Mấy chiếc vốn còn muốn chạy chối chết trang giáp xa vừa mới khai thượng lai like gặp tình huống này liền lập tức bất đắc dĩ ngừng lại. Tại mặt cắt sáu, cũng chính là theo ý ta không tới quốc lộ bên kia cũng tại phát sinh chuyện giống vậy sáu. Mấy cái định hướng thuốc nổ nổ nát địch nhân trang giáp xa phía sau thì ung dung đem bọn họ đường lui cho chặn lại. Loại địa hình này là ta cố ý lựa chọn sáu. Tại chúng ta phục kích trên đoạn đường này, đường cái ở giữa gạt một cái 90 độ xung quanh công sáu. Này liền đem quân liên xô từ giữa đó chia làm hai đoạn, khiến cho bọn hắn đầu đuôi không cách nào hô ứng, không cách nào lẫn nhau trợ giúp. Thế là từng chiếc trang giáp xa tại quân ta súng phóng tên lửa cùng pháo tối phía dưới nổ tung, liên miên liên miên quân liên xô kêu thảm bị tạc đến trên không lại nặng nề mà té xuống 6. Bất quá quân liên xô chính là quân liên xô 6. Bọn hắn mặc dù cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến nhưng lại có đi qua nghiêm khắc huấn luyện, cho nên bọn họ tại mấy phút hỗn loạn sau đó rất nhanh liền tổ chức lên phản kích 6. Từ một điểm này tới nói Tô Liên Tố chất vẫn là tương đối tốt, bởi vì ta quân lần phục kích này thế nhưng là có vạn toàn chuẩn bị, một cái đánh út sắp xếp phân bố tại toàn bộ trên chiến tuyến nghiêm mật khống chế toàn bộ chiến trường, bọn hắn chuyên môn phụ trách giám sát quân liên xô mục tiêu trọng yếu 6. thì như sĩ quan, thông tín viên hoặc là sờnị vợ các loại. Nói một cách khác, cũng chính là chúng ta từ trước tiên lên ngay tại đà kích chỉ huy của bọn hắn hệ thống cùng hệ thống truyền tin 6. Nhưng liền xem như dạng này quân liên xô vẫn là tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Đầu tiên là trang giáp xa trên pháo tháp súng máy rất nhanh liền vang dội sáu. Chỉ bất quá đây đối với chúng ta lại không có bao lớn áp lực. Nguyên nhân là trang giáp xa súng máy góc ngắm chiều cao chỉ có 30 độ 6. Điểm này cũng là chúng ta quen thuộc sáu. Cái này trang giáp xa nếu như là ở trên đất bằng đó chính là một cái giết người máy móc, chạy lại nhanh, hỏa lực lại mạnh liệt 6. chẳng những có trên pháo tháp súng máy cao xạ, khía cạnh còn vì bộ binh cung cấp xạ lỗ 6. Nhưng nếu như là bị vây ở cái này trong thung lũng, vậy nó tất cả nhược điểm liền đều bại lộ ra 6. Súng máy góc ngắm chiều cao quá nhỏ đánh không đến chỗ cao, sạ lỗ thì càng không cần nói, cơ hồ cũng chỉ có thể đánh tới song song hoặc là thấp hơn chỗ. Nhằm vào chúng nó những thứ này nhược điểm 6. Cho nên các chiến sĩ mai phục vị trí cũng là trang giáp xa hữu súng có thể phải phạm vi trên 6. Sẽ không quá nhiều cũng sẽ không quá ít. Vừa vận chính là ở tại phạm vi trở lên vài mét 6. Chúng ta binh sĩ cơ hồ tất cả chiến sĩ đều sẽ đo đạc tọa độ. cho nên cái này đối với chúng ta tới nói căn bản cũng không tính là chuyện gì chiến hậu chúng ta mới biết được sáu tô liên quân đội tay súng máy đối với cái này một điểm thế nhưng là tức giận đến bệ phổi rõ ràng có thể thấy được đối phương trong tay súng máy cao xạ hỏa lực cũng thập phần cường đại sáu nhưng chính là kém như vậy vài mét cứ thế đánh không đến thứ yếu chính là ngồi xe hơi quân liên xô lúc này không chết cũng đã nhảy xuống ô tô sáu bọn hắn có leo đến ô tô phía dưới lấy bánh xe vì công sự che chắn có thì phân tán ra vì trang giáp xa cung cấp hỏa lực kiểm hộ sáu bọn hắn rất rõ ràng lúc này nguy hiểm nhất chính là trang giáp xa Nguyên nhân chính là trang giáp xa ra mỏng nhân bánh đại, chí mạng nhất đúng là hắn cửa hầm vẫn là hướng khía cạnh trực tiếp đối mặt quân ta hỏa lực. Những thứ này quân liên xô đối với chúng ta tới nói vẫn còn có chút phiền bài sáu. Nguyên nhân là bọn hắn nhiều người, hơn nữa vũ khí trong tay vẫn là tương đối tân tiến hạng 746. Mặc dù chúng ta trang bị cũng không so quân liên xô kém, nhưng vấn đề là chúng ta nhất định phải cấp tốc kết thúc chiến đấu sáu. Bằng không quân liên xô chẳng mấy chốc sẽ có cái khác viện quân lần lượt chạy đến. Khi đó liền đừng nói đánh một cái trận tiêu diệt, chỉ sợ ngay cả chúng ta chính mình cũng phải liên lụy. Này liền yêu cầu chúng ta không thể để cho trang giáp xa bên trong quân Liên Xô chui ra ngoài sáu, bằng không mà nói trận đánh này rất có thể liền sẽ biến thành một hồi rằng có chiến. Thế là ta lúc này hướng máy bộ đàm hạ lệnh, tay súng máy phong tỏa trang giáp xa 6. Sơn Nghị vợ cùng những người khác đánh tan quân Liên Xô hỏa lực kiểm hộ. Trong vòng 10 phút kết thúc chiến đấu. Là, các chiến sĩ ứng tiếng, lúc này dựa theo mệnh lệnh của ta phong tỏa mục tiêu của mình. Lúc này quân ta hỏa lực phải nói so trước đó nhỏ hơn 6, bởi vì nặng nhẹ súng máy đều dùng tại phong tỏa trang giáp xa, trang giáp xa cửa khoang không có mở ra súng máy hạng nhẹ sẽ không đánh sáu. Súng máy hạng nhẹ đạn cùng súng trường đạn là giống nhau, không cách nào xuyên thấu trang giáp xa bọc thép, cho nên đánh cũng đánh vô ích, đánh tay không. Thế là đang giả vờ giáp xa bên trong quân liên xô liền cho rằng bên ngoài hỏa lực kiểm hộ hữu dụng, không kịp chờ đợi liền mở ra cửa khoang ra bên ngoài nhảy sáu. Cái này kỳ thực cũng không thể trách bọn hắn vội vã như vậy, tướn một cái thật nặng súng máy còn chiếu vào cái bọc kia giáp xa mạnh liệt quét, súng phóng tên lửa cũng dồn sức đánh đâu sáu. Bọn hắn không chạy mà nói cũng là ở bên trong chơi chết, nhưng mà chạy cũng không khá hơn chút nào sáu, bởi vì cửa khoang vừa mở quân ta súng máy hạng nhẹ liền ào hướng trong đó phun ra ngọn lửa. Tại chỗ liền đem vừa chạy đến vài tên quân Liên Xô đánh máu thịt bè bè sáu, chỉ dọa đến còn giữ lại quân Liên Xô hoa hoa la hoàng rụt trở về sáu. Nhưng mà rụt về lại cũng tương tự không cần, súng máy hạng nặng đạn ngay sau đó lại qua tới, một mảnh khanh khanh khanh loạn hưởng sau đó, trang giáp xa bên trên liền có thêm từng cái lỗ đạn, tiếp lấy cửa khoang liền chạy ra từng bãi từng bãi huyết thủy sáu. Thế là nặng nhẹ súng máy cứ như vậy phối hợp với đem những cái kia trang giáp xa một chiếc tiếp lấy một chiếc đập nát sáu. Chỉ có thể thương trốn ở nơi đó đầu bộ binh, hướng lại không vọt ra được, trốn ở bên trong lại không cách nào bảo mệnh sáu. Thế là giống như từng cái bia ngắm một dạng trở lấy chúng ta đến đây thu hoạch. Ta phải thừa nhận là sáu. Ở trong đó có chút trang giáp xa người điều khiển vẫn là rất thông minh, bọn hắn biết tại lúc này không thể đem cửa khoang chính đối hỏa lực của địch nhân, lại thêm trước sau cũng không có đường lùi sáu. Cho nên liền dứt khoát đạp mạnh cần ga đem trang giáp xa cho để ngang giữa đường. Dạng này mặc dù không có thể ngăn cản chúng ta đã sáu, nhưng ít ra cửa khoang hướng đã sửa lại, thậm chí còn có chút người điều khiển lợi hại đến đem trang giáp xa chạy đến cửa khoang vừa vặn có che lấp vào chỗ, tỉ như một chiếc trang giáp xa dừng ở một khối một người cao cạnh đã sáu. Hòn đá kia lại vừa vặn che chở lấy bộ binh xuống xe. Cũng may giống như vậy tinh minh người điều khiển cũng không nhiều. toàn bộ chiến trường cũng chỉ có như vậy hai ba cái 6. bằng không mà nói chuyến này chúng ta có thể còn muốn ăn không được ôm lấy đi lúc này pháo cối liền phát huy tác dụng 6. theo sông vương ra lệnh một tiếng mấy phát pháo cối đạn pháo rất nhanh liền đem cái kia mấy chiếc trang giáp xa cùng với vừa xuống xe còn không có đặt vững nền móng quân liên xô cho nổ lên giữa không trung nhìn đồng hồ đeo tay một cái 6. thời gian đã không sai biệt lắm 10 phút ta liền quắt to một tiếng lựu đạn ta gọi một tiếng này lựu đạn kỳ thực không chỉ là lựu đạn sáu mà là vung lựu đạn xung phong ý tứ Điểm này ta và các chiến sĩ ở giữa sớm đã có ăn ý, thế là nghe xong ta đây cái mệnh lệnh liền kéo đốt lựu đạn, túi thuốc nổ hoặc là ngư lôi một cổ món nóc hướng xuống ném sáu. Pháo cối vào lúc này cũng đi theo một hồi đánh mạnh. Thế là dưới sơn cốc phương rất nhanh liền là một mảnh loạn hướng sáu. Cái kia nổ tung hồi âm chính là một hồi lại một trận liền vang dội gõ một ngụm chung lớn tựa như. Nổ xong sau chính là một hồi xông lên a, hô to sáu. Các chiến sĩ đã bưng thương hướng quân Liên Xô vào xuống dưới. Kỳ thứ sáu. Xung kích vào lúc này là hành động bất đắc dĩ sáu. chúng ta một trận chiến này mục đích chỉ cần cho quân liên xô tạo thành số lớn thương vong là được rồi cho nên sáu vốn là trận chiến đánh tới lúc này chúng ta liền có thể rút lui nhưng vấn đề là quân ta nhưng là chia hai mặt giáp công quân liên xô sáu không chia làm hai mặt lại không được nếu như không có chia hai mặt giáp công lợi nói cái kia quân liên xô hoàn toàn có thể thối lui đến mặt khác đi căn cứ hiểm mà phòng thủ chúng ta căn bản là không cách nào đối nó tạo thành bao lớn thương vong chia hai mặt vấn đề chính là sáu mặt khác chiến sĩ muốn rút lui nhất định phải phải vượt qua đường cái cũng liền chiến trường sáu nay liền khiến cho chúng ta không đắc bất xung kích nhưng giống như ta dự đoán như thế sáu lần này xung kích cũng không có bao nhiêu độ khó nguyên nhân là quân liên xô sớm đã bị chúng ta đánh cho đầu góc trong váng lại thêm mới vừa một trận kia mánh liệt nổ tiếp đó lại là bốn phương tám hướng chấn thiên hét họ sáu chỉ đem những cái kia còn sót lại quân liên xô dọa cho thất hồn lạc phách căn bản cũng không có bao nhiêu đánh trả sức mạnh đương nhiên chúng ta cũng không có ham chiến sáu hai chi binh sĩ lao xuống hậu loạn đánh một hồi sáu có chút chiến sĩ còn từ quân liên xô thi thể vậy mau tốc đoạt một tí đánh tới tiếp đó liền rút về đến trong vùng núi non bốn chương hai máy bay trực thăng chúng ta chia mấy cái bộ phận hướng ba a bên cạnh một đường lao nhanh sáu Sở dĩ muốn chia mấy cái bộ phận rút lui là bởi vì đường núi quá nhỏ, nếu như cả chi binh sĩ hơn 200 người cùng đi lời nói sáu, không nghi ngờ chút nào sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hành quân, một phương diện khác làm như vậy cũng sẽ làm cho mục tiêu quá lớn, một khi bị địch nhân phát hiện một mảnh đạn pháo tới cũng liền nổ không sai biệt lắm sáu. Quân Liên Xô mặc dù không dám trực tiếp đi vào núi này khu theo đuổi chúng ta, nhưng mà hướng chúng ta bắn pháo vẫn là dám. Cho nên phương pháp tốt nhất rút lui phương pháp chính là sẽ chắn ra lại dọc theo bất đồng rút lui con đường rút lui sáu. Bởi vì cái gọi là con đường nào cũng dẫn đến rôn, ngược lại chúng ta đã thiết lập tốt tập kết điểm. chỉ cần không lạc đường tại tập kết điểm tập trung là được rồi đương nhiên những thứ này đơn vị chúng ta tại chế định kế hoạch thời điểm liền đã phân phối xong sáu phân phối nguyên tắc là đặt công ban làm đơn vị chia sáu cái bộ phận sau đó lại đem đội du kích pháo cối sơn ỉ vỡ phối thuộc đến cái này sáu cái bộ phận bên trong mục đích làm như vậy là vì làm cho những này đơn vị đều có năng lực tác chiến sáu cái này áp pha nít sở tăng thế nhưng là nguy cơ trùng chúng a giống như hạ sản nói sáu cái khác đội du kích nhìn thấy chúng ta có thể đều sẽ bởi vì một khẩu súng hoặc là một môn pháo mà đối với chúng ta phát động công kích cho nên mỗi cái binh chủng ở giữa phối hợp là tất yếu đến nỗi đội du kích ra 6. một phương diện có thể dùng tại tăng cường tiểu đơn vị hỏa lực, càng quan trọng hơn vẫn là bọn hắn quen thuộc hình 6. Có đội du kích viên tại cũng không cần quá lo lắng lạc đường hoặc là tìm không thấy nguồn nước các loại. Không đợi chúng ta chạy bao xa liền nghe được trên không một mảnh ô ồ tiếng vang kỳ quái 6. Từ trên chiến trường xuống chúng ta đương nhiên biết đây là cái gì, thế là quát to một tiếng nằm xuống. Từng mảnh từng mảnh đạn pháo rất nhanh liền tại chúng ta phụ cận nổ ra 6. Phải nói đạn pháo tại Afghanistan tăng địa hình như vậy bên trên rất hữu dụng, nguyên nhân là ở đây khắp nơi đều là tảng đá sáu, cho nên mỗi một phát pháo đạn nổ tung đều sẽ mang theo một mảng lớn đá vụ. bất quá may mắn chính là tô liên pháo binh hiển nhiên là không biết mục tiêu là nổ nổ điểm cách chúng ta rất xa cho nên mảnh này đạn pháo cũng không có cho chúng ta tạo thành thương vong gì nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu tiếng pháo vừa mới chờ một lúc trên bầu trời liền vang lên xoắn ốc tương hô hô âm thanh sáu là máy bay trực thăng sáu ta rất nhanh ý thức được điểm này quả nhiên làm ta quay đầu nhìn lên liền phát hiện từ kabul phương hướng rời tới ba đạo nhức mắt của sáng 6. những cái kia cổ sáng một bên trên mặt đất tìm kiếm một bên chậm rãi đi tới sáu Khi thực dùng chậm rãi cái từ này cũng không chính xác, cái này ba cái phi cơ trực thăng sát thực bay đắt bất nhanh, nhưng bởi vì nó đi là thẳng tắp, mà chúng ta đi nhưng là đường núi, chẳng những quanh có khúc hiệu hơn nữa còn muốn lên dưới núi núi, cho nên không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp chúng ta. thấy vậy theo ta một tổ lương liên binh không khỏi phát ra một hồi cười khẽ, nói: doanh trưởng, tô liên quỷ tử đây là để chúng ta đánh đau đâu. đêm nay bên trên cũng phái máy bay trực thăng đi ra tìm sáu. ta không có trả lời sáu. quân liên Xô bị đánh đau đó là đương nhiên. hai cái doanh bộ binh cơ giới không giải thích được đã bị đánh cái tử thương thảm trọng sáu. Không nói trước những cái kia trang giáp xa, ô tô, xe tăng thiệt hại, một trận phía sau cái kia hai cái doanh cũng có thể may mắn sống sót chỉ sợ đều không ấy, nhưng mà này còn chỉ là ngắn ngủn mấy chục phút bên trong chuyện phát sinh sáu. Thảm như vậy nặng thương vong bất kể là ai đều sẽ không chịu được. Nhưng mà sáu, ta rất nhanh liền ý thức được chiến đấu cũng không có liền như vậy kết thúc sáu. Tô Liên gặp lớn như vậy thương vong chỉ sợ vẫn là bọn hắn tiến vào áp sở tăng tới nay lần đầu sáu. Đặc biệt, lần này vẫn là tại Tô Liên quân đội trang bị đến tận răng mà bị áp phanisở tăng đội du kích đánh cho hoa rơi nước chảy sáu. Này liên nhường tô liên nhân tại áp Phanis sờ tăng quân đội chính phủ kia mặt mũi không nhịn được. cho nên sáu, một cách tự nhiên tô liên liền sẽ đem hết toàn lực lùng tìm chi này cho bọn hắn tạo thành cực lớn thương vong binh sĩ sáu. cũng chính là chúng ta. thế là giống như ta bây giờ thấy được dạng này sáu. tô liên không chỉ có là ở buổi tối phái ra máy bay trực thăng lùng tìm, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là chúng ta cái phương hướng này liền phái ra ba cái máy bay trực thăng sáu. cái này nếu như tính luôn những phương hướng khác máy bay trực thăng, chỉ sợ cũng là tô liên quân đội lúc này toàn bộ trên không lực lượng. này ngược lại là ta phía trước không có nghĩ tới sáu. Nguyên nhân là ta tại Việt Nam trên chiến trường động một chút lại tiêu diệt Việt quân một cái liền một cái doanh sáu. Vậy cũng là chuyện rất bình thường. Nơi nào sẽ nghĩ đến tại tăng như thế tới một lần liền để tô liên quỷ tử thẹn quá thành giận. Chú ý ẩn nấp, không cho phép nổ súng. Nhìn xem càng ngày càng gần máy bay trực thăng của sáng ta đã đi xuống mệnh lệnh. Nguyên bản tới giờ lấy súng muốn hướng máy bay trực thăng bắn các chiến sĩ nghe vậy không khỏi xương sở sáu. Tiếp lấy rất nhanh liền dựa theo mệnh lệnh của ta thu hồi vũ khí ẩn nút tốt. Lúc này cùng máy bay trực thăng đánh nhau cũng có thể đánh thắng được sáu. Dù sao đây là đêm tối, máy bay trực thăng đèn chiếu chiếu sáng phạm vi cũng có hạ sáu. thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể dùng sơn nhị vợ đánh dụng hắn đèn chiếu, khi đó máy bay trực thăng liền biến thành mù loà. Nhưng mà 6, ta tin tưởng Tô Quân tại lúc này phái ra máy bay trực thăng cũng không vì cùng chúng ta chiến đấu, mà là tìm kiếm chúng ta vị trí vì pháo binh cung cấp tọa tiêu. Theo lý thuyết 6, một khi chúng ta nổ súng bại lộ vị trí, cái kia máy bay trực thăng chẳng mấy chốc sẽ bay cao hoặc là rời đi, tiếp đó cách xa theo đuôi chúng ta. Một đường cùng liền một đường dẫn đạo hỏa lực quanh ta 6. Đến lúc đó chúng ta chính là đánh cũng đánh không được chạy lại chạy không thoát 6. Đây mới là phiền toái nhất. Cho nên từ hướng này tôi nói máy bay trực thăng cũng không phải không thích hợp đánh đêm 6. mấu chốt là nhìn dùng như thế nào may mắn chính là các chiến sĩ ngụy trang bản lĩnh đều rất tốt bao quát những cái kia áp phanis sở tăng đội du kích cũng là sáu chúng ta ngụy trang bản lĩnh chủ yếu là tại chiến tràng cùng trong khi huấn luyện nung đi ra ngoài mà áp phanis sở tăng đội du kích nhưng là bởi vì từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này bọn hắn rất rõ ràng địa phương nào thích hợp bản thân thế là máy bay trực thăng rất nhanh liền hô hô hô từ đỉnh đầu chúng ta bay đi sáu nhưng nó binh sĩ liền không có may mắn như thế chúng ta rất nhanh liền nghe được một phương hướng khác bên trên chuyển đến kịch liệt tiếng súng tiếp lấy một mảnh đạn pháo rất nhanh liền mang theo tiếng rít đem một khu vực như vậy nổ thành một mảnh sương mù sáu là tri bộ đội đó ta hỏi triệu kính bình triệu kính bình nhìn một chút cái hướng kia tiếp đó so sánh xuống đất đủ liền tao mày trả lời là ban bảy dáng dấp đội ngũ vương tá thả sáu vương tá thả sáu ta nhớ được cái tên này hắn là mặt sẹo từ bốn mươi quân tuyển bạt đi lên hắn tại bốn mươi quân lúc chính là một cái đại đội trưởng sáu chân trái còn nhận qua thương đi trên đường có chút khập hễnh ta vẫn cho là hắn tại đặc công liên ngốc không được bao lâu cũng sẽ bị đào thải không nghĩ tới hắn xứng sở chính là kiên trì tới bây giờ ta không từ cắn răng Hạ lệnh, lập tức thông chi những bộ đội khác sáu. Không phải vạn bất đắc di không cần nổ súng, dùng tốc độ nhanh nhất rút lui hướng về tập kết điểm. Là, triệu kính bình ứng tiếng liền đem mệnh lệnh thông qua máy bộ đàm truyền đặt ra. Nhưng mà lúc này sáu, vương tá thả phương hướng lại vang lên một hồi tiếng súng, thậm chí còn so trước đó càng thêm kịch liệt sáu. Thế là ta liền hiểu, hắn đây là muốn dùng tự mình tới hấp dẫn tô liên phi cơ trực thăng lực chú ý, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 483, chương 27. Máy bay trực thăng hai có lẽ là bởi vì ban 7 hấp dẫn quân Liên Xô phần lớn chú ý của lực, lúc này mới khiến cho chúng ta thành công đào thoát thư lộc tìm kiếm. bằng không mà nói, một mặt là máy bay trực thăng Vũ Trang tại đỉnh đầu chúng ta xoay quanh khiến cho chúng ta không dám có bất kỳ động tác 6. Một phương diện khác quân Liên Xô lại có thể điều động số lớn bộ đội Vũ Trang đối với chúng ta tiến hành vây quanh cùng phong tỏa sáu. Tô Liên quân đội có thể thông minh đâu, vây quanh loại sự tình này từ bọn hắn tới làm, kia cái gì xe tăng, trang giáp xa, hỏa pháo có thể dễ dàng linh hoạt đến vùng núi bình cảnh chỗ tiến hành hỏa lực phong tỏa, đến nỗi lên núi chiến đấu đi sáu. Vậy dĩ nhiên là là áp pha nít sở tăng quân đội chính phủ chuyện. Bất quá thực chiến kỳ thực cũng không có như thế nghiêm trọng, nguyên nhân là cái này máy bay trực thăng vũ trang đánh đêm năng lực không mạnh 6. Giống như phía trước nói, nó chủ yếu dựa vào là đèn chiếu tìm kiếm, ngẫu nhiên còn có thể đánh mấy quả pháo sáng 6. Tại phát hiện địch tình thời điểm còn nhất định phải phối hợp pháo binh mới có thể đối với chúng ta cấu thành uy hiếp 6. Bằng không, nếu là ở quân ta hỏa lực trong tầm bắn lời nói, như vậy quân ta nhẹ, súng máy hạng nặng thậm chí là súng phóng tên lửa cũng có thể làm cho nó chịu không nổi. Đây chính là máy bay trực thăng vũ trang đánh đêm lúc gần gà 6. Không dám tiếp xúc quá gần mục tiêu. nhưng cách quá xa cũng không được sáu. Không phải vũ khí đánh không đến. Trên thực tế, thư lộc lên hạng nặng đạn hỏa tiễn cũng có thể công kích ngoài hai cây số mục tiêu sáu. Nhưng vấn đề là ở nơi này ban đêm mà lại là dùng đèn chiếu chiếu xạ ban đêm sáu. Có thể phát hiện ngoài 500 trăm thước mục tiêu thế là tốt rồi. Cho nên thư lộc mới muốn cùng pháo binh tiến hành phối hợp sáu. Nhưng vấn đề là pháo binh cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là đánh không đến cao địa phản mặt phẳng nghiên sáu. Thế là đêm đó coi chúng ta vượt qua cao địa trên núi thời điểm liền giết những thứ này máy bay trực thăng một cái hồi mã thương sáu. Cuộc chiến đấu này đi qua là như vậy sáu. Làm ta mang theo binh sĩ đi tới cao địa phản mặt phẳng nghiêng thời điểm, ta liền ý thức được cơ hội của chúng ta tới. Thế là lúc này dùng máy bộ đàm liên lạc mặt khác 2 chi binh sĩ 6. Lúc này chúng ta còn không có chạy ra bao xa, lẫn nhau ở giữa dùng máy bộ đàm còn có thể liên hệ nhận được. Chúng ta đem 2 chi binh sĩ an bài vào trên đỉnh núi gần nút 6. Ở trong đó đương nhiên sẽ có mấy rất nhẹ, súng máy hạng nặng cùng súng phóng tên lửa 6. Sở dĩ muốn tiềm phục tại trên đỉnh núi là bởi vì chỉ có dạng này mới có thể khoảng cách máy bay trực thăng thêm gần lấy tăng thêm đánh rơi phi cơ trực thăng tỷ lệ. Kế tiếp chính là chúng ta chi này phụ trách dụ địch binh sĩ diễn một tuần kỳ 6. hạ sản lấy ra ạc bốn hướng lên trời đánh mới phát giả vờ là ở chạy bộ lúc súng trường cấp có dáng vẻ xấu, lại nói cái này ở đội du kích bên trong là rất bình thường đội du kích tố chất không cao đi hơn nữa thường xuyên vừa nhìn thấy mục tiêu khả nghi liền sẽ nổ súng bậy một phương diện khác sở dĩ nhường hạ sản đánh mà không phải để cho ta quân chiến sĩ đánh sáu là bởi vì ạc 47 tiếng súng so ạc bảy vang hơn sáu ạc bảy là tiểu đường tính súng trường tuy tầm bắn xa nhưng vô luận tiếng súng vẫn là lực phản chấn đều phải so với ạc bốn không lớn lắm nếu như là nhường ạc bảy đánh sáu ta có chút lo lắng sẽ bị máy bay trực thăng rộ tỏ tiếng ồn che giấu không thể gây nên quân liên xô chú ý của tiếp lấy hai khung phi cơ trực thăng cổ sáng rất nhanh liền xuất hiện ở tầm mắt của chúng ta bên trong 6. hai đến ba cái máy bay trực thăng biên đội phi hành hiện tượng tại áp Phanis tăng trên chiến trường là rất ít gặp nguyên nhân là lúc này áp Phanis tăng đội du kích tại dưới tình huống bình thường căn bản cũng không có có thể uy hiếp được phi cơ trực thăng vũ khí 6. lại thêm quân liên xô máy bay trực thăng vũ trang không nhiều cho nên để để cao lùng tìm hiệu xuất bọn hắn bình thường là nhường máy bay trực thăng đơn độc phi hành đêm nay sẽ ngoại lệ nguyên nhân 6. Ta muốn một cái là bởi vì đây là tại ban đêm chiến đấu, cần biên đội phi hành lẫn nhau hiệp hộ, một người khác chính là bởi vì quân Liên Xô biết có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tiêu diệt bọn họ hai cái bộ binh cơ giới doanh 6. Như vậy chi bộ đội này khẳng định có không tầm thường sức chiến đấu, thế là thu lại phía trước khinh thị áp Phanis giờ tăng đội du kích lấy máy rời phi hành thái độ. Từ một điểm này tới nói, chúng ta hẳn còn cảm thấy vinh hạnh sáu. Nhưng vấn đề là bọn hắn cũng không biết lúc này đã đã rơi vào chúng ta mai phục, một cái nhằm vào phi cơ trực thăng mai phục H... một cái đội du kích viên trên mặt bôi tiên huyết hướng máy bay trực thăng hô to kỳ đấy cô lục một đại thông ba tư ngữ 6. mặc dù tô liên nhân cũng nghe không hiểu nhưng chiếu nghĩ cũng biết hắn là tại hướng tô liên quân đội đầu hàng bởi vì hắn đã giơ hai tay lên 6, đồng thời tại đèn chiếu chiếu xuống khẩu súng đặt ở dưới chân nếu như là tại những khác thời điểm 6, ta tin tưởng tô liên nhân sẽ nhớ cũng không muốn liền nổ súng đi tên này áp nít sở tăng người bắn giết sáu tô liên quân đội cũng không giống như trung quốc chúng ta quân đội một dạng có cái gì tam đại kỷ luật tám hạng chú ý đối bọn hắn tới nói cán thương chính là đạo lý quyết định nhưng bây giờ ta lại cảm thấy bọn hắn sẽ cân nhắc một chú nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn căn bản cũng không có lục soát chúng ta bộ đội dấu vết, bọn hắn cần một chút tù binh thẩm vấn, cho nên bọn họ liền đem đèn chiếu tụ tập tại đội du kích viên trên thân sáu, đồng thời cẩn thận hạ thấp độ cao. Lúc này bọn hắn kỳ thực đã nổi lên lòng nghi ngờ 6. nguyên nhân là bọn hắn tại chiến trên sân đụng phải quá nhiều áp phan ít tăng đội du kích mai phục sáu, cứ việc đạo hồi đạo hại làm tín ngưỡng là miệng lưỡi thừa nhận, trong lòng thành tín, cũng chính là lời nói đi đôi với việc làm ý thứ sáu. Liên quan tới điểm này ta là nghe vung hải đức hí đờ nói, cái này cũng là bọn hắn sợ dĩ sẽ tự xưng hồi tộc nguyên nhân 6 hồi tộc trở về chính là lớn trong miệng có miệng nhỏ sáu cũng chính là đối ngoại nói lời muốn cùng nội tâm nói lời một dạng mà bây giờ nhưng là chiến trường sáu tại chiến trên trận đối với địch nhân nếu như còn giảng lời nói đi đôi với việc làm một bộ này mà nói vậy cũng chỉ có thể nói là cổ hủ bởi vì qua bị lửa kinh lịch sáu cho nên lúc này tô liên nhân trở nên cẩn thận hai khung máy bay trực thăng rất nhanh liền tiến hành phân công một trận tiếp tục khóa chặt đội du kích viên một cái khác đỡ thì hướng trên không đánh một cái pháo sáng sáu mục đích của nó rất rõ ràng chính là muốn nhìn một chút chung quanh có hay không mai phục chỉ là tô liên nhân không biết là sáu Đây cũng chính là chúng ta hy vọng, pháo sáng không chỉ có thể chiếu sáng hoàn cảnh trung quanh, đồng thời cũng có thể đem máy bay trực thăng cho chiếu sáng sáu. Phía trước máy bay trực thăng cái mục tiêu này mặc dù bởi vì đèn chiếu mà hết sức rõ ràng, nhưng đèn chiếu cái mục tiêu này là quá tiểu. Hơn nữa chúng ta nếu là vừa đánh mà nói máy bay trực thăng rất có thể sẽ ở trước tiên liền đóng lại đèn chiếu đồng thời kéo lên, dạng này cho chúng ta thời gian cũng rất ít. Nhưng bây giờ cũng không một dạng, cái này hai khung máy bay trực thăng cũng không có ý thức được chúng ta mai phục chủ lực bộ đội kỳ thực là tại đỉnh núi mà không phải ở phụ cận đây sáu. Thế là cái này pháo sáng đánh rất nhanh liền đem bọn hắn bại lộ tại quân ta dưới hỏa lực. đánh theo ta ra lệnh một tiếng ba cây binh sĩ gần như đồng thời khai hỏa sáu nhẹ súng máy hạng nặng a sột với thoáng chốc liền vang dội trở thành một mảnh thoáng chốc đạn liền từ ba phương hướng hướng máy bay trực thăng đánh tới bất quá nói thật sáu chúng ta là tại phi cơ trực thăng đang phía dưới cho nên chúng ta đối với phi cơ trực thăng uy hiếp cũng không lớn máy bay trực thăng thứ này cùng xe tăng không giống nhau sáu xe tăng uy hiếp chủ yếu là tới chính diện thứ yếu là khía cạnh cùng mặt sau cho nên hắn bọc thép độ dày cũng căn bản là theo thứ tự này tới mà ngay phía trên cùng đang phía dưới nhưng là xe tăng bọc thép yếu kém nhất vị trí sáu bởi vì này hai cái bộ vị rất ít lọt vào công kích nhưng mà máy bay trực thăng sáu nó bị công kích chủ yếu là mặt đất cho nên hắn bọc thép dày bộ vị vừa vận chính là phần dưới 6 thế là chúng ta từ phía dưới đánh lên đi cái gì đạn chính là tại phi cơ trực thăng hạ trang giáp bên trên một hồi khanh em vang bang loạn hướng 6 liền xem như súng máy hạng nặng đối nó cũng là không thể làm gì muốn đối phó nó chỉ sợ phải có súng máy cao xạ các loại đồ chơi Ta muốn, cái này cũng là máy bay trực thăng điều khiển đang hoài nghi có bấy lúc còn dám hạ thấp độ cao nguyên nhân sáu may mắn chính là bố trí của chúng ta không chỉ chỉ là phía dưới còn có khía cạnh sáu đến từ mặt bên hỏa lực nhưng là lợi hại 6. Lúc này máy bay trực thăng khoảng cách đỉnh núi khoảng cách thẳng tắp đại cảm khái có hơn 400m, nay cũng vượt ra khỏi súng trường tầm bắn, nhưng mươi 74 hoặc là mươi 47 mưa đạn dậy đặc đối với 1000m bên ngoài mục tiêu còn sẽ có lực sát thương, lại thêm cái này nhẹ, súng máy hạng nặng 6. Thế là một chút đánh liền phải hai khung máy bay trực thăng rối loạn tay chân, vội vàng leo lên trên thang 6. Nhìn từ điểm này gạo này 24 sinh mệnh lực vẫn là tương đối ngoan cường 6. Nguyên nhân chủ yếu là nó có hai cái động cơ hai bộ hệ thống cho nên coi như một bộ không có đánh hư hoặc bình xăng đều bị đánh bể đồng hồ sang về không cũng còn có 20 phút xung quanh thời gian phi hành 6. cái này thiết kế đủ để khiến cho an toàn rời đi chiến trường để cho ta cảm thấy tiếc nối là 6. cái này hai khung máy bay trực thăng đã ở súng phóng tên lửa tầm bắn bên ngoài hơn nữa máy bay trực thăng chung quanh khí lưu rất mạnh 6. đạn hỏa tiễn gió lại tỷ lệ vốn là rất lớn bị khí lưu này thổi lại thêm lại tại xạ bên ngoài cho nên mấy cái đánh ra đạn hỏa tiễn đều không thể đánh trúng máy bay trực thăng sáu cái này khiến hai khung máy bay trực thăng đều có cơ hội leo lên trên thăng Ngay tại lúc ta cho là bọn họ đều phải chạy ra quân ta vòng phục kích thời điểm 6. Ở trong đó một trận máy bay trực thăng phần đuôi bắt đầu bốc khói đồng thời ở giữa không trung xoay tròn 6. Ta không tùy tâm tiếp theo vui, biết bộ này phi cơ trực thăng đôi tương bị đánh hỏng 6. Đôi tương tuy nhỏ nhưng đối với máy bay trực thăng tới nói tác dụng lại rất lớn, bởi vì nó đưa đến cân bằng sức xoắn tác dụng 6. Nếu như nó đã mất đi tác dụng liền mang ý nghĩa máy bay trực thăng sẽ mất đi không chế, giống như chúng ta thấy một dạng 6. Bộ kia máy bay trực thăng rất nhanh liền càng chuyển càng nhanh tiếp lấy với một tiếng hung hăng đụng phải chân núi đồng thời bốc lên đỏ bừng ánh lửa. Hảo. các chiến sĩ lập tức liền hoan hô chuyến này khổ cực chúng quy là không có đổi phí. một cái khác đỡ lên thẳng đương nhiên cũng không dám ở lâu mang theo khắp người vết đạn hoàng hoàng ru ru bay trở về sáu cũng không lâu lắm tô liên pháo binh rất nhanh liền đối với phiến khu vực này triển khai địa thảm thức anh tạc ở trong đó thậm chí còn có đạn hỏa tiễn sáu tô liên pháo hỏa tiễn ta là sớm đã nghe thấy bởi vì ta quân pháo hỏa tiễn chính là phòng chế quân liên sô cái kia đánh đi lên chính là ủ ủ một mảnh phía trước cả ngọn núi đều lỏ nhưng cái này anh tạc chú định sẽ chỉ là lãng phí đạn dược chúng ta đây là phản mặt phản nghiêng đi sáu Trừ phi Tô Liên đạn pháo có thể rẽ ngoặt, nếu không thì chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta đào cầu. Một trận cũng cho ta đã biết Tô Liên loại võ trang này máy bay trực thăng có bao nhiêu khó khăn đối phó 6. Đây đều là đã chúng quân ta mai phục, còn có thể để bọn chúng chạy thoát một trận, hơn nữa cái kia bị phá hủy một trận có một bộ phận còn là bởi vì vật khí. 484 chương 28, máy bay trực thăng 3 một đêm này chúng ta trên cơ bản không có dừng lại nghỉ ngơi, đồng thời cũng không có lại phục kích qua máy bay trực thăng 6. Phương diện này là bởi vì Tô Liên nhân sẽ lại không lần tới làm. một phương diện khác cũng là bởi vì chúng ta biết máy bay trực thăng vũ trang cũng không phải cái dễ đối phó đồ vật chúng chi sáu nếu như chúng ta dọc theo đường một mực đánh phục kích lời nói cái tiêu tô liên quân đội cũng không phải đồ ngốc bọn hắn rất nhanh liền có thể từ chúng ta di động con đường bên trên suy đoán ra chúng ta đại cảm khái di động phương hướng bởi vì này chút nguyên nhân sáu chúng ta đang rút lui trên đường chỉ làm hai chuyện một là hành quân hai là tại máy bay trực thăng tiếp cận tiến hành ngụy trang đối với cái này một bộ hạ sản một đoàn người có thể nói 10 phần am hiệu sáu bọn hắn thậm chí đều có biện pháp kịp thời đem con la che giấu đồng thời để bọn chúng an tĩnh lại thế là theo thời gian trôi qua tôi liên máy bay trực thăng xuất hiện tần suất cũng liền càng ngày càng ít sáu kỳ thực không thể nói là máy bay trực thăng xuất động tần suất thiếu đi mà phải nói là bởi vì chúng ta trốn được xa bọn hắn cần lục soát phạm vi cũng liền càng lúc càng lớn ta muốn những thứ này máy bay trực thăng bay hành viên một điểm là đem chúng ta cho hận đến trong xương cốt sáu bọn hắn một ngày trước cũng bởi vì tham gia càn quét mà ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ đến tôi đang muốn lúc nghỉ ngơi lại bởi vì chúng ta đánh lần này trận tiêu diệt lại phải xuất động sáu không chỉ có như thế bọn hắn còn có hai khung máy bay trực thăng một hủy một thương tổn thất này đối với quân liên xô tới nói cũng không phải một chuyện nhỏ sáu đừng nhìn đây chỉ là một đỡ máy bay trực thăng vũ trang, thế nhưng là nó đơn giá cao tới 550 vạn 5 đô la Mỹ. Vừa nghĩ tới từ hải tặc cái kia giành được bất quá hơn một triệu USD liền bị chúng ta coi như một tòa kim sơn tựa như, mà vừa rồi liền hôn tay đem một trận giá trị 550 vạn đô la máy bay trực thăng cho nổ thành sắt vụn, trong lòng đã cảm thấy khá là đáng tiếc sáu. Tiếp đó đến sắp trời sắp sáng thời điểm chúng ta cuối cùng dừng bước sáu. Mặc dù bây giờ cách Kabul đã có một khoảng cách, nhưng chúng ta vẫn là không dám tại ban ngày hành quân sáu. Tôi Liên có vệ tinh gián điệp, có phi cơ chính xác, máy bay trực thăng sáu. tại ban ngày hành quân không khác mà tự tìm cái chết hạ sản vừa trốn tiến chỗ ẩn thân liền ha ha nợ nụ cười dương doanh trường đánh thông quái hạ sản nói bây giờ ta cuối cùng tin tưởng là yên tâm đem các ngươi đưa đến quốc gia chúng ta tới cứu vớt chúng ta chúng ta đêm nay tiêu diệt tô liên quân đội 6. chỉ sợ so cả nước đội du kích tiêu diệt tô liên nhân còn nhiều hơn hơn nữa còn kích hủy một trận máy bay trực thăng 6. biết không đây là chúng ta phá hủy chiếc thứ nhất tô liên máy bay trực thăng cũng là tô liên quân đội tiến vào áp tăng đến nay bị phá hủy chiếc thứ nhất máy bay trực thăng no. đối với câu nói này ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. người là nói sáu trước đó loại võ trang này máy bay trực thăng cũng không có bị phá hủy qua đương nhiên không có hạ sàn lắc đầu chẳng những không có sáu đội du kích còn ở lại chỗ này loại máy bay trực thăng phía dưới tử thương vô số cho nên bọn hắn mới có thể đem loại này máy bay trực thăng xưng là rắn hổ mang cái ngoại hiệu này ngược lại là rất chuẩn xác sáu máy bay trực thăng vũ trang dùng treo đầy vũ khí hai cánh giống như rắn hổ mang muốn phát động công kích lúc rộng lớn cổ tiếp lấy ta lại những mày sáu này liền nói rõ một vấn đề Bất kể là chúng ta vẫn là Afghanistan tăng đội du kích đều khuyết thiếu đối phó loại võ trang này phi cơ trực thăng vũ khí, nói một cách khác chính là chỗ này sẽ khiến cho chúng ta tại chiến trên sân lâm vào rất lớn bị động, cơ hồ liền có thể nói chỉ cần tô liên nhân có thể phát hiện mục tiêu, cái tiêu cơ bản liền có thể làm đến phá hủy mục tiêu 6. đương nhiên, cái này nhất định phải tại ban ngày ánh mắt tốt đẹp dưới tình huống, cho nên chúng ta nên may mắn tô liên quân đội tại Afghanistan tăng máy bay trực thăng cũng không nhiều sáu. Bất quá cái này tựa hồ cũng không phải vật khí, mà là bởi vì Afghanistan tăng địa hình dẫn đến tô liên hỏng bét hậu cần tiếp tế năng lực tạo thành. Phát hiện địch tỉnh. Đúng lúc này một cái lính gác thông qua máy bộ đàm hướng ta báo cáo, ta rất nhanh liền đem chú ý ẩn nấp mệnh lệnh truyền xuống. Tiếp lấy trên bầu trời tiểu ra hiện một trận mét 246. Bởi vì đây là ban ngày, cho nên tô liên nhân lại bắt đầu to gan bắt đầu đơn độc phi hành. Kỳ thực cái này cũng không chỉ là bởi vì ban ngày nguyên nhân, mà là bởi vì mét 24 bay hành viên đã liên tục một ngày đêm không có nghỉ ngơi, vì có thể kéo dài theo dõi cho nên không đắc bất giảm bất phi hành số lượng nhường bay hành viên từng nhóm nghỉ ngơi. bộ này mét hai ở trên bầu trời bay một hồi liền tại vài dặm chỗ một mảnh đất chống trải ngừng lại tiếp lấy liền từ trong máy bay trực thăng chui ra 7, tám cái quân liên xô cùng quân đội chính phủ 6. bởi vì chúng ta nơi ở ở trên cao cho nên có thể nhẹ nhõm từ bọn họ chế phục bên trên phân biệt ra tới rất rõ ràng là 6. tô liên nhân đây là tới trên mặt đất tìm kiếm tung tích của chúng ta mà bọn hắn mang tới quân đội chính phủ 6. không cần suy nghĩ chính là quen thuộc vùng này địa hình áp phan ít sở tăng người hoặc là truy tung tao thủ đối với cái này một điểm ta cũng không lo lắng nguyên nhân là chúng ta những bộ đội này cũng không phải gì đó mô hợp sáu làm hợp thành doanh một thành viên, chúng ta đã sớm học qua theo dõi đương nhiên cũng biết như thế nào chống theo dõi, huống chi máy bay trực thăng tại hạ xuống lúc trước nhất lên khí lưu đã sớm đem trên đất dấu vết để lại cho tội không còn. Một phương diện khác sáu. Áp phanis ở tăng nơi này là gió lớn cấp nhiều, một cái dấu chân thật sâu xuống không cần nửa giờ thì nhìn không thấy. Cho nên ta tin tưởng những cái kia Tô Liên quân đội không có thuở gì. Ta nhai nuốt kinh hãi là sáu. Cái này máy bay trực thăng Vũ Trang không chỉ là trang bị cường hãn, phòng hộ ưu lương sáu. Bây giờ lại để cho ta biết nó có thể chở khách bộ binh. Về sau ta mới biết được sáu. Mấy 24 cái đồ chơi này tên đầy đủ gọi Vũ Trang Trực Thăng vật tải, cũng chính là không những có thể chiến đấu, còn có thể chở khách tám tên võ trang đầy đủ bộ binh đem hắn cấp tốc ném đưa đến trên chiến trường 6. Đương nhiên, cái này chở khách bộ binh nhân số là thiếu một chút. Điểm ấy binh lực tại bình thường trên chiến trường rất khó phát huy tác dụng, nhưng nếu như là đặc biệt trung tắc chiến sáu. Giá hỏa này nhưng chính là thân khí. Ý nghĩ này khiến cho ta một trận có nhường các chiến sĩ lao xuống đem bộ kia máy bay trực thăng giành lại tới xúc động 6. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, bởi vì ta rất rõ ràng không thể nào làm được điểm này 6. đầu tiên là máy bay trực thăng một mực duy trì chờ bay trạng thái, chúng ta mới xuất hiện nó chỉ sợ liền bay lên không. thứ yếu chúng ta không có người biết lái máy bay trực thăng sáu, coi như giành được cũng là không tốt. quan trọng nhất là bây giờ còn là ban ngày, làm như thế kết quả sẽ chỉ là để chúng ta bại lộ mà không một có thể may mắn thoát khỏi. thế là ta cũng chỉ có trơ mắt nhìn những cái kia quân liên xô trở về cabin, tiếp đó một lần nữa bay đến trên không mang theo hô hô xoắn ốc tương âm thanh càng lúc càng xa. ta phải thừa nhận một điểm là sáu, mặc dù chúng ta cũng là từ trên chiến trường đánh ra, nhưng ở đối phó địch nhân trên không sức mạnh lúc lại không có bất kỳ kinh nghiệm sáu. Đây đương nhiên là bởi vì việc trên chiến trường không có sử dụng chiến cơ 6. Bất kể là càng quỷ tử cũng tốt vẫn là chúng ta cũng tốt tất cả cũng không có dùng trên không sức mạnh. Thế là chỉ làm trở thành chúng ta bây giờ tại đối phó tô Liên Không Quân lúc cơ hồ chính là chống rỗng. Nếu quả thật muốn nói có cái gì kinh nghiệm lời nói, đó chính là tối hôm qua cái kia một trận. Nay liên khiến cho ta hạ quyết tâm trở về đến căn cứ phía sau, nhất định phải tìm ra một bộ hành chi hữu hiệu đối phó tô Liên Không Quân phương pháp. 485 chương 29, chạm gác chúng ta là tại dạng sáng ngày thứ ba trở lại căn cứ sáu. Điểm này thật là khiến người ta có chút khó mà tưởng tượng sáu. chúng ta đi thời điểm dùng 3 ngày rưỡi, trở về thời điểm dọc theo đường đi có máy bay trực thăng ở phía sau đuổi theo ngược lại làm cho chúng ta tốc độ còn nhanh hơn. Bất quá cái này tựa hồ cũng bình thường sáu. Một mặt là bởi vì chúng ta đạn dược hầu như đều đánh xong, mang theo người lương khô cũng ăn được không sai biệt lắm. Thế là cái này toàn thân ngoại trừ một trường tấm thảm cùng một khẩu súng bên ngoài cái khác đồ vật gì cũng không có, trọng lượng nhẹ tự nhiên là đi được nhanh đi. Càng quan trọng chính là sáu, cái này phía sau còn có tô liên máy bay trực thăng đuổi theo sáu. Nhận lấy tử vong uy hiếp cái kia có thể không phải sao? Cho nên chúng ta trở về thời gian dồn dã so với trước lúc nhanh nửa ngày sáu. ở nơi này ở giữa tô liên nhân quả nhiên giống như chúng ta phía trước dự đoán như thế phái ra một chi quân đội đi chiếm lĩnh đạt cấp nhĩ hồ liên quan tới điểm này chúng ta là tại điểm liên lạc cùng căn cứ lúc liên lạc nghe trường tác lượng báo cáo mà trường tác lượng tin tức lại đến từ áp Phanis sở tăng chính phủ quân nội ứng 6. chuyện lạ như thế này sáu có lẽ là tô liên nhân đã không thể nào tin mặc cho áp Phanis sở tăng chính phủ quân lại có lẽ là muốn tự mình báo thù rửa sạch đục nhã cho nên bọn hắn chiếm lĩnh đạt cấp nhị hồ thời điểm là toàn bộ quân liên số sáu đương nhiên quân liên xô là dùng máy bay trực thăng linh hoạt đến đạt cấp nhị hồ đi hết thể có hai cái đại đội quân liên số sáu Tại máy bay trực thăng cùng máy bay chiến đấu dưới sự che chở bắt lại đạt cắp nhĩ hồ chung quanh mấy cái cao điểm đồng thời thủ vững. Ta tin tưởng hai cái này liên quân liên xô không phải bình thường quân liên xô 6. Bằng không mà nói cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là hai đại đội liền dám chiếm đội du kích dựa vào bộ nước một nước, mặc dù những bộ đội này có phá binh cùng trên không lực lượng nhiệm hộ. Cái này khu vực này đội du kích nhưng là thảm rồi 6. Bọn hắn mặc dù đối với quân liên xô lần này càn quét cũng có chuẩn bị 6. Cái này chuẩn bị chủ yếu là đến từ đẹp quân cơ địa, lại nói trong tay chúng ta chỉ nắm giữ một chi đội du kích mà thôi. liên có thể tại app Phanis sở tăng chính phủ quân cái kia nhận được nội bộ tin tức cái kia quân mỹ trong tay huấn luyện nhiều như vậy chi đội du kích tin tức của bọn hắn tự nhiên là so với chúng ta linh thông nhiều lắm cho nên khi nhưng cũng sẽ sớm nhận được quân liên xô càn quét tin tức về sau ta mới biết được 6. kỳ thực đẹp quân cơ địa nắm giữ tình báo muốn so chúng ta kỹ càng nhiều lắm bọn hắn thậm chí ngay cả càn quét thời gian và càn quét kế hoạch đều biết phải nhất thanh nhị sở chỉ là không có cùng chúng ta nói mà thôi nhưng mà nắm giữ những tin tình báo này lại ngược lại hại bọn hắn sáu bởi vì tình báo nói quân liên xô càn quét trọng điểm là công lộ hai bên sáu cái này làm cho áp phan ít sở tăng đội du kích căn bản cũng không chấp nhận, cho là chỉ cần rút khỏi đường cái xâm nhập nội địa là được rồi đi. Ai nghĩ tô liên quân đội lại đột nhiên lấy trên xuống phương thức trực tiếp chiếm lĩnh đạt cấp nhị hồ 6. Như thế một chiếm lĩnh liền khiến cho tất cả cần bộ nước đội du kích cũng không có biện pháp sáu. hoặc là chờ chết hoặc là liền đem đạt cấp nhị cho đánh xuống, thế là liền liều mạng hướng đạt cấp nhị hồ tiến công 6. đội du kích nhân số rất nhiều, mấy chi đội du kích tụ cùng một chỗ ít nhất cũng có hơn nghìn người, nhưng bất đắc dĩ là quân liên xô lại rảnh rỗi bên trong sức mạnh lại có pháo binh trợ rút, cho nên cái kia giết đến thiên hôn địa ảm một hồi là đạn lửa một hồi lại là viễn trình đạn đại bác chỉ đem đạt cấp nhi hồ đánh cho đất đá bay mù trời ta có thể lĩnh hội tô liên mục đích của quân đội 6. một mặt là muốn dùng trận này thắng trận tới ổn định quân tâm 6. phải biết tô liên quân đội vừa mới cầm xuống áp pha nít sở tăng không lâu cục diện chính trị vẫn chưa ổn định 6. có thật nhiều áp pha nít sở tăng chính phủ quân đều là bởi vì tin tưởng chứng chọi đá cũng chính là cho là áp pha nít sở tăng quân tăng thêm đội du kích đều không thể giữ tô quân đối kháng cho nên mới từ bỏ ý tưởng phản kháng nhưng mà sáu nếu như bọn hắn phát hiện sự thật cũng không phải là như thế đâu giống như phía trước cái kia một trận một dạng 6. chúng ta không chỉ có là đánh bất ngờ thủ đô kabul thậm chí còn tiêu diệt hai cái doanh bộ binh cơ giới thế là này liền cho áp phanis sở tăng người tín tâm thế là cái này khởi nghĩa sự kiện liền sẽ liên tiếp buộc phát 6. cho nên tô liên quân đội nhất thiết phải dùng hành động thực tế tới nói cho nhóm này lòng mang ý đồ xấu nhân 6. lần trước thất bại bất quá là một cái ngoài ý muốn mà thôi tô liên quân đội vẫn là có thể nhẹ nhõm không chế lại toàn bộ chiến trường tình thế một phương diện khác 6. những thứ này tô liên quân đội đương nhiên sẽ hy vọng đã từng đánh lén qua quân liên xô chúng ta đây sáu cũng sẽ cần bổ thủy mà hướng bọn hắn tiến công đương nhiên nay liền muốn để bọn hắn thất vọng sáu chúng ta phía trước thiết lập tập kết bắn tỉa cơ tác dụng khiến cho chúng ta có thể nhẹ nhõm mà nhanh chóng trở lại pakistan trên thực tế sáu chúng ta khi tiến vào pakistan chạm gác lúc liền đưa tới lũ lính gác chú ý của nguyên nhân là trong tay chúng ta cầm là ạc bốn cùng ạc bảy lúc này áp sở tăng đội du kích trang bị vũ khí phần lớn cũng là ạc bốn mươi bảy hoặc kiểu mỹ m mười sáu ạc bốn là tô liên cho lúc trước m 16 thì lại đến từ tại nước mỹ căn cứ sáu trang bị ạc bảy thì vô cùng thưa thất sáu loại này đường kính nhỏ ạ sụt phân đối với tôi liên tới nói cũng là trang bị tật tiến không thể lại trang bị áp phanit sờ tăng chính phủ quân cho nên làm bù gỉ tư thản quân nhìn thấy trong tay chúng ta cầm là ác 74 lúc thoáng chốc liền khẩn trương lên 6. cả đám đều bưng xuống trường súng máy nhắm ngay chúng ta thật xa liền để chúng ta dừng lại tiếp đó bọn hắn lại phát giác chúng ta có thật nhiều người còn nghe không hiểu bà tư ngữ thời điểm 6. liền càng thêm tin tưởng chúng ta là tôi liên quân đội cùng áp phanit sờ tăng chính phủ quân giả trang muốn trả trộn vào pakistan thế là bưng lên loa nhỏ liền hướng chúng ta hô to đây là pakistan lãnh thổ xin các ngươi rời đi Nghe được Vung Hải Đức Hy đỡ phiên dịch lúc ta cũng có chút kỳ quái sáu. Chúng ta xuất cảnh thời điểm trong tay quả nhân cũng là A74, vì sao khi đó Pakistan bộ đội biên phòng cũng sẽ không đối với chúng ta đem lòng sinh nghi đâu. Suy nghĩ một chút rất nhanh liền minh bạch sáu. Xuất cảnh thời điểm chúng ta có giấy thông hành đi, hơn nữa khi đó cũng không phải cái gì khẩn trương thời kỳ, bây giờ Afanis sở tăng bên kia đã hòa mình sáu. Cũng khó trách Bộ ghi Tư Thản quân sẽ như vậy cẩn thận. Tiếp theo chính là hạ sản kêu to lấy ra giấy thông hành, nhưng mà những cái kia bộ tư thản quân đội vẫn là chưa tin sáu. cái cũng có trách, tô liên quân đội nếu như muốn lẫn vào biên giới lời nói, cái kia lộng một trương giấy thông hành đến cũng quá đơn giản. cuối cùng không có biện pháp, chúng ta mới lộ xuống khăn trùm đầu lộ ra ngay thân phận 6. chúng ta cũng là người trung quốc, mắt đen kính, da vàng chính là của chúng ta thẻ căn cước 6. này mới khiến bủ gỉ tư thản quân đội buông xuống đề phòng, một cái thoạt nhìn như là thiếu tá sĩ quan chạy đến trước mặt chúng ta tới không ngừng hướng chúng ta xin lỗi. doanh trưởng, vung hải đức hí đỡ phiên dịch đạo, tất cả lạp tiểu giáo hướng ngài biểu thị chân thành xin lỗi, hắn rất kỳ quái chúng ta làm sao lại trang bị ạc bảy Trung Quốc chúng ta chú Pakistan căn cứ chiến sĩ cũng là trang bị A-74. Ta nói, điểm này tất cả lạp thiểu giáo có thể gọi điện thoại đi nghiệm chứng. Không cần, đương nhiên không cần. Tất cả lạp thiểu giáo trả lời, ta đương nhiên tin tưởng Trung Hoa Trung Quốc bằng hữu lời nói, chỉ là chúng ta thông tin tương đối ít, thượng cấp không có nói cho chúng ta biết các người trang bị. Cẩn thận một chút lúc nào cũng tốt. Ta gật đầu một cái, chỉ cần sẽ không phát sinh hiệu lầm liền tốt. Đương nhiên, tất cả lạp thiểu giáo hướng ta làm cái theo ngược lễ đạo. Thỉnh Trung Hoa Trung Quốc bằng hữu yên tâm, ta sẽ đem chuyện này nói cho những bộ đội khác, để bọn hắn cũng chú ý, để tránh phát sinh hiệu lầm. lúc này tạc cả lạp thiểu giáo bên cạnh có một trợ thủ kỳ đấy cô lục nhỏ giọng nói một phen sáu tạc cả lạp thiểu giáo hai mắt liền mở tròn chia sáu hắn hẽ mở lấy miệng giật mình nhìn ta nói trợ thủ của ta nói cho ta biết sáu nói trước ba ngày đi tới công ca bun đồng thời tiêu diệt tô liên quân đội hai cái bộ binh cơ giới doanh quân đội 6. dùng chính là ạc bảy chẳng lẽ chính là các ngươi ta chỉ là cười cười sáu xem ra tháp này tạm lạp thiểu giáo thông tin cũng không ít đi nhanh như vậy liền biết khởi sướng cái kia một trận đội du kích dùng là cái gì trang bị bất quá điểm này tựa hồ cũng không kỳ quái sáu A-74 đầu đạn rất tốt nhận, đường kính nhỏ đạn không phải, đánh trúng mục tiêu còn có thể vỡ vụn, còn có thể lưu lại thép nhụy ở trong người sáu. Tô liên nhân đương nhiên sẽ biết đây là cái gì súng bắn đi ra ngoài, cho nên bọn họ liền sẽ hiệu triệu áp phanít sờ tăng chính phủ quân đi tìm kiếm một nhóm trang bị có A-74 đội du kích sáu. Thế là tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Pakistan. Ta đây nở nụ cười không trả lời cũng chính là chấp nhận sáu. Vì vậy toàn bộ trạm gác rất nhanh liền trở nên manh động, những cái kia Pakistan binh sĩ phần phật một chút liền xông tới hỏi cái này hỏi cái kia sáu. đương nhiên. chúng ta là không có mấy người sẽ nghe hiểu được bọn hắn nói lời nhưng không cần cũng biết bọn hắn hỏi là cái gì xấu đơn giản chính là chút thật là các người đánh đánh chết bao nhiêu tô liên nhân a nghe nói đánh trả rơi xuống một trận máy bay trực thăng có phải thật vậy hay không các loại mặc dù ngôn ngữ không thông thế nhưng ánh mắt chúng ta nhưng là thấy rõ ràng cái kia kính nghệ chi tình là không che giấu chút nào xấu cho nên nói coi đời này quân nhân kỳ thực đều không khác mấy cũng là đánh ra đi kính nghệ nhất chính là những cái kia tại chiến trên sân anh dũng giết được người chúng ta đi lần này tiến pakistan trong lòng liền thoải mái nhiều xấu. Nói thật, trận đánh này mặc dù là chúng ta thắng, nhưng dọc theo con đường này bị người đổi giết cảm giác thực sự không dễ chịu, còn lại là bị địch nhân trên không sức mạnh truy sát, loại kia địch nhân có thể đánh đến chúng ta mà chúng ta lại đánh không đến địch nhân cảm giác bất lực cùng cảm giác đè nén không cách nào hình dung. Nhưng ta biết rõ sáu, Đây chính là áp tăng trên chiến trường du kích chiến, đây chính là áp tăng chiến trường thực tế 6. Lui về phía sau chúng ta chỉ sợ đều phải đem cái này coi như là bình thường như ăn cơm. Chuyện kế tiếp liền trở nên đơn giản sáu. Tất cả lạp thiểu giáo vốn là muốn lưu chúng ta tại trạm gác cùng bọn hắn cùng một chỗ vào ăn, nhưng ở ta lấy có nhiệm vụ trên người chậm trễ sau đó hắn cũng không tốt cưỡng cầu, thế là hy sinh vụ giúp chúng ta bổ sung lương thực và thủy sáu tiếp lấy lại vì chúng ta an bài mấy chục chiếc xe hơi đem chúng ta đưa trở về, lại nói nếu như là vì chúng ta an bài xe hơi lời nói xấu bên cạnh khoảng cách vẹt tua bất quá cũng chỉ có 15 km ngồi trên xe hai mươi mấy phút đã đến, cho nên bổ sung thức ăn nước uống chính là không cần phải, nhưng cái này cũng là bù gỉ tư thản quân người một phần thịnh tình chúng ta cũng không có cự tuyệt liền thu xuống, thế là theo ô tô long một hồi tiếng mộ tờ 6 Đội xe này hơi cường điệu quá, đằng trước còn mấy cái cưới bên cạnh ba vành lính gác mở đường, thế là chúng ta rất nhanh là đến cái kia làm căn cứ vật liệu đá nhà máy. 486 chương 30 đoàn kết chúng ta vừa về tới căn cứ toàn bộ thế giới liền náo động lên sáu. Kỳ thực chúng ta còn tại lúc trên xe liền thấy có một đống lớn nhân vây quanh ở chúng ta căn cứ chung quanh, chỉ là ta không biết bọn họ là làm cái gì. Kỳ thực bọn hắn cũng không biết chúng ta đội xe này là làm cái gì sáu. Bởi vì chúng ta là ngồi xe tới, tất cả đều nhét vào trong buồng xe sau trước mặt cũng là Pakistan quân nhân tại mở đường. Cho nên sáu thẳng đến chúng ta lúc xuống xe những nhân tài này phản ứng lại buộc phát ra từng đợt gieo họ sáu bắt đầu ta còn tưởng rằng đây là chương tác lượng tiết bí mật cho nên liền hung hăng trừng chương tác lượng một mắt sáu vì có thể kịp thời thu được tình báo chúng ta lúc nào cũng cách mấy giờ liền cùng căn cứ liên hệ một lần cho nên căn cứ liền rõ ràng nắm giữ chúng ta động tính đương nhiên cũng biết chúng ta đại cảm khái lúc nào trở về sáu nhưng đây đều là cơ mật quân sự có thể dạng này tùy tiện liền tiết lộ ra ngoài sao những tin tình báo này vạn nhất nhường tô liên nhân lấy được từ chúng ta đạt tới thời gian đổ đầy ra chúng ta muốn thông qua biên giới thời gian làm sao bây giờ nhưng rất nhanh ta liền biết chính mình trách văn chương tác lượng 6. chương tác lượng ủy khuất dương lên đầu nói doanh trưởng 6. ta biết ngươi chắc chắn tưởng rằng ta để lộ bí mật chẳng lẽ không phải dĩ nhiên không phải chương tác lượng bày ra một bộ so đầu nga còn đoan biểu lộ giải thích nói bọn họ đều là áp phan nít sở tăng người sáu có chút là nạn dân có chút là đội du kích đều ở đây ngốc một ngày 6. nghe nói chúng ta đánh thắng trận tìm tới dựa vào chúng ta bọn hắn làm sao biết là chúng ta đánh thắng trận ta hỏi ngược một câu người nào không biết ta chương tác lượng trả lời toàn bộ Áp Phanis tăng ngoại trừ Tô Liên Nhân bên ngoài liền chúng ta dùng ạc 746. Bây giờ chỉ sợ Tô Liên Nhân đều biết là chi bộ đội đó làm. Nô. No. nghe vậy ta không từ những mày, ta vốn còn muốn điệu thấp làm việc xấu, không nghĩ tới lại làm cho toàn thế giới đều biết. Cái này Áp Phanis tăng đội du kích biết còn tốt. Quân Liên Xô bên kia đã biết không biết sẽ có chuyện gì xấu. Bất quá mặc kệ nó. Sớm muộn cũng là muốn biết đến, ngược lại chính phủ Trung Quốc liền nói không biết chuyện. Pakistan chính phủ một mực chắc chắn chúng ta chính là lính đánh thuê xấu. Tô Liên lại có thể có biện pháp gì? Hắn chính mình còn xâm lấn áp Phanít sở tăng đâu, còn có thể không cho phép người khác phái mấy cái cố vấn quân sự. Từ một phương diện khác tới nói cái này kỳ thực cũng là chuyện tốt xấu, bởi vì chúng ta vốn chính là muốn một trận chiến lập uy tại áp Phanít sở tăng chiến trường đánh ra danh tiếng đánh ra huy phong. Dạng này áp Phanít sở tăng đội du kích đối với chúng ta mới có lòng tin không phải. Lúc này Trần Y Y từ trong đám người chen trúc tới hưng phấn cầm tay của ta sáu, lại nói một cử động kia hẳn là rất bình thường, nếu không phải là Trần Y Dĩ cũng tại trong chúng ta sinh sống một đoạn thời gian chịu đến một chút giáo dục, theo nàng dị Vãng tính cách chỉ sợ sớm đã nhào vào ta trong lực nhưng một màn này vẫn là để chung quanh Áp Phanít sở tăng người có chút không quân sáu phải biết bọn hắn đều là không cho phép nữ nhân ở ngoại nhân trước mặt ló mặt nơi nào sẽ chịu được biểu hiện như vậy cảm nhận được loại này không khí khác thường ta liền hướng Trần Y Y Y đưa mắt liếc ra ý qua một cái tiếp đó liền bung lòng tay ra sáu bất quá nhìn Trần Y Y thì trên mặt vẫn là chút mất hứng bộ dáng Dương Doanh Trường lúc này kéo nạp thiếu tá đi tới trước mặt ta nắm tay của ta nói ngươi thực sự là quá làm cho chúng ta giật mình sáu biết không bây giờ chúng ta cả chi binh sĩ cũng đang thảo luận các ngươi đều lấy có thể cho các ngươi phục vụ cảm thấy kiêu ngạo cái này vinh dự cũng có một phần của các ngươi. ta nói nếu như không phải là của các ngươi trợ giúp sáu chúng ta cũng không khả năng thuận lợi như vậy hoàn thành nhiệm vụ. thay ta cảm tạ những chiến sĩ kia nhóm đứng ở chung quanh Pakistan binh sĩ rất nhanh liền phát ra một hồi reo hò. chúng ta một đoàn người mọi người ở đây chúc mừng âm thanh cùng ân cần thăm hỏi âm thanh bên trong chen vào căn cứ sáu. cho đến lúc này chúng ta mới có rảnh đem chiến sĩ bị thương mang đi làm thêm một bước xử lý để cho chiến sĩ của nó nhóm trở lại ký túc xá đi nghỉ ngơi. lại nói lúc này chúng ta đều mệt đến nhanh gục xuống 6 mấy ngày nay lại là hành quân lại là đánh trận. tiếp đó còn một đường tránh né quân liên xô đổi bắt liệu mạng trốn chạy sáu nói thật kỳ thực nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ chúng ta không quen tại áp phanít sờ tăng nóng như vậy khí trời phía dưới nghỉ ngơi giống như vậy liên tục đánh mấy ngày trận chiến tình huống chúng ta trước đó cũng không phải không có trải qua thậm chí trước đó chiến đấu độ chấn động còn muốn so với cái này mạnh hơn nhiều sáu nhưng việt nam khí hậu nhưng là lại so với ở đây tốt hơn nhiều nơi đó phải chết chính là con mỗi. nhưng chỉ cần có màn mà nói cũng có thể giải quyết sáu cho nên đánh trận đánh mệt thì nghỉ ngơi nghỉ ngơi một hồi khôi phục thể lực liền tiếp tục chiến đấu Dạng này vòng đi vòng lại mặc dù cũng khó chịu, nhưng lại còn có thể kiên trì. Nhưng ở Áp Phanis ở tăng chiến đấu cũng không một dạng sáu. Lúc nghỉ ngơi là ở ban ngày, vừa nóng vừa khát để cho người ta cơ hội liền nghĩ tự sát, chớ nói chi là tại dạng này dưới điều kiện ngủ sáu. Buổi tối lạnh thời điểm liền phải hành quân liền phải leo núi liền phải đảm mệnh. Thế là mấy ngày nay xuống tuy chỉ đánh một trận chiến, hơn nữa còn là độ chấn động không lớn tiểu trận chiến sáu, nhưng lại để cho chúng ta thể lực tiêu hao đến cực liệt. Cho nên ta và các tham mưu tại lúc này cũng đều có chút không chịu nổi sáu. Đặt ngông ngồi ở trên ghế đứng không nổi. trương tác lượng cùng mấy cái ở lại giữ các tham mưu vội vàng cho chúng ta đưa lên ấm nước sáu lúc này chúng ta mới phát giác được thủy thứ này thực sự là quá trọng yếu không có không khí mà nói đây cũng là đau đớn vài phút thế nhưng là không có nước lời nói sáu cái kia có có thể sẽ để cho người ta đau đớn mấy chục tiếng mới đi đến cuối cùng doanh trưởng trương tác lượng nói ta biết các ngươi cần nghỉ ngơi sáu nhưng bây giờ có một vấn đề cần giải quyết sáu ngoài trụ sở đầu đội du kích làm sao bây giờ thu hay là không thu? không thu là như thế nào cự tuyệt pháp sáu thu lại là là như thế nào thu pháp cái này còn cần hỏi mà sẹo trên miệng nói, đương nhiên là thu 6. Nếu không thì chúng ta tới này là làm gì? Trương Tắc Lượng nhìn Hạ Sản một mắt sáu, thế là ta liền biết hắn tại lo lắng cái gì. Giống như Hạ Sản phía trước nói sáu. Đội Du kích nội bộ cũng không đoàn kết, có chút đội Du kích thậm chí cũng là từ địch sáu. Chúng ta cũng tại huấn luyện Hạ Sản chi bộ đội này. Vậy nếu như huấn luyện nữa Hạ Sản địch nhân sáu, tiếp đó chính mình huấn luyện những thứ này đội Du kích tự mình đánh mình, vậy chúng ta vẫn là toil công bận rộn sao? Chúng ta cái này không có gì không thể nói lời. Ta công bằng nói, mục đích của chúng ta là vì đối kháng To Liên. Cùng hạ sản tri bộ đội này mục đích là một dạng cho nên không có bất kỳ xung đột đúng vậy a chính trị viên nói có đôi lời gọi nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người đều là mình đồng chí sáu chúng ta liền đem lời nói rõ dương doanh trường lúc này hạ sản xen vào nói ta có thể hiểu các ngươi không có khả năng chỉ huấn luyện chúng ta một chi đội ngũ sáu đối với huấn luyện của các ngươi cùng trợ giúp chúng ta đã rất cảm kích chúng ta sẽ không còn có quá nhiều yêu cầu sáu cho nên trung hoa trung quốc bằng hữu sáu làm các ngươi chuyện nên làm không nên bởi vì tình cảm của chúng ta mà có chỗ lo lắng hạ sản đồng chí Chính trị viên nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm sáu. Chúng ta chuyện nên làm chính là cân nhắc Áp Phanít tăng nhân dân cảm tình, tận lực tổ chức Áp Phanít tăng nhân dân đoàn kết nhất trí cùng kẻ xâm lược làm đấu tranh. Nếu như trương phó trại trưởng cân nhắc là đúng sáu, ngươi nọ là nhất định muốn thu, nhưng là không phải ai cũng có thể thu. Bằng không chúng ta huấn luyện hai chi đội ngũ tự mình đánh mình sáu. Đây còn không phải là cho chúng ta chính mình thêm tiền. Nguyễn Thánh ạ là phù hộ các ngươi. Hạ sản cảm động hướng chúng ta làm một cái theo ngự lễ, tiếp lấy lại cao mày nói, thế nhưng là sáu. Áp tăng đội du kích thế lực các thứ lẫn nhau không ai phục ai sáu. muốn để bọn hắn đoàn kết lại sáu chỉ sợ không dễ dàng đây chính là một vấn đề ta nói hướng về cực đoan thảo luận 6 muốn đem những thứ này đội du kích đoàn kết lại biện pháp duy nhất đó chính là phát động thống nhất chiến tranh đem những thứ khác đội du kích hết thể ăn hết sáu nhưng bây giờ cái này hiển nhiên là không được cũng là không có cách nào làm được chúng ta có thể làm được sáu chính là tại chính chúng ta nội bộ tạo thành đoàn kết thống nhất không sai mặt đồng ý nói rất rõ ràng đạo lý sáu không đoàn kết mà nói cuộc chiến này liền không có cách nào đánh nói không chừng lúc nào đem chúng ta đều bỏ vào vậy phải thế nào mới có thể thống nhất đâu Triệu Kính Minh hỏi, mở ra điều kiện sao? Nhất định muốn cùng Hạ Sản binh sĩ Kết Minh mới có thể đến chúng ta căn cứ huấn luyện. Trung Hoa Trung Quốc bằng hữu. Hạ Sản cười khổ lắc đầu nói, mặc dù cũng không phải là chuyện vẽ và gì, thế nhưng là ta vẫn còn muốn nói xấu. Loại này Kết Minh phần lớn thời gian cũng là mặt cùng lòng không cùng, đến lợi ích trước mắt loại này Kết Minh rất dễ dàng liền sẽ trở mặt thành thủ. Hạ Sản nói không sai, ta nói, cái kêu biện pháp cũng chỉ có một sáu, trợ giúp Hạ Sản chi bộ đội này làm lớn, làm mạnh, cũng chính là chiêu mộ nạn dân hoặc là bất luận cái gì nguyện ý gia nhập vào Hạ Sản chi bộ đội này người. Nghe vậy đám người không khỏi sững sờ. Sau đó chính trị viên liền gật đầu nói, đây có lẽ là một cái phương pháp, chỉ có quyền lãnh đạo tại cùng một tổ chức trong tay mới có thể làm đến chân chính thống nhất 6. Hơn nữa hạ sản chi bộ đội này lại là đáng giá tín nhiệm binh sĩ. Nhưng mà như vậy 6, chúng ta lực ảnh hưởng có thể hay không quá hẹp? Triệu Kính Bình nhíu mày nói, mục đích của chúng ta là vì toàn bộ Áp Phanis sở tăng đội du kích cung cấp viện trợ 6. Nếu như chúng ta chỉ giúp trợ hạ sản chi bộ đội này làm lớn làm mạnh, liền mang ý nghĩa chúng ta muốn cự tuyệt cái khác đội du kích. Không nhất định. Ta nói, chúng ta có thể hai tay đồng thời tiến hành sáu. Một phương diện từ trên mặt bắt tay vào làm. cũng chính là bất luận cái gì một chi muốn tiếp nhận chúng ta huấn luyện và viện trợ đội du kích cũng có thể tiếp nhận, nhưng thời gian huấn luyện giới hạn nửa tháng 6. Sở dĩ sẽ hạn định nửa tháng là bởi vì đẹp quân cơ địa chính là một cái nửa tháng thời gian huấn luyện 6. Mặc dù thời gian ngắn như vậy ta cũng biết huấn luyện không ra cái gì cao tư chất binh sĩ đi ra, cái này một bộ phận vốn cũng không phải là vì tố chất, mà là vì phân bố mặt rộng, tạo thành ảnh hưởng lớn 6. Cho nên cơ bản chỉ cần học được bắn súng, học được bảo dưỡng còn kém không nhiều lắm. Một phương diện khác, ta nói tiếp đi, chính là trường kỳ cùng hạ sản cái này lại binh sĩ hợp tác, không ngừng vì đó huấn luyện tân binh. đồng thời cùng cùng nhau tham gia chiến đấu 6 giả như vậy lấy thời gian hạ sàn binh sĩ liền sẽ tại chiến trên sân thu được tương đối lớn hy vọng tìm tới dựa vào là nạn dân thậm chí cái khác đội du kích đội viên cũng sẽ tùy theo tăng nhiều sáu a các chiến sĩ nghe không khỏi nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý 487 trăm tám chương ba hợp tác tỉnh lại sau giấc ngủ đã là ngày hôm sau đẩy cửa sổ ra xem xét lại là một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng 6 trên thực tế vẽ tố bởi vì ngay tại ba a biên cảnh bên trên khí hậu cung áp phanitzer tăng 10 phần giống nhau cũng chính là mùa hạ cơ hồ cũng không dưới mưa chỉ có mùa đông mới phía dưới mới dọn cho nên ngày ngày đều là ánh nắng tươi sáng. Chỉ bất quá bởi vì giáp bố nhi hà ngay tại vẹ tổ phía đông, chúng ta không cần lo lắng vấn đề thiếu nước, cho nên mới không giống tiến vào áp pha nít tăng lúc đáng sợ như vậy. Có khi ta đều đang kỳ quay 6. Giáp bố Nhĩ hà đầu nguồn là áp pha nít tăng, mà áp pha nít tăng lại quanh năm không mưa sáu. Vậy cái này nước sông rốt cuộc là từ đâu tới? Về sau mới biết được 6. Giáp bố nhi hà thủy là đến từ tuyết. -nít sở tăng có thật nhiều vùng núi độ cao so với mặt biển rất cao, địa thế cao lời nói nhiệt độ không khí liền thấp, đặc biệt đến mùa đông liền sẽ có rất nhiều tuyết rơi. Những thứ này tuyết tan hóa thành thủy chính là giác bố nhi hà nơi phát ra. Trên thực tế không chỉ là giác bố nhi hà dạng này, -nít sở tăng cái khác rất nhiều dòng sông cũng là dạng này hình thành. Cho nên -nít sở tăng người là không sợ báo cắt cũng không sợ không có mưa, liền sợ không có tuyết rơi. Doanh trưởng, cảnh vệ viên Tiểu Lưu cho ta bưng lên một bàn tay chảo cơm cùng sữa chua canh sấu, bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục. kể từ bếp lúc ban chiến sĩ học xong lấy ra chảo sau bữa ăn cũng bắt đầu nóng chung đạo này chúng ta cũng liền ba ngày hai đầu ăn tay chảo cơm tới về sau mới biết được cái này kỳ thực không hề chỉ là bởi vì nhập ra tùy tục mà là bởi vì ở nơi này có khi sẽ không đắc bất lấy ra chảo cơm sáu đi chợ bán thức ăn mua nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là lấy ra chảo cơm những vật kia chỉ bất quá cơm này nói là nói tay chảo cơm sáu chúng ta vẫn là quen thuộc tại dùng đồ ăn cái này cũng là Trung Quốc chúng ta quân đội đặc sắc có khi thậm chí đều gây nên Pakistan binh sĩ Afanisha tăng đội du kích đội viên hướng thú tướng chúng ta đòi một đôi đũa cũng có dạng trường học ăn Doanh tại ta mo ăn cho tới khi nào xong thôi tiểu lưu liền hướng ta báo cáo sở mít thiếu tá đã tới đi tìm ngươi hai lần nô nghe vậy ta không từ một xứ sở vấn đạo như thế nào không nói sớm cái này sáu tiểu lưu có chút lúng túng trả lời ta nói ngươi còn tại nghỉ ngơi lại nói hắn đến tìm cũng sẽ không có chuyện gì tốt cho nên sáu nghe tiểu lưu mà nói ta liền hiểu từ một loại nào đó trên trình độ tới nói sáu mặc dù lúc này nước mỹ đã là chúng ta trên chiến lược bằng hưu nhưng bởi vì từ xưa tới nay nước mỹ loại này thầm căn cố đế tư tưởng khiến cho các chiến sĩ đối với người mỹ đều không hảo cảm gì nhất là bây giờ nước mỹ thiết lập căn cứ vẫn là chúng ta cạnh tranh đối tượng 6. thế là ta cảnh vệ viên cũng không chút nào khách khí đem hắn cho ngăn tại bên ngoài ta cười khổ một cái uống vào mấy ngụm sữa chua canh phía sau đứng đứng dậy tới đi đi đẹp quân cơ địa xem đây là ta lần đầu đi vào quân mỹ thiết lập trụ sở huấn luyện 6. lúc này đẹp quân cơ địa đã không phải là trước đây loại kia chỉ có mấy gian phá nhà địa phương bên ngoài vây quanh tường đây, bên trong mấy tràng mới tinh ký túc xá bên ngoài chỉnh chỉnh tề tề đắp hành quân lều lại ngừng hơn mấy chiếc mang lấy súng máy xe dịp nhà binh xe sáu thật là có điểm trại lính bộ dáng Dương 6. lịch sử bí mật tư thượng giáo ra đón đang muốn như dĩ vãng một dạng xưng hô ta dương tiên sinh đột nhiên lại cảm thấy có chút không ổn vội vàng sửa lời nói dương đồng chí sáu chào ngươi nghe xưng hô thế này ta suýt chút nữa đều bật cười sáu đồng chí cái từ này từ nước mỹ lao trong miệng nói ra thật là có chút trâm trọng bất quá cái này cũng không trách bọn hắn sáu bọn hắn tại trong quân đội bình thường đều là lấy quân hàm lẫn nhau xưng tỷ như thượng sĩ hạ sĩ thượng tá các loại mà lúc này đại ta đây quân lại không có quân hàm thế là hắn lập tức cũng không biết làm như thế nào xưng hô chào ngươi lịch sử bí mật tư thượng giáo ta nói nghe nói ngươi tới đi tìm ta sáu ta muốn sáu hẳn là sẽ không là bởi vì tiền nợ đánh bạc ca. nô no. lịch sử bí mật tư thượng giáo mặt mò đỏ hửng lúng túng cười vài tiếng nói dương đồng chí thật hài hước sáu mời đến mời đến lịch sử bí mật tư thượng giáo văn phòng cũng mười phần đơn giản một cái bàn làm việc một cái giá sách cùng mấy cái gây bông cùng chúng ta có chút bất đồng chính là trên cửa sổ trăm trang cửa sổ cùng trên bàn làm việc đèn bàn mời ngồi dương đồng chí bảo ta dương doanh trường tốt nghe được sở mít người mỹ này gọi ta đồng chí sáu không biết tại sao đã cảm thấy khó chịu dương doanh trưởng sơ mít cho ta đưa lên một cây xì gà nói đầu tiên chúc mừng các ngươi tại áp phan sở tăng lấy được chiến quả ta phía trước đối với các ngươi không làm ngôn luận biểu thị xin lỗi thứ yếu sáu ta tìm ngươi là muốn nói chuyện sự hợp tác của chúng ta vấn đề a ta xem một chút sơ mít vấn đạo ta muốn biết nguyên nhân sáu nguyên nhân gì các ngươi phía trước cũng không có muốn cùng chúng ta ý hợp tác ta nói vì cái gì đột nhiên sáu sơ mít gật đầu một cái trên mặt có chút ít lúng túng hồi đáp ta rất muốn bảo trụ nước mỹ quân nhân tôn nghiêm sáu nhưng đã ngươi hỏi như vậy sáu là như vậy Summit cắn răng nói, "Ngươi cũng là biết đến 6. Nửa tháng này chúng ta huấn luyện lại trang bị một nhóm đội du kích viên. Lần này càn quét bên trong bọn hắn cũng tham gia chiến đấu, nhưng mà 6." "A, ta rất nhanh liền minh bạch, là tại chiến đấu bên trong xuất hiện vấn đề." "Đích thật là." Summit trả lời, Alphaanis sợ tăng gió lớn các đại, trong không khí khắp nơi đều là cho bùi hạt tròn, lại thêm đội du kích viên không cách nào thời gian giải đối với mấy cái này trang bị tiến hành bảo dưỡng, cho nên 6. Lời kế tiếp hay dùng không được nhiều lời, tiểu mỹ trang bị khuyết điểm ngay ở chỗ này, nó mặc dù đang độ chính xác Tầm bắn các phương diện đều phải so với hàng xô viết trang bị tốt, nhưng đối với hoàn cảnh năng lực thích ứng nhưng là một cái vấn đề lớn. Mặt khác 6, Mỹ có chút khổ nào nói tiếp, chúng ta huấn luyện những cái kia chiến thuật tự hồ cũng không thích hợp đội du kích sử dụng 6. Đối với cái này một điểm ta cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng một mực quan sát đến đẹp quân cơ địa đối với đội du kích huấn luyện 6. Biết bọn hắn đối với đội du kích phương thức huấn luyện cơ hồ là dập quân quân Mỹ đại binh huấn luyện. Trong này vấn đề cũng không cần nhiều lời sáu. Phải biết nước Mỹ lao đánh trận chiến tất cả đều là căn cứ cường đại không quân, pháo binh hỏa lực trợ giúp phía dưới triển khai. mà bây giờ đội du kích nhưng là hoàn toàn không giành quân cũng cơ hồ không có pháo binh tương phản vẫn là chịu đến tô liên trên không sức mạnh cùng pháo binh chế ước một phương 6. thế là loại huấn luyện này đương nhiên hội xuất vấn đề như vậy sáu ta nói lịch sử bí mật tư thượng giáo 6. ngươi cảm thấy chúng ta phải làm như thế nào hợp tác đâu vũ khí trang bị lên đã giải quyết lịch sử bí mật tư thượng giáo nói ta đem cái này về vấn đề báo ý tứ phía trên là cùng chánh phủ trung quốc thương lượng 6. từ mỹ quốc chính phủ xuất tiền mua sắm trung hoa trung quốc vũ khí vì đội du kích trang bị trung hoa trung quốc vũ khí A. Nói thật đáp án này để cho ta có chút ngoài ý muốn, bởi vì ta cũng không cảm thấy cái này thời đại nước ta trang bị sẽ tốt hơn chỗ nào. Bất quá lời này ta đương nhiên thì sẽ không nói ra khỏi miệng sáu. Nói đùa, cái này đối ta quốc tới nói nhưng là một cái tạo ngoại hối tốt cơ hội, hơn nữa lúc này nước ta đang rất cần tiền. Từ một phương diện khác nói sáu. Tiểu Mỹ trang bị không cách nào thích đứng áp phanis tăng chiến trường, đó là đương nhiên liền phải dùng hàng xô viết trang bị sáu. Tô Liên trang bị ai sẽ có đâu? ngoại trừ tô liên bên ngoài cũng chỉ có trung hoa trung quốc tô liên đương nhiên sẽ không nấp đến đem vũ khí bán cho nước mỹ tới giả chuẩn bị áp phan tăng đội du kích thế là cũng chỉ có tìm chúng nước sáu lại nói coi như nước ta năm mươi hướng có đủ loại chất lượng vấn đề nhưng cuối cùng vẫn là phòng chế ạc 47 tới 6. dù sao cũng so nước mỹ lao thương ở đây động một chút lại đánh không vàng tốt ta cho nên đối với này ta đương nhiên không có bất kỳ gì nghị gì chỉ là khẽ gật đầu đến nỗi huấn luyện phương diện sáu smith nói tiếp đi các ngươi lần này tại chiến tràng thượng biểu hiện rất tốt Hơn nữa còn xâm nhập Alpha Nitsa tăng cảnh nội chiến đấu, lại thêm các ngươi còn có tại Việt Nam trên chiến trường cùng người Việt Nam đánh du kích kinh nghiệm sáu. Cho nên chúng ta cho rằng có thể huấn luyện của các ngươi phương pháp càng có thể thích ứng Alpha Nitsa tăng chiến trường, ta và thủ hạ chính là tham mưu thương lượng một chút sáu. Cảm thấy chúng ta là không phải có thể tại những này phương diện làm nhiều giao lưu đồng thời cùng hưởng kinh nghiệm. Không có vấn đề, ta muốn cũng không nghĩ liền đáp ứng xuống, dù sao hiện tại cũng là ở Alpha Nitsa tăng trên chiến trường huấn luyện đội du kích, hơn nữa vì cái gì cũng đều là ngăn chặn Tô Liên, cho nên trợ giúp nước Mỹ cái gì cũng chính là trợ giúp chúng ta chính mình. Ta không có cự tuyệt lý do. Bất quá sáu, ta nói, tất nhiên chúng ta đã toàn diện bày ra hợp tác, vậy ta hy vọng chúng ta có thể cùng hưởng tình báo, một phương diện khác sáu. Cũng hy vọng nước Mỹ phương diện có thể vì chúng ta cung cấp một chút cần trang bị. Không có vấn đề. Smith đương nhiên biết bây giờ chúng ta là một cái giống nhau lợi ích thể, cho nên hắn cũng không có lý do cự tuyệt, đứng dậy đi đến trước mặt ta nói, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Đúng. Tại ta muốn đi ra căn cứ thời điểm, Summit ngay tại đằng sau kêu lên, liên quan tới tiền lợi đánh bạc sáu. Ta muốn biết có thể hay không trả góp. nghe ta không tử cười lên ha hả khó mà tưởng tượng lịch sử bí mật tư thượng giao sáu một đô la tiền nợ đánh bạc cũng muốn theo giai đoạn sao, một usd một usd ta gật đầu một cái trước đây đã nói xong sở mít nhẹ nhàng thở ra cảm kích hướng ta gật đầu một cái ta biết sở mít vì sao lại có biểu hiện như vậy sáu hắn một phương diện không muốn tại bộ hạ trước mặt thất tín trước đây chúng ta đánh cuộc thời điểm bộ hạ của hắn cũng đều tại chỗ một phương diện khác sáu một vạn usd coi như đối với một cái quân mỹ thượng tá tới nói cũng không phải là một số lượng nhỏ sáu cho nên cái này chỉ sợ đã trở thành hắn một cái tâm bệnh Nhưng mà, bây giờ nhưng ta vẫn còn kiên trì lấy sớm định ra một USD làm tiền đặt cược sáu. Cái này không thể nghi ngờ chính là cho hắn một cái rất tốt lối thoát. Bất quá Smith không biết là sáu. Ta đây kỳ thực cũng không phải đang làm cái gì người tốt, mà là một loại đầu tư sáu. Bây giờ ta chỉ là cho sở mít một cái nho nhỏ ân tình, về sau số tiền kia có lẽ sẽ gấp 10, gấp trăm lần thậm chí là hơn trăm lần trở lại trong tay của ta. Nói đùa sáu. Đây chính là nước Mỹ ải, cái này thời đại hai cái siêu cường quốc một trong, muốn nói có ai có vũ khí có thể đối phó Tô Liên máy bay trực thăng sáu. vậy cũng chỉ có mỹ quốc cho nên cái này lui về phía sau phải dựa vào nước mỹ châu có thể nhiều lắm chỉ cần đem cái này sở mít cho bao lấy tiếp đó lấy áp phanít tăng chiến của cần nước mỹ lợi ích cần mượn cơ 6. vậy sẽ không sợ bọn hắn không cho chúng ta trang bị vũ khí mới 488 chương 32 tên lửa phòng không chúng ta cùng đẹp quân cơ địa rất nhanh liền tiến nhập hợp tác quá trình kỳ thực hai chúng ta căn cứ nhân số cũng không nhiều kết cấu cũng không phức tạp cho nên hợp tác đứng lên cũng không phức tạp sáu hướng về đơn giản thảo luận kỳ thực chính là nhường quân mỹ những huấn luyện viên kia đến chúng ta căn cứ tới học tập hoặc hiểu rõ sáu thứ phải học tập à chính là quân ta năm mươi hướng hoặc là ạc bốn cách dùng cũng phải chú ý chỗ mặt khác chính là huấn luyện đội du kích lúc muốn thiên về tại cái nào khoa mục tiện thể hiểu do áp phanis sở tăng địa hình chỗ đợi các loại những vật này tự nhiên là không phải ta cần quan tâm tất cả đều giao cho triệu kính bình đi làm là được sáu đối với ta điểm này cách làm còn có rất nhiều chiến sĩ biểu thị không hiểu thậm chí phản đối liền triệu kính bình cũng không ngoại lệ theo bọn họ ý kiến chính là sáu cái này nước mỹ không phải địch nhân của chúng ta sao hơn nữa nước mỹ lao ở nơi này chỗ cũng không lấy được sắc mặt cho chúng ta nhìn qua Trước đây đem đội du kích toàn bộ cướp sạch không để lại một cái cho chúng ta, khi đó bọn hắn làm sao lại không nói hợp tác với chúng ta. Làm gì? Bây giờ chúng ta đánh thắng trận 6. Đội du kích toàn bộ tìm chúng ta nơi này, liền đến nói hợp tác. Bị các chiến sĩ tiểu nói này ta cảm thấy thật là có điểm thứ mùi đó 6. Tại chúng ta đánh trận kia thắng trận nhất là đánh vẫn là Áp Phanis sở tăng thủ đô Kabul sau đó 6. Trên thực tế chúng ta liền Kabul tưởng đều không sở đến, Kabul phương hướng là ạ lẻo đánh nghi binh quân đội. nhưng Apfarnis sở tăng đội du kích cũng mặc kệ nhiều như vậy. bọn hắn đông truyền tây truyền thuyết phải có âm thanh có sắc, cái gì chúng ta chỉ lấy hai, ba cái liên binh lực thiếu chút nữa đoạt lại Cabuna, bắn chết tôi Liên quân đội hơn nghìn người a, liền tô Liên máy bay trực thăng cũng bị đánh dụng hai khung còn lại chạy chối chết sáu. lúc này ta mới biết được nguyên lai mỗi chi bộ đội đều sẽ đem chiến quả cho khoa đại 6. bất quá cái này kỳ thực cũng không kỳ quái, đặc biệt là Apfarnis sở tăng tình trạng hiện tại sáu, toàn bộ quốc gia đều ở đây tôi Liên quân đội dưới sự khống chế. bọn hắn trên cơ bản cũng có thể nói là mất nước có thể làm cũng chỉ có dùng vũ khí đơn giản tại trong vùng núi non cùng tô liên quân đội hoặc là quân đội chính phủ đánh du kích sáu hơn nữa cái này đánh du kích phải trả tuyệt không thuận lợi mặc dù tô liên quân đội cũng không làm gì được bọn họ nhưng bọn hắn cũng cầm tô liên quân đội không có cách nào một phương diện khác còn muốn thỉnh thoảng bị quân liên xô máy bay trực thăng cùng phi cơ tấn công đẻ đánh sáu thế là cái này trong lòng phiên muộn kiềm chế phẫn nộ chờ tâm tình tiêu cực cũng không cần nhiều lời cho nên bọn hắn cần thắng lợi kích động cũng cần dùng thắng lợi tới tăng cường lòng tin của mình đồng thời đánh vỡ tô liên quân đội không thể chiến thắng thần th chỉ bất quá thắng lợi như vậy vẫn luôn chưa từng xuất hiện thôi sáu. Phía trước có thắng lợi cũng vẹn vẹn chỉ là đánh lén thắng nhỏ hoặc là nhằm vào quân đội chính phủ thắng lợi. Coi chúng ta đánh trận này thắng trận cũng không giống nhau sáu. Chúng ta thế nhưng là thực sự cùng Tô Liên Nhân đối nghịch, hơn nữa đánh vẫn là Tô Liên bộ binh cơ giới sáu. Chiến quả này giống như là một tể thuốc kích thích nhưng Alpha Niger tăng đội du kích mừng rỡ như điên, sau đó lại đem cái này tin tức truyền đi thời điểm khó tránh khỏi liền sẽ thêm chút dầu thêm điệp giấm, một cái truyền một cái sáu. Rất nhanh liền càng truyền càng khhen trương. Càng về sau thậm chí còn có nạn dân đến chúng ta căn cứ tới hỏi sáu. Khả Kính Trung Hoa Trung Quốc bằng hữu Nghe nói các ngươi đã đánh lùi tôi Liên quân đội 6. chúng ta có thể trở về nhà. Ai sáu? Nếu như tôi Liên quân đội có dễ dàng như vậy bị chúng ta đánh lui mà nói sáu, vậy chúng ta bây giờ căn bản liền sẽ không đứng ở chỗ này. Theo cái này lời đồn truyền bá liền khiến cho Afanisser tăng đội du kích bốn phía nghe tiếng tìm tới, ở trong đó còn bao gồm một bộ phận nguyên bản tại đẹp quân cơ địa huấn luyện đội du kích 6. lại thêm quân mỹ huấn luyện một bộ kia hoàn toàn chính xác không thích hợp Afanisser tăng chiến trường, giống như Smith nói như vậy sáu. Một mặt là trang bị không quen khí hậu. một mặt khác là phương pháp huấn luyện cũng không đúng, cái này trực tiếp đưa đến quân mỹ huấn luyện những cái kia đội du kích lần này càn quét hãm hại vong thảm trọng sáu. về sau ta mới nghe hạ sản nói, tại đạt hồn hồ giữ tô quân tác chiến đội du kích bên trong thì có rất nhiều quân mỹ huấn luyện đội du kích sáu, bọn hắn sử dụng tiểu mỹ trang bị liên tiếp phát sinh trục trặc, dùng quân mỹ giáo quan dạy bọn họ chiến thuật tiến công lại tại quân liên số hỏa lực cùng trên không sức mạnh phía dưới tử thương thảm trọng. những thứ này sở mỹ thượng tá cũng không có nói cho ta biết sáu. ta muốn, đây chính là hắn cái gọi là nước mỹ quân nhân tôn nghiêm a, nhưng mà sở mỹ chưa hề nói cũng không đại biểu vấn đề này không tồn tại 6. A sở tăng đội du kích thế nhưng là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống mới phát hiện điểm này, lại thêm chúng ta lại đánh một hồi sinh đẹp trận tiêu diệt 6. Thế là nhau nhau phản chiến đối mặt đầu nhập đến Trung Quốc chúng ta căn cứ bên này. Cái này nhưng làm chúng ta thủ hạ chính là những cái kia thăng lưu, các chiến sĩ cho vội vàng 6. Từng nhóm đăng ký, tổ chức tiếp đó phân phối giáo viên tiến hành huấn luyện 6. Từ một điểm này tới nói, ta cảm thấy còn có chút có lỗi với những thứ này đội du kích đội viên tín nhiệm, bởi vì ta vì để cho hạ sản cái này lại binh sĩ phát triển an toàn ngồi mạnh 6. Đối cái khác đội du kích chỉ có thể khai thác ứng phó thái độ, cũng chính là huấn luyện chất lượng kỳ thực cùng quân mỹ không sai biệt lắm. Cũng là nửa tháng, nhưng bây giờ Afghanistan tăng chính là tín nhiệm Trung Hoa Trung Quốc căn cứ, thế là đẹp quân cơ địa liền trước cửa có thể răng lưới bắt chim sáu, còn giữ lại mấy chi bộ đội hầu như đều là ma tùy sáu. Bọn hắn đó là vì nước mỹ lao trang bị có thể bán lấy tiền đâu, cho nên điều này thực cũng không trách các chiến sĩ sẽ phản đối dự mỹ quốc lao hợp tác sáu. Người Trung Quốc có đôi lời gọi ngươi bất nhân cũng đừng trách ta không nghĩa. Trước đây nước mỹ lao chính là như vậy đối với chúng ta sáu. bây giờ nhưng chính là chúng ta hãnh diện thời điểm nơi nào nói hợp tác không giữ quy tắc làm nhưng rất hiển nhiên là sáu loại ý nghĩ này đặt ở mọi người trên thân cái kia không có vấn đề gì nếu là một chi binh sĩ nhất là chúng ta chi bộ đội này cũng ôm ý nghĩ như vậy vậy thì quá trẻ con các ngươi nghĩ như vậy thì không đúng chính trị viên ở thời điểm này liền phát huy tác dụng của hắn biết đồng chí là có ý gì sao đồng chí chính là người chung một trí hướng 6. chúng ta đừng vẫn mãi là ôm cá nhân chủ nghĩa tâm thái nhìn vấn đề mà hẳn là muốn đem ích lợi quốc gia nhân dân lợi ích đặt ở vị thứ nhất ta hy vọng các ngươi suy xét mấy vấn đề sáu bây giờ nước mỹ lao mục tiêu cùng chúng ta có phải là giống nhau hay không có thể hay không gọi là chung một chí hướng đồng chí giữ mỹ quốc lao hợp tác phải trang đối với chúng ta quốc gia đối với chúng ta nhân dân có lợi chính trị viên tiểu nói này các chiến sĩ liền tất cả đều không phản đối sáu những vấn đề này không khó trả lời liên văn hóa không nhiều lương liên binh đều biết biết nước mỹ lao bây giờ làm chuyện kỳ thực giống như chúng ta mục đích cũng giống vậy sáu thế là vấn đề này cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết không còn có người đối với hợp tác vấn đề này có nghi vấn sáu thậm chí chính trị viên còn tổng kết trợ giúp người mỹ chính là đang giúp chúng ta chính mình cho nên các chiến sĩ đối với những cái kia tới chúng ta căn cứ học tập hoặc là biết tình huống nước mỹ giáo quan cái kia cũng có thể nói là biết gì nói đấy biết gì nói đấy ta cần quan tâm sáu chính là cùng sở mít cùng với mấy cái quân mỹ tham như ở giữa giao lưu chủ yếu vấn đề chính là ở phòng không ta khai môn kiến sơn liền đem vấn đề này bị ném đi ra tôi liên không quân hoàn toàn nắm giữ quyền khống chế bầu trời nếu như chỉ là máy bay chiến đấu còn dễ nói sáu máy bay chiến đấu trệ không thời gian có hạn càng khiến người ta nhức đầu vẫn là máy bay trực thăng vũ trang sáu chúng ta cùng nó chiến đấu qua cho nên rất rõ ràng Loại võ trang này máy bay trực thăng nắm giữ siêu cường hỏa lực, phòng hộ phương diện cũng rất xuất sắc. Chúng ta có chuẩn bị có kế hoạch mai phục hai khung máy bay trực thăng nhưng vẫn là để nó chạy mất một trận. Hơn nữa nó còn có thể chở khách bộ binh 6. Trái lại app sở tăng đội du kích lại không có bất luận cái gì trên không sức mạnh, cũng không có có thể đánh rơi vũ khí của nó. Cái này không thể nghi ngờ sẽ làm cho đội du kích lâm vào rất lớn bị động. Liên quan tới điểm này chúng ta cũng có hiểu biết. Smith gật đầu nói, loại võ trang này máy bay trực thăng gọi mét 246. trăm Nó sử dụng súng máy lỉnh, còn có thể treo đầy một kg thuốc nổ, đạn đạo hoặc là hỏa tiễn. Hỏa lực sát thực 10 phần cường hơn 6. Nghe xong sở mít lời này, ta liền biết quân Mỹ đã sớm nắm giữ gạo này 24 chi tiết cặn cái 6. Cái này cũng không kỳ quái, nước Mỹ vẫn luôn đem Tô Liên coi như đại địch số 1, cho nên đẹp Tô lẫn nhau trong phái điệp an cấp tình báo các loại chuyện đã sớm không phải bí mật. Chúng ta có thể cân nhắc vì đội du kích trang bị một chút súng máy cao xạ hoặc đường kính nhỏ phòng không hỏa pháo. Một cái quân Mỹ tham lưu nói, mét 24 phòng hộ mặc dù ưu tú, nhưng súng máy cao xạ cùng phòng không hỏa pháo vẫn là có thể đối phó. Ta không tử cười lắc đầu, vấn đề là súng máy cao xạ cùng phòng không hỏa pháo cũng không phải thích hợp vùng núi, cũng không thích hợp đánh du kích 6. Tại vùng núi Hành Tẩu vốn là rất khó khăn, thành sơn trong vùng binh sĩ tiếp tế cũng rất khó khăn 6. Dưới loại tình huống này, đội du kích có thể trang bị mấy rất cao xạ súng máy cùng phòng không hỏa pháo, coi như trang bị 6. Đạn và đạn đại bác cung ứng vấn đề giải quyết như thế nào? Còn có súng máy cao xạ cùng phòng không hỏa pháo như thế nào linh hoạt? Nếu như không có cách nào linh hoạt 6, đây cũng là mang ý nghĩa bất kỳ một cái nào phí hết tâm huyết cấu tạo lên phòng không trận địa chỉ có thể sử dụng một lần, bởi vì sử dụng một lần phía sau sáu. rất nhanh sẽ bị tô liên hỏa pháo hoặc là trên không sức mạnh phá hủy. những vấn đề này kỳ thực là rất rõ ràng sáu. nếu như dùng súng máy cao xạ cùng đường kính nhỏ phòng không hỏa pháo liền có thể giải quyết. vậy ta căn bản liền sẽ không ở đây nói ra sáu. trong những thứ này quốc lại không có sao. nhưng vấn đề là những vật này tại trong vùng núi non hơn nữa còn là đánh du kích có thể hay không áp dụng sáu. phải biết chúng ta liền pháo tối mang cũng là hạng nhẹ. quân mỹ tham mưu sở dĩ không hiểu rõ những thứ này sáu. hoàn toàn là bởi vì bọn hắn không có tự mình đến áp phanis ở tầng trong vùng núi non đi thể nghiệm một phen. như vậy sáu. sermit trầm mặc một hồi. liền nói cũng chỉ có một lựa chọn 6. dạng đơn giản tên lửa phòng không trong lòng ta không khỏi vui mừng sáu rốt cuộc đã đến chờ chính là ngươi câu nói này một phương diện khác ta lại giả vờ hồ đồ vấn đạo dạng đơn giản tên lửa phòng không đây là vật gì thích hợp du kích chiến sao hoàn toàn thích hợp sợ mít giải thích nói loại này tên lửa phòng không cũng chỉ có mười mấy cân trọng lượng nhẹ hơn nữa thể tích nhỏ sáu thuộc về đơn binh vũ khí giống như sáu tên lửa chống tăng a còn có thứ này ta giả vờ vừa mừng vừa sợ dáng vẻ nói vậy còn chờ gì chính là nó ân Smith gật đầu một cái, ta lập tức đem chuyện này hướng nước Mỹ báo cáo, nếu như thuận lợi 6. Không đến mấy hôm liền sẽ vận đến nơi này. 489 chương 33, tên lửa phòng 02 dạng đơn giản tên lửa phòng không ta đương nhiên là biết đến 6. Cái này thời đại đã tiến nhập đạn đạo thời đại, đủ loại đạn đạo tỷ như mà đối không, đối không khoảng không, đối không hạm trờ đạn đạo đều ở đây phát triển mạnh. Dạng đơn giản tên lửa đất đối không chính là một cái trong số đó 6. Loại này đạo đạn trôi tốt chính là lớn tăng nhiều mạnh bộ binh năng lực phòng không 6 Trước đây kia cái gì súng máy cao xạ, đường kính nhỏ súng phòng không các loại, muốn nói dùng bắn ngang đánh bộ binh lời nói cái kia uy lực đích sắc rất đại sáu. Việc trên chiến trường Việt quân cùng ta quân đều là làm như thế. Nhưng mà dùng đánh vào trên không phi hành tốc độ cao chiến cơ A6. Cái kia đánh rơi mục tiêu cảm khái tỷ lệ liền có thể nói quá nhỏ quá nhỏ. Kỹ thực đừng nói không trung tốc độ cao chiến cơ 6. Liền xem như tương đối tốc độ thấp máy bay trực thăng cũng rất khó đánh rơi, giống như là trong lịch sử Apphanis sở tăng chiến tranh 6. Số Đông bị Áp pha nít sở tăng dùng súng máy cao xạ cùng đường kính nhỏ súng phòng không đánh rơi máy bay trực thăng cũng là tại quân liên xô sân bay phụ cận, cũng chính là những cái kia Áp pha nít sở tăng đội du kích vì đánh máy bay trực thăng không muốn xuống nữa, đem súng máy cao xạ cùng súng phòng không lén lén đưa đến quân liên xô sân bay phụ cận ở nút, chờ máy bay trực thăng vừa bay lên còn không có ra tốc lúc 6, liền ào, ào ào một hồi dồn sức đánh đem nó đánh xuống. Đương nhiên, sau đó đánh rơi phi cơ trực thăng anh hùng còn có thể hay không còn sống trở về chính là vấn đề rất lớn sáu. Dù sao cũng là tại Tô Liên nhân khu vực phong thủ, hơn nữa còn là ở phi trường phụ cận nhạy cảm như vậy khu vực Nhưng cái này lại cũng không phải là Áp sở tăng người quan tâm sáu, bởi vì đối với người xâm lược hận cùng tín ngưỡng lên của Nhật, làm cho Áp sở tăng đội du kích viên liền xem như công thuốc nổ sông vào tô liên trụ sở cùng địch nhân Đồng Quy Vu tận đều ở đây không tiếc, chúng chi là lấy một mạng đỏ sức một trận giá trị mạo đắt tiền máy bay trực thăng vũ trang. Mặt khác sáu, súng máy cao xạ cùng đường tính nhỏ xuống phòng không tại trong vùng núi non rất khó linh hoạt rất khó tiếp tế, cho nên bọn chúng kỳ thực cũng không thích hợp dùng vùng núi phòng không. Lúc này dạng đơn giản tên lựa phòng không liền ứng dụng mà súng sáu. Mạng của nó bên trong tỷ lệ muốn so súng máy cao xạ trở vũ khí phòng không cao hơn nhiều. hơn nữa thuận tiện linh hoạt sáu một cái đạn đạo bất quá mười mấy hai mươi mấy cân một cái bộ binh liền có thể con đi thậm chí nếu như là tân tiến đạo đạn lợi còn có thể nói không chiếm biên chế sáu đạn đạo là một lần duy nhất sau khi đánh xong đem phóng ra ống quang ra nắm lên ạ sụt phần chính là một cái bộ binh chỉ là buồn khổ là sáu ở phương diện này nước ta vẫn một mảnh chống không chúng ta tên lửa chống tăng mới vừa vận trang bị hơn nữa còn là đợi thứ nhất đâu cái này dạng đơn giản tên lửa phòng không thì càng không cần nói cho nên ta mới có thể tại sở mít một đoàn người trước mặt nói một đống khó khăn sáu mục đích đúng là muốn để bọn hắn đem tên lửa phòng không cho cống hiến ra tới 6. bây giờ mỹ hoa là lợi ích của mù nhi thì không phải chúng ta khó khăn cũng chính là bọn họ khó khăn cho nên bọn hắn cung cấp một chút vũ khí trang bị cũng là chuyện đương nhiên nhưng mà 6. làm sơ mít nói một nhóm kia dạng đơn giản tên lửa phòng không vận đến chúng ta căn cứ lúc lại làm cho ta tương đương thất vọng 6. đây là cái nào quốc gia đạn đạo nhìn xem một cái đẹp quân sĩ binh bắn thử một cái mai đạn đạo phía sau ta liền cao mày hỏi sơ mít. mít không khỏi bất ngờ nhìn ta một mắt hồi đáp đây là sáu anh quốc ta biết hắn đây là đang kỳ quái cái gì sáu Anh quốc đạn đạo giữ Mỹ quốc đạn đạo sách hướng dẫn cũng là tiếng Anh. Người bình thường nơi nào sẽ liếc mắt liền nhìn ra đây không phải nước Mỹ. Nhưng ta cũng không phải là người bình thường xấu. Ta rất rõ ràng nước Mỹ bây giờ đạn đạo không thể lại là loại này còn dùng tay động điều khiển. Hình hao gì? Ông thổi thức. Vì cái gì không trực tiếp dùng nước Mỹ? Ta hỏi, Smith thượng tá sáu, Chẳng lẽ ngươi cảm thấy loại này thủ động điều khiển thích hợp áp sở tăng đội du kích dùng sao? Áp sở tăng đội du kích dùng nó có thể đánh chúng tôi liên máy bay trực thăng sao? bởi vì chúng ta dùng qua cùng là thủ động điều khiển hồng tiễn tên lửa chống tăng, cho nên rất rõ ràng thủ động điều khiển khuyết điểm 6. thao tác khá phức tạp, nhất định phải biết đắc kế tính toán mục tiêu quy tích hơn nữa phải nhanh tính toán ra mục tiêu chuyển hướng hoặc biến hóa sau khi có khả năng đạt tới vị trí, cho nên thủ động điều khiển tên lửa chống tăng cũng rất khó mệnh trung vận hành xe tăng, lại càng không cần phải nói vẫn là tại trên không lấy lập thể phương thức làm không có quy tắc vận động máy bay trực thăng. Smith thoáng rộng, có chút lúng túng hồi đáp, là như vậy sáu. căn cứ tình báo của chúng ta, hàng viết mét có rất mạnh và yếu năng lực. Mà thủ động điều khiển đạn đạo cơ hồ không bị mục tiêu quấy nhiễu, lại thêm chúng ta cũng không biết đạo chiến tràng tình huống là như thế nào, nói không chừng cái này đạn đạo liền sẽ thích hợp đâu. Ta chỉ là cười cười không nói gì. Đây đương nhiên là nói bậy, cái gì không nhận mục tiêu quấy nhiễu 6? Lời nói này là lời nói thật, nhưng vấn đề là cái này đạn đạo căn bản là không cách nào đánh chúng phi hành mục tiêu 6. Nhân ra còn cần đến quấy nhiễu sao? Không biết đạo chiến tràng tình huống 6, lại không biết đạo chiến tràng tình huống cũng biết áp phaniser tăng đội du kích không có mấy cái có văn hóa, cũng đã rất khó học được thao tác loại này tên lửa phòng không a. Về sau ta mới biết được Mỹ quốc chính phủ đây là lưu lại một tay sáu. Bọn họ đích xác có tân tiến dạng đơn giản tên lửa phòng không. Cũng chính là về sau tại Apfanis ở tăng trên chiến trường rất có tiếng tăng gai độc chú, gai độc đạn đạo nguyên danh mắt đỏ, phiên bản cải tiến mắt đỏ tại 72 năm bị trọng mệnh danh là gai độc, nhưng mà loại này dạng đơn giản đạn đạo đối với nước Mỹ tôi nói cũng là tương đương tân tiến, liền xem như nước Mỹ mình máy bay trực thăng hoặc là bộ phận cố định canh chiến cơ đều phòng không được sáu. Thế là nước Mỹ phương diện ngay tại lo lắng, vạn nhất loại này dạng đơn giản đạn đạo phiếm lạm ra rơi xuống trong tay địch nhân đâu. Khả năng này là tương đối lớn. phải biết cái này sở tăng đội du kích cũng không phải đèn đã cạn dầu sáu. Trang bị đến trong tay bọn họ đồ chơi mới rất có thể chuyển tay liền bán đi ra. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trong lịch sử sở tăng chiến tranh 6. sáu. Nước Mỹ là mãi cho đến 86 năm mới đem gai độc trang bị đến sở tăng đội du kích trong tay. Mà sự thật cũng chứng minh nước Mỹ lo lắng là có đạo lý sáu. Đến Tô Liên rút quân thời điểm nước Mỹ liền hối hận. Ngược lại ý đồ dùng giá cao đem trang bị đến sở tăng trong tay gai độc thu hồi lại được, nhưng lúc đó Afanish tăng quân đội đã có tương đối quy mô. Cũng biết gai độc tầm quan trọng đương nhiên sẽ không làm loại kia vì tiền mà không phải chết chuyện xấu không có gai độc liền đại biểu bọn hắn tại địch nhân trên không lực lượng trước mặt chỉ có bị ngược phần tốt ta cảm tạ các ngươi cung cấp ta vẫn đối với sở mít biểu thị ra cảm tạ mặc kệ cái này tên lửa phòng không có bao nhiêu khuyết điểm xấu nhưng có dù sao cũng so không có hảo ít nhất lần tiếp theo tô liên lại có trong máy bay trực thăng chúng ta mai phục sau đó chúng ta cũng không một hồi bắn loạn sau đó còn phải dựa vào vận khí mới có thể đánh rơi một trận đi không cần dạy các ngươi làm thế nào sao sở mít hỏi không cần ta nói bộ đội của ta phần lớn đánh qua thủ động điều khiển tên lửa chống tăng lại thêm lại xem các ngươi thao tác một lần sáu đối với cái này hẳn không là vấn đề sợ mít ngay vậy không khỏi khuôn mặt ngoài ý môn sáu hắn còn tưởng rằng chúng ta trong quyền này quốc quân người đều là nhóm không học thức nhà quê đâu thế là cái này ông thổi thức tên lửa phòng không rất nhanh liền trang bị đến quân ta binh sĩ trong tay sáu chính như ta nghĩ như thế đặc công liên chiến sĩ có thật nhiều người đều huấn luyện qua như thế nào sử dụng tên lửa chống tăng cho nên không có mấy lần liền nắm giữ sử dụng tên lửa phòng không kỹ xào sáu nhưng là giống như ta nghĩ như thế sáu quân ta binh sĩ nắm giữ đứng lên dễ dàng muốn giáo hội áp sở tăng đội du kích viên khó khăn Đương nhiên, chúng ta muốn trang bị đội du kích đội viên là hạ sản chi đội ngũ này sáu. Nguyên nhân chủ yếu là quân Mỹ cung cấp cho chúng ta đạn đạo cũng không nhiều, cái này một nhóm chỉ có 100 cỗ, hơn nữa chúng ta cũng không biết đám tiếp theo sẽ ở lúc nào đến sáu. Đây chính là sở mít chỗ lợi hạ sáu. Để chúng ta không cách nào đại lượng trang bị đội du kích, thế là nguyên bản đại lượng tuân gia tiến Trung Quốc cơ mà huấn luyện đội du kích xem xét cái này tỉnh thế sáu. Tại đẹp quân cơ địa có huấn luyện tên lửa phang không, mà ở Trung Hoa Trung Quốc căn cứ lại không có. Thế là lại sẽ bắt đầu hướng về đẹp quân cơ địa như về. Dù sao Trung Hoa Trung Quốc căn cứ còn có một đầu bị bọn hắn cho rằng hạ khắc quy định 6, hoặc là gia nhập vào hạ sản đội du kích, hoặc là cũng chỉ có thể được đến trụ cột nửa tháng huấn luyện. Bất quá điểm này ta cũng rất có thể hiểu được 6. Tại thời khắc mấu chốt rất có thể là một cái bảo toàn cánh mạng đồ chơi, mặc dù nó thao tác phức tạp độ chính xác lại không cao, nhưng ít ra sẽ để cho địch nhân máy bay trực thăng có chỗ kỵ tiền. Hơn nữa cái này cũng là ta hy vọng 6. Huấn luyện phổ thông Alpha sở tăng đội du kích vậy thật ra thì chính là vung tiền, chia trang bị 6. Nếu như không có đẹp quân cơ địa vậy chúng ta vì ích lợi quốc gia tự nhiên là không thể đổ cho người khác. nhưng bây giờ đã có đẹp quân cơ địa cái tia rựa vào cái gì chỉ làm cho chúng ta làm việc đang cấp áp phanít sở tăng đội du kích trang bị tên lửa phòng không lúc chúng ta đụng phải rất nhiều gân gà sáu đầu tiên cái này ống thổi thức tên lửa phòng không bản thân liền là cái gân gà sáu không trang bị a liền cũng có thể đánh xuống phi cơ trực thăng trang bị cũng không có có khi coi như máy bay trực thăng dừng ở trước mặt hoặc là trên đỉnh đầu đều không bị pháp trang bị a 6 lại rất khó khăn đối với máy bay trực thăng cấu thành nguy hiếp. thứ yếu đang đối với du kích viên huấn luyện bên trên cũng là gân gà sáu không huấn luyện a liên mang ý nghĩa đội du kích độc lập năng lực tác chiến độ trên lệnh, bởi vì cơ bản không có năng lực phòng không. Huấn luyện A6, lại để cho phụ trách huấn luyện giáo quan 10 phần khó xử 6. Ngôn ngữ không thông cần phiên dịch không nói, đang giảng tới tay động thao tác truy tung phi cơ trực thăng quỹ tích lúc lại muốn đề cập tới tính toán vấn đề 6. Này đối liền chữ lớn cũng không thức mấy cái áp pha nít sở tăng đội du kích nhưng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cuối cùng không có biện pháp, cũng chỉ yêu cầu áp pha nít sở tăng đội du kích viên sẽ phóng ra liền thành 6. Đến nơi phát xạ ra ngoài phía sau có thể hay không truy tung đến máy bay trực thăng 6. Thì nhìn bọn hắn chính mình cảm giác cùng tạo hoa a. Dù sao thì xem như học xong cũng không có bao lớn tỷ lệ có thể mệnh chung. Trọng điểm chính là dọa một chút những cái kia tô liên máy bay trực tháng 6. để bọn hắn biết đội du kích trong tay vẫn có tên lửa phòng không. Dương Doanh trưởng, lúc này Hạ sạn đi đến trước mặt ta nói, vừa mới tiếp vào ca tin tức sáu, quân liên xô có khả năng lại muốn bày ra một vòng mới quét sạch. A, nhanh như vậy, nghe vậy ta không cấm có chút ngoại ý muốn 6. Lần thứ hai càn quét cùng lần thứ nhất càn quét cách biệt hai tháng, đây cũng chính là nói quân liên xô hậu cần hẳn là hai tháng tích lũy mới đủ tổ chức một lần càn quét. Thế nhưng là lần này vẫn chưa tới một tháng sáu. Chẳng lẽ quân Liên Xô đã tăng cường bọn hắn tại đường tiếp tế lên phòng ngự? Về sau ta mới biết được sáu. Kỳ thực là bởi vì lần trước chúng ta tại Kabul như vậy náo trò, khiến cho quân Liên Xô lần thứ nhất càn quét căn bản là không có có thể theo kế hoạch hoàn thành, thế là cái này đạn dược cũng không tiêu hao bao nhiêu, lại bởi vì nóng lòng lật về mặt mũi cũng có thể nói là ổn định quân tâm sáu. Cho nên liền không kịp chờ đợi lần nữa triển khai một lần càn quét. 490 chương 34, hòn lại nạ bạ sở đối với Tô Liên lần này càn quét, ta cũng không có tham chiến dự định sáu. Trong vùng núi non đội du kích đã đủ nhiều. cũng không phải hạ sản bọn hắn không có tham gia liền mang ý nghĩa sẽ bị Tô Liên quân đội càn quét sạch sẽ. 6. Trên thực tế đây là không có thể, mãi đến Tô Liên quân đội rút khỏi Áp Fanis sở tăng cũng đều không thể đem đội du kích quét sạch sẽ, sẽ, ngược lại là càng đánh càng nhiều càng đánh càng mạnh. Chính trị viên cách nhìn cũng giống như ta, hắn là nói như vậy, chúng ta đệ nhất trận chiến 6. Là vì lập uy, là vì có thể ở ở đây đặt vững nền móng, cũng là vì công tác có thể thuận lợi bày ra 6. Bây giờ chúng ta mục đích này đã đạt đến, liền có thể hướng về lâu dài cân nhắc nên nếu như cùng Tô Liên quỷ tử. Du kích chiến đi 6, chính là địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến. bây giờ là địch nhân vào thời điểm ta cho là chúng ta không nên vào lúc này đi cùng tô liên quân đội cứng đôi cứng làm như vậy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì chúng ta lại không muốn phòng thủ cao điểm lại không có thành thị hảo phòng thủ sáu hoàn toàn có thể đợi đến trận gió này qua sau đó mới đi tìm tô liên nhân phiền phước đi hạ sàn bọn người nguyên bản còn ôm lại muốn lên trên chiến trường đánh một trận trong lòng sáu nay chủ yếu là bọn hắn nếm được thắng lợi ngon ngọt phải biết bọn hắn vốn là chỉ là một chi trang bị tố chất các phương diện đều thiếu binh sĩ thậm chí tại trong vùng núi non động một chút đều phải lo lắng sẽ bị cái khác đội du kích ăn hết sáu lại có thể tại kabul nhất chiến thành danh hơn nữa cái này thành danh sau đó còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu bởi vì có chúng ta đại lực nâng đỡ lại thêm kabul một trận thanh thế cho nên lúc này mới ngắn ngủi không đến thời gian một tháng thì có hơn 300 tên áp Phanis sở tăng người gia nhập hạ sản binh sĩ 6. không chỉ có là gia nhập vào chúng ta còn có thể vì đó cung cấp trang bị cùng huấn luyện 6. nay cũng nhường hạ sản có chút không thể tin được thiên hạ này còn sẽ có chuyện tốt bực này thế là có lần này kinh nghiệm phía sau hạ sản bọn người tự nhiên là sẽ nhớ đáp lấy lúc này đón thêm lại lệ 6. cho nên lúc này nghe chính trị viên mà nói không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn ta cũng cảm thấy lần này không thích hợp xuất kích Ta đồng ý nói, đầu tiên bộ đội của chúng ta vừa mới gia nhập vào một nhóm đội viên 16, thế là bộ đội nội bộ thì có mới cũ đội viên dung hợp vấn đề, huấn luyện không đồng nhất vấn đề các loại, cho nên lúc này chúng ta hẳn là dành thời gian hăng hái huấn luyện vì lần sau chiến đấu làm chuẩn bị, mà không phải vội vã tiến vào vùng núi giữ tô quân đối kháng. Tiếp lấy ta liền quay đầu hỏi hạ Sạn, ngươi cảm thấy thế nào? Thân phận của chúng ta chỉ là cố vấn, cho nên cuối cùng làm quyết định vẫn là hạ Sạn. Hạ Sạn nhìn một chút thủ hạ chính là mấy cái đội du kích viên, kiên định gật đầu nói, quyết định của các ngươi chính là ta quyết định, không có vấn đề sáu. Tiếp tục huấn luyện. Ân Ta hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù nói chúng ta tại trên danh nghĩa không có quyền chỉ huy sáu, nhưng trong này lợi hại quan hệ hạ sản nhưng là rõ ràng, hạ sản chi bộ đội này vốn là có thể nói là không có gì cả, bọn hắn hoàn toàn là tại chúng ta viện trợ cùng huấn luyện phía dưới mới dần dần thành quy mô, hơn nữa chiếu cái dạng này phát triển tiếp còn có thể không ngừng mở rộng sáu. Chỉ có đồ đần mới có thể không tôn trọng ý kiến của chúng ta, nếu là chúng ta một cái khó chịu sáu. Hôm nay có thể bồi dưỡng các ngươi chi bộ đội này, ngày mai một dạng cũng có thể bồi dưỡng những bộ đội khác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại sáu. Apfanis ở tăng người cũng là rất dạng nhất khí. cái này cũng có thể cùng bọn hắn tín ngưỡng tông giáo có quan hệ giống như hạ sản một dạng sáu một khi đem chúng ta làm bằng hưu chính là không có khoảng cách có thể lẫn nhau xưng huynh đệ loại kia cho nên hắn có thể thật đúng là không có cân nhắc đến lợi hại gì quan hệ chẳng qua là cảm thấy chúng ta nói lời có thể tin hoặc là thuần túy là đem chúng ta làm bằng hưu mà tôn trọng ý kiến của chúng ta bất quá sáu tiếp lấy ta còn nói chúng ta còn thật sự muốn cân nhắc phía dưới lui về phía sau phát triển vấn đề sáu tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp mục đích của chúng ta là muốn giữ tô quân cùng chính phủ quân đối kháng sáu Nhưng bây giờ chúng ta phần lớn thời gian đều ở tại Pakistan, chờ gió hêm sóng lặng mới xuất kích 6. Đây cũng không phải là kế lâu dài. Đối với ta đây sao nói chuyện hạ sản lại dũng cảm, thủ hạ ta nhân cũng đã nói, cái này không giống như là đánh trận, giống như là tị nạn. Ta cũng giống vậy nghĩ. Chính trị viên gật đầu nói, đầu tiên là chúng ta giải như vậy kỳ xuống đối với sĩ khí sẽ có ảnh hưởng, thứ yếu đối chiến tràng tin tức nắm giữ trễ, phản ứng không đủ nhanh. Quan trọng nhất là 6. Mỗi lần xuất kích đều phải vượt qua 3A bên cảnh, lặn lội đường xa sau đó đánh một trận trận chiến 6. Tiếp lấy lại muốn tìm thời gian mấy ngày trở về. Chính trị viên lời này thế nhưng là nói đến trong lòng ta đi, giống như chúng ta lần trước chiến đấu một dạng sáu, chỉ đánh một lần chiến đấu ngay tại trong vùng núi non tới tới lui lui đi vài ngày, cả trang trận chiến xuống chiến sĩ mệt nhất không phải đánh trận, mà là trên đường tới lui hành quân. Cái này hiển nhiên phải không thích hợp sáu. Bây giờ còn chỉ là chiến tranh sơ kỳ, đây nếu là đến trung hậu kỳ đâu? Một chi binh sĩ đánh một trận trận chiến liền muốn trở về Pakistan, cái này lãng phí quá nhiều nhân lực vật lực không nói. Vạn nhất tình hình chiến tranh khẩn cấp bộ đội tiền tuyến cần trợ giúp sáu, chờ chúng ta đuổi tới chỉ sợ trận chiến đã sớm đánh xong. Cho nên sáu, ta nói. Chúng ta cần tại Áp Phanis Sở Tăng cũng thiết lập một cái căn cứ. Hạ sàn bọn người nghe xong lời của ta tự nhiên là không ngừng bận rộn gật đầu sáu. Bọn hắn trốn ở Pakistan đều để bọn hắn cảm thấy mình giống nạn dân một dạng. Lần này nghe nói chúng ta cố ý tại Áp Phanis, Tăng thiết lập căn cứ nơi nào còn sẽ có không đồng ý đạo lý. Ta đồng ý thiết lập căn cứ. Mặt nghĩ nghĩ, liền tao mày nói, làm như vậy chỗ tốt rất nhiều, có thể khiến cho chúng ta công tác lại càng dễ bày ra sáu. Abhanit sở tăng căn cứ phụ trách giữ tô Liên quỷ tử làm đấu cấp bách, Pakistan căn cứ phụ trách huấn luyện, cũng đem tiếp tế cùng huấn luyện người tốt viên liên tục không ngừng vận chuyển đến phở hòn lại nạ bạ sở đi 6. Nhưng mà 6. mặt sẹo lời nói xoay chuyển, nói, cái trụ sở này nhất định phải có mấy cái điều kiện, dễ thủ khó công, có nguồn nước, có thể kịp thời sơ tán cùng bí mật. Nếu như có thể mà nói còn muốn cân nhắc vận chuyển bộ cấp độ khó vấn đề 6. Mặt sẹo nói đương nhiên là có đạo lý, phải biết quân liên xô thế nhưng là hoàn toàn nắm giữ quyền khống chế bầu trời 6 Nếu như không có những điều kiện này. vậy chúng ta cực khổ thiết lập căn cứ hai cái nửa liền để quân liên xô chiến cơ cùng máy bay trực thăng giải quyết thế là ta liền đem ánh mắt chuyển hướng hạ sản hạ sản sửng sốt một chút sáu tiếp đó mở mịt lắc đầu về sau ta mới biết được hắn cũng không phải không biết chỗ như vậy mà là hắn cũng không có bao nhiêu rèn luyện quân sự không có quân nhân chuyên nghiệp cái chủng loại kia đối với địa hình mất cảm liền xem như một chút quen thuộc không thể quen thuộc hơn được chỗ sáu tại hắn trong đầu của cũng không có cái gì dễ thủ khó công kịp thời sơ tán những thứ này cảm khái niệm ta biết một chỗ lúc này kéo gịu sen vào nói đạo nơi này là một cái thôn trang cũng là một cái sơn cốc sáu cách ba 30 km tả hữu 6. Lần thứ nhất càn quét thời điểm chúng ta lục soát nơi đó, bị mấy cái đội du kích ngăn hai chúng ta sắp xếp, về sau vẫn là để bọn hắn chạy mất. A. Nghe vậy ta không từ mừng thầm sáu. Cũng may du kích bên trong còn có mấy cái tại chính phủ trong quân đã từng đi lính. Chưa xong còn tiếp. 491 chương 35, hội nghị doanh trưởng. Ngay tại chúng ta còn tại thảo luận tại Apexaniser tăng tạo dựng căn cứ vấn đề thời điểm, cảnh vệ viên liền đi vào báo cáo, bên ngoài có một nước Mỹ lao muốn gặp người 6. Nói là sáu. Sở Mỹ thượng tá gọi ngươi đi họp. họp. Nghe vậy ta không từ một sức sở. nay cũng cái gì cùng cái gì tới ta cũng không phải dưới tay hắn binh sáu còn gọi ta đi họp chính trị viên không khỏi ha ha nợ nụ cười không tệ lắm sáu nước mỹ lao đây là muốn đoạt quyền dỗ một tiếng các chiến sĩ tất cả đều nợ nụ cười doanh trưởng chính trị viên nói ta cho rằng ngươi vẫn là đi một chuyến tốt hơn dù sao chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác ân ta gật đầu một cái tiện tay cột lên vũ trang mang mang theo hai tên cảnh vệ viên liền đi ra ngoài đi vào đẹp quân cơ địa thời điểm ta liền cảm thấy vô cùng bất ngờ sáu tại trong phòng họp không chỉ chỉ là quân mỹ tất cả tham mưu còn có rất nhiều đội du kích thủ lĩnh sáu ở trong đó cũng bao quát mấy cái ở trung quốc căn cứ huấn luyện đội du kích thủ lĩnh dương doanh trường sớm mít thượng tá hướng ta gật đầu một cái ra hiệu ta ngồi ở bên cạnh hắn tiếp lấy nắm chặt lại tay của ta nói dương doanh trường sáu xin lỗi tạm thời thông chi ngươi tới họp bởi vì thời gian cấp bách không có đi qua đồng ý của ngươi ta liền tổ chức hội nghị lần này ngươi sẽ không để tâm chứ đương nhiên sẽ không trong miệng ta là trả lời như vậy trong lòng lại suy nghĩ sáu nước mỹ lao chính là chỗ này sao bá đạo hội nghị cũng đã tổ chức coi như ta để ít thì phải làm thế nào đây là như vậy sớm mít nói tiếp đi trung hoa trung quốc có câu cách ngôn Gọi rắn không đầu không được sáu. À, lời này vẫn còn để cho ta có chút ngoài ý muốn, cái này Sở Mít còn có thể vài câu Trung Hoa Trung Quốc tục ngữ. Cho nên sáu. Sở Mít nói tiếp đi, tất nhiên chúng ta là quan hệ hợp tác. Ta cho là chúng ta hẳn là phải có thống nhất chỉ huy mới được. Dạng này mới có thể càng dễ phát huy hai chúng ta căn cứ tác dụng đồng thời cũng càng có hiệu suất. Dương doanh trường ngươi cảm thấy thế nào? Thế là ta rất nhanh liền ý thức được chính trị viên đây là đã đoán đúng sáu. Sở Mít đích thật là muốn đoạt quyền. Lần này ta cũng có chút làm sáu. Phải nói Sở Mít nói lại có mặt ở đây, đoàn kết sức mạnh lớn đạo lý này tại trong quân đội nhất là trọng yếu, nhưng ta sẽ không như thế đần lên Sở Mít thỏa đáng sáu. Đây nếu là thống nhất chỉ huy mà nói, ta bất quá là một cái doanh trưởng mà thượng tá nhưng là cái đang đoàn cấp, phó sư cấp quân hàm, làm gì cũng là ta muốn nghe hắn chỉ huy, cái kia lui về phía sau còn không phải muốn bị Sở Mít cho nắm mùi dẫn đi. Thế là ta liền cười cười, nói, thượng tá, ta rất đồng ý cách nói của ngươi sáu, nhưng mà ta cho rằng ngươi sai lầm một điểm sáu. ở Tiên tuyến tác chiến là Áp sở tăng đội du kích, chúng ta bất quá là cố vấn quân sự, thật khả năng vì đội du kích cung cấp trợ giúp mà thôi, cũng không có quyền chỉ huy 6. Cho nên nếu như ngươi nghĩ thống nhất chỉ huy 6, liền nên đem đội du kích thống nhất lại mới đúng. A, sớm Mít nghe xong ta đây lời nói liền biết ta sẽ không dễ dàng như vậy đem quyền chỉ huy giao ra, thế là cũng chỉ được ha ha cười nói. Dương Doanh Trường nói có lý sáu, bất quá ngươi thật đúng là nói đúng, chúng ta thì có đem đội du kích thống nhất lại thiết lập một cái liên minh dự định, bất quá cũng không phải bây giờ sáu, bởi vì chúng ta rất mau đem sẽ có một trận chiến muốn đánh, có một trận chiến. dương doanh trường không biết sao sợ mít nói chúng ta phải đến rồi tin tức quân liên xô chẳng mấy chốc sẽ bày ra một vòng mới quét sạch a ta gật đầu một cái nói ta cũng đã nhận được tin tức cho nên ta mới có hội nghị lần này a sợ hai tay mở ra tất nhiên chúng ta là quan hệ hợp tác liền muốn cùng hưởng tình báo hiệp đồng chiến đấu không phải cho nên sáu dương doanh trường không ngại đem đội du kích thủ lĩnh gọi cùng cùng một chỗ triển khai cuộc họp a đương nhiên không ngại ta nói sợ mít không hổ là lao gian cự hoặc sáu gặp ta không chịu giao ra quyền chỉ huy liền nghị trực tiếp chỉ huy trung quốc chúng ta căn cứ huấn luyện gia đội du kích nhưng kỳ thật ta cũng không ngại hắn làm như vậy sáu một mặt là bởi vì nó đội du kích ta thực sự lưới nhắc quản chúng ta đối với bọn họ huấn luyện cũng vẹn vẹn chỉ là cho bọn hắn trang bị sau đó tiến hành cơ bản huấn luyện mà thôi mục đích đúng là để bọn hắn đang đối kháng với quân liên xô thời điểm không đến mức không chịu nổi mục kích. cho nên chỉ cần có thể đạt đến mục đích liên tốt đến nỗi ai chỉ huy không phải ta cần quan tâm một phương diện khác ta vô cùng rõ ràng đội du kích ở giữa mâu thuẫn cực kỳ tâm lý phòng tuyến sáu bọn hắn mới sẽ không giống sở mít nghĩ như vậy tùy tiện nói mấy câu liền có thể đoàn kết lại với nhau hoặc là nhường hắn chỉ huy cho nên ta căn bản cũng không làm quyết định này chỉ chốc lát sau đội du kích tất cả thủ lĩnh liền đến đủ ở trong đó cũng bao quát hạ sản ở bên trong 6. nói thật bọn hắn những thứ này thủ lĩnh ngoại trừ hạ sản bên ngoài ta phần lớn đều gọi không hơn tên ngôn ngữ không thông đi lại thêm ta đối bọn hắn lại không để trong lòng cho nên căn bản là không có đi tiếp xúc lúc này sở dĩ sẽ để cho phải động đến bọn hắn 6. cái kia vẹn vẹn bởi vì bọn hắn cảm thấy bắt người ta tay ngắn các tiên sinh sợ mít đứng lên nói căn cứ tình báo 6. tô liên nhân chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng một lần khác căn quét chúng ta mục đích hội nghị lần này chính là thảo luận làm như thế nào ứng đối lần này căn quét hạ sản ngắm ta một mắt tiếp đó đứng dậy nói có lỗi với sáu ta cũng không định tham gia lần chiến đấu này cho nên ta muốn sáu ở đây không có ta chuyện gì không tham gia sớm mỹ thượng tá cảm thấy ngoài ý muốn nói ngươi sao có thể không tham gia thì sao ngươi thế nhưng lại áp phanis sở tăng đội du kích chúng ta binh sĩ huấn luyện không đủ hạ sản trả lời cho nên ta cảm thấy hẳn là tại pakistan nhiều huấn luyện một đoạn thời gian ta cũng không tham gia một tên khác thủ lĩnh cũng có dạng trường học đứng dậy ta huấn luyện bộ đội còn chưa đủ một tháng còn không có quen thuộc vũ khí sử dụng sáu cũng không quan chuyện của ta Người thủ lãnh này ta ngược lại thật ra nhận ra sáu, hắn chính là đẹp quân cơ địa, thời gian huấn luyện cũng không giống hắn nói như vậy chỉ có một tháng. Nguyên nhân hẳn là bọn họ là từ ma túy vũ trang chuyển hóa thành đội du kích, cho nên như loại này tốn công mà không có kết quả chuyện bọn hắn tự nhiên không muốn đi làm. Cái này liền đem sở Mỹ thượng tá cho tức giận đến giận sôi lên, hung hăng vô bàn một cái nói, rất tốt. So ta 6. nếu như ngươi không tham gia mà nói, như vậy chúng ta đem cân nhắc gián đoạn đối với các ngươi viện trợ. Phải nói điểm này xác thực có thể trở thành một cái nguy hiếp Bây giờ Afanit sở tăng đội du kích sáu. mất đi viện trợ thường thường cũng liền mang ý nghĩa muốn bị đào thải thế là cái kia được xưng so tạp thủ lĩnh mới lòng không phục ngồi trở về nhưng hạ sản cũng không lý một bộ này sáu xa xa hướng ta làm một cái lễ liền lui ra ngoài dương doanh trường sơ mít hỏi ta không biết ngươi có phải hay không cũng đồng ý ta nói câu nói này sáu ta cười cười hồi đáp ta chỉ là cung cấp viện trợ chỉ cái này mà lấy sáu ta không có quyền lực chỉ huy bọn hắn nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn hắn sáu vậy ta cũng không ý kiến thế là lại có ba tên thủ lĩnh đứng dậy lui ra ngoài sáu trong đó một tên thủ lĩnh còn gác lại một câu nói Ta nguyện ý tiến vào vùng núi đánh trận, nhưng không thích người khác ở trước mặt ta cơ tay múa chân. Còn giữ lại một chút thủ lĩnh cũng nghị luận ở mỹ, nhưng là có lẽ là ngại mặt mũi hoặc là muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ có chỗ tốt gì, cho nên liền không có ngồi không núp đích. Sở mỹ sắc mặt hơi khó coi, nhưng đối với tình trạng này lại không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là buồn bực không vui chỉ vào bản đồ trên bàn nói, tình huống là như vậy sáu. Chúng ta nhận được tình báo là quân liên xô lần này càn quét vẫn là dọc theo đường cái 7 ra sáu, bởi vì chúng ta giữ tô liên quân đội tại trang bị lên chỉ lệnh, cho nên ta cho là chúng ta cũng không thích hợp giữ tô liên quân đội trưởng mặt chiến đấu sáu. nhưng vì không để tô liên quân đội thuận lợi đạt tới mục tiêu của bọn hắn sáu ta cho là chúng ta có thể chia ba cái bộ phận một cái bộ phận phụ trách quay rối tô quân tại đường cái phụ cận căn quét một cái khác bộ phận phụ trách quay rối áp phan ở tăng thành thị cái cuối cùng bộ phận cũng là là tối trọng yếu sáu chính là nhìn chăm chú vào thu trang chuyên môn tập kích tiểu cổ định nhân phải nói sáu sơmit cái chiến lược này vẫn là có thể được hơn nữa hoàn toàn chính xác cũng cần tất cả đội du kích phối hợp với nhau lẫn nhau hiệp sáu đồng ta muốn đây cũng là quân mỹ một tháng qua từ ta quân chiến sĩ học chiến thuật du kích đích thật là dùng điểm du kích chiến dáng vẻ sáu nhất là một điểm cuối cùng nhìn chăm chú vào thôn trang đánh lén tiểu cổ địch nhân 6. kỳ thực chính là chúng ta thường nói tập trung ưu thế binh lực đập tan từng cái địch nhân nếu như đem cái này kế hoạch phóng tới quân liên xô trên không sức mạnh không thích hợp xuất động ban đêm lời nói sáu cũng rất dễ dàng diễn biến thành ban ngày quân liên xô chiếm ưu buổi tối đội du kích đi ra trắng trận quáy dày cục diện đột nhiên ta liền biết sở mít vừa rồi câu kia rắn không đầu không được cách nôn là từ đâu học được sáu không lời a những thứ này nước mỹ lao còn tại hướng chúng ta học trống đâu kỳ thực ta không biết đến là sáu Nước Mỹ lao không chỉ là tại hướng chúng ta học trộm, bọn hắn còn tại hướng sở tăng đội du kích hướng Tô Liên quân đội học trộm xấu. sở tăng chiến trường thu hoạch lớn nhất kỳ thực là quân Mỹ, bọn hắn trả chỉ là tiền tài cùng vũ khí, nhưng lấy được không chỉ có là kéo sụp đổ đầu của mình hào địch nhân Tô Liên, còn có Tô Liên quân đội tại sở tăng thất bại kinh nghiệm. Cũng chính là cái này kinh nghiệm, mới làm cho quân Mỹ chiến thuật có biến hóa nghiêng trời lệ đất, khiến cho bọn hắn ý thức được hiện đại rất nhiều chiến tranh thường thường không giống một trận chiến. Thế chiến thứ hai lớn như vậy kích thước tập đoàn chiến đấu, mà hẳn là hướng về quy mô nhỏ, độ chấn động, công nghệ cao ngoại khoa giải thức phương hướng phát triển. Đây cũng chính là vì cái gì về sau quân Mỹ xâm lấn Áp Phanis tăng thời điểm đánh liền phải so Tô Liên phải tốt hơn nhiều nguyên nhân 6. Bọn hắn đã đầy đủ hiểu Áp Phanis tăng đội du kích chiến thuật đi. Hơn nữa cũng biết bộ đội chính quy tại đối mặt Áp Phanis tăng đội du kích cùng Áp Phanis tăng địa hình lúc lại xuất hiện cái nào vấn đề. Từ hướng này tới nói 6. Ta cảm thấy lui về phía sau hay là muốn đối với mấy cái này nước Mỹ lao lưu lại thủ đoạn mới được 6. bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy cái này tựa hồ không có gì tất yếu bởi vì ta rất rõ ràng biết trong tương lai trong hơn 10 năm trung hoa trung quốc dự mỹ quốc căn bản cũng không có giao thủ cơ hội hơn nữa bên trong đội lui về phía sau cũng là hướng về hiện đại hóa phương hướng phát triển khi đó so chính là đạn đạo quân hạng chiến cơ sáu ai còn sẽ cùng ngươi đánh cái gì du kích chiến a dương doanh trưởng nhìn ta trầm mặt không nói bộ dáng sợ mít lại hỏi ngươi đối với kế hoạch này có ý kiến gì không nô no. ta sợ cầm một cái hơi nghi hoặc một chút nói ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao Tô Liên quân đội lần này càn quét kế hoạch vậy mà cùng lần trước không có bao nhiêu khác nhau. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 492. Chương 36, quỷ kế rất rõ ràng sáu. Sử Mật Tư Thượng Trừ Nở học nói, đây là bọn hắn lần trước cũng không thành công càn quét kéo dài, theo lý thuyết quân liên xô lần trước liền không có đả thông quốc lộ an toàn, quân liên xô muốn thêm một bước đả kích đội du kích 6. Như vậy bảo trì đường cái thông suốt là tất yếu. Ta lắc đầu, nói, Sử Mật Tư Thượng học 6. Đầu tiên ta cảm thấy lần này đội du kích cũng không cần nóng lòng tiến vào áp Phanis tăng chiến đấu. dù sao áp phan sờ tăng vùng núi còn du ly rất nhiều đội du kích 6. quân liên xô coi như muốn thanh trừ chiếm lĩnh cũng không phải một lần hai lần càn quét liền có thể hoàn thành chuyện thứ yếu 6. ta cho rằng quân liên xô lần này kế hoạch sẽ không như thế đơn giản 6. dương doanh trường có ý tứ là 6. cái này rất có thể là quân liên xô quỷ kế ta nói hai lần gần như giống nhau kế hoạch tác chiến 6. cái này rất khó khăn để cho người ta tin tưởng dương doanh trường sử mật tư thượng trự nờ học mang theo không vui nói ta biết ngươi từ vừa mới bắt đầu không có ý định tham gia lần này kế hoạch nhưng là không cần thiết dạng này vọng tưởng phỏng đoán tình báo này chúng ta là căn cứ và có thể tin con đường lấy được hơn nữa không chỉ là từ một cái con đường lấy được ân ta bất đắc dĩ giang tay ra nói ta chỉ nói là nói mình ý nghĩ sáu nếu như sở mít tiên sinh kiên trì vậy ta cũng không có thể ra sức xét thấy ta ở đây cũng không được cái tác dụng gì sáu cho nên sáu xin lỗi nói ta lễ phép cùng những cái kia áp phanis sở tăng thủ lĩnh làm một cái theo ngược lễ liền lui ra theo sát tại đằng sau ta lại có hai tên đội du kích thủ lĩnh lui ra sáu chỉ tức giận đến sự mật tư thượng dậy ở bên trong thẳng mắng chửi người ta ở bên ngoài nghe đã cảm thấy có chút buồn cười sáu người mỹ này à có thể chỉ là có chút ý thế hiếp người ghen hoặc có lẽ là bọn hắn làm đã quen thế giới cảnh sát chuyện cho nên quen thuộc họ cảm thấy người khác liền phải nghe hắn sáu nhưng vấn đề là nơi này cũng không phải là nhật bản hàn quốc hàng ngày sáu chúng ta cùng ngươi nhưng không có nửa điểm quan hệ cũng không dựa vào ngươi cũng không sợ ngươi sáu ngươi lại xem như gốc dễ hành nào dựa vào cái gì để người khác nghe lời ngươi mệnh lệnh bất quá nói đi thì nói lại sáu phía trước ta còn đang trách gap phan ít sở tăng đội du kích như thế nào giữa lẫn nhau không đoàn kết đâu bây giờ chính mình cùng đẹp quân cơ địa bên này liền tất cả tính toán cò con sáu cho nên ta bây giờ cũng rất có thể hiểu được Áp Phanít sở tăng tất cả đội du kích ở giữa ai cũng không mua của người nào chướng hiện tượng. đương nhiên vẫn có rất nhiều đội du kích theo sở mít kế hoạch triển khai sáu. nước Mỹ lao có tiền đi, bọn hắn cho đội du kích trang bị đều là đại thủ bút, như vậy là trang bị lại là tiếp ta, cơ hội là liên tục không ngừng vận tới 6. bây giờ rất nhiều đội du kích đều phải dựa vào nước Mỹ viện trợ khả năng sống lưu. thế là vào lúc ban đêm đẹp bên cạnh căn cứ đội du kích liền xuất phát 6. nhân số có hơn nghìn người, cái này còn vẹn vẹn chỉ là từ căn cứ phái ra. chúng ta đối với đội du kích huấn luyện bình thường là dùng thay phiên chế sáu. cũng chính là từ sở tăng lui lại tới một nhóm huấn luyện, nửa tháng sau lại dùng những thứ này huấn luyện xong tiến vào sở tăng đổi lại một nhóm người xuống huấn luyện. cho nên, có thể tưởng tượng sở mít lần này tổ chức đội du kích chắc có hai ba ngàn người. sau đó lại mang theo một nhóm lớn con la sáu. nước Mỹ lao có tiền, tiếp đó bọn hắn lại từ chúng ta cái này biết tiến vào vùng núi chính là con la dùng tốt nhất. thế là trong đêm đêm bệ tổ trên thị trường con la tất cả đều bao phủ quét sạch. những thứ này con la chở đi thủy, lương còn có đủ loại đạn dược, chia mấy cái bộ phận liền vào núi. nhìn xem bọn hắn vào núi bóng lưng ta chỉ có thể lắc đầu sáu. sử mật tư thượng trựa nở dê học tội gì khổ như thế chứ hắn đây có lẽ là muốn đem trung quốc chúng ta căn cứ cho làm hạ thấp đi a 6 tô liên lần trước càn quét biểu hiện của chúng ta rõ ràng nhường nước mỹ căn cứ trên mặt không ánh sáng cho nên bọn hắn muốn thừa lấy cơ hội này vãn hồi bọn hắn vứt bỏ mặt núi thế nhưng là hắn chẳng lẽ cũng không biết những thứ này áp phan tăng đội du kích rất khó khống chế sao đầu tiên là cái này ngôn ngữ không thông sáu điểm này sử mật tư thượng trựa nở dê học giải quyết phương pháp là dùng trọng kim thuê sẽ hiểu tiếng anh cùng ba tư ngữ phiên dịch sáu loại người này tại pakistan rất nhiều nguyên nhân là pakistan phía trước là anh quốc thuộc địa tiếng anh thậm chí còn là pakistan thông dụng ngôn ngữ sáu chỉ bất quá chân chính biết nói phải lưu loát cũng không nhiều chính là cái này nếu như là tại bình thường làm một chút phiên dịch cái kia không có vấn đề nhưng mà cuộc chiến này vừa đánh nhau a 6 người đi nơi nào tìm phiên dịch đi tới mệnh lệnh đâu thứ yếu là cái này áp phanis tăng tất cả đội du kích mặt cùng lòng không cùng sáu bọn hắn bây giờ sở dĩ sẽ ghé vào một đống vẹn vẹn lo lắng sở mít đoạn mất viện trợ sáu cái này nếu như là tại bình thường cũng còn tốt nhưng đánh lên trưởng lai sáu Còn có người sẽ vì viện trợ không muốn sống sao. Đến lúc đó chắc chắn liền sẽ loạn cả một đoàn tất cả đánh riêng. Về sau ta biết sở mít cũng có lo lắng điểm này, cho nên hắn tại mỗi chi đội du kích bên trong đều an bài mấy cái quân Mỹ giáo quan hoặc là tham như lám cố vấn quân sự sáu. Từ một điểm này tới nói quân Mỹ vẫn có chút tinh thần hy sinh, bắt đầu ta còn tưởng rằng bọn hắn liền áp pha sở tăng cũng không dám tiến vào. Nhưng cái này hiển nhiên vẫn là còn thiếu rất nhiều sáu. Phải biết chúng ta cùng đội du kích cùng một chỗ tiến vào áp sở tăng thời điểm. Cái kêu căn bản là đội du kích cùng ta quân chiến sĩ một so một thậm chí quân ta còn càng nhiều tập kết đi vào, đây vẫn là tại quân ta binh sĩ cùng hạ sản binh sĩ tín nhiệm lẫn nhau, lẫn nhau tôn kính dưới tình huống. Hơn nữa còn là quân ta đảm nhiệm chiến đấu chủ lực, đội du kích chủ yếu là học tập sáu. Bởi vì này chút nguyên nhân, ta rất muốn thuyết phục sở Mít từ bỏ hành động lần này sáu. Dù sao mục tiêu của chúng ta là giống nhau, cũng có chung lợi ích. Phanis sở tăng đội du kích bị tổn thất cũng chính là chúng ta thiệt hại. Nhưng suy nghĩ một chút lại từ bỏ sáu. Nguyên nhân là ta biết sở mít thì sẽ không nghe ta khuyên cáo, giống như phía trước hắn tại trong phòng họp nói lời một dạng. bây giờ ta chỉ có thể gửi hy vọng ở ta hoài nghi là sai sáu tô liên lần này càn quét sáu nếu quả thật giống sử mật tư thượng trựa nd học tình báo miêu tả như thế như vậy áp phanis sở tăng đội du kích coi như loạn đả một trận cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thất dù sao cũng là vùng núi đi sáu tô liên quân đội còn không có thích hứng nơi này khí hậu cùng địa hình tạm thời còn không dám xâm nhập vùng núi truy sát cái kia đánh không lại chạy chính là nhưng mà sáu nếu như tô liên giống ta hoài nghi như thế có cái ngụ ý khác như vậy lần này càn quét rất có thể thì sẽ là một lần cặp ấy một lần nhằm vào đội du kích sinh lực cặp ấy doanh trưởng không biết lúc nào Trần Y Y Y đi tới đằng sau ta cho ta phủ thêm một bộ y phục, Vân đạo, đang suy nghĩ gì đấy? Nô, no. không có gì xấu, ta có chút ngoài ý muốn, lần này như thế nào có rảnh rỗi, cũng không biết vì cái gì, trong khoảng thời gian này Trần Sảo sảo giống như lúc nào cũng đính vào Trần y y, y y bên người, khiến cho Trần Y Y Y có rất ít theo ta cơ hội tiếp xúc. Sảo sảo ngủ tiếp đi." Trần Y Y Y nói, nàng một mực nhớ tới trở về đây, nói ở đây không có thú vị chút nào. Chơi vui, ta không từ một trận cười khổ, đây là chiến trường xấu, chúng ta đều ở đây liều mạng, nàng còn tại phàn nàn không dễ chơi. Ngươi cũng nghĩ trở về sao? Ta hỏi. Vốn là nghĩ, bây giờ không nghĩ. Trần Y thì ý thì nói. Vì cái gì? Đối với đáp án này ta có chút hiếu kỳ. Bởi vì sáu. Trần Y Dĩ Yền ngẩng đầu lên nói. Nơi này có ngươi, còn có xào xào Sáu. Ta nhất thời im lặng. Trần Y Dĩ Yền trong lòng thế giới giống như tức mê hoặc chính là như vậy tiểu sáu. Cho nên ở nơi nào đối với nàng mà nói không có khác nhau. Chưa xong còn tiếp. 493 chương 37 tiến công Dương Doanh Trường. Ngày thứ ba thời điểm chỉ thấy Sở Mít hoảng Hoàng Trương Trương mang theo phiên dịch cùng cảnh vệ viên đi vào chúng ta căn cứ. đã xảy ra chuyện. ta hỏi kỳ thực ta căn bản cũng không cần hỏi sáu nhìn Mít một đoàn người sắc mặt khó coi đoán cũng có thể đoán được ân Mít gật đầu một cái bộ đội của chúng ta bị bao vây cái gì nghe vậy ta không từ giật này cả mình sáu bị bao vây làm sao có thể đây chính là tại vùng núi sáu hơn nữa còn là chia ba cái bộ phận đánh du kích chiến sáu tô liên quân đội chính là nghĩ vây quanh cũng không nhiều như vậy bình lực a đi vào phòng họp phía sau Mít liền thở thật dài một cái nói dương doanh trường sáu ngươi là đúng đây là tô liên nhân bày ra một cái bẫy nói nói tình huống Ta không nói hai lời ngay tại trên bàn 7 địa đồ. Lúc này ta có lẽ hẳn là chế nhạo Sở Mít thượng tá vài câu 6. Ta đã sớm nhắc nhở qua người không phải. Là ngươi khư khư cố chấp kiên trì muốn xuất binh. Nhưng bây giờ ta lại không tâm tư nói những thứ này, bởi vì ta biết 6. Sở Mít lần này điều động binh lực thực sự không thiếu. Nếu như chi bộ đội này những quân liên xô cho tiêu diệt hết, vậy sẽ cho đội du kích mang đến 10 phần tổn thất nặng nề. Là như vậy. Sở Mít chỉ vào địa đồ nói, giống như tại trong hội nghị nói 6. Quân ta chia ba cái bộ phận, trong đó bộ thứ nhất phần, bước thứ hai phần binh lực. chủ yếu phụ trách đối với đường cái cùng thành thị quấy rối, bộ ba phần thì chia hai khối tiềm phục tại a cả phụ cận vùng núi tùy thời chuẩn bị đánh lén tiến vào thôn trang cán quét quân liên số 6. nhưng chúng ta không nghĩ tới 6. tô liên quân đội căn bản cũng không có giống tình báo nói như vậy dọc theo đường cái tiến hành cán quét mà là đáp lấy bóng đêm lao thẳng tới a cả 6. trang giáp xa xe tăng đem a cả khu vực vây lại sau đó còn cần máy bay trực thăng ở trên xuống hai cái đại đội quân liên số chiếm lĩnh a cả hậu phương điểm cao đoạn mất quân ta đường núi sáu nghe vậy ta không từ một kinh nói quân liên xô tựa như là hoàn toàn nắm giữ các ngươi bộ đội hành tung ta cũng giống vậy nghĩ Sở mít gật đầu một cái tìm được nội gian sao ta hỏi điểm này rất trọng yếu nếu như không tìm được là ai trong bóng tối cho tô liên nhân tình báo như vậy chúng ta kế tiếp mỗi đi một bước tô liên nhân đều có thể trước đó biết tin tức vậy cái này trận chiến cũng sẽ không cần đánh mặc dù không tìm được nhưng đã phong tỏa mấy cái người hiểm nghi sợ mít thở dài một hơi nói là mấy cái nhiễm lên nghiện thuốc sáu a nghe sợ mít kiểu nói này ta liền hiểu sáu cái này cũng là ta từ vừa mới bắt đầu liền kiên trì không thu có độc nghiện đội viên nguyên nhân cái khác đội du kích đâu ta nói có biện pháp nào không tiếp viện a Summit lắc đầu, Tô Liên Nhân Càn quét không chỉ là nhằm vào A6. Những phương hướng khác cũng có Tô Liên quân đội cùng quân đội chính phủ liên thủ lên núi vây quét, thậm chí còn phái ra bộ đội trên trời hạ xuống trên xuống đến 3A biên hoàn cảnh khu 6. Hiển nhiên là muốn cắt đứt đội du kích đường lui cùng đường tiếp tế 6. Cho nên cái khác đội du kích cũng là tự lo không xong. Cư nhiên liền lính nhảy dù đều đã vận dụng sáu. Nghe vậy ta không từ những mày. Tại hiện đại thời điểm ta liền biết Tô Liên lính nhảy dù là một chi sức chiến đấu không tầm thường binh sĩ 6. Kỳ thực không chỉ Tô Liên quân đội là như thế này, nước Mỹ cũng giống vậy, tỉ như cái kia 101 trên xuống sư 6. Nguyên nhân là bộ đội trên trời hạ xuống thi hành nhiệm vụ thường thường là 10 phần nguy hiểm nhưng lại vô cùng trọng yếu nhiệm vụ 6. Trên xuống đi, thường là thả dù xuống địch nhân hậu phương chiếm linh trọng yếu mục tiêu quân sự, tỉ như cầu nối, điểm cao hoặc là nổ nát địch nhân quân hỏa khố, trận địa pháo binh hoặc là cắt đứt địch nhân đường tiếp tế, đường lui các loại, những nhiệm vụ này ý nghĩa liền đại biểu cho bọn hắn vừa rơi xuống đất liền muốn rơi vào bị địch nhân vây quanh hiểm địa. Nay liền yêu cầu bộ đội trên trời hạ xuống sức chiến đấu cùng năng lực thích ứng rất mạnh, nếu không thì tính toán thuận lợi trên xuống đến địa điểm chỉ định cũng là không tốt xấu. Tô Liên quân đội lính nhảy dù cũng là dạng này. Lại thêm lính này dù bình thời huấn luyện sẽ không thích hợp mang theo quá nhiều trang bị nặng xấu. Đây là từ bộ đội trên trời hạ xuống tính chất quyết định, cho nên bọn hắn cũng không tồn tại qua phần ỉ lại hiện đại hóa trang bị vấn đề. Cái này vấn đề liền lớn xấu. Rất rõ ràng, tô liên lần này càn quét mục đích cũng không phải bảo hộ đường tiếp tế cam đoan quốc lộ thông suốt. Sở Mít thượng tá lấy được những tin tình báo kia bao quát ta chiếm được tình báo cũng đều là tình báo giả xấu. Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy cái này cũng có thể cũng không phải tình báo giả xấu. Tình báo thật sự, giống như Sở Mít nói như vậy, khác biệt con đường khác biệt đơn vị lấy được tình báo đều như thế xấu. Chúng ta tiệm phục tại app Phanis sở tăng quân đội chính phủ bên trong nội ứng không có khả năng thống nhất đường kính lửa gạt chúng ta. Cho nên 6. Nay liên chỉ có một dạng giải 6. Tô Liên Nhân biết mình app Phanis sở tăng quân đội chính phủ bên trong ẩn nút rất nhiều nội gian. Thế là đã tới rồi cái mượn đao giết người 6. Lợi dụng app Phanis sở tăng quân đội chính phủ nội gian đem một bộ tình báo sai lầm chuyển cho chúng ta, mà Tô Liên Nhân nhưng lại trong bóng tối một bên tại đội du kích nội bộ tìm nội gian 6. điểm này đối bọn hắn tới nói cũng không khó khăn, chỉ cần nhường mấy cái trung thành áp phan ít sở tăng quân đội chính phủ, dùng một chút ma túy hoặc là tiền tài các loại dụ hoặc một chút đội du kích bên trong kẻ nghiện là được rồi. Một bên khác liền điều binh khiển tướng hướng đội du kích chỗ ở vùng núi bảy một trường thiên la địa võng. tô liên nhân mục đích là ý đồ đả kích đội du kích sinh lực. ta nói, bọn hắn đây là đội bị động làm chủ động, biết mình thuần túy phòng ngự đường tiếp tế hết sức khó khăn, thế là liền chủ động xuất kích tại trong vùng núi non vây quét đội du kích. không sai. chính trị viên gật đầu nói, nếu như đội du kích số lớn nhóm lớn bị quân liên xô bao vây tiêu diệt sáu. một phương diện sẽ cho đội du kích sĩ khí tạo thành đả kích rất lớn một phương diện khác đội du kích đối với quân liên xô đường tiếp tế quấy dối cũng sẽ bởi vì binh lực không đủ mà bị suy yếu rất nhiều cho nên 6. đây chính là dùng công thay thủ 6. dương doanh trường 6. xem chúng ta ung dung phân tích chiến cuộc sợ mỹ thượng tá liền có chút ngồi không yên chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút như thế nào đi tiếp viện Akata, bây giờ cũng chỉ có các ngươi mới có năng lực trợ giúp a cặp bị vây đội du kích phá vòng vây sáu sợ mỹ thượng tá ta nói tiếp viện đương nhiên là muốn tăng viện nhưng mà việc này gấp không được Không nói trước quân Liên Xô cùng quân đội chính phủ binh lực cùng trang bị so với chúng ta hơn rất nhiều, bây giờ lại tăng thêm bọn hắn tinh nhuệ lính nhảy dù tùy thời cũng có thể cắt đứt đường lui của chúng ta sáu. Tô Liên Nhân đương nhiên cũng sẽ nghĩ đến chúng ta có khả năng tiếp viện a lần này chỉ sợ sớm đã bố trí xuống cạm bẫy chờ chúng ta đi. Đúng vậy a, Submit thượng tá. Chính trị viên nói, chúng ta đem chiêu này gọi là vây điểm đánh viện binh, ý tứ chính là vây quanh một chi binh sĩ có năng lực ăn hết lại cố ý không ăn đi sáu. Liên đới đến địch nhân đến tiếp viện, dạng này mới có thể hết khả năng mở rộng chiến quả, cho nên sáu. Việc này gấp không được. Lỗ mãng một đầu xuống tới, chỉ có thể đem sự tỉnh càng làm càng tao, đem trận chiến càng đánh càng tối. Sở Mít thượng tá trầm mặt một hồi liền gật đầu một cái. Các ngươi nói có đạo lý sáu. Từ trên chiến trường trở lại tới tình báo cũng đích xác là như thế này. Quân liên xô hỏa lực cũng không mấy liệt, đối với a cật cũng không có vận dụng hàng không đạn lửa. Nhưng mà sáu, chúng ta bây giờ biết rõ tô liên quân đội là ở vây điểm đánh viện binh, chỉ sợ cũng không đắc bất đi cứu sáu. bằng không làm tô liên nhân ý thức được chúng ta không sẽ phái ra viện quân sáu, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đối với a hạ thủ. Ta và chính trị viên nhìn nhau một chút, minh bạch Sở Mít thượng tá nói cũng có đạo lý sáu. Bất quá vấn đề này lại cơ bản khó giải, không tiếp viện liền mang ý nghĩa A các đội du kích rất có thể sẽ toàn quân bị diệt, tiếp viện lại muốn bổ càng nhiều đội du kích đi vào thậm chí là có đi không về. Dương Doanh Trường lúc này hạ sạn cầm một tờ giấy chạy đến trước mặt ta tới báo cáo đạo, vừa lấy được carbon tình báo 6. Tôi liên quân đội tạm thời sửa lại kế hoạch tác chiến, quân liên xô càn quét phương hướng biến thành 3A bên cạnh vùng núi. Ân, ta gật đầu một cái sáu. Tình báo này tới chế điểm, đây chính là dùng bổ câu đưa tin tại chỗ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền xem như dùng điện đài liên hệ cũng không nhiều tác dụng lữa chỗ. bởi vì làm quân liên xô đem chân thật kế hoạch tác chiến chuyển đạt đi xuống thời điểm 6. đội du kích cũng đã tiến vào áp phanis sở tăng muốn rút lui đã không kịp chúng ta căn cứ còn có bao nhiêu binh sĩ ta hỏi hạ sản bao quát bộ đội của ta hết thể có hơn 2.000 người hạ sản trả lời chúng ta căn cứ còn sẽ có nhiều người như vậy hoàn toàn là bởi vì hạ sản chi bộ đội này thì có hơn 800 người bọn hắn biết đội du kích bị vây chuyện sao ta hỏi biết một chút tin tức hạ sản trả lời bởi vì chúng ta căn cứ cũng có hai chi binh sĩ tham chiến sáu bất quá bọn hắn bị uy hiếp không lớn có ý tứ gì sợ mít hỏi, uy hiếp không lớn. tôi liên lính nhảy dù đã phong tỏa ba a biên cảnh. Hạ sản lắc đầu, ba a biên cảnh dài như vậy sáu. Hơn nữa khắp nơi đều là vùng núi, tôi liên lính nhảy dù chỉ có thể phong tỏa mấy cái đại lộ, còn có rất nhiều đường nhỏ bọn hắn căn bản là phong tỏa không được. Không có cái kia binh lực có lẽ không biết có những thứ này lộ sáu. Đối với cái này một điểm ta ngược lại thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Bằng không nếu như tôi liên lính nhảy dù có thể dễ dàng liền đem ba a biên cảnh cho toàn tuyến phong tỏa, vậy cái này mười năm áp phanít sở tăng chiến tranh căn bản lại không tồn tại. Mà sự thực là sáu. tại toàn bộ áp phanis sờ tăng trong chiến tranh tô liên đều nghị phong tỏa ngăn cản ba a biên cảnh cùng Y a biên cảnh nhưng lại cho tới bây giờ đều không thành công qua đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt xấu. theo lý thuyết vậy đội du kích đều không cần đã quá lo lắng bọn hắn quen thuộc hình xấu. tô liên lính nhảy dù cứ việc sức chiến đấu mạnh nhưng có thể tìm tới hay không lộ đều vẫn là cái vấn đề đâu thế là tiêu điểm rất nhanh trở về lại a cặt trên thân 6. hơn nữa từ hạ sản vậy ta cũng biết đội du kích ở giữa mặc dù không đoàn kết nhưng đội du kích ở giữa thường thường lại sẽ có thiên ti vạn lũ quan hệ tỷ như chi này đội du kích thủ lĩnh là khác chi đội du kích con rể các loại xấu. Lại thêm lại là đi đánh bọn hắn thống hận tô liên quân đội, cho nên nói không chắc thật là có cái khác đội du kích đi cứu viện A cạn. Doanh trưởng. Chính trị viên ở một bên quên nhủ, thực sự không được 6. Chúng ta liền từ bỏ tiếp viện A. Ân, Ta gật đầu một cái, tiếp viện chính là nhảy vào cạm bẫy sáu, Cho nên tiếp viện nhất định là không được. Bất quá chúng ta cũng có thể thử xem tiến công. Tiến công. Nghe vậy đám người không khỏi ngạc nhiên, đều lúc này 6. Ta còn đang tính toán tiến công. 494 trường 38, đường hầm ta ý nghĩ là như vậy. Ta nói. ta cho rằng quân liên xô đạn dược tiếp tế cũng không phải rất đầy đủ sáu dương doanh trưởng sơ lắc đầu nói mặc dù ta rất hy vọng ngươi có thể xuất binh cứu viện các cố tư nhưng đối với một cái quan điểm này ta cũng không tán sáu đồng tô liên quân đội lần trước càn quét liền không có tiêu hao quá nhiều đạn dược nguyên nhân là lần trước càn quét vẹn vẹn chỉ đánh 3 ngày sáu cũng bởi vì ca bung bị các ngươi đánh lén mà bên trong gây mất phía sau lại có thời gian 1 tháng sáu tô liên hoàn toàn có thời gian bổ túc bọn hắn tiêu hao đạn dược có thể ngươi không có đem lính nhảy dù bao quát ở bên trong ta nói rất rõ ràng sáu chi này lính này dù cũng không phải từ tô liên bay thẳng tới 6. liên quan tới điểm này ta không có đoán sai a đích thật là dạng này sở mít gật đầu một cái afanit sơ tăng vùng núi địa hình phức tạp có thật nhiều chỗ không thích hợp máy bay vận tải trên xuống 6. cho nên tô liên lính này dù là tiên tiến vào afanit tăng sau đó lại dùng máy bay trực thăng trên xuống a 6 nói đến đây sở mít thượng tá rất nhanh liền minh bạch một tháng này tô liên có thật nhiều vận lực là dùng ở trên không hàng binh cùng với trang bị của bọn họ bên trên không sai ta nói ta muốn sáu Tôi liên dùng để phong tỏa 3A biên cảnh lính nhảy dù chắc chắn sẽ không thiếu a. Điểm này là đương nhiên 6. 3A biên cảnh dài đến 2430 km, muốn phong tỏa dài như vậy đường biên giới chắc chắn sẽ không là một chi tiểu bộ đội có thể làm được. Hết thể có 4 cái đoàn bộ đội nhảy dù. Submit thượng tá nói, đại cảm khái có hơn một vạn người, cái này còn không có bao quát đội dự bị. Ân, ta gật đầu một cái. Trên thực tế dùng cái này hơn một vạn người phong tỏa 3A biên cảnh là xa xa không đủ 6. Bởi vì trong lịch sử quân Liên Xô cuối cùng dùng 5 vạn người tới phong tỏa đầu này biên cảnh đều không phong được. Đương nhiên Bây giờ quân liên xô chắc chắn không biết điều này, cho nên mới sẽ dùng cái này hơn một vạn người liền nghĩ tới một hồi đối với đội du kích trận tiêu diệt. Phải nói cái này có chút đáng tiếc xấu. Quân liên xô chiến lược là đúng, phong tỏa biên cảnh liền mang ý nghĩa có thể đoạn tuyệt Pakistan vận chuyển tiến áp sờ tăng vùng núi viện trợ, lại thêm phía trước Tô Liên vườn không nhà chống chính sách cùng quân đội chính phủ đối với đội du kích vây quét. Hơn nữa lần này lại là đánh đội du kích một cái trở tay không kịp, mặt khác lúc này đội du kích vẫn là tại giai đoạn trưởng thành, vô luận sức chiến đấu hay là sinh mệnh lực đều hết sức giòn đánh xấu. Cho nên Tô Liên thật là có cơ hội đem đội du kích cho tiêu diệt tại trạng thái phát sinh. nhưng mà 6, bọn hắn lại dùng một vạn người tới phong tỏa biên cảnh 6. Tại đánh trận đánh này phía trước nên làm rõ ràng biên giới địa hình cùng tình huống đi, cứ như vậy không chỉ phong tỏa không được 3A biên cảnh, còn có thể cho đội du kích một lời nhắc nhở 6. Tô Liên quân đội rất có thể sẽ ở đường biên giới trên dưới tay. Cái này lui về phía sau muốn nhiều mở mấy cái con đường. Thế là tại Tô Liên quân đội chậm rãi tăng binh phong tỏa con đường thời điểm 6. Từng cái đường hẹp quanh có ngay tại trong vùng núi non mở ra tới, cuối cùng vẹn vẹn chỉ là ba a biên cảnh thì có trên trăm đầu quân liên xô không có cách nào khống chế đường nhỏ. Cho nên 6. nói, muốn giải cấp khố từ chi vây 6. Dựa vào là không phải là tiếp viện, mà là tiến công 6. Tiến công quân liên xô đường tiếp tế. Cái phương án này có thể có thể đi. Chính trị viên gật đầu nói, đầu tiên quân liên xô đem đại đa số binh lực cùng lực chú ý đều tập trung ở ba a biên cảnh vùng núi bên trên, hậu phương đường tiếp tế tự nhiên là sẽ có sơ hở. Thứ yếu, nếu như chúng ta cắt đứt tô liên đường tiếp tế 6. Như vậy áp pha sở tăng quân liên xô liền sẽ rất nguy hiểm, bọn hắn tiếp tục càn quét liền mang ý nghĩa phải tiêu hao số lớn đạn dược. Kết quả của nó rất có thể sẽ đánh chỉ riêng hắn nhóm kho đạn 6. dạng này cách quân liên xô toàn tuyến hỏng mất cũng không xa sáu cho nên sáu ta tiếp lấy chính trị viên mà nói tại quân liên xô đạn dược cũng không trọn vẹn dưới tình huống chỉ cần chúng ta chặt đứt hắn đường tiếp tế sáu liên mang ý nghĩa quân liên xô không đắc bất kết thúc càn quét quân liên xô vừa kết thúc càn quét sáu như vậy các khố tư chi vây cũng sẽ không tồn tại bởi vì nếu như các khố tư quân liên xô không rút lui rất có thể cũng sẽ bị bao phủ tại đội du kích trong bệ người ý kiến hay sợ từ trong thâm tâm khen ngợi trong mắt lộ ra một chút khen ngợi cùng vài tia hổ thẹn dương một hồi Smith lại nói dương doanh trường sáu Biện pháp này thật là tốt, nhưng có mấy cái vấn đề xấu. chúng ta nhất thiết phải thời gian dài chặt đứt quân liên xô đường tiếp tế, bằng không sáu. nếu như chỉ là quay dối một chút hoặc là nổ nát tòa nào đó cầu sáu, chỉ sợ đối với quân liên xô ảnh hưởng cũng không lớn. mít nói những thứ này đương nhiên là có đạo lý, quân nhân xuất thân chúng ta đều rất tinh tường sáu. trong quân đội công binh làm chính là cái này sống, nổ gậy một đoạn đường cái hoặc là nổ nát tòa nào đó cầu sáu. tại có hiện đại hóa trang bị công binh trong tay cũng bất quá chính là mấy tiếng vấn đề, mà chúng ta lại không cách nào thời gian dài đóng giữ nơi nào đó chặt đứt hắn tiếp tế. Smith nói tiếp đi. Tại trên đường lớn Tô Liên quân đội hiện đại hóa trang bị liền có thể phát huy tác dụng 6. Nếu như chúng ta dùng thủ vững tới chặt đứt hắn bổ cấp lời nói, coi như có thể kiên trì đến các khố tư giải vây 6. Chính chúng ta cũng muốn bị bao vây. Smith nói điểm này cũng đối 6. Tất nhiên dài hơn thời gian chặt đứt quân liên xô đường tiếp tế, liền mang ý nghĩa chúng ta nhất thiết phải cho đường tiếp tế kéo dài đả kích 6. Này liền ý diệp lấy chúng ta muốn thủ vững. Hơn nữa nhất định phải thủ vững mấy ngày thậm chí thời gian dài hơn, bằng không hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đến quân liên xô hậu cần. Nhưng mà 6. Dài hơn thời gian chặt đứt quân liên xô đường tiếp tế, không nhất định phải thủ vững 6. cái kia sáu dương doanh trường có ý tứ là 6. chính trị viên cùng sở mít đều mang ánh mắt tỏ mò nhìn ta ta chỉ vào trên bản đồ một cái địa điểm chỉ nói hai chữ đường hầm a sở mít mừng tỉnh đại ngộ liên tục gật đầu ý, ý kiến hay ý kiến hay sáu làm được tốt dương doanh trường 6. ngươi thực sự là du kích chiến chuyên gia bây giờ ta mới biết được muốn để cho ngươi nghe ta chỉ huy có bao nhiêu ngủ xuẩn 6. giống như chúng ta phía trước suy tính một dạng công binh có thể cấp tốc sửa chữa tốt bị tạc hủy đường cái hoặc là có thể để cho nổ nát cầu nối trong khoảng thời gian ngắn thông xe sáu nhưng lại không chắc chắn có thể nhanh chóng sửa chữa tốt một đoạn đường hầm đồng thời để cho thông xe nguyên nhân là rất rõ ràng sáu đường hầm thế nhưng là ở trên núi đào mở một cái hố cái này thuốc nổ sắp vỡ liền sập phải cái bờ bộn hơn nữa nội bộ của nó kết cấu có thể đều sẽ nổ ra vấn đề thường thường sẽ xuất hiện bên cạnh đào liền bên cạnh tháp tình huống sáu lại nói có thật nhiều đường hầm vẫn là rất ráng dấp chúng ta chỉ cần như thế sắp vỡ sáu cái kia tô liên tiếp tế cần phải gián đoạn cái 10 ngày nửa tháng không thể đương nhiên ở đây là chỉ tôi liên tại kabul phương diện này đường cái hậu cần sáu trên thực tế tôi liên tại phía tây còn có một đầu tiếp tế con đường ngoài ra còn có máy bay vận tải tại tô liên cùng áp phanit sờ tăng ở giữa đi tới đi lui tiến hành không vận cho nên nổ nát đường hầm không cách nào triệt để tê liệt quân liên xô tiếp tế 6. kỳ thực nếu như chỉ là nổ cái đường hầm là có thể đem tô liên tiếp tế cho triệt để tê liệt rơi lời nói cái kia tô liên quân đội căn bản là không có cách nào tại áp phanit sờ tăng lốc 10 năm sớm cũng bị áp phanit sờ tăng đội du kích cho tháo thành tăng khối nhưng mà sáu bởi vì không vận vận lực có hạn áp phanit sờ tăng lại là một cái nội lục quốc gia không cách nào hải vận cho nên tô liên tiếp tế phần lớn đến từ đường cái Bây giờ nguyên bản là gánh vác trọng đường tiếp tế bị chặt đứt trong đó một đầu sáu Có thể tưởng tượng được sẽ cho Tô Liên quân đội hậu cần mang đến như thế nào áp lực. 495 chương 39, tắt lãng đường hầm 3 ngày sau chúng ta thì đến chỗ cần đến. Dọc theo con đường này tuy là không có gì nguy hiểm, nhưng là cũng không phải là không có khó khăn chắc trở sáu Chủ yếu là bởi vì lần này chúng ta nhất thiết phải xuyên qua quân liên xô lính nhảy dù tuyến phong tỏa cùng Kabul. Xuyên qua quân liên xô lính nhảy dù tuyến phong tỏa còn tốt chút sáu Dù sao bọn hắn có hơn 2.000 cây số phòng tuyến phải tuân thủ, cái này hơn một vạn người ném vào bình quân mỗi cái sắp xếp phải tuân thủ 20 cây số đường biên giới, cái này hiển nhiên là xa xa không đủ sáu. Lại thêm đội du kích quen thuộc hình, cho nên dễ dàng liền từ đường nhỏ xuyên qua quân liên xô tuyến phong tỏa. Tại xuyên qua Kabul thời điểm lại đụng phải điểm khó khăn, chủ yếu là Kabul phía trước bị tập kích quá sáu. Tô liên nhân lo lắng chúng ta còn có thể như lần trước một dạng lại đến một lần, cho nên Kabul chúng quanh cảnh giới muốn so dĩ vãng nghiêm nhiều lắm. Hơn nữa trên không khắp nơi đều là quân liên xô máy bay trực thăng dùng đèn chiếu hướng xuống loạn chiếu. Ngoài thành chủ yếu đầu đường còn bày ra quân liên xô chạm gác cùng với xe tăng 6. Lúc này quân liên xô đã phát hiện xe tăng tại Afanis'er tăng chỗ như vậy, tựa hồ cũng chỉ có đặt ở trên đường lớn làm pháo đài dùng. Bất quá nói thật sáu, xe tăng làm pháo đài vẫn đủ tốt. Một phương diện có thể nhanh chóng vì chạm gác quân liên xô cung cấp nhất định phòng ngự. Một phương diện khác cái này di động pháo đài còn rất thuận tiện bố trí. Thế là cái này ca-bun giống như là một cái bảo lũy một dạng kẹt tại trước mặt của chúng ta sáu. Mặc dù đây cũng không phải là vấn đề rất lớn, Áp tăng khắp nơi đều là vùng núi, chỉ cần biết biết lộ cũng có thể từ vùng núi đi vòng qua. Nhưng vấn đề là chúng ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy sáu. Đi vòng qua muốn nhiều hoa thời gian một ngày, a cắt bên kia chiến sự đã càng đánh càng nhanh, Tô Liên quân đội tựa hồ đã có chút mất đi kiên nhẫn. Về sau vẫn là kéo gựu thông minh, phái người tiến vào Kabul liên lạc mấy cái kia nội ứng sáu. Thế là rất nhanh liền có bốn chiếc xe tải lái đi ra, trên xe tải còn mang theo quân đội chính phủ chế phục sáu. Chúng ta chỉ cần đem những này chế phục đổi một lần, ngay tại Tô Liên quân dưới mí mắt xuyên qua Kabul. Những cái kia tôi liên quân bởi vì cùng áp Phanít sở tăng tiếng người lời không thông, thậm chí ngay cả để ra nghi vấn cũng không để ra nghi vấn, vẹn vẹn chỉ là kéo ra bùng sau xe vải bạt lấy đèn tin hướng chúng ta chiếu chiếu cho có. Cho nên này ngược lại là tôi liên quân đội một cái khác nhược điểm 6. ngôn ngữ không thông, quân đội thành phần phức tạp rất khó chính xác phân biệt được ta. Lúc này ta chỉ muốn lên đội ngũ chúng ta bên trong mới gia nhập một cái gọi a bố đâm ý áp Phanít tăng người sáu, hắn nguyên bản cũng là quân đội chính phủ, hơn nữa còn là quân đội chính phủ một cái doanh trưởng sáu. Tại hạ sạn hỏi hắn tại sao muốn gia nhập vào đội du kích lúc. hắn liền cho chúng ta nói một cái cố sự đó là tại lần thứ nhất càn quét đội du kích thời điểm a bố đâm ý bởi vì sinh ra ở khu vực này thôn trang đối với địa hình quen thuộc cho nên được an bài tại trên trực thăng vì tôi liên nhân chỉ thị mục tiêu 6. a bố đâm ý mặc dù là một doanh trưởng nhưng hắn vẫn chưa bao giờ ngồi qua máy bay trực thăng thế là cái kia kích động a 6 đặc biệt là làm máy bay trực thăng đi qua chính nhà mình bầu trời lúc hắn cao hứng khoa tay một chân hưng phấn cùng mấy cái kia Tô liên bay hành viên địa bộ nói cho bọn hắn đó là nhà của hắn sáu có cơ hội mời bọn họ đến nhà hắn đi làm khách tôi liên nhân vô bả vai của hắn một cái tâm linh thần hội gật đầu một cái, tiếp đó liền hạ đạt một cái chuỗi chỉ lệnh sáu. chuyện phát sinh kế tiếp nhường a bố đâm y tròn vắng, mấy phát đạn đạo thẳng đến nhà hắn mà đi, rất nhanh liền đem mục tiêu nổ một mảnh nát bấy sáu. về sau mới biết được, những cái kia tô liên nhân nghĩ lầm a bố đâm y là ở nói cho bọn hắn đó là chứa chấp đội du kích phong ốc, để bọn hắn động thủ đem nó nổ nát. kết quả cuối cùng liền có thể nghĩ mà biết sáu. a bố đâm y một nhà già trẻ lớn bé còn chưa hiểu sẽ ra chuyện gì liền tăng thân tại trong biển lửa, cũng chỉ còn lại a bố đâm y một cái. cho nên chúng ta hẳn là cảm thấy may mắn, ngôn ngữ không thông tình huống không chỉ sẽ phát sinh tại trên người chúng ta. cũng sẽ phát sinh ở trên người bệnh nhân. Thậm chí tô liên nhân so với chúng ta còn nghiêm trọng hơn 6. căn cứ nội ứng nói tô liên nhân đang khẩn cấp bên trong tìm được phiên dịch cũng chỉ có mười mấy. một chi mười vạn số tô liên quân đội cùng một chi cũng tương tự có mười vạn số áp phan nít sở tăng quân đội hợp tác. hắn phiên dịch vậy mà liền chỉ có mười mấy sáu. thật không biết tô liên nhân tại áp phan nít sở tăng kinh doanh lâu như vậy cũng là làm cái gì. cũng bởi vì tô liên nhân cùng áp phan nít sở tăng quân đội chính phủ cơ bản không cách nào giao lưu. cho nên tô liên chạm gác căn bản là lười nhắc đối với chúng ta đội xe tra hỏi sáu. cái này khiến đội xe vừa đi vừa về chờ hai lần. Mới đem chúng ta nhóm người này đếm 200 người binh sĩ cho vợ xong. Việc này nếu là đặt ở địa phương khác 6, đó là căn bản là không cách nào tưởng tượng, nhưng có khi sự tình chính là như vậy xảy ra 6. Đến cuối cùng đội xe thậm chí còn đưa chúng ta đoạn đường, trợ giúp chúng ta xuyên qua mấy cái quân liên xô chạm gác lúc này mới đem chúng ta thả xuống xe. Cái này cũng là chúng ta có thể trong vòng 3 ngày bởi tới tắt lãng đường hầm nguyên nhân 6. Tắt lãng đường hầm là ở Tô Liên dưới sự giúp đỡ tại 64 năm xây thành, hết thệ có 1.6 giảm anh 6. Giả như vậy một đầu đường hầm, lấy Alpha Niger sở tăng ngay lúc đó quốc lực cùng trình độ là rất khó hoàn thành. cho nên khi nhiên chỉ có thể từ tô liên tới làm cũng chính là con đường hầm này trực tiếp quán xuyên một toàn núi lớn khiến cho tô liên trung á khu vực cùng kabul thông thẳng mới bất quá bây giờ xem ra tô liên chỉ sợ là sớm đã mưu đồ sáu tô liên lại không cần cùng áp phanit sở tăng có cái gì kinh mậu lui tới có hay không hào tu một đầu dạng này đường hầm đi ra làm gì không phải là vì bộ đội của mình có thể trực tiếp uy hiếp áp phanit sở tăng thủ đô sao nguyên bản lo nghĩ của ta là sáu muốn uy hiếp được tô liên hậu cần tiếp tế vậy thì hẳn là nổ một đầu lại dài lại hiểm đường hầm bằng không vẫn có, có thể xuất hiện loại kia mấy ngày liền bị khơi thông tình huống Thế là rất tự nhiên, ta liền đem mục tiêu nhắm ngay tắt lãng đường hầm 6. Vô luận từ góc độ nào tới nói, nó đều là một cái mười phần thích hợp đánh lén đối tượng. Nhưng mà 6, coi chúng ta đi tới tắt lãng đường hầm phía trước liền ngây ngẩn cả người, Tô Liên Nhân tại đường hầm chung quanh phòng thủ hết sức nghiêm mà 6. Không những ở cửa đường hầm trước trên đường lớn bố trí xe tăng cùng chạm đác, còn tại chung quanh điểm cao bên trên cũng bố trí binh sĩ. Đường cái hai bên khắp nơi đều là đèn pha tại chuyển tới chuyển đi 6. Những thứ này không chiếu đèn cũng không hoàn toàn là dùng xem xét tình, lúc này trên đường lớn đang có rất nhiều ô tô qua lại bu đầu, đèn pha là ở cho những thứ này ô tô chỉ lộ. bất quá những thứ này tựa hồ cũng bình thường sáu chúng ta sẽ biết tắt lãng đường hầm trọng yếu tô liên đương nhiên cũng sẽ biết điểm này cho nên ở nơi này thiết hạ trọng binh phòng thủ cũng là chuyện đương nhiên cái này coi như khổ chúng ta sáu bây giờ là đến nơi này cửa đường hầm nhưng lại không biết phải hạ thủ như thế nào dương doanh trường đánh như thế nào hạ sàn leo đến bên cạnh ta tới hỏi chúng ta đều chuẩn bị xong Nghe vậy ta không từ một trận cười khổ sáu không nói trước những cái kia tô liên quân đội tổng số người cũng có một cái liên đội cũng không nói tô liên quân đội có xe tăng nhiệm hộ bọn hắn còn chiếm dẫn điểm cao đầu sáu Chúng ta cái này 200 người nếu muốn đánh một cái trận công kiên chỉ sợ còn chưa đáng kể. Lúc này ta không cấm có chút hối hận sáu 6 sớm biết nên mang nhiều điểm binh đi ra, ta chỉ mang 200 người tới nguyên nhân 6, là cho rằng đây bất quá là nổ một cái đường hầm mà thôi, mang đủ thuốc nổ là đủ rồi A6. Đến nỗi Tô Liên quân coi giữ a, chiếu nghĩ cũng không có bao nhiêu người, nhưng bây giờ mới phát hiện chính mình đoán chừng sai rồi, quân Liên xô vậy mà lại dùng một cái quân chính quy tới trông coi ở đây 6. Về sau mới biết được cái này một đại đội binh lực còn tính là thiếu đi, sau bởi vì tắt lãng đường hầm không ngừng lọt vào đội du kích tập kích 6. Quân liên xô phái tới bảo hộ tắt lãng đường hầm binh lực từ từ lại càng tới càng nhiều, cuối cùng vậy mà đều tăng thêm đến một sư. Doanh trưởng, chính trị viên từ phía sau leo lên, nhỏ giọng nói, đó là một xương cứng sáu. Nếu không thì chúng ta đổi một mục tiêu. Ta không có trả lời, quay đầu hỏi Hạ sản, khi đến một cái đường hầm muốn đi bao lâu? Hạ sản lấy ra địa đồ đến xem nhìn, hồi đáp, Đại cảm khái muốn hơn 4 giờ 6. Ta lắc lắc, nói, hơn 4 giờ 6. Khi đó trời đã sáng, coi như có thể thành công chỉ sợ chúng ta cũng không có thời gian đào tẩu. Tại Afanit sở tăng vùng núi tắt chiến đặc điểm là lựa chọn tốt nhất đánh đêm sáu. nguyên nhân là áp phanis tăng núi rất ít mục, mặc dù áp phanis tăng vùng núi cũng có rất nhiều tảng đá cùng sơn động có thể cung cấp vận tảng nhưng vấn đề là nếu như hành quân rút lui cái kia trên không trung nhìn xuống chính là liếc qua tới ngay cái này khiến chúng ta nhất thiết phải tại ban đêm giải quyết vấn đề sáu hơn nữa còn muốn để dành một chút thời gian rút lui nhưng là bây giờ cái này tình thế sáu chính trị viên cao mày nói nếu như chúng ta mang tất cả đều là chúng ta người sáu vậy có lẽ còn có biện pháp làm đến nhưng bây giờ lại có một nửa là đội du kích sáu ta đây cũng là biết đến thế nhưng là cái này đội du kích lại là nhất thiết phải mang một mặt là bởi vì bọn hắn quen thuộc hình, một phương diện khác nếu như mặc kệ đánh cái gì trận chiến cũng là chúng ta ra tay mà đem đội du kích gạt ở một bên lời nói xấu, cái kia đội du kích vĩnh viễn cũng không cách nào trưởng thành. Ta lại hướng đường hầm quan sát, liền rụt đầu về đối với chính trị viên nói, quân liên xô nhân số nhiều trang bị hảo, cho nên không thể cường công chỉ có thể trí lấy. là như thế nào trí lấy pháp? Ta nói, mục đích của chúng ta là muốn nổ nát đường hầm, mà không phải chiếm lĩnh đường hầm. thế nhưng là sáu, chính trị viên bị ta càng nói càng hồ đồ rồi, nếu như không chiếm lĩnh đường hầm sáu, làm sao có thể nổ nát đường hầm? Ta chỉ chỉ trên đường lớn lui tới vận chuyển lấy bổ cấp đội xe, chỉ nói hai chữ, ô tô. A. Chính trị viên rất nhanh liền minh mạch, nhưng sau đó lại nhíu mày, chỉ sợ cái này cũng không dễ dàng làm đến, coi như chúng ta có thể qua đường hầm bên ngoài quân liên số 6. Chúng ta cũng cần thời gian tại trong đường hầm đầu lắp đặt thuốc nổ. Đối với chính trị viên nói những lời này ta là hiểu sáu. Chúng ta mang bên mình mang thuốc nổ lượng không nhiều, cũng là dùng nhân lực vận đi, hơn nữa còn có đạn của chính mình, cho nên chỉ có thể mỗi người phân mấy khối thuốc nổ con 6. Cái lượng này nếu như là có thể có tự lắp đặt tại trong đường hầm mà nói, vậy cũng có thể đạt đến mục đích của chúng ta sáu. nhưng trong đường hầm chắc chắn cũng có phòng bị quân Liên Xô, bọn hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta ở bên trong trang thuốc nổ. Nhưng mà sáu, chúng ta không cần trang thuốc nổ. Ta nói, chúng ta chỉ cần dẫn bạo thuốc nổ. Có ý tứ gì? Chính trị viên lại có chút không nghe rõ. Thứ ca lái hướng Tô Liên chính là xe trống. Ta nói, nhưng là từ Tô Liên lái hướng ca ô tô vận chính là sáu. A, đạn dược 6. Chính trị viên rất nhanh liền minh bạch. 496 chương 40, tính chất tự sát hành động nhưng mà vấn đề rất nhanh liền tới sáu. Muốn tại trong đường hầm dẫn bạo thuốc nổ hơn nữa còn là tại trong đường hầm trên ô tô dẫn bạo thuốc nổ cái kia làm cái này sống người còn có thể sống được trở về sao cho nên đây chính là một lần tính chất tự sát hành động hạ sản lúc này cũng cân nhắc đến một điểm này lúc này không chút nghĩ ngợi liền xen vào nói đạo dương Doanh trường nhiệm vụ này liền giao cho chúng ta đội du ta. các ngươi chính trị viên phản đối nói các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao đây chính là muốn đưa mạng không có vấn đề hạ sản trả lời dương Doanh trường chính trị viên sáu các ngươi là đến giúp đỡ chúng ta áp phanis sơ tăng có thể nói là chúng ta khách nhân tôn kính Nhiệm vụ như vậy sao có thể để các ngươi để hoàn thành đâu? Hơn nữa, sở tăng cũng cần các ngươi vì sở tăng huấn luyện được càng nhiều chiến sĩ ưu tú, các ngươi nhiều một danh chiến sĩ sống sót liền sẽ nhiều mấy chục thậm chí mấy trăm tên sở tăng đội du kích đi lên chiến trường 6. Húng Chi đây vốn chính là chúng ta sở tăng người chiến tranh, vì phản đối người xâm lược thành chiến hy sinh là của chúng ta vinh quang, giao cho chúng ta à? Chính trị viên đưa ánh mắt chuyển hướng ta 6. Ta chậm rãi gật đầu một cái, Hạ sản nói một chút cũng không sai, đây vốn chính là bọn họ chiến tranh, hơn nữa chúng ta còn sống tác dụng lại so với hy đặc biệt lớn hơn nữa, thậm chí có thể nói sáu. Nhiệm vụ này nếu để cho Afanis sở tăng đội du kích để hoàn thành mà nói càng có phần thắng, bởi vì này chút mở ra xe tải vận chuyển bổ cấp tài xế có rất nhiều chính là Afanis sở tăng người 6. Đánh ra đi, đối vận lực yêu cầu cũng liền cao, đối vận lực yêu cầu cao cái kia lái xe tải sẽ không đủ, lại thêm tô liên quân đội vẫn là Afanis sở tăng quân đội chính phủ Minh Hiếu, hơn nữa Afanis sở tăng tài xế còn quen tại Afanis sở tăng vùng núi vận chuyển hàng, thế là một cách tự nhiên 6. Tô liên quân đội liền sẽ chiêu mộ Afanisơ tăng bách tính hoặc là quân đội chính phủ tài xế vì bọn họ vận chuyển. Thế là Afanisơ tăng đội du kích viên cũng liền càng thích hợp thi hành nhiệm vụ này. Chiến trường lúc nào cũng thực tế, thậm chí đều phát hiện thực đến lựa chọn nhường ID hy sinh nhường chi bộ đội đó hy sinh lúc đều phải cân nhắc lợi ích được mất. Đây có lẽ là đối với sinh mạng một loại miệt thị sáu. Nhưng chiến trường vốn chính là một cái miệt thị sinh mạng chỗ, thậm chí có thể nói sáu. Chỉ có chân chính làm đến miệt thị sinh mệnh, thậm chí đem sinh mệnh để qua một bên đơn thuần cân nhắc lợi và hại, dạng này mới có thể bảo tồn càng nhiều sinh mệnh. Dạng này ngược lại là đối với sinh mạng tôn trọng sáu. Đây chính là chiến trường chỗ mâu thuẫn. Thế là nhiệm vụ rất nhanh liền an bài xong xuôi sáu Cũng không biết là Afanitser tăng người không sợ chết hay là thế nào, làm hạ sản đem nhiệm vụ hướng dưới tay hắn đội du kích nói chuyện sáu. Từng cái Afanitser tăng người liền cướp đứng dậy, cái kia tranh nhau cướp nhiệm vụ bộ dáng tuyệt sẽ không so với chúng ta binh sĩ kém. Nay liền nhường các chiến sĩ có chút không hiểu. Bọn hắn nguyên bản nhìn Afanitser tăng đội du kích ở giữa cũng không đoàn kết bộ dáng, còn tưởng rằng đội du kích đội viên đều tương đối ích kỳ đây, như thế nào cũng không nghĩ đến Alpha tăng người đang tiếp nhận nhiệm vụ như vậy thời điểm sẽ như vậy thản nhiên. Cho nên nói mỗi cái quốc gia kỳ thực đều có mình văn hóa cùng truyền thống, chúng ta nếu là lấy người Trung Quốc văn hóa cùng góc độ đi suy xét áp sờ tăng người ý nghĩ, cái kia khó tránh khỏi liền sẽ có chút không thể nào hiểu được chỗ. Nhân viên rất nhanh liền định rồi số 6. Chi này đội cảm tử hết thệ có 10 người, 10 người ý tứ chính là bọn họ có thể khống chế ít nhất 5 chiếc ô tô 6. 5 chiếc tạp xa đạn dược nếu như ở nơi này trong đường hầm nổ tung lời nói, cũng đủ để cho cái đường hầm này trên giường một đoạn lớn nhường Tô Liên quân đội vội vàng bên trên một trận. Nhiệm vụ của các ngươi là dạng này. Hành động phía trước ta đem bọn hắn triệu đến tới trước mặt, đợi lát nữa chúng ta hội kiến cơ chặn lại một chiếc xe tại 6. Các ngươi đầu tiên muốn mở ra cái thẻ này xe xuyên qua đường hầm 6. Chú ý, lúc này các ngươi đừng có bất kỳ động tác gì, bởi vì từ chúng ta cái phương hướng này lái hướng Tô Liên chính là xe tại là chống không, không cách nào đem đường hầm nổ nát. Xuyên qua đường hầm lại mở ra mấy cây số 6. Cụ thể mở bao xa các ngươi có thể nhìn tình huống, không có người chú ý thời điểm liền trang làm ô tô trục chặt xuống xe, trừ tài xế giả vờ sửa xe bên ngoài 6. Những người còn lại tại đường cái hai bên mai phục 6. Phát hiện một cái đại cảm khái năm chiếc đội xe hơn nữa thoạt nhìn rất nặng xe 6. biết rõ làm sao nhìn sao biết một cái đội du kích viên trả lời ta tại quân đội chính phủ làm 5 năm tài xế chiếc xe đó chứa đạn dược chiếc xe đó trang đồ an ta một mắt liền có thể nhìn ra thế là ta an tâm 6. vừa rồi ta còn đang lo lắng bọn hắn có thể hay không đoạt năm xe gạo tiến vào đường hầm đâu ân ta gật đầu một cái nói tiếp xác nhận kiếp ở dưới là đạn dược sau xe 6. liên một người lái xe một người ở phía sau lắp đặt thuốc nổ chuẩn bị dẫn bạo chú ý sáu mấy chiếc xe tách đi ra không cần quá tập trung tốt nhất mỗi chiếc xe đều để cái khác đạn dược xe vượt qua mấy chiếc sáu mục đích làm như vậy là rất rõ lộ vẻ sáu chính là muốn hết khả năng gây nên nổ dây chuyền thử nghĩ đây nếu là có một đội trưởng dáng dấp vận tải đầy đạn dược đội xe tiến nhập đường hầm tiếp đó cái này năm chiếc đạn dược xưởng hoặc trong đó như thế đưa ra bạo sáu hiệu quả kia tuyệt đối sẽ so đơn thuần dẫn bạo năm chiếc đạn dược xe phải tốt hơn nhiều cuối cùng chiều ta cái này mười tên đội du kích đội viên làm một cái theo ngự lễ nói nguyễn thánh ạ là phù hộ các ngươi nguyễn thánh ạ là phù hộ ngươi sáu tiếp lấy kế hoạch rất nhanh liền triển khai sáu động thủ vẫn là lý tá long Giống như vậy sống trừ hắn và thủ hạ của hắn liền không có những người khác có thể làm đến hiểu rõ. Việc này nói đến đơn giản sáu, cũng chỉ là kiếp chiếc tiếp theo ô tô đi, nhưng làm lại tuyệt không dễ dàng, nguyên nhân là đầu này đường cái ngựa xe như nước, trước trước sau sau cũng là xe, cho nên động tác nhất định phải nhanh, hơn nữa không thể để cho trước sau đi theo cỗ xe phát hiện bất kỳ không thích hợp. Lý Tá Long lại như thế thao tác sáu. Đầu tiên mang theo vài tên thủ hạ cùng cái tiêm 10 cái áp phanit sở tăng đội du kích đội viên đi trở về hai giảm sáu. Mục đích làm như vậy là vì tránh đi cửa đường hầm chỗ đèn pha. Tiếp đó Lý Tá Long liền chú tâm lựa chọn một cái rẽ mặt sáu. Quèo chỗ tốt chính là mặc kệ người bên này đang làm gì, người phía sau đều không nhìn thấy. Cuối cùng chính là thời cơ động thủ sáu. Những xe hơi này lúc nào cũng từng đội từng đội qua, đội cùng đội ở giữa chắc chắn sẽ có chút khoảng cách gián dấp. Thế là Lý Tá Long liền an bài một danh chiến sĩ tại nơi một đầu trong trường sáu. Vừa nhìn thấy có thích hợp cơ hội ba bên trên thông qua vi hình máy bộ đảm thông chi Lý Tá Long. Lý Tá Long một đoàn người liền làm tốt chuẩn bị, đợi đến cái này đội xe liền muốn lái qua thời điểm, tìm cuối cùng một chiếc xe hơi ra tay sáu. bởi vì là một cái đoàn xe cuối cùng một chiếc, lại bởi vì là ở chỗ khúc quanh, cho nên trước trước sau sau đều không người chú ý tới chiếc xe này xảy ra chuyện gì. đương nhiên cũng không biết lúc đầu tài xế đã bị xử lý bỏ lại vách núi, mới tài xế đã đổi thành đội du kích nhân. Hơn nữa vùng sau xe còn nhét vào mấy cái súng ống đầy đủ đội du kích đội viên. đương nhiên, đây hết thảy ta đều không có tận mắt nhìn thấy. Ta nghe đến chỉ có từ máy bộ đàm bên trong truyền tới lý tá long thanh âm, hết thảy bình thường, đội viên đã xuất phát. Thế là ta liền biết, ít nhất cho tới bây giờ hết thảy đều tiến hành tương đương thuận lợi. 497 chương 41, tính chất tự sát hành động hai tại đội du kích viên đón xe xuyên qua đường hầm thời điểm, chúng ta ngay tại miệng đường hầm ngoại vi làm xong chuẩn bị chiến đấu 6. Đương nhiên, chúng ta cũng không muốn dùng cái này 200 người đi cùng quân Liên Xô một cái kia Liên quân coi giữ liều mạng, làm như vậy kết quả là coi như chúng ta có thể cầm xuống đường hầm đồng thời đem hắn nổ nát, cũng muốn trả giá tương đương giá cao thảm trọng. Chúng ta sở dĩ phải làm cho tốt chuẩn bị chiến đấu 6, là vì để phòng vạn nhất, một khi đội du kích nổ nát đường hầm kế hoạch không có thể thành công, như vậy chúng ta cũng chỉ có liều mạng. Đội viên đã xuyên qua đường hầm Máy bộ đàm bên trong truyền đến Vung Hải Đức Hí Đờ thanh âm. Vung Hải Đức Hí Đờ là một cái sẽ hiểu áp phan nít sở tăng ngữ phiên dịch, cho nên đội cảm tử bên kia phát ra tin tức đương nhiên nhất định phải đi qua hắn. Đến nỗi đội cảm tử vì sao lại có dụng cụ truyền tin A6? Vậy thật ra thì rất đơn giản, ta quân chiến sĩ trang bị có số lớn vi hình máy bộ đàm, chỉ cần phân mấy bộ cho bọn hắn là được rồi. Thế là đội cảm tử tin tức liền liên tiếp từ Vung Hải Đức Hí Đờ cái kia chuyển đến thai ta bên trong. Đội viên tìm được vị trí thích hợp làm tốt kiếp xe chuẩn bị. Đội viên chờ đợi thích hợp mục tiêu xuất hiện. Sáu. Tiếp theo chính là hơn nửa giờ chờ đợi. cái này hơn nửa giờ tuyệt không trùng hợp tới đội xe hoặc chính là vận chuyển lương thực quần áo hoặc chính là mười mấy chiếc xe tạo thành một đội hoặc ngay cả có mang theo binh sĩ bảo vệ 6. tô liên xe tiếp tế đội lúc nào cũng bị áp phanit sở tăng đội du kích đánh lén cho nên bộ phận đội xe sẽ binh sĩ đi theo bảo hộ nhưng là cũng không phải tất cả đội xe đều có bảo hộ đơn vị 6. nguyên nhân rất đơn giản quân liên xô binh lực thiếu nghiêm trọng đặc biệt là tại cản quét trong lúc đó số lớn binh sĩ đều bị phái đi đông bộ nam bộ tiếu phỉ đi sáu hán tổng binh lực mới mười vạn tăng thêm áp tăng quân đội chính phủ cũng mới hai vạn biên cảnh ném cái một vạn thành thị ném cái một hai vạn Tiêu Phỉ lại dùng cái mười mấy vạn rất nhanh liền không còn. Hướng chi 6. Bảo hộ đường tiếp tế vật này, nếu là dùng binh sĩ đi theo lời nói đó là vĩnh viễn cũng không bảo hộ được tới. Một mặt là bởi vì này dạng làm cần rất nhiều binh lực, hơn nữa binh sĩ cần đi theo đội xe tại đường tiếp tế bên trên qua lại buôn ba mười phần mệt nhọc. Một phương diện khác nhưng là bởi vì áp Appanisở tăng dọc theo đường cũng là núi, một cái cả nước 4-5 tích cũng là vùng núi chỗ, muốn tìm ra một chút không có sơn khu vực còn thật là khó khăn. Cái quyết định này binh sĩ đi theo đội xe bảo vệ lại không được bao lớn tác dụng sáu. Áp ít sợ tăng đội du kích chỉ cần hướng về đường cái hai bên cao điểm một mai phục sáu. Mặc kệ đội xe này có bao nhiêu người bảo hộ cũng khó khăn trốn bị công kích vận mệnh. Thậm chí có thể nói đi theo bảo vệ binh sĩ càng nhiều cái này thương vong lại càng lớn sáu. Trên ô tô vẫn đều là đạn, đạn tháo, thuốc nổ hoặc là dầu đi hay gen các loại. Mấy phát đạn hỏa tiễn hoặc là đạn bích kích pháo đánh sáu. Rất có thể liền sẽ gây nên nổ dây chuyền. Đi theo binh sĩ tự nhiên cũng chính là một khối xong đời. Cho nên sáu người thông minh đang bảo vệ đường tiếp tế thời điểm không sẽ phái quá nhiều binh sĩ đi theo đội xe. Đương nhiên phái binh sĩ đi theo cũng có cần thiết, nhưng chỉ cần chút ít sáu. hắn tác dụng vẹn vẹn chỉ là chính xác hay là khi nhận đến chút ít đội du kích thời điểm công kích có năng lực phòng ngự chờ đợi phe mình binh sĩ tiếp viện càng quan trọng hơn sáu nhưng là tại đường tiếp tế bên trên dọc theo đường thiết lập trạm chiếm lĩnh điểm cao 6. chiếm lĩnh điểm cao nhân số không nên quá nhiều có nhiều chỗ nếu như không phải rất trọng yếu chỉ cần mấy người là đủ rồi như vậy thì có thể đứng dậy trước tròi canh tác dụng vị trí trọng yếu liền có thể nhiều ném một điểm binh lực tô liên nhân chính là chỗ này sao làm cho nên chúng ta tại tắt lãng cái cửa gian này mới có thể nhìn thấy một đại đội quân liên xô đóng giữ sáu May mắn chính là các đội viên tại nửa giờ sau rốt cuộc tìm được một cái cơ hội sáu. Doanh trưởng, Vung Hải Đức Hí Đờ nói, tìm được thích hợp mục tiêu, đội viên đã làm tốt kiếp xe chuẩn bị. Mục tiêu hết thể có 6 chiếc xe 6 Sau đó chính là một đoạn thời gian rất dài không có báo cáo, thẳng đến sau mười mấy phút ta mới nghe được Vung Hải Đức Hí Đờ Hưng phân báo cáo, Doanh trưởng, bọn hắn thành công sáu, thành công tiếp xuống cái này sáu chiếc ô tô. Về sau nghe một cái vận khí tốt sống lại đội du kích viên báo cáo, ta mới biết được tình huống lúc đó sáu. Cái này sáu chiếc ô tô kỳ thực cũng không phải là rất thích hợp mục tiêu. Nguyên nhân là cái này 6 chiếc sau xe vẫn chưa tới một giảm chỗ liền theo sát lấy một cái khác đội xe, bọn hắn căn bản cũng không có đầy đủ thời gian tiếp phía dưới cái này 6 chiếc xe tải. Nhưng không biết bọn họ là sợ tiếp tục như vậy xuống sẽ bại lộ hay là thế nào, những thứ này đội du kích viên đã không có kiên nhận chờ đợi thêm nữa, cho nên mấy người bọn hắn vừa thương lượng liền quyết định lập tức động thủ. Phương pháp chính là lái ô tô làm bộ trên đường thả đẹo, coi đây là người một nhà tranh thủ thời gian sáu. Từ một điểm này tới nói ta cảm thấy những thứ này Apfanis sợ tăng người hay là rút khí khả gia sáu. Đây nếu là lời của ta cũng không dám làm như vậy, bởi vì ta biết sáu Đối với tôi liên toàn bộ vận chuyển tuyến thông suốt tới nói, một chiếc xe hơi căn bản là không tính là cái gì. Cho nên nếu như là đụng tới tình huống như vậy, vậy càng thích hợp phương pháp xử lý chính là đem ô tô cho đẩy tới vách núi đi mà không phải tại nơi chờ thêm mười mấy phút. Nói một cách khác chính là chỗ này chủng phương pháp căn bản là không làm được. Bất quá có đôi lời gọi người ngốc có ngốc phúc, hết lần này tới lần khác bị bọn hắn ngăn lại chính là một đội áp pha sở tăng tài C6. áp tăng tài xế nơi phát ra không phải áp tăng bách tính chính là áp tăng quân đội chính phủ bọn hắn vốn là không có gì tính tích cực có thể nói lại thêm suốt ngày đều ở đây con đường bên trên chạy tới chạy lui đã sớm không sợ người khác làm phiền lúc này gặp một lần đường bị ô tô trận lại cũng liền thừa cơ kiếm cơ nghỉ ngơi một hồi thế là liền cho đội du kích viên mấy phút thời gian thế là những thứ khác đội du kích viên ghìm súng tại giữa đường quét ngang sáu rất thoải mái liền đem cái kia sáu chiếc vận chuyển đạn dược ô tô cho cất xuống sở dĩ sẽ như vậy nhẹ nhõm là bởi vì lái xe những tài xế kia đồng dạng cũng là áp phan ít sở tăng người bọn hắn mới không muốn vì tô liên quân đội tiếp tế mà bỏ mặt đâu thế là không có bất kỳ cái gì chống cự liền đem xe giao ra thậm chí còn có 3 cái tài xế nguyện ý vì đội du kích viên môn lái xe sáu đương nhiên cái này ba cái tài xế sở dĩ sẽ nguyện ý là bởi vì bọn hắn không biết đội du kích viên mục đích là nổ đường hầm bọn hắn còn tưởng rằng đội du kích là vì trên xe đạn dược tới kế hoạch cứ như vậy rất tiến hành thuận lợi lấy sáu ta thậm chí cũng không dám tin tưởng chuyện này sẽ như vậy dễ dàng thậm chí ngay mới vừa rồi sáu ta còn hối hận không có phái Lý Tá Long mấy người cùng một chỗ đi theo xe đi qua hiệp trợ bọn hắn hoàn thành đầu sáu. Ta sợ gì không có làm như vậy, là bởi vì cái này đường hầm sắp vỡ. Lý Tá Long mấy người liền phải hoa mấy giờ thời gian mới có thể vòng trở về. Nhưng hiện tại xem ra sáu. Ta tựa hồ hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. hết thể bình thường. Vung Hải Đức hí đỡ hướng ta báo cáo, chiếc thứ nhất đạn dược xe đã tiến vào đường hầm. Nói cho đội viên. Ta hạ lệnh, không nên gấp, chia mấy cái bộ phận cắm ở đạn dược trong xe tiến vào đường hầm. là. Vung Hải Đức hí đỡ rất nhanh liền đem cái này mệnh lệnh truyền đặt ra. cho nên nói dụng cụ truyền tin thật sự rất trọng yếu lần này nếu như không phải là bởi vì có vi hình máy bộ đám sáu chúng ta cũng chỉ có thể giống đồ đần một dạng ở chỗ này trở lấy không biết tình huống không cách nào hạ mệnh lệnh càng không khả năng cùng bọn hắn hiệp đồng chiếc xe thứ hai tiến vào đường hầm đệ tam chiếc xe tiến vào đường hầm 6. ngay tại ta chờ đệ tứ chiếc xe tiến vào đường hầm câu nói này lúc đường hầm mặt khác đột nhiên chuyển đến một mảnh súng vang lên sáu bởi vì đường hầm mặt khác cùng chúng ta ở đây có thể nói là cách một mặt núi cho nên thương này âm thanh cũng không rõ ràng nhưng liền xem như dạng này ta cũng biết rất có thể là xảy ra điều gì nhiễu loạn Quả nhiên, một giây sau Vung Hải Đức Hì Đờ liền hướng ta báo cáo, Doanh trưởng, đội du kích bị phát hiện. Lúc này ta không từ cảm thấy ngoài ý muốn sáu. Kế hoạch tiến hành thuận lợi như vậy, hơn nữa đều đến ngồi trên xe đi trong đường hầm mở thời điểm, làm sao còn sẽ bại lộ đâu? Về sau mới biết được nguyên lai vấn đề nằm ở chỗ mấy cái kia giúp đội du kích viên lái xe áp phanh ít sở tăng trên thân người sáu. Bọn hắn vốn cho là đội du kích viên mục đích là trên xe đạn dược, cho nên mặc kệ vì công vị tư bọn họ vui lòng phối hợp sáu. Vì công à đó chính là, là người mình làm việc, bọn hắn cũng không ưa thích tôi Liên Nhân cưỡng chiếm quốc gia của mình. vì tư nhưng là cho là làm như vậy ít nhất còn có thể mạng sống sáu cho nên bọn hắn không có lý do không phối hợp nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện có cái gì không đúng đầu tiên là bọn hắn không rõ đội du kích giao nộp xe sau đó tại sao muốn phân tán ra hướng về trong đường hầm mở thứ yếu là đội du kích đội viên trong lòng biết xe này tiến vào đường hầm phía sau sẽ phát sinh chuyện gì thế là khó tránh khỏi liền sẽ khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi trong miệng còn không ngừng mà nhớ tới thánh hạ là phù hộ các loại sáu thế là những tài xế kia rất nhanh liền biết bọn hắn muốn làm gì sáu cái này đội du kích đội viên là làm tốt chết chuẩn bị thế nhưng là ti muốn cũng không có dự định cùng bọn họ cùng chết sáu thế là tại đệ tứ chiếc xe muốn đi vào đường hầm lúc tài xế thừa đội du kích viên không có chú ý nhảy xuống xe bỏ chạy hướng tô liên nhân cầu viện nguyên bản vấn đề này cũng không phải rất lớn sáu tô liên nhân căn bản là nghe không hiểu áp phan ít tăng ngữ cho nên chính nhất đầu xương ngủ đầu sáu đội du kích đội viên chỉ cần rời đến phòng điều khiển đi đạp cần ga cũng liền tiến vào nhưng này đội viên hết lần này tới lần khác tâm lý tố chất không tốt sáu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ở nơi này sống chết trước mắt không có mấy người còn sẽ có tốt như vậy trong lòng tư chất giống như hắn đồng dạng sáu đó lấy thương tới liền hướng ngoài cửa sổ một hồi dồn sức đánh, thế là Tô Liên Nhân rất nhanh liền minh bạch vấn đề. Thế là trang diện rất nhanh liền loạn cả lên sáu. Tô Liên Nhân bởi vì sợ ném chuột vỡ bình, bởi vì đội du kích viên tại đạn dược trên xe, bọn hắn lo lắng sẽ dẫn bạo trên xe thuốc nổ cho nên không dám hướng ô tô bắn phá, nhưng bọn hắn phản ứng cũng coi như nhanh, rất nhanh liền biết đội du kích mục đích là đường hầm 6. Lập tức liền đem xe tăng điều đi lên lấp kín cửa đường hầm. Cái này khiến phía sau ba chiếc ô tô đều không thể tiến vào đường hầm 6. Chiếc thứ nhất ô tô là kéo đốt túi thuốc nổ tiếp đó xông về ngăn ở miệng đường hầm xe tăng. Theo anh một tiếng vang thật lớn, xe tăng cùng ô tô đều bị nổ lên trời, nhưng đường hầm lại không có bị lan đến gần. Còn dư lại hai chiếc xe xét không có cách nào tiến vào, thế là cũng kéo đốt túi thuốc nổ bỏ chạy lăn đến ven đường sáu. Cái này khiến có hai tên đội viên đội cảm tử như kỳ tích còn sống hơn nữa còn quay trở về căn cứ. Chúng ta bên này đương nhiên không nhìn thấy một đầu kia tình huống, chúng ta chỉ biết là đầu này quân liên xô cũng khẩn trương lên sáu. Xe tăng hướng về giữa đường cả lại, bất luận cái gì cỗ xe đều không cho thông qua. Đèn pha hướng về chung quanh loạt chiếu, tìm lấy mỗi một ti chỗ khả nghi. Nhưng mà đúng vào lúc này sáu, trong đường hầm lại phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang sáu. 498 chương 42, chiến đấu một tiếng này chầm đục, giống như là muộn tại dấu ở trong động vang dội một cái pháo. Ngay sau đó là cửa đường hầm bên trong vọt ra khỏi một đống lớn xương mù cùng bụi đất. Cái này bụi đất rất nhanh liền tại cửa đường hầm chung quanh tràn ra khắp nơi ra vì này vốn là tầm nhìn không tốt đêm tối lại thêm một tầng dậy xa. Đánh, theo ta ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ trong tay các thức vũ khí đánh liền vang lên. Ta có thể lựa chọn không đánh sáu, bởi vì chúng ta mục tiêu chiến lược đã đạt đến, đường hầm đã bị nổ nát sáu. Mặc dù đang nổ đường hầm lúc xảy ra chút ngoài ý muốn, vốn nên nên đi vào sáu chiếc thuốc nổ xe chỉ có tiến đi ba chiếc sáu. Nhưng bởi vì cái này, ba chiếc xe là xen lẫn trong đạn dược xe xe trong đội đầu đi vào, cho nên cái này nổ tung độ chấn động cùng đối với đường hầm hủy hoại trình độ trên thực tế đã vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Cho nên sáu. Dựa theo ta Dĩ vãng quen thuộc cùng kinh nghiệm tác chiến, đó chính là một khi đã đặt thành mục tiêu chiến lược, cái kia sát thương địch nhân liền trở nên đắc bất trọng yếu, bởi vì tại sát thương địch nhân đồng thời chúng ta phe mình cũng sẽ bị tổn thất, dạng này lấy mạng người đi liều mạng nhân mạng kỳ thực không có ý nghĩa gì sáu. Tham gia quân ngũ đánh giặc phần lớn cũng là thân bất do kỷ. Nhưng đó là trước đó, đây là Alpha sở tháng 6. lần trước hành quân đánh giặc kinh lịch liền nói cho ta biết đường trở về lại so với lúc tới lộ dễ đi nhiều lắm vì cái gì bởi vì đạn dược đã tiêu hao hết một bộ phận 6. chớ xem thường cái này tiêu hao hết bộ này phần đạn dược nó rất có thể sẽ để cho chúng ta bởi vì quần áo nhẹ hành quân mà nhẹ nhõm đào thoát quân liên xô đội bắt lại thêm lúc này quân liên xô lại bị đường hầm ịt tợ lọ xỉ ẩn làm cho lòng người bàng hoàng hơn nữa còn có xương mù cho bụi không ngừng từ trong đường hầm dũng manh tiến ra tạo thành một cái rất tốt bom khói sáu cho nên đánh trận chiến này đối với ta quân đến thuyết minh lộ vẻ lợi nhiều hơn hạ thế là lần này liền náo như sáu Trước hết nhất đánh đi ra đúng là mấy phát ống thổi thức tên lửa phòng không 6. Cái đồ chơi này vốn là dùng để phòng không, nhưng treo lên xe tăng đến cũng một dạng có thể sử dụng, thậm chí loại này đạn đạo còn có thể nói dùng phòng không không có chỗ dùng bao lớn 6. Thủ động điều khiển đi, dùng nó tới đánh bay trên trời làm được máy bay cái kia độ chính xác thấp đến mức có thể khiến người ta thổ huyết. Nhưng đối phó với lên xe tăng tới cũng không giống nhau, đặc biệt là bất động xe tăng 6. Chỉ nghe ầm ầm vài tiếng, cửa đường hầm chỗ liền bị nổ thành một đám lửa, cái này liền để những cái kia Tô Liên quân đội kinh hoàng tiêu to. bọn hắn thậm chí căn bản cũng không biết nơi nào có địch nhân liền đem trong tay các thức vũ khí đánh ảo hảo vang lên sáu từ nơi này một phương diện cũng có thể nhìn ra tô liên lính tố chất không hề giống nhìn cao như vậy sáu bất quá cái cũng khó trách mấy chục năm chưa từng đánh nghỉ vào cho dù có đánh trận cũng là chỉ đánh chính quy chiến chưa từng đánh du kích chiến lại thêm lúc này tô liên nghĩa vụ quân sự lại là hai năm sáu theo lý thuyết tại trước mặt chúng ta những thứ này tô liên binh tất cả đều là không có kinh nghiệm chiến đấu tham gia quân ngũ không đủ hai năm binh sáu hai năm liền có thể đã xuất ngũ đi ai còn sẽ ở chỗ này đánh trận giống như, như bây giờ Bọn hắn như thế dùng vũ khí loạn đả loạn xạ sáu, không những không thể cho chúng ta tạo thành bất cứ duy nhất gì, ngược lại làm cho chúng ta tại đêm tối cùng trong xương khói tìm được mục tiêu, đặc biệt là chúng ta bộ đội bên trong còn có sở nhiệm và sáu. Thế là theo phanh phanh phanh sáu một hồi súng vang lên, các tay súng bắn tỉa cơ hồ cũng là không có ngừng ngừng lại một phát tiếp lấy một phát bắn ra đạn, đem những cái kia tại trong sương khói mục tiêu từng cái đánh ngã. Đương nhiên, vị tay bắn tỉa đánh dụng còn có kia từng cái đèn pha sáu. Thế là bốn phía rất nhanh liền lâm vào trong bóng tối, cái này cũng là chúng ta bắt đầu lúc rút lui sáu. Mục đích chiến lược đã đạt đến. hơn nữa cũng giảm bớt quân ta trang bị trọng lượng cũng cho tô liên quân đội tạo thành tương đối lớn hỗn loạn căn bản là không có cách truy kích chúng ta sáu cho nên cũng không có tất yếu lại theo bọn hắn dây dưa tiếp lần này rút lui còn như lần trước một dạng sáu 200 người chia mấy cái tiểu tổ tại trong vùng núi non phân tán ra hướng về đặt trước tập kết điểm đi tới để cho ta có chút bất ngờ là sáu lần này rút lui quá trình thuận lợi phải có điểm làm cho không người nào có thể tưởng tượng đã không có địch nhân đến truy cũng không có máy bay trực thăng theo đuổi tất cả cực khổ cơ hồ chính là đối kháng khó đi đường núi cùng lúc lạnh lúc nóng khí trời sáu thậm chí chúng ta có đôi khi đều trắng lên gan tới tại ban ngày hành quân sáu. Bất quá nói thật, ban ngày thực sự không thích hợp hành quân, nóng đến thực sự để cho người ta có chút chịu không được sáu. xác thực nói, hẳn là không thích hợp chúng ta những người Trung Quốc này hành quân, bởi vì nóng lên liền sẽ chạy mồ hôi, vừa ra mồ hôi đã cảm thấy khát, vừa cảm giác được khát liền muốn số lớn uống nước sáu. Như vậy mang bao nhiêu thủy đều không đủ chúng ta uống, cơ hồ chính là mà nói trong bụng lập tức liền bốc hơi, lại uống lại bốc hơi sáu. Nhưng mà Afanis giờ tăng người cũng không một dạng, có lẽ là bởi vì bọn hắn trường kỳ sinh hoạt tại hoàn cảnh này cơ thể đã dần dần thích ứng loại này khí hậu sáu. bọn hắn cũng sẽ không giống chúng ta dạng này hội suất mồ hôi, cũng so với chúng ta càng nhịn khắc sáu. Cho nên ban ngày hành quân đối bọn hắn tới nói đều không tính là cái gì. Giống như nước mỹ con la cũng không cách nào thích ứng áp pha nít sở tăng khí hậu cùng địa hình một dạng sáu. Người cũng là một loại động vật, cũng tương tự cần thời gian tới thích hướng bất đồng địa hình cùng khí hậu. Chỉ là thời gian có dài có ngắn, có khi thậm chí cần mấy đời thời gian tới thích ứng sáu. Không thể thích ứng lời nói cũng chỉ có một kết quả, giống nước mỹ con la một dạng bị tàn khốc đào thải. Bắt đầu ta còn đang vì sự phát hiện này giống cảm thấy kỳ quái sáu. Chúng ta chi bộ đội này đều đem tắt lãng đường hầm cho nổ. Đầu kia đường cái cơ hội là gánh chịu quân liên xô vận lực 50 phần trăm a, bởi như vậy Tô Liên Phương mặt còn không biết nội trận lôi đình sao? Tất nhiên nổi trận lôi đình sáu. Vậy bọn hắn vì cái gì lại không được đội giết chúng ta những thứ này thủ phạm đâu? Tại ngày thứ hai buổi tối ta đã tìm được nguyên nhân sáu. Doanh trưởng, tối thứ hai lên đến cùng căn cứ điểm liên lạc thời điểm, thông tín viên liền cho ta đưa lên một phong địa báo, nói, đây là từ căn cứ gửi tới tin tức, Tô quân tại A Cát Phương hướng quân đội cũng tại trước khi trời tối rút đi, đồng thời rút đi còn có Tô Liên lính này dù, A Cát được cứu. Hảo. nghe được tin tức này các chiến sĩ rất nhanh liền bộ phát ra một hồi tiếng hoan hô thế là ta đã tìm được tô liên nhân không đổi giết chúng ta nguyên nhân 6. đã mất đi cơ hồ một nửa vật lực hơn nữa đầu này vận chuyển tuyến hay là trực tiếp từ tô liên thông hướng kabul tiếp lấy lại thông hướng đại thành thị thứ hai kẹn đại hạ 6. cái này khiến tô liên quân đội không đắc bất cẩn thận đối đãi bằng không mà nói sáu một mặt là vận lực trên diện rộng yếu bớt đạn dược tiếp tế rất thiếu, một phương diện khác tiền tuyến còn tại cùng đội du kích đại chiến sáu vậy không ra mấy ngày chỉ sợ đạn dược sẽ tiêu hao hầu như không còn kết quả như vậy là như thế nào vậy thì không khó tưởng tượng sáu đến lúc đó tô liên nhân đại pháo đánh không vang, máy bay bay không lên trời, xe tăng không lái đi được động sáu. coi như áp phan nít sở tăng đội du kích cầm thổ thương thổ pháo cũng có thể đem bọn hắn mười vạn đại quân vây khốn tại áp phan nít sở tăng. cho nên tô liên nhân không đắc bất ngừng hết thể hành động quân sự, đem có hạn đạn dược dùng duy trì hiện hữu vận chuyển tuyến cùng với đả thông tắt lãng đường hầm bên trên sáu. Vàng không mà nói, tại không xa tương lai quân liên xô cùng áp phan nít sở tăng quân đội chính phủ chỉ sợ liền ăn cơm đều sẽ có vấn đề. cái kia dưới loại tình huống này quân liên xô còn có dũng khí lại đến đuổi giết chúng ta sao? ta muốn quân liên xô cũng sẽ không đần như vậy. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 499. Chương 43, công việc quảng cáo vài ngày sau chúng ta liền thuận lợi về tới căn cứ, bởi vì A cặc đến căn cứ so với chúng ta thêm gần, cho nên thậm chí đều so với chúng ta trước một bước về tới căn cứ. Thế là coi chúng ta trở về thời điểm liền đạt được gấp sở tăng độ du kích thịnh đại hoang lên 6. Trung quanh khắp nơi đều là áp pha nít sở tăng người đang chúng ta bên cạnh hoan hồ, đều to lấy, thậm chí còn có người nắm lấy A 47 đảo hướng lên trời loạn đả một hồi sáu. Mặc dù chúng ta đều nghe không hiểu bọn hắn đang gọi cái gì, nói cái gì. nhưng lại biết bọn hắn đây là đang hướng chúng ta gửi lời chào Dương Doanh Trường. Sở Mít thiếu tá mang theo hắn mấy cái nước Mỹ tham như cũng tại cơ bản địa tiền nên đón chúng ta. Sở Mít vừa nhìn thấy ta liền nhiệt tình tiến lên đón, nắm tay của ta nói, Dương Doanh Trường, chúng ta rất may mắn, có người người Minh hiếu này sáu, bằng không chúng ta đẹp quân cơ địa huấn luyện đội du kích liền muốn toàn quân bị diện. Sở Mít thượng tá quá khen, ta nói tất cả mọi người là phản kháng quân Liên Xô Liên Minh, giúp các ngươi đồng thời cũng là đang giúp chúng ta chính mình, không cần đến khách khí. tán thưởng gật đầu một cái, nói, Dương Doanh Trưởng nói rất hay sáu. Kỳ thực lần này ngươi không chỉ có là hiệu A Cắt Chi vây sáu, tại ba theo đuôi gần trong vùng núi non còn có mấy chi đội du kích đều bị quân Liên Xô cùng áp Phanít sờ tăng quân đội chính phủ bao vây. Nhưng bởi vì các ngươi nổ hư tắt lãng đường hầm khiến cho quân Liên Xô không đắc bất có rút lại binh lực sáu, liền tiêu diệt những thứ này bị vây đội du kích thời gian cũng không có sáu. Bây giờ mà các ngươi lại là tại A Phú mồ hôi đội du kích bên trong rất có tiếng tăm a, ta không từ cười cười, hồi đáp, sợ mỹ thượng tá, người Trung Quốc chúng ta có câu cách ngôn gọi là người sợ nổi danh, theo sợ mập sáu. Ngươi biết ý của lời này sao? Có ý tứ gì? Sợ mỹ khuôn mặt nghi hoặc. Ý tứ này chính là sáu. Ta nói, theo nếu là tăng lên 6, bị chém giết thời gian cũng liền đến rồi, người nếu là nổi danh 6, giống như chúng ta, Tô Liên quân đội kế tiếp liền sẽ không ngừng tìm chúng ta phiền toái. A, Submit nghe vậy không khỏi cười lên ha ha, người Trung Quốc các ngươi mà nói thật có ý tứ, cũng rất có đạo lý. Nói như vậy vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi. Kỳ thực cái này cũng là ta lo lắng sáu. Tô Liên quân đội hai lần càn quét kế hoạch cũng có thể nói là bị chúng ta cho cái nhiều, lần đầu tiên là bởi vì Kabul bị tập kích. Lần này nhưng là bởi vì đường tiếp tế bị chặn đứt. hơn nữa hai lần tô liên đều gặp đến thảm trọng thương vòng 6. bọn hắn thế nhưng là danh sương siêu cấp cường quốc tô liên hải hơn nữa nắm giữ 10 vạn chi chúng vậy mà lại đối với chúng ta chi này bất quá 500 người trung hoa trung quốc căn cứ không có cách nào vậy phải để cho bọn họ mặt mũi để vào đâu việc này nếu là chuyển ra ngoài 6. chỉ sợ đều sẽ ảnh hưởng đến xa tại việt nam việt chiến trường người việt nam nếu như nghe thế chuyện 6. bọn hắn liền sẽ nghĩ cái này tô liên nhân sức chiến đấu chẳng lẽ vẫn là kém như vậy chúng ta cùng trung hoa trung quốc đánh cũng không đến mức có thể như vậy sáu mà tô liên nhân trang bị lại nhiều lại tốt nhân số nhiều mấy trăm lần vẫn còn đánh thành dạng này, vậy bọn hắn còn đáng tin sao? Còn có thể làm chúng ta đại ca sao? Cho nên kế tiếp tô liên nhất định sẽ đem chúng ta coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt sáu, cần phải đem chúng ta trừ chi cho thông khoái Nhưng đây đều là chúng ta chuyện sau này, bây giờ ta chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc, bởi vì như lần trước chiến đấu một dạng sáu, đánh trận tuy là không mệt, nhưng tại a phú mồ hôi vùng núi thượng tàu mấy ngày nữa lại làm cho ta mệt mỏi nhanh gục xuống. Nhưng mà sáu, nhưng ta trở lại túc xá thời điểm liền phát hiện chính mình có thể không có cách nào nghỉ ngơi sáu, người sáu, sao lại tới đây? nhìn thấy trần ý duy ý thì lúc ta không từ vừa mừng vừa sợ khó trách vừa rồi tại bên ngoài không nhìn thấy nàng như thế nào không hy vọng ta tới trần ý duy ý thì hai tay rất nhanh liền dây dưa cổ của ta đương nhiên sẽ không ta thuận tay liền ôm nàng vào lòng ta chỉ là kỳ quái sáu ngươi như thế nào thoát khỏi xảo xảo? nói cái gì nha trần ý duy ý vì nói nàng là muội mội ta sáu nàng hôm nay đi chạy dân tị nạn cho các nạn dân tiễn đưa lương đi ân ta nói ta biết nàng là muội muội của ngươi thế nhưng là sáu nhưng mà cái gì không có gì ta lắc đầu sáu bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hồn, huống chi ta theo trần y lũy đã tách ra đã lâu như vậy, vẫn luôn không có một chỗ thời gian, cho nên lúc này căn bản cũng không nghĩ lãng phí nữa một chút thời gian sáu, một cái liền đem nàng ôm lấy đặt lên giường sáu. ngày thứ hai ta khi tỉnh lại trần y ý lẻ đã rời đi sáu, nàng có một muội muội cần ứng phó, đối với cái này một điểm ta thật cảm thấy có chút không đúng sáu. cái này trần xảo xảo thế nhưng là đặc công liên đại đội trưởng hải, độc lập năng lực sẽ như vậy kém, mặc dù tỷ muội các nàng cũng là xa cách từ lâu gặp lại sinh tử gần bó, nhưng là không đến mức dính thành như vậy đi. một phương diện khác cũng đối với mình tính cảnh giác cảm thấy có điểm lo lắng sáu. Ta trở lại túc xá thời điểm vậy mà một chút cũng không có cảm giác được Trần Y Dĩ y thì cũng tại trong phòng, Trần Y Dĩ y rời đi thời điểm ta cũng không biết nàng là khi nào thì đi sáu. Cũng không biết là Trần Y Dĩ thì quá lợi hại còn là bởi vì ta quá mệt mỏi sáu. Cái này nếu như không phải Trần Y Dĩ y mà là cái gì khác muốn gây bất lợi cho ta nhân, chỉ sợ ta còn không có làm rõ ràng tình trạng liền đi gặp Diêm vương. Vội va đã ăn xong cảnh vệ viên đưa tới tay cháo cơm, lại phân phó cảnh vệ viên đánh chậu nước tới dựa chân sáu. tiến vào áp phan sở tăng vùng núi thời điểm nước kia chính là so hoàng kim còn chân quý hơn cho nên muốn muốn dựa chân là không thể nào xấu. lại thêm dọc theo con đường này lại là thái dương bạo chiếu lại là chạy mồ hôi hai chân này đã sớm xuống khí hơn thiên sáu tối hôm qua cùng trần y dĩ ở chung với nhau thời điểm ta đều có chút ngượng ngùng sáu bất quá cái này tựa hồ lại rất bình thường làm lính đi đặc biệt là tại chiến trên sân đánh giặc binh đặc biệt chúng ta vẫn là tại việt nam trên chiến trường đánh trận binh sáu đã sớm đối với đây hết thể quá quen thuộc cho nên trần y dĩ cũng không cảm thấy có cái gì nhưng bây giờ ta nhưng có chút không chịu nổi thư thư phục phục tẩy cái chân sáu, mặc vào mới tinh vỡ và dày giải phóng, lập tức liền cảm thấy thư thản rất nhiều, thế là liền đạp nhẹ nhõn cước bộ khẽ hát đi ra ký túc xá sáu, lại là một cái thời tiết tốt 6. ta dối ra lưng mọi sáu, đây con mẹ nó, tại Việt Nam thời điểm chính là quanh năm suốt tháng hiếm thấy nhìn thấy mấy lần Thái Dương, cả ngày cũng là ở ướt bất là kỷ, đến nơi này Afanit Tăng chính là quanh năm suốt tháng cũng chưa từng thấy trời mưa, suốt ngày cũng là lớn Thái Dương 6. cái này lao Thiên chính là cả ngày cùng ta đối nghịch đi, nếu không phải là nghiệm người khổ nói câu nói kia, Thiên tướng hàng đại mặc cho tại bọn họ cũng, chứ phải khổ kỳ tâm trí. cực khổ gân cốt 6 doanh trưởng doanh trưởng 6 làm ta dạo chơi hướng đi doanh bộ lúc dọc theo đường đi cũng là chiến sĩ hướng ta túi chảo ở trong đó còn bao gồm một chút áp phanis sở tăng đội du kích đội viên 6 giống như sở mít nói như vậy liền với hai lần chiến đấu thắng lợi đã để ta và chúng ta chi bộ đội này tại a phú mồ hôi đội du kích bên trong đánh ra danh tiếng cho nên áp phanis sở tăng đội du kích nhìn chúng ta ánh mắt cũng đều không đồng dạng kỳ thực không chỉ là áp phanis sở tăng đội du kích đội viên liền ba cơ tư thản quân đội thậm chí là ở tại phụ cận ba cơ tư thản người đều nghe nói sự tích của chúng ta sáu đặc biệt là ba cơ tư thản bản thân cái này liền cùng trung hoa trung quốc hữu hảo quốc gia bọn hắn rất dễ dàng liền sẽ đem chúng ta thắng lợi coi như là bọn hắn mình tự hào sáu ta liền nghe qua mấy cái ba cơ tư thản binh sĩ đang nghị luận bởi vì bọn họ là dùng tiếng anh thảo luận cho nên ta có thể nghe hiểu được bọn hắn nói ý thứ sáu nhìn chúng ta trung hoa trung quốc bằng hữu chính là so với mỹ quốc người lợi hại hơn trung hoa trung quốc bằng hữu một lần lại một lần đánh thắng trận những người mỹ kia làm cái gì chính là sáu điều này nói rõ chúng ta lựa chọn trung hoa trung quốc bằng hữu là chính xác đương nhiên là chính xác Đó cũng không phải bởi vì Trung Hoa Trung Quốc bằng hữu biết đánh trận, càng bởi vì Trung Hoa Trung Quốc bằng hữu đối với chúng ta trợ giúp là vô tư sáu. Biết không? Trước đây Ấn Độ xâm lược chúng ta thời điểm, nước Mỹ là của chúng ta Minh Hiếu, vốn nên bán cho vũ khí trang bị của chúng ta lại kiếm cơ không bán, mà Trung Hoa Trung Quốc bằng hữu đâu? Bọn hắn cũng nghèo, cũng không có vũ khí, bọn họ là đem binh sĩ đang tại trang bị vũ khí lui xuống đưa cho chúng ta. Cho nên Trung Hoa Trung Quốc bằng hữu là dựa vào được, sáu. Nghe đến mấy câu này thời điểm ngược lại để ta cảm thấy tương đối ngoài ý muốn sáu. ta chưa từng nghĩ qua chúng ta tại a phú mổ hôi biểu hiện còn có thể ảnh hưởng đến ba cơ tư thản thậm chí còn có thể nói là tiến một bước kiên định trung ba hữu nghị nhưng sự thật lại đúng là như thế cho nên nói sáu tháng một trận có khi không hề chỉ là tháng một trận ở nơi này tháng trận sau lưng sáu còn sẽ có rất nhiều không nhìn thấy tưởng bất đến lợi ích chính trị tình huống thế nào ta vừa đi vào doanh bộ liền hỏi một tiếng báo cáo doanh trường hết thể bình thường trương tác lượng hướng ta động thân báo cáo chỉ là tới trung quốc chúng ta căn cứ báo cáo đội du kích càng ngày càng nhiều bây giờ đã người đầy vì vọn đều nhanh không ứng phó quá nổi no. ta không tử cười khổ một tiếng đây cũng là kiện thắng trận sau kèm theo bàn thường a doanh trưởng triệu kính bình đề nghị ta cho rằng bây giờ là thời điểm động thủ tại a phú mồ hôi thiết lập căn cứ thời điểm một mặt là bởi vì căn cứ quá nhỏ không cách nào dung nạp nhiều người như vậy tại a phú mồ hôi thiết lập phở hòn lại nạ bạ sở phía sau liền sẽ đưa ra một bộ phận không gian một phương diện khác sáu càng quan trọng chính là tô liên bây giờ tiếp tế xảy ra vấn đề chỉ sợ bọn họ tại khơi thông tắt lãng đường hầm ở giữa cũng không dám có đại động tác gì sáu dạng này chúng ta thì có thời gian ở tiền tuyến căn cứ đứng vững gót chân ân ta gật đầu một cái triệu kính bình nói đương nhiên là có đạo lý thiết lập sở hòn lại nạ bạ sở cũng không phải đùa dân sáu đây chính là phải có lương thực có đạn dược cũng phải có công sự có thể phòng được quân liên xô hoặc là quân đội chính phủ tấn công sáu đây nếu là trước kia cho dù có địa điểm thích hợp sáu nhưng nếu như lương thực đạn dược dự trữ hoặc là công sự cũng không có xây xong lời nói liền bắt kịp tô liên quân đội tiến công sáu chỉ sợ chúng ta cũng sẽ bị tiêu diệt tại trạng thái phát sinh bây giờ lúc này tô liên đang bận khơi thông đường tiếp tế không thể nghi ngờ chính là chúng ta cao nhất thiết lập căn cứ thời điểm sáu ta đồng ý thế là ta rất nhanh liền ra lệnh chúng ta bước kế tiếp công tác chính là an bài tốt phở hòn lại nạ bạ sở tạo dựng điểm ấy liền giao cho ngươi là triệu kính bình động thân đường mới báo cáo lúc này một cái cảnh vệ viên đi đến trước mặt ta túi chào đạo ngoài trụ sở có thật nhiều áp pha nít sở tăng nạn dân bọn hắn nói muốn gặp ngươi một chút nói là muốn ngay mặt cảm tạ ngài cứu được con của bọn hắn sáu nghe vậy chính trị viên không khỏi cười ha hả vỗ bờ vai của ta nói doanh trưởng cứu quá nhiều người cũng là chuyện phiền phải a đi gặp thuận tiện cũng làm phía dưới công việc quảng cáo năm chương bốn sát thủ bởi vì tin tưởng quần chúng lực lượng là vô hạn sáu cái này nhất định phải tin phía trước ta liền là đối với cái này ôm thái độ hoài nghi nhưng rất nhanh liền phát hiện thật là có chuyện như vậy sáu cũng bởi vì chúng ta tại trại dân tị nạn bên kia làm một chút chuyện tốt thế là thì có hạ sản cái này lại binh sĩ thế là mới có chúng ta căn cứ phát triển cho tới bây giờ chúng ta thanh thế đã từ lúc đầu trước cửa có thể răng lưới bắt chim phát triển đến kín người hết chỗ cho nên ta là càng ngày càng tin tưởng chính trị viên nói một bộ kia thế là ta sửa sang lại vũ trang mang liền mang theo vung hải đức đỡ cùng hai tên cảnh vệ viên đi ra ngoài đi ra căn cứ xem xét, đó là Hồng Kỳ pháp phối, người đông nghịt nhịp, chiến trống vang trời sáu, Kỳ thực không có khoa trương như vậy sáu, nhưng là không sai biệt lắm. Một đoàn nạn dân tụ ở ngoài trụ sở đầu, số đông là gầy trơ xương phốt pho thuấn lao nhân cùng tiểu hài, còn có chút che mặt rượu nữ nhân, kéo nạp thiếu tá đang mang theo Pakistan binh sĩ ngăn ở trước mặt bọn hắn không để bọn hắn tới gần sáu. Đây là tất yếu, nếu như ngay cả nạn dân đều có thể tùy tiện đi vào chúng ta căn cứ, chúng ta cái trụ sở này chỉ sợ sớm đã khắp nơi đều là đội du kích đội viên phụ mâu hoặc là thân thích người nào. Vừa nhìn thấy ta đi ra kéo nạp thiếu tá liền thở dài một hơi, hướng về ta cười nói. dương doanh trưởng ngươi rốt cuộc đã đến 6. những người này làm cho ta đều không biết làm thế nào mới tốt nói cái gì cũng muốn gặp ngươi một mặt sáu khổ cực cảm tạ kéo nạp thiếu tá một phen phía sau ta liền đối với những cái kia áp phan tăng nạn dân nói các hương thân sáu ta không biết áp phan tăng người gọi bách tính là thế nào kêu, nhưng mà mặc kệ nó sáu ngược lại vung hải đức hì sẽ dùng thích đương từ phiên dịch cho nên ta liền cứ nói các bằng hữu ta nói tiếp kỳ thực các ngươi căn bản 4 không cần tới cảm tạ chúng ta đây đều là trung quốc chúng ta quân nhân phải làm sáu chúng ta phản đối tô liên đúng a giàu mồ hôi xâm lược Phản đối tôi Liên đối với các ngươi hãm hại, các ngươi yên tâm sáu, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp các ngươi đoạt lại gia viên, tại chúng ta cùng dưới sự cố gắng, các ngươi chắc chắn có thể trở lại dựa vào sinh tồn vùng đất kia, trở lại thuộc về chính các ngươi tổ quốc đi. Áp Phanis sở tăng các nạn dân rất nhanh liền buộc phát ra một hồi reo họ sáu. Lúc này trong lòng ta không khỏi có loại tội ác cảm giác sáu, bởi vì ta kỳ thực cũng không có vĩ đại như vậy, trong lòng tự hỏi, nếu như chỉ vẹn vẹn là vì trợ giúp Áp sở tăng người sáu, ta cùng với thủ hạ ta những thứ này binh đều khó có khả năng sẽ đứng ở đây. Cuối cùng, chúng ta vẫn là tại vì mình quốc gia trả giá. nhưng mà lời nói đương nhiên là không thể nói như vậy và không cũng sẽ không đưa đến tuyên truyền hiệu quả đúng lúc này ta đột nhiên cảm thấy một hơi khí lạnh thẳng vọt cổ sống sáu lần này cũng không phải bởi vì cái gì xịt sèn sê mà là sau lưng xuất hiện hai tên áp phan tăng đội du kích đội viên cái này nếu như chỉ vẹn vẹn là xuất hiện hai tên đội du kích viên mà nói ngược lại cũng không kỳ quái nhưng vấn đề là mắt của ta sừng dư quang nhìn thấy bọn hắn hết sức quen thuộc chiếm đóng hai cái hiểm yếu vị trí sáu tại chiến trên sân lăn lộn thời gian dài như vậy ta đây đã sớm dưỡng thành một loại mẫn cảm sáu loại này mẫn cảm nói không rõ ràng có thể chính là chúng ta thường nói quen tay hay việc giống như là lúc đi học 6. toán học để làm nhiều rồi như vậy vừa nhìn thấy một đạo đề sáu mặc dù đạo đề này cho tới bây giờ đều không làm qua nhưng là có thể rất nhanh liền đoán được đại cảm khái muốn về phương hướng nào vào tay hoặc là dùng phương pháp gì đến giải quyết đồng dạng trận chiến đánh nhiều cũng liền thường thường sẽ có một loại cảm giác nguy cơ 6. đi đến bất kỳ địa phương nào nếu như bị người khác đứng vững vị trí có lợi liền sẽ một cách tự nhiên cảm thấy không thoải mái cảm thấy nhận lấy uy hiếp bây giờ ta liền là dạng này sáu nhưng ta không dám quay người bởi vì ta biết lúc này ta chỉ cần quay người lại sáu bọn hắn cũng liền ý thức được mình bị nhìn thấu thế là cũng liền lập tức đậu thủ bọn họ là tô liên phái tới sát thủ 6. ta rất nhanh liền nghĩ tới điểm này đây là tô liên nhân chơi lão bà hí giống như phía trước gáp phanit sờ tăng thủ tướng a minh cũng là bị tô liên ám sát một dạng 6. nghĩ tới đây ta không cầm có chút thầm hận chính mình thực sự là quá không cẩn thận 6. tô liên chơi một bộ này trước kia lệ không phải mình tại sao biết một chút phòng bị cũng không có hơn nữa tô liên đặc công muốn trà trộn vào tới chỉ sợ cũng không có 6. bọn hắn thậm chí căn bản cũng không cần phái tô liên nhân sáu đối với nếu như là tô liên nhân mà nói sẽ rơi xuống ngược điểm Dù sao đây là Pakistan mà không phải Afanis sở tăng 6 Tô Liên nhân nếu như tại Pakistan động thủ vậy chỉ sợ là sẽ dẫn tới quốc tế tranh chấp Tô Liên nhân đương nhiên sẽ không ngu như vậy Bọn hắn lại phải mấy cái trung thành với Tô Liên Afanis sở tăng quân đội chính phủ đi vào 6 Dù sao Afanis sở tăng có 10 vạn quân đội chính phủ đi Muốn tìm ra mấy cái chung với Tô Liên đây còn không phải là quá dễ dàng Làm như vậy chỗ tốt không thể nghi ngờ rất nhiều 6 Một cái là lại càng dễ trà trộn vào chúng ta căn cứ sáu. Đồng dạng là Afanis sở tăng người Hơn nữa chúng ta căn cứ còn có rất nhiều app fanit sở tăng quân đội chính phủ đầu hàng thành viên, cho nên nhiều hai cái app fanit sở tăng quân đội chính phủ nhân căn bản liền sẽ không gây nên sự chú ý của người khác cũng sẽ không có người hoài nghi bọn hắn. Một cái khác càng quan trọng hơn đương nhiên chính là có thể giúp tôi liên phủi sạch quan hệ. Như vậy bọn hắn còn đang chờ gì đây? Ta chú ý tới trong tay bọn họ cầm là 476. Hơn nữa chúng ta trên cơ bản tất cả đều là đưa lưng về phía hai người bọn hắn, bao quát những cái kia Pakistan binh sĩ cũng là. Cho nên lúc này nếu như bọn hắn đột nhiên làm khó dễ lời nói chỉ sợ sát suất thành công rất cao. nhưng ta không dám lại tiếp tục nghĩ sáu bởi vì ta biết lúc này có thể cứu ta chỉ có mình ta hai tên kia lúc này chỉ sợ đã thời khắc nhìn ta chằm chằm chỉ cần vừa nhìn thấy có cái gì không thích hợp lập tức liền sẽ giơ súng đối mặt sáu rút súng xạ kích sao hiển nhiên là không được sáu không nói trước ta bên hông là súng ngắn hỏa lực cùng bọn hắn so ra kém quá nhiều không nói còn có một cái rút súng xoay người động tác sáu coi như ta tốc độ nhanh có thể đánh bại trong đó một cái một tên khác trong tay hạc 47 cũng sẽ đem ta đánh thành cái sản bất động thanh sắt trở về sau đương nhiên cũng không được sáu bọn hắn hiếm thấy bắt được cơ hội này đương nhiên sẽ không dễ dàng thả ta đi vậy làm sao bây giờ đâu đi cũng không được không đi cũng không phải sáu một giây sau ta liền trang làm hòa ái dễ gần dáng vẻ một bên hướng nạn dân thi lấy theo ngược lễ vừa đi tiến vào trong đám dân tị nạn đi sáu rất rõ ràng dưới loại tình huống này muốn giữ được tính mạng mà nói cũng chỉ có lợi dụng nạn dân một thành, hơn nữa lại đi tiến nạn dân chồng lúc ta còn thừa cơ kéo ra bao súng lên theo chụp ta ở trong lòng đối với các nạn dân thầm hô một tiếng xin lỗi sáu mặc dù ta cũng không muốn làm như vậy nhưng bây giờ tình thế lại ép ta không đắc bất làm như vậy cái thứ hai cái sát thủ rõ ràng không nghĩ tới ta sẽ đến như vậy một nước hơn nữa tại ta nhặt chạy bộ tiến nạn dân trồng thời điểm bọn hắn đã mất đi cơ hội sáu a bốn mặc dù mặc thấu lực cường nhưng là còn chưa tới có thể đánh xuyên thành bảy nạn dân tình cảnh Đáp lấy lúc này ta quay đầu nhìn một chút cái kia hai cái hơi có vẻ hốt hoảng sát thủ một mắt lại bất ngờ phát hiện nạn dân bên trong cũng có một đôi hung tợn con mắt nhìn ta chằm chằm đồng thời hướng ta tới gần sáu thế là ta liền biết bọn hắn đang chờ cái gì cái kia hai cái sát thủ chỉ là tiểu lâu la chân chính sát thủ kỳ thực là giấu ở nạn dân bên trong ta còn suýt chút nữa để bọn hắn lừa gạt chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát ký dị ẩn com bỏ phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn com đọc. 501. Chương 45, Sơn Quốc Phanh. Theo một tiếng súng vang nạn dân rất nhanh liền loạn cả lên sáu. Áp pha tăng nạn dân, mặc dù phần lớn cũng là lão nhân, nữ nhân và tiểu hài, nhưng bọn hắn cũng là tại trong loạn thế lớn lên, người người đều đối tiếng súng hết sức quen thuộc, đương nhiên cũng biết nghe được tiếng súng lúc liền muốn chạy mong mở, chỉ là bởi vì mỗi người bọn họ di động phương hướng khác biệt khiến cho chạng diện nhất thời mười phần hỗn loạn. đây chính là ta muốn hiệu quả sáu bởi vì ta biết tại lúc này tràng diện càng là hỗn loạn ngược lại đối với ta càng có lợi hơn một phương diện cái này có thể nhắc nhở ta cảnh vệ viên cùng với lạp nạp thiếu tá bọn người có biến một phương diện khác nhưng là bởi vì ta có thể xen lẫn trong cái này chạy loạn trong đám người di động thế là nguyên lai like vẫn là nút trong bóng tối sát thủ ngược lại đã biến thành thân ở chỗ sáng giống như bây giờ ta chỗ đã thấy một dạng sáu ta chỉ làm mèo thấp thân thể trốn ở được khăn lụa mấy cái áp sờ tăng nữ nhân hướng về khía cạnh mãnh liệt chạy một hồi liền thấy tên sát thủ kia trong đám người hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm khắp nơi mục tiêu sáu từ một điểm này cũng có thể nhìn ra những sát thủ này cũng không cao minh sáu. bất quá cái này cũng không kỳ quái. Afanit sở tăng quân đội chính phủ đi sáu. giống như chúng ta trước kia ngụy quân một dạng, ngụy quân đặc điểm chính là tại đối mặt tô liên chủ tử thời điểm Adua đi hot. đối với bách tính tâm ngoan thủ lạt, đối với địch nhân lại biểu hiện tham sống sợ chết sáu. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này hẳn nói bọn hắn vốn chính là dạng này người, bằng không mà nói bọn hắn cũng không khả năng sẽ làm tô liên nhân manh bước. cho nên, coi như bọn hắn tại tô liên chủ tử vi bức lợi dụ phía dưới tới này thi hành nhiệm vụ sáu. ta không biết tô liên là thế nào để cho bọn họ tới thi hành hành động ám sát lần này có lẽ là thiệt tài có lẽ là ủy thác nhiệm vụ quan trọng lại có lẽ là lấy cái chết bức bách sáu nhưng tóm lại không thể lại là vì dân tộc lợi ích không phải là vì áp phan tăng tiền đồ chính là bởi vì dạng này bọn hắn mới vì chính mình suy nghĩ một con đường lười sáu nạn dân nạn dân vốn là công cụ của bọn hắn sáu bọn hắn vốn là gửi hy vọng ở ám sát ta sau đó liền xen lẫn trong nạn dân bên trong đào tàu sáu nhưng bây giờ vấn đề nhưng là nhiệm vụ còn chưa hoàn thành nạn dân đã trước tiên rối loạn cho nên bọn họ rất nhanh liền rối loạn tay chân sáu cuối cùng sáu tên sát thủ kia phát hiện ta nhưng mà đã đã quá muộn bởi vì ta tay thương đã chĩa vào trên đầu của hắn vài tên pakistan binh sĩ chen chúc tới không nói lời gì một cái báng súng liền đem sát thủ kia đánh ngã trên mặt đất dương doanh trưởng người không sao chứ lạp nạp rất nhanh cũng chen lấn đi vào trong tay hắn nắm lấy một cây súng lục một bên hỏi ta vừa quan sát bên cạnh còn có hay không khả nghi khác nhân đồng thời theo bản năng chỉ huy binh sĩ dùng cơ thể bảo hộ lấy ta điểm này để cho ta cảm động hết sức ở nơi này tha hương nơi đất khách quê người ta còn thực sự không cảm thấy sẽ có người nào nguyện ý dùng sinh mệnh tới bảo vệ ta nhưng pakistan binh sĩ lại một chút cũng không có do dự ta không sao ta trả lời bọn hắn có thể là tô liên nhân phái tới sát thủ còn có hai cái sáu nói ta liền hướng căn cứ phương hướng cái kia hai cái khăn che mặt áp phan tăng đội du kích đội viên dương lên đầu lúc này bọn hắn thấy tình thế không ổn đang muốn trốn về căn cứ đi sáu lại bị nghe được tiếng súng chạy tới hạ sản bọn người cản lại sáu bắt bọn hắn lại lạp nạp thiếu tá tiêu to hạ sản nghe thế tiếng kêu lúc không khỏi sưng sờ nhưng xem xét cái kia hai tên đội du kích hướng về căn cứ đi sáu hạ sản cũng không ngu bên ngoài có biến hẳn là đi ra ngoài mới đúng cho nên cái này hai tên đội du kích đội viên rất nhanh liền đưa tới hắn hoài nghi sáu thế là không nói hai lời dơ quả đấm lên liền đem một cái đội du kích viên đánh ngã trên mặt đất một tên khác đội du kích viên vừa muốn dơ súng lại bị hắn dùng súng ngắn chĩa vào đầu ta còn thực sự không nhìn ra sáu hạ sàn còn sẽ có thân thủ như vậy tại lạp nạp thiếu tá dưới sự cố gắng tràn diện rất nhanh liền bị khống chế lại mới vừa rồi còn là thất kinh các nạn dân lần nữa tụ ở chúng ta trước mặt sáu bọn hắn đối với đây hết thể tựa hồ sớm đã thành thói quen cho nên vừa rồi loạn rất loạn bây giờ biết không có nguy hiểm lại là khuôn mặt thản nhiên cùng vừa rồi không cùng một dạng chính là sáu cái kêu ba tên sát thủ bị trói gô bắt giữ lấy trước mặt mọi người quỳ trên mặt đất trước mặt còn để vũ khí của bọn hắn sáu các hương thân lạp nạp thiếu tá giơ tay lên đúng a dầu mồ hôi nạn dân kêu lên bây giờ đã an toàn mấy cái này là tô liên phái tới ám sát dương doanh trưởng các hương thân hạ sản đoạt lấy lạp nạp thiếu tá lời nói đối với các nạn dân kêu lên trung hoa trung quốc bằng hữu là tới trợ giúp chúng ta bọn hắn cho chúng ta lương thực cho chúng ta vũ khí cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng tô liên nhân sáu nhưng mà cái này tô liên chó săn bọn hắn thân là áp phan nít sở tăng người lại thay tô liên nhân làm việc muốn tới ám sát áp phan nít sở tăng người bằng hữu sáu bọn họ là ma quỷ yên tâm sẽ không tha thứ bọn họ tiếp lấy nạn dân trong đám liền vang lên một mảnh tiếng mắng tiếp theo sáu cũng không biết ai dẫn đầu mặc kệ nam nữ già trẻ người người đều từ dưới đất nhặt lên tảng đá hướng ba người kia còn tới bắt đầu tảng đá kia còn chỉ có mấy cái sáu nhưng mà rất nhanh liền phát triển thành một mảnh hơn nữa tảng đá cũng đi theo càng lúc càng lớn sáu rất nhanh liền đem ba người kia nện đến khắp nơi là huyết không ngừng têu thảm thiết Ta nhìn cảm thấy có chút không đành lòng, liền đối với Hạ Sàn nói, không sai biệt lắm sáu. Kéo trở về thầm thầm, bọn hắn nói không chừng còn có đồng đảng. Là. Hạ Sàn đứng tiếng, vung tay lên sẽ để cho thủ hạ đem ba người kia lôi đi vào. Trở lại doanh bộ thời điểm ta liền triệu tập tất cả cán bộ triệu khai một lần hội nghị, hội nghị này mục đích đương nhiên là nhằm vào lần này ám sát sự kiện. Triệu Kính Bình cau mày nói, tiếp tục như vậy không được sáu. Tô Liên Nhân có thể làm như vậy lần thứ nhất, liên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba sáu. Nhưng cái này lại có thể có biện pháp gì đâu? Marcel nói, chúng ta huấn luyện chính là áp nít sờ tăng người. tôi liên chỉ cần tùy tiện mua được mấy cái áp phanit tăng quân đội chính phủ nhân liền có thể trà trộn vào tới chúng ta chắc chắn không có khả năng không thu những hàng binh tia a cái vấn đề này đích sắc không thể treo xem thường. chính trị viên nói bọn hắn hôm nay là nhằm vào dương doanh trưởng ngày mai có khả năng thì sẽ là những người khác thậm chí còn có có thể sẽ là chúng ta căn cứ sáu cho nên ta cho rằng chúng ta mặc dù không có thể làm đến không thu hàng binh nhưng lại có thể nghiêm ngặt giữ cửa ải cũng chính là đối với gia nhập vào chúng ta bộ đội đồng chí tiến hành một chút cần thiết thẩm tra nhất là hạ sạn chi bộ đội này thẩm tra hạ sạn đồng chí sáu ngươi nhìn thế nào ta không có vấn đề. Hạ sản gật đầu nói, đối cứng mới chuyện phát sinh ta rất xin lỗi, ta cũng không hy vọng chuyện như vậy lần nữa phát sinh sáu. Chỉ bất quá, ta không biết rõ làm sao thẩm tra sáu. Điểm này liền giao cho ta. Chính trị viên vỗ ngực một cái, ta không từ cười cười. Chính trị viên đây là muốn đem chúng ta bộ kia thẩm tra quy định dùng tại app Phanis sở tăng đội du kích trên thân. Thế là sự kiện ám sát rất nhanh liền có một kết thúc sáu. Chúng ta đối với chuyện này phương pháp giải quyết là hai tay chảo. Một phương diện giống như chính trị viên nói như vậy đối với muốn gia nhập hạ sản tri bộ đội này đội viên tiến hành thẩm tra, cái này thẩm tra bao quát thân phận nghiệm chứng. Quá khứ có hay không bất lương ghi chép, cùng với muốn gia nhập đội du kích nguyên nhân các loại sáu. Lúc này thì càng cho thấy nhân dân quần chúng lực lượng cũng tỷ như thân phận nghiệm chứng cùng quá khứ có hay không bất lương ghi chép các loại vốn là rất khó làm được, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không khó khăn sáu. Nguyên nhân là trại dân tị nạn bên trong địa phương nào người đều có, chỉ cần có thể nói ra một chỗ hoặc là thôn trang đến đây có thể ở trại dân tị nạn bên trong tìm được mấy cái người quen, tiếp đó hỏi một chút cũng đã biết. Làm như vậy mặc dù nói không thể trăm phần trăm đem thích khách cho bài trừ bên ngoài, nhưng ít ra có thể tăng thêm bọn hắn trà trộn vào tới độ khó. Lại thêm mới gia nhập đội du kích đội viên vẫn là bị tách ra từ đội viên cũ phụ trách 6. Kỳ thực đội viên cũ nhiệm vụ là ở một cái thời kỳ khảo sát nội giam xem đội viên mới, một khi có cái gì kỳ quái cử động liền lập tức hướng thượng cấp báo cáo. Một phương diện khác ca 6, chính là tăng cường chúng ta căn cứ đặc biệt là doanh bộ cảnh giới, ở trong đó thậm chí còn có người đưa ra đem chúng ta Trung Hoa Trung Quốc căn cứ cùng Alpha sở tăng đội du kích phân ly 6. Cũng chính là Việt Nam binh sĩ đơn độc một cái căn cứ, Alpha sở tăng đội du kích huấn luyện ngay tại một cái khác căn cứ 6. Như vậy thì có thể trên diện rộng giảm bớt áp sở tăng tích khách trà trộn vào tới tỷ lệ nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là không có làm như vậy sáu nguyên nhân là chúng ta mới đến ở đây không lâu mặc dù đánh hai trận thắng trận nhưng là chỉ là trầm ổn góp chân mà thôi lúc này càng phải làm là đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết mà không phải còn chưa đoàn kết bao nhiêu người chính mình nội bộ mà bắt đầu chia lịa. cho nên chúng ta chỉ là ở trong căn cứ bộ cho phân chia hai cái khu vực một bên làm chúng ta doanh địa một bên khác làm áp phanít sở tăng người doanh địa dạng này vừa hảo quản lý lại không đến mức sinh ra ngăn cách ta đối với mấy cái này vấn đề luôn luôn không có hứng thú gì cho nên sẽ không quản giáo đạo viên triệu kính bình bọn hắn như thế nào rằng co trong đầu của ta liền nghĩ một cái khắc càng quan trọng hơn vấn đề 6. Tại Áp tăng thiết lập căn cứ, lựa chọn vấn đề đã giải quyết, chính là ở một cái gọi Hi Kiệt Áo Sơn cốc 6. Lần trước từ Áp tăng rút về lúc tới chúng ta tiện đường vòng tới Sơn cốc này đi nhìn nhìn, quả nhiên giống như kéo gịu nói một dạng, là một cái dễ thủ khó công sơn cốc 6. Sơn cốc này dài năm hơn 10 km, độ rộng không giống nhau, có chỗ rộng chừng mấy cây số, có địa vị nhưng là chỉ có mấy trăm mét 6. Trong sơn cốc có rộng lớn bình bỏ thung lũng bình nguyên, có mảng lớn rừng rậm, thung lũng hai bên núi non thay nhau nổi lên. con đường phức tạp, núi non trùng điệp ở giữa còn có không ít sơn động sáu. Đây nếu là nhìn trên bản đồ đứng lên, cái này kéo dài không dứt sơn cốc liền có chút giống như là chúng ta làm làm sơn sáu. Tại tiết cùng tiết ở giữa đều có một cái tiết điểm, tiết điểm này ở trong sơn cốc chính là hẹp nhất bộ vị, hạ sản chờ áp phan ít sờ tăng người đem cái này bộ vị gọi là sơn khẩu sáu. Danh tự này lên được thật đúng là danh phù kỳ thực, bởi vì nó chính là do hai tòa núi kẹp vào nhau hình thành. Ta tính một chút. Ở nơi này đầu tổng trưởng vì hơn 50 cây số trong sân cốc, giống như vậy sơn khẩu hết thảy có 15 cái, cũng chính là bình quân 3, 4 km liền sẽ có một cái sơn khẩu 6. Có chút quân sự thông thường người đều biết 6. Địa hình như vậy không thể nghi ngờ chính là lý tưởng nhất phòng thủ chi địa 6. Đầu tiên cái này sơn khẩu chính là một người giữ lại vạn người không thể qua chỗ, thứ yếu coi như địch nhân đột phá sơn khẩu tiến vào tiết điểm, như vậy sau đó muốn đối mặt chính là đến từ bốn phương tám hướng hỏa lực, thậm chí còn rất có thể bị vây diện. Coi như phía trước một đoạn chịu không được bị địch nhân đánh hạ a 6. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể dễ dàng rút lui đến một cái khác sơn khẩu sau đó lần nữa bày ra binh lực. Nhưng vấn đề chính là sáu. Sơn cốc này đã có chủ, chiếm lĩnh nó giống như chúng ta cũng là một chi đội du kích. 502 chương 46, đeo làm người ta tuyệt không sẽ vì sơn cốc này có chủ mà cảm thấy kỳ quái sáu. Yếu điểm chiến lược là binh ra vùng giao tranh, ta biết chỗ kia dễ thủ khó công, như vậy người khác cũng giống vậy biết. Cho nên để sinh tồn, ai cũng biết muốn cấp chỗ kia làm căn cứ của mình mà sáu. Áp ít tăng đội du kích lại không lốc, bọn hắn cũng biết làm như thế nào bảo tồn chính mình, lại nói chúng ta tới đây thời gian cũng có mấy tháng sáu. khi kiệt áo sơn cốc nếu như lúc này vẫn là nơi vô chủ đó mới là kiện quái sự dương doanh trường lúc này hạ sản mang theo toàn thân bụi đất kéo gịu đi vào doanh bộ nô đã trở về nhìn thấy kéo gựu ta không từ mừng rỡ tiện tay cho hắn bưng lên một chén nước vấn đạo như thế nào đeo tố nhĩ là có ý gì đeo tố nhi chính là chiếm lĩnh khi kiệt áo sơn cốc đội du kích thủ lĩnh 6. từ sở mít vậy ta biết bọn họ là chi hơn nghìn người binh sĩ 6. đây là dựa vào nước mỹ phương diện mạng lưới tình báo lấy được trên thực tế sáu nước mỹ lao đã sớm bởi vì giữ tô liên chiến tranh lệnh quan hệ tại afanis sở tăng bày ra rất nhiều tình báo nhân viên 6. cái này kỳ thực rất bình thường tô liên muốn khống chế afanis sở tăng đẹp như vậy quốc liền nhất định muốn tại afanis sở tăng phá đi thậm chí afanis sở tăng phía trước thủ tướng a minh sở dĩ sẽ bị tô liên cho giải quyết cũng là bởi vì hắn là thân sinh đẹp xấu. theo lý thuyết tô liên rất có thể chính là nhường nước mỹ bước cho lấy không đắc bất xuất binh cái này cũng là sở mít cuối cùng sẽ có so với chúng ta hơn rất nhiều tình báo nguyên nhân nhưng không biết là nguyên nhân gì Biao Tố Nhị chi này, đội du kích cũng không tiếp nhận nước Mỹ căn cứ viện trợ cũng không tiếp nhận Trung Hoa Trung Quốc căn cứ viện trợ. Cái này khiến ta không đắc bất phái kéo gựu đến Hi Kiệt Thảo Sơn cốc đi cùng Biao Tố Nhị liên hệ. Doanh trưởng, kéo gựu ực mạnh mấy ngụm nước phía sau, liền thở phì phò lắc đầu nói, Biao Tố Nhị cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác 6. A, mặc dù ta khi nhìn đến kéo gựu thời điểm liền có thể từ trên mặt hắn biểu lộ đoán ra kết quả, nhưng ta vẫn không cam lòng hỏi một tiếng, là bởi vì cái gì? Hạ Sản ở một bên trên miệng nói, ngươi có hay không nói với hắn chúng ta đánh thắng trận? Ngươi có hay không nói chính là chúng ta hai lần bất lui tô liên nhân căn quét? nói, kéo dịu thở dài, nói, trên thực tế đeo tố nhị đã sớm biết những thứ này, nhưng hắn vẫn kiên trì ý nghĩ của mình sáu, cũng không chịu theo chúng ta hợp tác, cũng không tiếp nhận chúng ta viện trợ, ý nghĩ của hắn là sáu. kéo dịu nghỉ ngơi một hồi tiếp tục nói, hắn cho rằng đây là áp pha nít sở tăng mình chiến tranh, không cần người khác nhúng tay sáu. hơn nữa sáu, thêm gì nữa? ta hỏi, kéo dịu nhìn ta một mắt, tiếp tục nói, hắn nói sáu. bất kể là người mỹ vẫn là người trung quốc đều có lợi ích của chính bọn họ, cho nên trợ giúp của bọn hắn cũng không có chút nào tin sáu. thậm chí còn rất có thể trở thành áp phanít sở tăng thay họa sáng suốt nhất cách làm sáu chính là dựa vào áp phanít sở tăng người lực lượng của mình đem kẻ xâm lược đuổi đi dựa vào người khác cũng là ngu xuẩn về sau cũng là muốn trả giá thật lớn nghe vậy ta không từ một trận cười khổ cái này đeo tố nhĩ ngược lại là thấy rất rõ ràng sáu bất quá ta cũng không có chút nào che giấu chính mình là vì lợi ích mà đến điểm này tại hạ sản gia nhập vào chúng ta ngày đầu tiên ta liền cùng hắn nói rõ cái này lão ngốc cố hạ sản không khỏi mắng một tiếng nếu như đối với tất cả mọi người có chỗ tốt vậy thì tại sao muốn cự từ đâu hạ sản ý nghĩ kỳ thực là giống như ta sáu cái này cũng là hạ sản có thể cùng chúng ta hợp tác chặt chẽ thậm chí cũng có thể nói không có ngăn cách nguyên nhân dương doanh trưởng hạ sản nói có muốn hay không ta đi cùng đeo tố nhĩ nói một chút sáu ta lắc đầu kéo dịu đã đem lời nói được rất rõ ràng ngươi lại đi cũng sẽ không có cái gì thay đổi sáu nếu như nói phải có thay đổi chỉ sợ chỉ có ta tự mình đi một chuyến doanh trưởng triệu kính bình nghe vậy vội vàng ngăn cả nói việc này hẳn là bàn bạc kỹ hơn sáu đeo tố nhĩ đối với chúng ta còn có ý lại thêm gần nhất tô liên nhân lại nhằm vào ngươi sáu ta cho rằng tốt nhất vẫn là phái người khác đi phái người khác đi chỉ sợ không được chính trị viên nói đầu tiên đeo tố nhĩ là đội du kích thủ lĩnh 6. chúng ta nếu như phái người khác đi gặp nhường đeo tố nhị cảm thấy xem thường hắn thứ yếu doanh trưởng bây giờ tại đội du kích bên trong cũng có nhất định hy vọng đây cũng chính là đại biểu cho doanh trưởng tại đeo tố nhị trước mặt nói chuyện phân lượng 6. cho nên ta cho rằng thật đúng là muốn doanh trưởng tự mình đi thế nhưng là cái này sáu triệu kính bình vẫn là không yên lòng ta sẽ không có chuyện ta nói giống như chính trị viên nói một dạng bây giờ chúng ta tại đội du kích bên trong đã có nhất định hy vọng nếu như leo tố Nhĩ dám công nhiên đối với chúng ta bất lợi 6, rất có thể sẽ dẫn tới cái khác đội du kích thậm chí áp Phanis sở tăng dân chúng chán ghét. Một chi binh sĩ 6. nếu như lại là tô liên định nhân, lại bị đội du kích cùng bách tính cô lập 6. vậy bọn hắn tại áp Phanis sở tăng còn có đất đặt chân sao? Triệu kính bình suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có đạo lý, thế là liền không lại phản đối. Hành động lần này của ta không cùng bất luận kẻ nào nói xấu, trên thực tế không chỉ không cùng những người khác nói, cảnh vệ viên còn một cái đều không mang 6 Đây cũng không phải bởi vì ta có gan độc thân sông long huyệt, mà là vì tạo thành một loại ta còn ở căn cứ giả tượng 6 cảnh vệ viên vốn chính là một mực đi theo ta đi cảnh vệ viên một cái cũng không thiếu sáu cái kia cơ hồ liền đại biểu cho ta còn ở căn cứ những cái kia trà trộn vào căn cứ tô liên gián điệp rất có thể sẽ cho là ta chỉ là rất ít đi ra ngoài mà thôi cho nên ta lần này mang đi ra ngoài ngoại trừ vung hải đức hy đỡ cần thiết này phiên dịch bên ngoài chính là hạ sản thủ hạ mấy cái tin được đội du kích đội viên ở trong đó liền bao quát kéo dịu 6. hắn bởi vì đi qua hy kiệt áo sơn cốc hơn nữa cũng cùng beo kiệt nhị đã từng quen biết cho nên khi nhiên cũng rất thích hợp làm lần này ngoại giao dẫn đường cùng giật dây người thế là chúng ta một nhóm toàn bộ chỉ có hai người Mang theo 20 thanh thương 10 đầu con la liền xuất phát 6. Nói thật, dọc theo đường thời điểm ta vẫn có chút lo lắng 6. Nguyên nhân là chúng ta chỉ có 20 người, hơn nữa những thành viên này ngoại trừ vung hải đức hí đờ bên ngoài cũng đều là áp pha sở tăng người 6. Càng quan trọng chính là, từ lúc đi tới thế giới này đến nay, ta còn chưa bao giờ rời đi dưới tay mình binh hành động một mình qua 6. Cái này khiến cho ta trong lòng không giải thích được liền sẽ có một loại không an toàn cảm giác. Từ nơi này một phương diện tới nói, cũng không biết là thủ hạ ta binh nghỉ lại ta vẫn là ta nghỉ lại thủ hạ chính là đám lính sáu. Về sau suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này kỳ thực cũng không phải ai ỷ lại của người nào vấn đề, mà là ta theo thói quen đem thủ hạ binh sĩ coi như tay chân của mình, quen thuộc tại chỉ huy bọn hắn vượt qua cái này đến cái khác nan quan, hiện tại chiến sĩ nhóm không ở bên người, liền khiến cho ta có một loại bị trói chặt tay chân cảm giác mặc người chém giết cảm giác. Bất quá cũng may căn cứ một bộ kia ngụy trang tựa hồ tạo nên tác dụng xấu. Tô Liên Vương mặt cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, bọn hắn căn bản cũng không biết ta đã thân ở Áp Phanis Sở Tăng nhưng mà để cho ta bất ngờ là xấu. Coi chúng ta một đoàn người đến Hi Kiệt Áo Sơn có lúc hai tên đội du kích đội viên liền hướng chúng ta thi cái lễ nói hoang nên đến từ Việt Nam khách nhân thủ lĩnh chúng ta đeo tố nhị đã đợi các ngươi rất lâu 503 chương 47, mươi đeo làm người hai ngươi biết ta một tới làm ta nhìn thấy nghiễm nhiên một bộ học giả bộ dáng đeo tố nhị thời điểm không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn chiếu ta tưởng tượng sáu đeo tố nhị là một cái đội du kích người lãnh đạo như thế nào cũng nên là một cái cao lớn thô kệch hoặc là khổng vũ hữu lực lao binh các loại người a nhưng khi ta nhìn thấy đeo tố nhị lúc sáu lại đem phía trước đối với hắn tất cả ấn tượng đều lệ ngã hắn chính là một cái râu tóc bạc trắng lão giả lại thêm một thân sạch sẽ bạch y mũ trắng 6. Như thế nào cũng không cách nào đem hắn cùng một ngàn người thủ lĩnh treo mắc câu. Ta biết ngươi một tới. Đeo tố nhĩ từ tường hướng ta gật đầu một cái, ra hiệu ta ở trước mặt hắn ngồi xuống. Tiếp đó bình tĩnh cho ta đưa lên một ly trà. Khách nhân tôn kính, vì ngươi ở đây, Áp nít sờ tăng hai lần đánh bại tô Liên Nhân. Chúng ta cùng uống một chén. Người hồi giáo phải không uống rượu, cho nên bây giờ thật đúng là lấy trà thay rượu. Khách nhân tôn kính, một ly vào trong bụng phía sau. Đeo tố nhĩ lần nữa giơ lên chén trà nói, vì ngươi ở đây, Áp nít tăng cứu vớt vô số đội du kích sinh mệnh. Chúng ta cùng uống một chén. Ta lần nữa uống một hơi cạn sạch. Khách nhân tôn kính. Đeo Tố nhi lần thứ ba giờ lên chén trà, vì ngươi ở đây Pakistan thiện đại áp Phanis sợ tăng người, chúng ta cùng uống một chén. Ta cười cười sáu, thầm nghĩ cái này Đeo Tố nhi cũng có ý tứ, cái gì đều không có mở bắt đầu đàm luận liền giúp ta ba chén trà, cũng may đoạn đường này tới ta đi cũng là sa mạc, miệng đang khát lấy sáu, nhiều hơn nữa trà đi lên cũng đừng hòng đem ta qua chén. Tốt. Đeo Tố nhị hướng ta gật đầu một cái nói, nên cảm tạ ta đã cảm ơn qua, bây giờ có lời gì ngươi cứ nói đi. Nghe vậy ta không từ một sức sở, nguyên lai like Đeo Tố Nhĩ cái này ba chén trà vẫn là ân oán rõ ràng ý tứ sáu. nên cảm tạ cảm ơn trước, nhưng tiếp xuống chính sự hắn sẽ không có nửa điểm thỏa hiệp sáu. Quả nhiên gừng đúng là càng già càng cay a sáu. Cái này vừa lên tới liền để ta không biết bắt đầu nói từ đâu. Nghĩ nghĩ, ta liền hướng Beo Tố Nhĩ làm một cái lên nói, vậy ta liền nói thẳng sáu. Ta lần này tới, một mặt là muốn theo các ngươi hợp tác, Khi vọng lấy vũ khí, lương thực chờ đổi lấy tại Hi Kiệt áo Sơn cốc một chỗ cắm rủi sáu. Đương nhiên, ta muốn thanh minh sáu. Các ngươi cho chúng ta một chỗ cắm rủi không thuộc về bất luận cái gì quốc gia khác, chỉ thuộc về Tàng. ta nghĩ ngươi đã gặp kéo dịu sáu. Ta tin tưởng Đeo tố Nhi cắt ngang lời ta, một chuyện khác đâu. Có thể hỏi một chút xuống ống của các ngươi, đạn dược cùng lương thực là thế nào tới sao? Ta nói, đương nhiên. Đeo tố Nhi cười nói, đây là chúng ta vinh quang, chúng ta xuống ống cùng đạn dược một bộ phận là mình mang, một bộ phận là mua, một bộ phận là từ tô liên nhân cái kia giao nộp sáu. Ta cảm thấy ngươi là muốn biết rõ chúng ta là thế nào duy trì, rất đơn giản sáu, đánh lén tô liên đường tiếp tế, dùng bọn họ tiếp tế duy trì cuộc sống của chúng ta. A, ta gật đầu một cái, nói tiếp đi, cho nên sáu, ta sẽ không minh bạch ngươi vì sao lại cự tuyệt trợ giúp của chúng ta sáu. chúng ta có thể vì các ngươi cung cấp tiếp tế khi tuyệt áo sơn quốc lớn như vậy sáu các ngươi hơn 1.000 người hoàn toàn phòng thủ không qua tới một khi nhuần quân liên xô phát hiện các ngươi đồng thời có châm đối tính khởi xướng tiến công các ngươi tại tiếp tế chưa đủ dưới tình huống rất khó ngăn cản quân liên xô thế công hợp tác cùng có lợi sáu tại sao lại không chứ đeo tố nhĩ mang theo nụ cười cho ta rót một ly trà, không trả lời mà hỏi lại đạo khách nhân tôn kính ngươi biết áp phanis sở tăng lịch sử sao ta mở miệng lắc đầu ta sở dĩ sẽ biết quốc gia này hoàn toàn là bởi vì thế giới hai cái siêu cường quốc tô liên và nước mỹ đều vào xâm quan đó đến nỗi lịch sử của nó 6. ta liền có thể nói là trông giống. Afanit sở tăng 6. tại cổ ba tư ngữ bên trong chính là trên núi người ý tứ. đeo tố nhị giống như là tại nói cô sự tựa như chậm rãi nói, ý tứ chính là chúng ta là ở trên núi nhân, chúng ta quốc gia này cũng là trên núi quốc gia 6. nhưng Afanit sở tăng quốc gia này không chỉ chỉ là trên núi. khách nhân tôn kính 6. ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy, quốc gia chúng ta khắp nơi đều bẩn sống thổ địa, không phải cắt vàng chính là tảng đá, có rất ít có thể trồng ra hoa màu thổ địa. ta gật đầu một cái, áp tăng hoàn cảnh địa lý xác thực 10 phần liệt. nếu như chỉ là hoàn cảnh ác liệt sáu, Đeo Tố Nhĩ lắc đầu cười khổ nói, vậy còn không tính là gì? Có nhiều chỗ cùng quốc gia sáu, thường thường cũng bởi vì hoàn cảnh ác liệt không có tài phú, cho nên quốc gia khác liền đối với nó không hứng thú. ngược lại trốn qua chinh chiến hạo kiếp, nghe vậy ta không từ gật đầu một cái. Đeo Tố Nhĩ nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, cũng tỷ như Nhật Bản chính là một cái tài nguyên thiếu thốn quốc gia, mà vừa vặn là bởi vì nó không có bao nhiêu tài nguyên cho nên thời cổ mỗi cái cường quốc đối với hắn cũng không có hứng thú, này liền khiến cho nó cơ hồ không có chịu đến ngoại lai văn hóa xung kích. trái lại bây giờ châu Phi, lại bởi vì tài nguyên phong phú các nước đều nghĩ nhúng tay vào, thế là trở nên điệp phải đổ chiến loạn liên tiếp. Cho nên từ một điểm này tới nói, tài nguyên bẩn cùng ngược lại là chuyện tốt, hiện đại không phải còn có một cái từ gọi nguồn năng lượng nguyên rủa sao? Nói chính là tài nguyên càng phong phú quốc gia thì càng khó mà phát triển, tài nguyên càng thiếu thốn quốc gia cũng chỉ có thể bán đứng sức lao động, phát triển công nghiệp, phát triển ngành dịch vụ, khách du lịch sáu. Dạng này ngược lại có thể có được phát triển. Lúc này ta đã cảm thấy có chút không hiểu sáu. Vậy cái này Áp tăng là một cái tài nguyên thiếu thốn quốc gia a, nàng lại là chuyện gì xảy ra đâu? đeo tố nhi giống như là xem thấu trong lòng ta đang suy nghĩ gì tựa như nói tiếp vấn đề chính là ở sáu áp tăng vừa vận ở vào á châu trung bộ là tây á nam á trung á chỗ Giao hội từ xưa đến nay sáu mặc kệ quốc gia nào cường đại muốn mở rộng cương thủ của mình đều cần đi qua áp phanis tăng sáu alex đưa tại macedonia trắng dân tộc hung nô dân tộc du mục đột quyết bộ lạc thành các tư hãn binh sĩ các loại mấy ngàn năm nay các quốc gia cường quốc cùng văn minh xã hội đều ở nơi này lưu lại dấu chân bặt tri ẩn á khế đẹp ni nước vương triều hy lạp vương quốc các loại các loại sáu đeo tố nhĩ ánh mắt lúc này mới từ bình tĩnh chuyển thành trầm trọng hắn tiếp tục nói nhưng lại bởi vì áp phanit tăng tài nguyên cực đoan bần cùng lại không có bọn hắn cần có tài phú cho nên những thứ này văn minh tại áp tăng dấu chân cũng chỉ là tùy tiện đi một chút tới liền đi sáu căn bản cũng không nguyện ý ở đây ngừng chân đương nhiên cũng sẽ không ở đây phát triển sẽ không ở ở đây thủ vệ thế là áp tăng nhân dân gặp phải chính là một lần lại một lần chiến loạn, tất cả mọi người đều chỉ là vì đi qua nơi này mà thôi giống như bây giờ tô liên sáu ta thừa nhận ta bị đeo tố nhĩ lời nói này cho rung động đến rồi sáu ta chưa từng nghĩ qua một cái áp phanit sở tăng lão nhân vậy mà lại có phong phú như vậy tri thức sẽ có như thế có một phong cách riêng kiến giải sáu cái nhìn của hắn tựa hồ cũng là nhảy ra chiến tranh bây giờ mà là lấy lịch sử góc độ đến đối đại áp phanit sở tăng bây giờ gặp phải chiến tranh rồi hơn nữa phân tích của hắn rõ ràng cũng là đúng tô liên xâm lấn áp phanit sở tăng chẳng lẽ là vì áp phanit sở tăng thổ địa sao dĩ nhiên không phải sáu tô liên vẹn vẹn chỉ là muốn đả thông hắn thông hướng biển ả dập thông đạo mà thôi cũng liền giống đeo tố nhi nói đi ngang qua cho nên sáu đeo tố nhi cuối cùng hỏi ngược lại ngươi bây giờ minh bạch ta vì cái gì không hy vọng mượn nhờ nước khác lực lượng sao ta chậm rãi gật đầu một cái ta muốn sáu ngài là cho rằng sáu mặc kệ mượn nhờ quốc gia nào sức mạnh đánh lưu kẻ xâm lược áp tăng cuối cùng còn muốn chịu một cái khác quốc gia tàn phá hoặc nô dịch cho nên ngươi hy vọng dựa vào áp tăng người lực lượng của mình đuổi đi kẻ xâm lược mãi đến đuổi đi tất cả kẻ xâm lược sáu đeo tố nhi gật đầu một cái ngươi nói ra ta hy vọng sáu hôm nay ngươi ở nơi này ta coi ngươi là khách nhân sáu tôn kính ngươi cùng ngươi chia sẻ thức ăn của ta ngày mai ta có thể liền sẽ đem các ngươi xem như nhân bất kể là tô liên nhân cũng tốt người mỹ cũng tốt vậy thì các ngươi cũng tốt xấu. ta không từ đối với đeo tố nhĩ nổi lòng tôn kinh xấu. nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn giống như hạ sản trong miệng nói như vậy chỉ là một cái lao ngang cố không nghĩ tới ý nghĩ của hắn nhưng lại như vậy đặc biệt như vậy có kiến giải xấu. đồng thời cái này lại biểu hiện ra áp pha nít sở tăng người loại kia không sờn lòng tính cách cùng cực mạnh lòng tự trọng ngài nói rất có lý xấu. nghĩ nghĩ ta liền đối với đeo tố nhĩ nói nhưng ngài không cảm thấy hẳn là đối đại khác biệt sao giống như ngài nói xấu. bởi vì áp pha nít sở tăng kết nối tây á trung á nam á là châu á trái tim khu vực cho nên mặc kệ quốc gia nào cường đại muốn mở rộng mình bản đồ sớm muộn đều phải tiến quân áp pha nít sở tăng nhưng nếu như một quốc gia cũng không cường đại đâu thậm chí còn là hy vọng chống cự quốc gia cường đại xâm lấn đâu thậm chí chống cự vẫn là cùng áp pha nít sở tăng giống nhau địch nhân 6. người nói là 6. trung hoa trung quốc ta nói ta muốn kéo gịu đã cùng ngài phân tích qua hình thế trung hoa trung quốc cũng là tô liên địch nhân người trung quốc chúng ta có câu kết ngôn địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu cho nên chúng ta mới có thể đến giúp đỡ các ngươi bởi vì chúng ta có chung một cái địch nhân 6. tô liên cho nên chúng ta mới đem ngươi nhóm xem như bằng hữu càng quan trọng chính là 6. trung hoa trung quốc cũng không cường đại cho nên cũng không tồn tại tại không xa tương lai ngược lại xâm lấn hoặc khống chế áp phanis sở tăng có thể đeo tố nhĩ trầm mặt một hồi liền nói khách nhân tôn kính 6. ngươi nên biết người dục vọng là mãi mãi không kết thúc quốc gia cũng giống như vậy bây giờ nhìn lại giống như sẽ không xâm lấn áp phanis sở tăng nhưng mà tương lai cường đại 6. đeo tố nhĩ thủ lĩnh ta nói ta có thể không hiểu rõ áp phanis sở tăng lịch sử nhưng ngài cũng không hiểu việt nam lịch sử 6 Trung Hoa Trung Quốc từ xưa đến nay cũng không có xâm lược qua bất kỳ quốc gia nào, ở Trung Quốc phát sinh chiến tranh sáu, Tất cả đều là vì thống nhất hoặc là chống cự ngoại tộc xâm lấn. Một quốc gia nếu như nhiều lần xâm phạm, vậy ngươi hoàn toàn có lý do hoài nghi nàng còn có thể tái phạm, nhưng nếu như từ không có từng làm như vậy đâu. Nàng cho tới bây giờ cũng chỉ là nghĩ giữ vương gia viên của mình đâu. Ngươi cũng đồng dạng hoài nghi nàng sẽ xâm lấn áp Phan ít sở tăng sao. Đeo tố nhi nghe vậy không khỏi im lặng. Ta lại nói tiếp, huống chi sáu. chúng ta từ đầu tới đuôi cũng không có muốn trưởng không áp phan nít sở tăng quân đội liền xem như hạ sản chi bộ đội này cũng giống vậy quyền chỉ huy hoàn toàn ở hạ sản trong tay sáu chúng ta chỉ là vì bọn hắn cung cấp đề nghị cung cấp trang bị cùng với cần thiết huấn luyện nếu như ngài nguyện ý sáu chúng ta cũng có thể vì ngài binh sĩ làm đến điểm này hơn nữa không có bất kỳ yêu cầu gì sáu chúng ta mong muốn chỉ là các ngươi có thể đánh bại tô liên các ngươi đánh càng tốt kéo càng lâu trung hoa trung quốc phương diện bị uy hiếp lại càng ít đây chính là cho chúng ta thủ lao năm chương bốn thực tế nhìn xem đeo tố nhị không nói lời nào ta lại tăng thêm một câu nếu như ngài không tin sáu hoàn toàn có thể hỏi tham kéo dịu hoặc là bất kỳ một cái nào ở trung quốc căn cứ huấn luyện áp phan sở tăng đội du kích sáu ta tin tưởng ngươi khách nhân tôn kính đeo tố nhi cắt ngang lời ta ta ở trong mắt ngươi thấy được chân thành hơn nữa ta cũng biết trung hoa trung quốc đang cùng việt run dậy cùng tô liên quan hệ trong đó rất khẩn chương sáu vậy ngài còn lo lắng cái gì ta hỏi đeo tố nhi trầm mặc một hồi lâu mới khẽ gật đầu nói ngươi ở đây trên một điểm thuyết phục ta ta có thể tiếp nhận các ngươi viện trợ nhưng không hy vọng tiếp nhận huấn luyện của các ngươi lại càng không đồng ý để các ngươi tại hy áo sơn đấy vực thiết lập căn cứ sáu người cảm thấy thế nào đeo tố nhị rất thông minh như vậy liền sẽ khiến cho bọn hắn đội du kích vừa có thể thu được tiếp tế lại không cần lo lắng chịu chúng ta ảnh hưởng xấu xem ra trong lòng của hắn đối với chúng ta người nước ngoài này cảnh giác vẫn là rất trọng ta vốn là muốn cự tuyệt nhưng nghĩ lại liền gật đầu một cái hồi đáp một lời đã định cái này khiến đảm nhiệm phiên dịch vung hải đức hí đờ mang theo một bộ khó tin ánh mắt nhìn ta cơ hồ liền coi chính mình nghe lầm kỳ thực không chỉ là vung hải đức hí đờ không thể tin được liền đeo tố nhị đối với cái này cũng cảm thấy ngoài ý muốn, chớ nói chi là thủ hạ ta những cái kia tham mưu doanh trưởng. làm ta trở lại căn cứ nói đến lần này đàm phán kết quả lúc mà sẹo lập tức liền biểu thị phản đối nào có chuyện tốt như vậy sáu tiện nghi bọn hắn toàn bộ chiếm chúng ta liền một cọng lông đều vứt không được sáu đây không phải không công cho bọn hắn tiến đưa lương tiện đưa trang bị đi không đúng vậy a doanh trưởng Trương tác lượng cũng tại một bên nói điều kiện như vậy sao có thể đáp ứng chứ huống hồ căn cứ cách hy táo sơn đấy vực lại không gần sáu chúng ta dọc theo con đường này cho bọn hắn tiến đưa trang bị tiến đưa tiếp tế làm mệt gần chết không nói còn muốn lo lắng tôi liên quân đội chặn lại sáu đây là muốn nhường các chiến sĩ bốc lên nguy hiểm cánh mạng a Những người khác cũng nhao nhao biểu thị phản đối, đều nói đáp ứng điều kiện này thực sự là quá không hoa toán. Không chỉ có bồi thường trang bị cùng tiếp tế 6 nói không chừng ngay cả mạng đều phải quá giang. Cũng chỉ có triệu kính bình cùng chính trị viên hai người không lên tiếng. Các ngươi nhìn thế nào? Ta hỏi triệu kính bình cùng chính trị viên. Triệu kính bình trả lời, ta ý nghĩ là sáu. Chúng ta tới đây mục đích vốn chính là muốn vũ trang Alpha tăng đội du kích, đeo tố nhị cũng là một chi Alpha tăng đội du kích, hơn nữa còn là một chi rất có lực lực lượng để kháng, cho nên chúng ta vì đó cung cấp trang bị cũng không tồn tại thâm hụt tiền buôn bán vấn đề. bởi vì chúng ta có ích lợi quốc gia ở bên trong 6. bất quá a ta cảm thấy trại trưởng ý nghĩ không thể lại đơn giản như vậy sáu chính trị viên cười ha ha nói ta nói tiểu dương a 6 ngươi cũng đừng lại bán quá tử nói cho các đoàn người nghe một chút sáu triệu tham mưu nói không sai ta nói với mọi người chúng ta tư duy 6. không thể dừng lại ở trong nước đánh giặc thời điểm cũng không thể theo thói quen đem đội du kích xem như chúng ta địch nhân, cho lại cho bọn hắn tiến đưa trang bị chính là thâm hụt tiền sinh y 6 doanh thưởng. hạ sản vấn đạo cái thứ sáu chúng ta tại app phanit sở tăng thiết lập căn cứ chuyển đâu Chẳng lẽ đổi chỗ? Đây chính là ta sau đó muốn nói. Ta cười nói, các ngươi suy nghĩ một chút xấu. Nếu như chúng ta muốn tại hy tiện áo thiết lập căn cứ lời nói xấu. Đầu tiên nên làm cái gì chuyện? Nên làm cái gì chuyện? Cấu tạo công sự phòng nữ thôi. Mặt xẻo không chút nghĩ ngợi liền trả lời đạo, bởi vì là căn cứ, hơn nữa lớn như vậy một cái căn cứ sáu, Muốn né qua tô liên nhân mắt là không thể nào. Cho nên nhất thiết phải lợi dụng địa hình cấu tạo công sự, đồng thời còn muốn tổn chữ đạn dược, để tránh bị tô liên quân đội trò về chết. Không sai. ta nói nếu như muốn tại hi kỳ táo thiết lập căn cứ lời nói đạn dược dự trữ cùng đồ ăn dự trữ là rất trọng yếu bằng không mà nói sáu tô liên quân đội chỉ cần chặt đứt chúng ta đường tiếp tế lấy trọng binh đem hi kỳ táo sơn đáy vực vây không đứng lên như vậy thì tính toán hi kỳ táo sơn đáy vực dễ thủ khó công cũng kiên trì không được bao lâu cái này lại cùng chúng ta cho hi kỳ táo sơn đáy vực vận chuyển tiếp tế có quan hệ gì đâu triệu kính bình không khỏi hơi nghi hoặc một chút nghĩ thêm nữa sáu ta nói nếu như chúng ta muốn ở trong sơn cốc nhanh chóng tổn chưa nhóm lớn đạn dược hơn nữa còn muốn cấu tạo đủ loại công sự phòng ngự sáu như vậy khó khăn nhất là cái gì a nghe vậy triệu kính bình giống như cũng có chút minh bạch khó khăn nhất là tiếp tế đối với ta nói kiệt nhị áo sơn cốc khoảng cách vẹn tổ cũng không gần chừng hơn 30 km vận hơn nữa nhất thiết phải đi đường núi trước mắt thông hướng kiệt nhị áo sơn cốc đường núi chỉ có hai đầu sáu cái này xa xa không đạt được tiếp tế hi kiệt áo sơn đáy vực yêu cầu cho nên sáu chúng ta bây giờ phải làm trên thực tế chính là vì khi tiến vào hi kiệt áo sơn đáy vực làm chuẩn bị a nghe vậy các chiến sĩ mới chợt hiểu ra thế nhưng là doanh trưởng hạ sắn nói nếu như leo tố nhị tiên chỉ không để chúng ta tiến vào hi kiệt áo sơn đáy vực cái kia cuối cùng còn không phải 6. Hắn biết. Ta nói, đeo tố nhĩ nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể xem như một người lính, mà phải nói là một cái nhà tư tưởng sáu, Lý luận của hắn hoàn toàn chính xác có đạo lý, nhưng lại thoát ly thực tế, chiến trường là một cái thực tế chỗ sáu, Nếu như hắn vẫn tiếp tục ngoan cố bảo trì tư tưởng của mình cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác, như vậy hắn cũng chỉ có một kết quả 6. Bị thực tế đào thải. Trại trường ý là 6. Hạ sẵn hỏi. Tô Liên Nhân sẽ không để cho đeo tố nhĩ nhận được phát triển. Ta nói, cho dù ai cũng biết huy kiệt Táo Sơn ấy vực dễ thủ khó công, nếu như tùy ý đội du kích phát triển như vậy xuống, sẽ chỉ làm đội du kích tại Sơn Cốc phát triển an toàn, về sau thì sẽ càng tới càng khó đối phó sáu. Bọn hắn mặc dù có thể sinh tồn đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì chúng ta hai lần trước phá hủy tô Liên Căn Quét, cho nên sáu, chúng ta chỉ cần chờ, chờ lấy đeo tố nhị hương chúng ta cầu cứu, hoặc bọn hắn thà bị toàn bộ chết trận cũng không cầu cứu sáu. Nhưng mặc kệ là loại nào, cuối cùng chúng ta đều có thể thành công tiến vào chiếm giữ huy kiệt Táo Sơn ấy vực sáu. Đương nhiên. Cái này cần xây dựng ở chúng ta có rất nhiều đầu thông hướng Hy Kiệt tháo Sơn đáy vực đường núi trên cơ sở, bởi vì này đồng thời cũng mang ý nghĩa chúng ta có thể dùng thời gian ngắn nhất đem số lớn binh lực cùng tiếp tế đầu nhập Hy Kiệt tháo sáu. Đây là ai cũng không cách nào cùng chúng ta so. A. Lần này các chiến sĩ xem như triệt để minh bạch, nhưng ta lại ở phía sau tăng thêm câu, lui thêm bước nữa tới nói sáu. Nếu như Leo Tố nhị rất may mắn có thể chống cự lại Tô Liên Nhân tiến công, như vậy bọn hắn cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Hơn nữa tiếp tế còn nắm ở trong tay chúng ta 6. Đến lúc đó bọn hắn còn có không đồng ý quyền hạ sao? các chiến sĩ nghe vậy không khỏi mà mà nhìn nhỏ sáu bọn hắn cho dù ai cũng không nghĩ đến ta sẽ có như thế nhiều hậu trước hơn nữa cái này hậu trước tựa hồ còn có chút tâm hiểm kỳ thứ 6. nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lời nói ta cũng không muốn dùng một chiêu cuối cùng sáu dù sao đeo tố nhĩ là một cái khả kính lao nhân mặc dù hắn quá hy vọng pháp cũng không có thấy rõ bản chất của chiến tranh là cái gì nhưng ta lại không đắc bất chuẩn bị như vậy nguyên nhân chỉ có một sáu chiến trường là thực tế năm năm chương 49, sửa đường ta dùng đối phó đeo tố nhị phương pháp kỳ thực cũng không phải ta sáng lý mà là đến từ hiện đại nước mỹ lao cách làm sáu Muốn khống chế một quốc gia 6, phương pháp tốt nhất là cái gì đây? Là vũ lực uy hiếp sao? Là chú quân sao? Kỳ thực đều không phải là 6. Phương pháp tốt nhất kỳ thực là bán ra vũ khí. Giống như hiện đại nước Mỹ lao làm một dạng 6. Đại lượng bán ra quân bị cho mình tiểu đệ 6. Tỷ như Nhật Bản, nhìn bề ngoài tựa như là Nhật Bản chiếm tiện nghi, không cần bỏ ra bao nhiêu nghiên cứu chi phí liền có thể mua đến trang bị tân tiến, tỷ như chiến cơ, quân hạng, máy bay trực thăng vũ trang a các loại 6. Nhưng trên thực tế đâu? Những trang bị này kỹ thuật nồng cốt, thăng cấp cải tiến thậm chí bộ phận phụ tùng thay đổi thay thế đều nắm ở nước Mỹ trong tay. chỉ cần nước Mỹ một cái khó chịu 6, ngừng đây hết thể cung ứng cùng ủng hộ, như vậy không ra mấy năm những trang bị này liền sẽ tiến vào cũ kỹ tổn hại không cách nào sử dụng trạng thái 6. Gặp phải cục diện như vậy, ngươi không nghe nước Mỹ lao mà nói được không? Cho nên, bất kỳ một quốc gia nào, nếu như là muốn bảo hộ chính mình chủ quyền, muốn mình chính trị không nhận nước khác quan hệ 6, nhất định phải phải có được chính mình hoàn chỉnh quân công hệ thống. Đạo lý này cũng tương tự thích hợp với ta và đeo Tố Nhĩ 6. Đeo Tố Nhĩ hoàn toàn chính xác thông qua đánh lén tô liên nhân tuyến giao thông nhận được tiếp tế, nhưng câu nói này chúng ta kỳ thực cũng là biết đến 6. việc này nói dễ nhưng làm lại khó khăn quan trọng nhất là đánh lén tuyến giao thông cùng nhận được tiếp tế đó là hai việc khác nhau nếu như chỉ là đánh lén tuyến giao thông vậy dễ làm sáu tại trên đường lớn chôn hai cái địa lôi cũng gọi đánh lén gọi mấy người mai phục tại ven đường bắn vài phát súng hoặc là đánh mấy phát đạn hỏa tiễn cũng gọi đánh lén hơn nữa bắn vài phát súng sau đó quay người lại liền có thể chạy không còn hình bóng nhưng nhận được tiếp tế cũng không một dạng sáu muốn nghĩ được đến tiếp tế nhất định phải cam đoàn cỗ xe không phải là bị nổ nát điểm này bị đánh lén tô liên quân đội cũng rất dễ dàng làm đến Thứ yếu còn nhất thiết phải tốn nhiều thời gian hơn càng lớn phong hiểm chạy đến trên đường lớn lấy được tiếp tế 6 coi như đây hết thể đều tiến hành 10 phần thuận lợi 6 còn phải mang theo tịch thu được tiếp tế tại trong vùng núi non chạy trốn cho nên nói sáu, từ địch nhân cái kia thu hoạch tiếp tế đó là lại khó khăn lại nguy hiểm hơn nữa tịch thu được lượng lại rất yếu nay liền có điểm giống chúng ta binh sĩ trước đó đánh du kích đội lúc trạng thái 6 đội du kích ca là thế nào hát tới không có thương không có pháo địch nhân cho chúng ta tạo theo lý thuyết khi đó chúng ta bộ đội tiếp tế cũng là từ địch nhân cái kia bổ sung 6 nhưng kết quả là gì đây Mỗi danh chiến sĩ cũng chỉ có thể đánh 3 phát, 3 phát sau đó liền phải đấu dao găm. Loại mô thức này trước kia kéo cái chốt thức bộ thương thời điểm có thể còn có một chiến trí lực, nhưng đã đến bây giờ 6. Tại tất cả mọi người tại Dung mươi 47 thậm chí là Ạc 74 thời điểm 6, chỉ có 3 phát đạn cái kia thực tế chính là tự tìm cái chết. Ta muốn 6, có thể cũng chính là nguyên nhân này, cho nên cứ việc đeo tố nhĩ một mực kiên chỉ phải dựa vào áp phaniser tăng người sức mạnh tới đánh lui kẻ xâm lược, nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi ta đưa ra viện trợ sự cám dỗ của bọn họ 6. Bọn hắn vốn là thiếu lương thiếu đánh. hơn nữa trung hoa trung quốc cũng đích sắc giống ta nói như vậy ở thời điểm này không tính là một cái cường quốc chỉ có thể coi là một cái đại quốc sáu cho nên tiếp nhận việt nam viện trợ dù sao cũng so tiếp nhận nước mỹ viện trợ tốt ta càng so không có đạn dược tại hi Kỳ táo sơn ấy vực bị quân liên xô tiêu diệt tốt ta cho nên đeo tố nhĩ ở trong lòng một bản tính được mất sáu cảm thấy tiếp nhận việt nam viện trợ là biện pháp tốt nhất thậm chí còn có, có thể hắn từ vừa mới bắt đầu chính là chỗ này sao tính toán chỉ là hắn không nghĩ tới sáu hắn như thế một đáp ứng kỳ thực là vừa đúng ý tôi Phải biết lúc này Tô Liên Quân đội dùng trang bị phần lớn cũng là a 74, mà chúng ta cho Hi Kiệt Áo Sơn đấy vực trang bị vũ khí nhất định là 56 hướng 6. Nguyên nhân là phải lượng lớn trang bị trường kỳ cung ứng, hơn nữa còn phải bảo đảm phụ tùng thay thế, tự nhiên chỉ có thể dùng Trung Hoa Trung Quốc có năng lực sản xuất vũ khí, từ càng quỷ tử cái kia tịch thu được Arc 47 không có nhiều như vậy không phải. Thế là vấn đề tiểu ra tới 6. Tại chúng ta vì Hi Kiệt Áo Sơn đấy vực cung ứng một đoạn thời gian đạn sau đó, tốt nhất là chờ bọn hắn số lớn thay đổi trang phục sau đó 6. Khi đó nếu như chúng ta đột nhiên đoạn mất bọn họ đạn dược cung cấp, vậy sẽ phát sinh chuyện gì? cho nên nói xấu. khi kiệt táo sơn ấy vực đáp ứng tiếp nhận chúng ta viện trợ. từ lâu dài đến xem trên thực tế chính là đem quyền sinh sắt đem đến trên tay chúng ta. này liền cùng hiện đại thời gian bạn các nước đem quyền sinh sắt giao cho nước mỹ lao trên tay đạo lý là giống nhau. thế là chúng ta đối với Hi kiệt táo viện trợ rất nhanh liền triển khai sáu. đầu tiên là tổ chức lên hai chi lang ngựa đội phân biệt từ hai đầu đường núi hướng về sơn cốc vận chuyển vũ khí đạn dược sáu. lại nói tại tô liên lần thứ hai càn quét sau đó. Mỹ Quốc chính phủ liền ý thức được quân Mỹ đơn binh trang bị không thích hợp tại sở tăng sử dụng, thế là cùng chính phủ Trung Quốc đã đặt thành hiệp nghị từ Trung Quốc mua sắm vũ khí trang bị sáu. đương nhiên, những trang bị này phần lớn cũng là 56 thức súng tiểu liên, đến nỗi 56 nửa đi 6. Loại này bán tự động vũ khí đã sớm xấu hổ tại ra tay rồi. Cho nên kiểu Trung Quốc trang bị chính là một nhóm lại một nhóm liên tục không ngừng từ đường biển bên trên vận tới, vận tới phía sau liền chia làm hai bộ phần, một bộ phận vận đến nước Mỹ căn cứ một bộ khác phần liền vận đến chúng ta căn cứ sáu. Cái này khiến trong tay chúng ta có số lớn 56 hướng. 56 thức ban dùng súng máy cùng với súng phóng tên lửa chở 6. Tiếp đó chúng ta ngay tại những này trong vũ khí đầu tuyển chọn tỉ mỉ 6. Tuy cái này thời đại quốc gia chúng ta vũ khí chất lượng không được, nhưng dáng lùn bên trong còn có thể xuất ra người cao đi, lại thêm chúng ta những thứ này binh lại là tại chiến trên sân sở quen 56 sông lão thủ, cho nên phải từ trong xuất ra chất lượng hơi tốt thương tới cũng không phải việc khó gì. Tại sao muốn chọn tốt thương đâu? Có chút chiến sĩ tại chọn thương thời điểm liền lén lút nói thầm, chúng ta đây cũng là tiễn đưa thương lại là tiến đưa lương, không chỉ là bước lên nguy hiểm tính mạng còn phải cho bọn hắn xuất ra tốt. Nghĩ như thế nào thế nào cảm giác biệt khuất? Nhưng là bọn họ không biết là cái này vừa vận chính là kế hoạch một bộ phận, mà lại là bước then chốt 6. Nếu như cho Hi Kiệt Áo Sơn đấy vực đưa đi 56 nửa chất lượng độ chiến lệnh, như vậy rất rõ ràng, đội du kích viên môn dùng đã quen trong tay cũ nát mươi 47 thậm chí là Lý Ân phiệu Phỉ Nhĩ Đức súng trường 6. Không sai, đội du kích bên trong xác thực trang bị rất nhiều Lý Ân phiệu Phỉ Nhĩ Đức súng trường, nguyên nhân là Pakistan đã từng là anh quốc thuộc địa, nước Anh rút khỏi lúc ngay tại Pakistan lưu lại rất nhiều loại này kéo cái chốt thức bộ thương, thế là thương này một cách tự nhiên liền sẽ chạy vào Áp sơ tăng. Cũng chớ xem thường loại này kéo cái chốt thức bộ thương 6. Loại này đệ nhị thế trên kéo cái chốt thức bộ thương tầm bắn có thể đạt tới 800m, hơn nữa còn có 10 phát đạn dung lượng đạn, hơn nữa quân Liên Xô trang bị AK-74 mặc dù hỏa lực mạnh liệt, nhưng tầm bắn chỉ có 400m 6. Cho nên đại đa số người tại đối mặt mai phục tại đường cái bên cạnh cao địa thượng Lý Ân Phủ Phỉ nhị đức súng trường tay súng lúc đều mong thương than thở sáu. Chính là đội du kích đánh lấy quân Liên Xô mà quân Liên Xô đánh không được đội du kích của diện. Cũng bởi vì cái này sáu. Quân Liên Xô không đắc bất vì binh sĩ trang bị lên số lớn giờ. vì chính là đối kháng loại này đợi cũ kéo cái chốt thức bộ thương. Bây giờ sáu Mục đích của chúng ta chính là muốn dùng 56 phóng đi thay thế đội du kích trong tay những thứ này lao thức bộ thương, để cho bọn họ đơn binh vũ khí có thể thống nhất đường kính thống nhất đạn dược. Cho nên 6. Muốn để bọn hắn Hạ quyết tâm đội thương đương nhiên muốn đối 56 hướng có lòng tin, cái kia có thể không chọn tốt cho bọn hắn. Thứ yếu chính là tại 3A biên cảnh tới gần Pakistan một phương thiết lập mấy cái trạm trung chuyển 6. Điểm này tương đối đơn giản, chỉ cần cùng kéo nạp thiếu tá nói một chút là được, một mặt là bởi vì chúng ba hữu hảo, một phương diện khác nhưng là bởi vì chúng ta chi bộ đội này tại Pakistan có rất tốt danh tiếng. Cho nên trạm trung chuyển rất nhanh liền tại Pakistan công binh dưới sự giúp đỡ tạo dựng lên, thậm chí những thứ này trạm trung chuyển trông coi đều là do Pakistan binh sĩ phụ trách. Thiết lập những thứ này, trạm trung chuyển mục đích là rất rõ ràng, chúng ta muốn vận chuyển về Hy Kì Táo vũ khí cùng tiếp tế tất cả đều chứa đựng ở đây, la ngựa đội liền có thể trong này chuyển trạm cùng Hy Kì Táo Sơn trong cốc vừa đi vừa về, không ngừng đem vật tư vận chuyển hướng về chỗ cần đến. Cuối cùng cũng chính là khó khăn nhất sáu, mở đường. Giống như phía trước nói sáu, chỉ có hai đầu thông hướng Hy Kì Táo Sơn đấy vực đường núi là xa xa không đủ. Ta hy vọng là ba a biên cảnh đến hy Kiệt táo sơn đáy vực ở giữa ít nhất phải có mười mấy đầu đường núi. Cái này mười mấy đầu đường núi có khoảng cách gần cũng có khoảng cách xa, có công khai cũng có bí ẩn. Hơn nữa còn là từ mỗi cái phương hướng khác nhau thông hướng hy Kiệt táo sơn đáy vực. Cái này kỳ thực cũng là vì tương lai hy Kiệt táo sơn đáy vực giữ tô liên quân đội đối kháng làm chuẩn bị. Thứ nghĩ sáu, nếu có nhiều như vậy đầu đường thiết tế, như vậy tô liên quân đội lấy có hạn binh lực tại vây khốn hy Kiệt táo sơn đáy vực lúc liền sẽ đề phòng được đầu này, liền phòng không được đầu kia. Lại thêm hy Kiệt táo sơn đáy vực địa hình phức tạp, liền sẽ làm cho kỳ bất đến nỗi bị quân liên xô cho vây chết. mà ở Áp Phanis tăng vùng núi mở đường lại cũng không phải là chuyện đơn giản, nguyên nhân là ở đây khắp nơi đều là tảng đá vách đá cùng núi cao, có khi tại trên địa đồ khoảng cách thẳng tắp chỉ có mấy cây số, nhưng trong hiện thực có thể ngăn tại trước mặt chính là một tòa độ cao so với mặt biển 3, 4000 mét núi cao 6. Bất quá cũng may chúng ta muốn lái ra bất quá là một đầu có thể làm cho la ngựa thông hành đường núi, lại thêm chúng ta thuốc nổ lại tương đương phong phú 6. Chúng ta dùng mở đường thuốc nổ kỳ thực tất cả đều là quân dụng túi thuốc nổ thuốc nổ khối, thế là theo từng trận anh minh, con đường núi này cũng liền từng cái hướng về Hy Kì Sơn ấy vực kéo dài. Đương nhiên, tại tu những thứ này đường núi thời điểm chúng ta cũng không phải chính mình làm một mình sáu. Đang làm cái này việc khổ cực thời điểm ta còn thuận tiện kéo theo đeo tố nhị sáu. Ta ý kiến chính là, vì có thể tốt hơn hướng hy kiệt ngươi Sơn Cốc chuyển vận tiếp tế, đồng thời cũng là tránh một ngày kia tô liên quân đội chặt đứt đường tiếp tế, cho nên ta cho rằng có cần thiết nhiều tu mấy cái đường núi thông hướng Sơn Cốc, vì thế hy vọng đeo tố nhị thủ lĩnh có thể phái người cùng tham dự công trình sửa đường. bởi vì lúc trước chúng ta liền đã cho Hi Kiệt Ngươi Sơn Cốc đưa cho một nhóm súng đạn, đội du kích nhóm đối với nhóm này súng ống đạn được hết sức hài lòng, lại thêm yêu cầu của ta cũng là hợp tình hợp lý, thậm chí còn có thể nói là vì Hi Kiệt Ngươi Sơn Cốc cả an toàn nghĩ xấu, thế là Đeo Tố Nhĩ không nói hai lời, lập tức liền phái ra hơn ngàn tên đội du kích viên cùng bách tính đến giúp đỡ sửa đường 6. Hơn nữa những cái kia đến đây sửa đường đội du kích đội viên cùng bách tính vẫn là nhiệt tình 10 phần sáu. Bởi vì này chút lộ chính là vì bọn hắn cung cấp vũ khí cùng lương thực đi, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới sáu, những thứ này lộ ngoại trừ có thể vì bọn hắn cung cấp vũ khí cùng lương thực bên ngoài. Còn có thể thuận tiện chúng ta hướng Hy Kiệt Ngươi Sơn cốc phái ra một chi đại quân sáu. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 506. Chương 50, đoàn kết chúng ta thông hướng Hy Kiệt Áo Sơn cốc sửa đường tiến trình là khả khống. Một mặt là bởi vì chúng ta nắm giữ quân Liên Xô đã thông tắt lãng đường hầm tiến trình 6. Muốn nắm giữ điểm này cũng không phải việc khó gì, bởi vì mỗi ngày đều có mấy trăm tên áp sở tăng công nhân tại tắt lãng đường hầm công tác 6. Tô Liên phái đến áp sở tăng tới tuyệt đại đa số cũng là cầm vũ khí sĩ khí. Tô liên chính phủ đương nhiên không biết dùng binh sĩ đi làm việc khổ cực, cho nên những sự tình này tự nhiên là rơi vào áp phan sở tăng dân chúng trên đầu. Có áp phan sở tăng bách tính chỗ làm việc liền không khả năng giữ bí mật, cho nên liên quan tới tắt lãng đường hầm tình huống cơ hội là mỗi ngày chuyển đến chúng ta căn cứ tới. Cái này cũng khiến cho ta biết rõ chúng ta lần kia hành động tổng cộng là trôn hơn 10 chiếc xe hơi ở bên trong, nội sụp đường hầm thậm chí đều đạt đến một dặm dài 6. Chỉ bất quá bởi vì tại trước đây đảo thông đạo lúc còn giữ một cái ngang đường hầm sáu, cái này ngang đường hầm chính là từ khía cạnh đánh vào dự định đường hầm ở giữa. khiến cho nhân viên thi công có thể tăng tốc đường hầm thi công tiến trình, chúng ta lần này nổ tung khu vực trùng hợp liền tại đây cái ngang đường hầm ở giữa, cái này cũng tăng nhanh quân liên xô lần nữa đã thông đường hầm tốc độ 6. Vốn là ít nhất cần hơn 2 tháng mới có khả năng song sống, bây giờ tại quân liên xô điều tới máy đuổi đất, sẽ, sẽ trợ hiện đại hóa trang bị, cùng với mấy đám người thay phiên không dừng ngủ đêm đẩy nhanh tốc độ phía dưới, vẹn vẹn chỉ cần hơn 1 tháng liền có thể đả thông. Đã biết thời gian này, chúng ta cũng liền đại cảm khái đã biết quân liên xô chuẩn bị xuống một lần càng quét thời gian. Một phương diện khác 6. Chúng ta còn nắm giữ Tô Liên phương mặt những phương hướng khác lên vận lực 6. tình báo này nhưng là từ sở mít cung cấp 6. dù sao nước mỹ phương diện cũng có vệ tinh gián điệp cho nên phải thống kê một cái khác vận chuyển trên lối đi lui tới ô tô cùng với máy bay sau đó lại căn cứ vào mỗi chiếc xe hơi mỗi giá máy bay vận lực tính ra ra tô liên lúc này tiếp tế trình độ cũng không phải chuyện khó thế là chúng ta liền biết một sự kiện sáu trải qua thời gian dài như vậy tích lũy tô liên bây giờ kỳ thực có năng lực tái phát động một lần quét sạch nhưng bọn hắn lại xúc mà không phát tựa hồ là đang chờ tắt lãng đường hầm đà thông lúc lại bỗng nhiên nổi tiếng mà lúc này chúng ta thông hướng hy kiệt tháo sơn cốc hơn mười con đường mòn cũng gần như làm xong sáu Khi thực đây là chúng ta có ý định tốc độ chậm lại. Nguyên nhân là một khi hoàn thành liền mang ý nghĩa phải hướng hi Kỳ Táo Sơn Cốc đại lượng vận chuyển vũ khí, đạn dược cùng tiếp tế, nếu như là dạng ngày 6. Chỉ sợ hi Kỳ Táo Sơn Cốc thật là có năng lực ngăn cản được quân liên xô tiến công, cái này dĩ nhiên không phải ta hy vọng. Cho nên, chúng ta cần phải làm là đem những này đường nhỏ lại mở rộng một chút, hoặc tại đem có nhiều chỗ cho nện vững chắc một chút sáu. Lại nói những thứ này đường nhỏ tất cả đều là sửa rất thô giáp. cơ hội chính là dùng thuốc nổ nổ tung có thể để cho con la thông qua liền tốt cho nên trong lúc này nếu là tu tu bổ bổ khiến cho hoàn mỹ lời nói chỉ sợ một năm nửa năm cũng làm không hết ta cũng liền như thế chờ lấy chờ lấy tô liên đúng a dầu mồ hôi đội du kích bày ra một lượt mới công kích thời khắc sáu đây là lần đầu ta chờ mong tô liên tiến công có thể rất nhanh điểm bày ra dương doanh trưởng ngay tại ta trong phòng làm việc nhìn xem địa đồ suy nghĩ tô liên lần này sẽ tấn công như thế nào đội du kích thời điểm sợ mít liền mang theo mấy cái nước mỹ binh đi đến cầm trong tay hắn một phong địa báo có chút lung túng nói có chuyện ta muốn cần nói với người một tiếng sáu Là như vậy, Mỹ quốc chính phủ yêu cầu ta thúc đẩy Apfanis sở tăng tất cả đội du kích liên minh. Nghe vậy ta không từ một xứng sở sáu. Có chút hơi khó đối với sở Smith nói, "Smith thượng tá, ta cũng không phải không hy vọng Apfanis sở tăng đội du kích đoàn kết sáu. Đây đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhưng mà sáu, ngươi không cảm thấy lấy bây giờ loại tình huống này, muốn đem Apfanis sở tăng đội du kích đoàn kết lại cơ hội là không thể nào sao?" Ta minh bạch. Smith thượng tá gật đầu một cái, lần trước ta liền phạm vào như thế sai lầm, đội du kích giữa lẫn nhau bảo vệ nghiêm mật, không ai phụ ai. thậm chí có đội du kích vẫn là thủ truyền kiếp sáu căn bản cũng không có thể để bọn hắn đoàn kết lại với nhau hơn nữa trong khoảng thời gian này ta cũng thử qua 6. ta muốn nhường hai chi nhìn quan hệ tương đối hữu hảo đội du kích sát nhập 6. a thế là ta liền biết sở mít trong khoảng thời gian này vì cái gì không khác thu những thứ khác đội du kích nguyên lai like hắn là bởi vì lần trước thất bại cho nên đau định hối lỗi dự định tiến hành nội bộ trình hợp 6. kết quả như thế nào đối với sở mít cái này thí nghiệm ta dù là có hứng thú bất kể như thế nào cũng là một loại nếm thử y kết quả ngươi chắc chắn không muốn nghe sở mang theo lung tung nói ngươi biết sáu ta là đặc biệt lựa chọn hai chi lẫn nhau liễu lo hệ rất tốt đội du kích tiến hành cái này thử vốn là cho là dễ như trở bàn tay bởi vì giữa lẫn nhau đều có quan hệ thân thích hơn nữa còn gửi hy vọng ở những cái này hai chi bộ đội sát nhập trở thành một tấm gương kết quả sáu. ít cười khổ lắc đầu hai chi đội du kích mặt ngoài không có bất cứ vấn đề gì sáu nhưng mà ai cũng muốn trở thành thủ lĩnh hai chi đội du kích rằng có đều nghĩ để cho mình thủ lĩnh lãnh đạo chi này đội du kích sáu về sau lại còn làm một lần ám sát thế là chẳng những không có sát nhập thành công cái này hai chi đội du kích còn trở mặt thành thủ nghe vậy ta không từ cười haha. Ha. kỳ thực đây chính là áp sờ tăng hiện trạng không phải một người hai người nói một chút đạo lý hoặc là tác hợp một chút liền có thể giải quyết cái này có điểm giống xuân thu năm bá chiến quốc thất hùng cũng có chút giống quân phiệt hôn chiến thời kỳ ngươi nói người nào có năng lực chỉ là nói một chút đạo lý liền có thể nhường cái kia năm bá, thất hùng hoặc là tất cả quân phiệt sát nhập thành một quốc gia đâu liền xem như tại tần quốc liền muốn diệt cái khác sáu nước thời điểm khác sáu quốc cũng là tình nguyện chết ở tần quốc thủ hạ cũng không nguyện ý chân thành hợp ta cho nên đối mặt cục diện như vậy sáu chân chính đoàn kết cũng chỉ có một biện pháp xuất hiện một cái mạnh mẽ hữu lực thế lực đem những này thế lực nhỏ toàn bộ thống nhất đương nhiên bây giờ cũng không nên là thống nhất thời điểm bởi vì có tô liên cái này cường địch xâm lấn áp sở tăng đội du kích nếu như lại tiến hành thống nhất chiến tranh 6. kia đối cục diện không chỉ không có chỗ tốt ngược lại có thật nhiều chỗ xấu đây cũng chính là vì cái gì ta đi tìm đeo làm người đàm phán lúc từ đầu tới đuôi nói chỉ là hợp tác mà không có giảng đoàn kết xác nhập nguyên nhân cái này căn bản là không thể nào ta ý nghĩ là sáu ta đối với sở mít nói bảo chi hiện trạng là được rồi đội du kích đoàn kết không phải một ngày hai ngày chuyện cũng không phải lấy ngươi ta chi lực liền có thể làm được tình trạng hiện tại sáu là chỉ cần chúng ta trong tay có đội du kích có thể dùng chúng ta có thể cho tăng thêm bọn họ tố chất để thăng trang bị của bọn họ thích hợp thời điểm cho bọn hắn điểm đề nghị sáu nay liên không tệ ta cũng giống vậy nghĩ sợ mít nói nhưng mỹ quốc chính phủ cũng không phải nghĩ như vậy sáu hơn nữa sáu thêm gì nữa ta hỏi hơn nữa bọn hắn còn ra lệnh sáu sợ mít bất đắc dĩ giang tay ra nếu như không thành lập dạng này liên minh đem đội du kích đoàn kết lại mà nói bọn hắn lập tức liền sẽ chặt đức viện trợ tài chính cùng vật tư ta không từ một trận cười khổ sáu một đám không hiểu rõ tình huống thực tế chính khách đang dùng kinh tế của bọn hắn thủ đoạn điều khiển lấy tiền tuyến tướng lĩnh quyết sách 507 chương 51, liên minh cân nhắc đến áp pha nít sở tăng vũ khí trang bị phần lớn là từ nước mỹ bỏ vốn từ trung quốc mua nếu là mỹ quốc chính phủ đình chỉ đối với chúng ta tài chính cung ứng cơ hồ cũng liền mang ý nghĩa chúng ta toàn bộ áp pha nít sở tăng người chống lại đều sẽ chịu ảnh hưởng thậm chí là căn cứ của chúng ta lại thêm cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến nước ta tạo ngoại hối hơn nữa sở mít nói loại kia đoàn kết cũng đích sắc cần chúng ta trung hoa trung quốc căn cứ tham gia sáu trung hoa trung quốc căn cứ cũng có huấn luyện mấy chi đội du kích không phải nếu là chúng ta không tham gia không phối hợp vậy cái này đoàn kết căn bản cũng liền không thể nào nói tới thế là ta cũng liền cố mà làm cùng sở mít cùng một chỗ tổ chức một hồi hội nghị một hồi từ đội du kích thủ lĩnh tạo thành hội nghị đương nhiên cùng lần trước bất đồng chính là sáu sở mít sẽ không giống lần trước một dạng có đoạt quyền trong lòng trên thực tế sáu bây giờ lịch sử bí mật tư thượng giáo có thể nói căn bản cũng không có đoạt quyền vô liếng nguyên nhân là trải qua lần trước sau khi chiến đấu ta có thể nói là cứu rất nhiều đội du kích 6. những thứ này đội du kích tự nhiên cũng bao quát một bộ phận đội du kích thủ lĩnh hơn nữa bọn hắn sở dĩ sẽ thân hãm quân liên xô vây quanh suýt chút nữa khó giữ được tính mạng hoàn toàn là bởi vì lịch sử bí mật tư thượng giáo sai lầm kế hoạch mà ta nhưng là đem bọn hắn cứu ra người bởi như vậy vừa đi lúc này ta tại đội du kích bên trong hy vọng đã viễn siêu lịch sử bí mật tư thượng giáo 6. mặc dù hắn vẫn là thượng tá hơn nữa còn là quân mỹ thượng tá ta vẫn doanh trưởng trung hoa trung quốc doanh trưởng 6. nhưng đội du kích cũng mặc kệ nhiều như vậy bọn hắn muốn vẹn vẹn chỉ là có thể dẫn dắt bọn hắn mạng sống có thể để cho bọn hắn chiến thắng tô liên người của quân đội sáu cho đến sáu thật muốn đoạt quyền mà nói ta đoạt sở mít quyền còn tạm được sở mít đã hoàn toàn không có cơ hội điểm này lịch sử bí mật tư thượng giáo cũng thấy rất rõ ràng giống như ta đi vào phòng họp một khắc này trong phòng họp cơ hồ tất cả đội du kích thủ lĩnh đều tự giác đứng dậy hướng ta thi lệ sáu sơ cũng không phải đông đốc hắn đương nhiên biết rõ lúc này tình thế cho nên tự nhiên là mừng rỡ cùng ta ngồi ngang hàng mới các vị thủ lĩnh sơ mít nhiệt tình mời ta tại hắn bên cạnh sau khi ngồi xuống liền đứng dậy nói hội nghị lần này 6 là từ tại ta và dương doanh trường hai người sau khi thương nghị mới quyết định triệu khai sáu nghe câu nói này ta không từ cảm thấy có chút một người sơ mít lại còn muốn tại hội nghị bắt đầu phía trước cường điệu đã theo ta thương nghị qua sáu lần trước hắn còn nghĩ để cho ta đem quyền chỉ huy cho giao ra đâu thực sự là phong thủy luân chuyển a tổ chức mục đích hội nghị lần này sáu sở Mít tiếp tục nói chính là hy vọng các vị thủ lĩnh có thể liên hợp lại cùng đối kháng tô liên kẻ xâm lược sáu lịch sử bí mật tư thượng giáo rất nhanh liền có một cái thủ lĩnh cắt đứt sở Mít mà nói ta cảm thấy chúng ta dạng này đánh liền rất tốt sáu áp Phanis tăng khắp nơi đều là vùng núi vốn là không thích hợp đại bộ đội đại quy mô chiến đấu thống chỉ vũ khí trang bị của chúng ta giữ tô liên kém rất nhiều nay liên chú định chúng ta chỉ có thể đánh du kích chiến đánh du kích chiến liền cần tiểu bộ đội riêng phần mình hành động sáu nếu như liên hợp lại giữ tôi liên quân đội chống đỡ mà nói cái tiêu ngược lại sẽ bị tôi liên quân đội phá hủy phải nói tên này thủ lĩnh nói vẫn là có mấy phần đạo lý đánh du kích đi dĩ nhiên chính là muốn sẽ chắn ra lẻ nếu như gom thành nhóm toàn bộ sinh lực đều tụ ở một khối lời nói như vậy vừa vặn thì cho tôi liên trên không sức mạnh cơ hội phát huy nhưng mà sáu chúng ta nói tới liên hợp chiến đấu cũng không phải chỉ đem tất cả đội du kích biên cùng một chỗ chiến đấu ta nói bởi vì chúng ta trang bị binh lực cùng thực lực khắp các mọi mặt đều cùng địch nhân có rất lớn chênh lệch cho nên khi trước phương thức tác chiến khẳng định vẫn là lấy du kích chiến làm chủ cho nên sáu coi như chúng ta liên hợp lại, tại trên hình thức cùng bây giờ cũng sẽ không có biến hóa quá lớn, địa bàn của các ngươi vậy thì các ngươi, cùng lúc trước bất đồng chính là sáu. Liên hợp sau đó tất cả đội du kích liền sẽ tiến hành tin tức cùng hưởng, thống nhất hành động kế hoạch cùng tương hỗ tương ứng hiệp đồng chiến đấu sáu. thì như phía trước liền đụng phải chuyện như vậy sáu. hai chi đội du kích bởi vì tin tức không có cùng hưởng, nhưng lại mười phần ngẫu nhiên đi đánh lén cùng một cái địa điểm, kết quả địch nhân không có đánh lén, hai chi đội du kích lại tại trong bóng tối đánh thương vong thảm trọng, ác liệt hơn vẫn là sáu. hai chi có thủ khe hở đội du kích lẫn nhau phá hư, lẫn nhau đánh lén các loại. cái này không thể nghi ngờ sẽ cho chúng ta đội du kích chính mình tạo thành tổn thất rất lớn chúng ta thiết lập liên minh mục đích 6. chính là vì giảm bớt tổn thất như vậy nghe lời của ta tất cả thủ lĩnh nhao nhau gật đầu biểu thị đồng ý 6. sợ mít cũng hướng ta gật đầu một cái khoe miệng mang theo một tia mấy không thể xét cười khổ ta biết cái này ti cười khổ ý thứ sáu hắn đánh đánh bại đi thế là tại đội du kích thủ lĩnh bên trong uy tín liền có thể gọi là rất xuống ngàn trượng cho nên coi như lời hắn nói lại có đạo lý cũng sẽ không có người nguyện ý nghe mà tình huống của ta nhưng là vừa vặn tương phản dương Doanh trường lúc này một cái thủ lĩnh đứng dậy hướng ta thi cái lê nói nói lời như vậy sáu liên hợp đối với chúng ta đội du kích cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu chúng ta đương nhiên là tán đồng nhưng mà sáu ai tới làm cái liên minh này đại thủ lĩnh đâu vừa dứt lời trong phòng họp liền nghị luận ở mỹ sáu ta và sở mít cũng trao đổi ánh mắt biết khó khăn nhất một bước liền rốt cuộc đã đến rất rõ ràng là sáu vấn đề này nếu là xử lý không tốt nhẹ thì gây nên tất cả đội du kích phân tranh nặng thì sẽ để cho đội du kích trở mặt thành thủ tiến vào sống mãi với nhau sáu giống như lịch sử bí mật tư thượng giáo phía trước làm đến thử như thế thấy chúng ta không nói gì, rất nhanh liền có một cái thủ lĩnh đứng dậy phất tay nói, ta cảm thấy sáu. cái này đại thủ lĩnh đương nhiên là do thực lực người mạnh nhất, đếm nhiều nhất đội du kích thủ lĩnh tới làm sáu. trong phòng họp rất nhanh liền truyền ra một mảnh hư thanh, về sau ta mới biết được sáu. vừa mới đứng lên nói chuyện cái kia thủ lĩnh chính là binh nhiều nhất một cái sáu. ta cho rằng, một cái khác thủ lĩnh đứng lên nói, hiện đại chiến tranh, nhiều khi đánh chính là tài phú, cho nên ta cho rằng cái này đại thủ lĩnh hẳn là thì dồi dào nhất thủ lĩnh tới làm. tiếp lấy lại là một mảnh hư thanh sáu. nguyên lai like người thủ lĩnh này kỳ thực chính là một cái đại đồng điểu. Hắn dựa vào buôn lậu thuốc phiện cùng buôn bán vũ khí mà tích lũy xuống rất nhiều tài phú. Về sau nghe Smith nói hắn vẹn vẹn tại ngân hàng thụy sĩ tài khoản bên trong thì có hơn ngàn vạn đô la tiền tiết kiệm sáu. Khi nghe đến điều này thời điểm ta không từ nghẹn họng nhìn chân chối sáu. Cho tới nay ta đều cho là Phanis sở tăng đội du kích là rất nghèo, nhưng là bây giờ nhìn cũng không phải tất cả đội du kích đều rất nghèo. Ta cho rằng, tiếp đó lại có một thủ lĩnh đứng dậy nói, đại thủ lĩnh là muốn chỉ huy mỗi cái đội du kích đánh giặc sáu. Đó là đương nhiên hẳn là từ thông minh nhất cũng chính là trình độ cao nhất người đến đảm nhiệm sáu. Không hề nghi ngờ. Người thủ lĩnh này trình độ nhất định là cao nhất 6. Không ra ý của ta bên ngoài, về sau ta biết giá hỏa này là Kabul tốt nghiệp đại học sinh viên 6. Apphanis tăng là một cái nghèo của ta, là một cái sinh viên nhất định là đáng giá kiêu ngạo, nhưng ta cũng không cho rằng sinh viên liền có thể trở thành đại thủ lĩnh. Thế là đại gia cứ như vậy ngươi một câu ta một lời tranh đến mặt đỏ tới mang hay, không chỉ có không ai nhường ai, càng là vô tận có khả năng đào ra đối phương điểm yếu 6. Đương nhiên, ở trong đó cũng chỉ có hạ sản ngoại lệ, hắn tự hồ đối với cái này đại thủ lĩnh một chút cũng không có hứng thú. đương sự phía sau ta theo Hạ Sản nói lên chuyện này thời điểm mới biết được Hạ Sản kỳ thực biết cái này liên hợp hoặc là kết minh chắc chắn sẽ không thành công hoặc có lẽ là coi như thành công cũng chỉ là treo cái tên sáu vậy đối với dạng này có tiếng mà không có miếng đại thủ lĩnh 6? coi như làm tới thì thế nào đâu cái nào chi đội du kích sẽ thật sự bởi vì ngươi là đại thủ lĩnh mà nghe lời ngươi mệnh lệnh sao đối với cái này một điểm Hạ Sản là thấy rất thấu triệt, chỉ là những thủ lĩnh khác lại đều không có xa như vậy gặp sáu từ một điểm này tới nói ta lựa chọn Hạ Sản thật đúng là chọn đúng như vậy đi. nhìn sơ mít một mắt ta với tay để cho đội du kích viên môn yên tính trở lại nói ta xách cái đề nghị sáu cái này đại thủ lĩnh vấn đề bởi vì bây giờ không có nhân tuyển thích hợp chúng ta có thể tạm thời để lui về phía sau do ai tới làm 6. liền từ quân công tới lại tuyển 6. chúng ta định vị thời gian một năm sau của người nào quân công đại cái này đại thủ lĩnh vị trí liền thuộc về người đó 6. đương nhiên cái này có thưởng thì có phạt chúng ta hẳn là còn muốn chế định mấy cái liên minh kỷ luật thì như đội du kích không thể công kích lẫn nhau phải tạm thời thả xuống mối thủ chuyển kiếp nhất chi đối ngoại các loại sáu các ngươi cảm thấy thế nào sơ nghĩ nghĩ Liên nói, ta cho rằng phương pháp này rất tốt xấu. Mỗi người cũng là bình đẳng, chỉ cần các ngươi không nhắm vào mình người, tại chiến trên sân ngoan cường cùng địch nhân làm đấu tranh, như vậy đều có cơ hội trở thành đại thủ lĩnh. Chúng thủ lĩnh gặp tranh giành cả buổi cũng không tranh ra một cái như thế về sau, lại thêm ta đây cái phương án cũng đích xác là nhường mỗi người đều có công bình cơ hội, thế là cũng liền nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý kỳ thực cái phương án này, ta là trước đó liền nghĩ tốt xấu. Ta cũng không muốn cái này liên minh cuối cùng sẽ lịch sử phát triển tiểu thư kết quả như vậy, cho nên liền đem liên minh hướng về một cái tích cực phương hướng đi dẫn đạo xấu. Ta đây chính là đang nói cho bọn hắn muốn làm đại thủ lĩnh mà nói như vậy công kích mình là vô dụng làm ám sát cũng là vô dụng duy nhất có thể làm cho mình thêm điểm phương pháp chính là tại chiến trên sân anh dũng giết địch sáu đương nhiên bởi vì không có đại thủ lĩnh cho nên chúng ta vẫn không thể làm đến chân chính liên minh như thế tiến hành tin tức cung hưởng hiệp đồng chiến đấu lẫn nhau trợ giúp như thế sáu liên đừng nói cái gì lẫn nhau chi viện chỉ sợ cái nào chi đội du kích bị tô liên quân đội tiến công cái khác đội du kích còn có thể vỗ tay khen hay đâu nhưng mà ít nhất sáu ta cảm thấy dạng này quy định phía sau đội du kích nội bộ phân tranh liền sẽ ít hơn nhiều vậy cứ như thế định rồi Smith hài lòng gật đầu một cái, nói, đến nỗi đăng ký quân công cùng trừng phạt các loại, liền từ ta và Dương doanh trưởng cùng phụ trách sáu. Có cái gì ý kiến khác biệt? Đối với cái này một điểm những thứ này các thủ lĩnh đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì sáu. Nói đùa, chúng ta hai cái này căn cứ có thể nói là bọn họ áo cơm phụ mẫu ải, hơn nữa còn là cái liên minh này thành lập thuốc đẩy giả, lại nói sáu. Cái này đăng ký quân công chuyện như vậy vốn là thì cũng nên từ chúng ta những thứ này bên thứ ba tới làm sáu. Mặc dù cái này bên thứ ba kỳ thực đã sớm không phải là cái gì bên thứ ba. thế là cái này áp phanit tăng đội du kích lần thứ nhất liên minh cứ như vậy thành lập chỉ bất qua cái này cái gọi là liên minh trong lòng ta sáu cũng chỉ có bốn chữ để hình dung đó chính là sáu năm trăm linh tám chương 52, đoàn kết liên minh cụ thể hạng mục công việc liền từ sở mít đám người tới xử lý bọn hắn cho cái liên minh này lấy một tên gọi áp phanit tăng thanh chiến giả liên minh sau đó lại đối với cái liên minh này một chút quy chế xí nghiệp tiến hành thay đổi nhỏ sáu liên quan tới những thứ này không phải ta hứng thú trong phạm vi chuyện đồng thời cũng không phải ta am hiểu chuyện sáu cái này cũng có thể chính là ta điểm tốt chỗ Đối với năng lực ra chuyện cho tới bây giờ sẽ không đi thêm hỏi đến. Chuyện này ta cũng có cùng Beo Tố Nhĩ để phía dưới 6. Sở dĩ lần nữa cùng Beo Tố Nhĩ gặp mặt, là bởi vì đường núi cũng nhanh muốn xây xong, hơn nữa ta cũng muốn biết hắn đối với chúng ta cung cấp vũ khí chất lượng ý kiến 6. Kỳ thực a, ta đi thấy hắn mục đích chủ yếu vẫn là muốn biết hắn có hay không xem thấu tâm tư của ta, đem Hi Kiệt Áo Sơn cốc chiếm thành của mình tâm tư. Để cho ta có chút bất ngờ là đeo Tố Nhĩ nhìn hoàn toàn không có ý thức được ta sửa đường cùng với vì bọn họ cung cấp trang bị mục đích thật sự, ngược lại tại gặp mặt lúc đối với ta 10 phần nhiệt huyết 6. Tôn kính Trung Hoa Trung Quốc bằng hữu. Vẫn là tại phía trước gặp mặt cái sơn động kia, đeo Tố nhị thái độ đối với ta rõ ràng so với lần trước phải tốt hơn nhiều. Vô cùng cảm tạ các ngươi đối với chúng ta viện trợ. Đeo Tố nhị hướng ta làm cái lễ phía sau mặt mũi tràn đầy cảm kích nói: "Các ngươi cho chúng ta trang bị, đạn dược cùng đồ ăn đều rất hữu dụng, giải quyết Hy Kiệt táo Sơn cốc có nhiều vấn đề, Nguyên Thánh ạ là phù hộ các ngươi. Đây là chúng ta phải làm." Ta nói, cái khác đường núi cũng đã liền muốn khai thông, đến lúc đó chúng ta hướng Hy Kiệt Đao chuyển vận vật tư liền dễ dàng hơn, thật cao hứng chúng ta có thể giải quyết Hy Kiệt Sơn cốc vấn đề. Đồng thời cũng cảm tạ các ngươi tại sửa đường bên trên cấp cho trợ giúp cùng ủng hộ. Hàn huyên một cái trận phía sau, ta liền nhắc tới thiết lập liên minh chuyện, ta muốn biết hắn có hứng thú hay không tham gia sáu. Dù sao đeo tố nhĩ chi này, bộ đội vũ trang tại đội du kích bên trong đã coi như là một chi lực lượng không thể coi nhẹ sáu. Cũng không phải nói bọn hắn nhiều người. Mà là bởi vì bọn hắn chiếm cứ một cái mười phần địa hình có lợi. Đeo tố nhĩ chỉ là cười cười. Như bình thường một dạng cho ta đưa lên một ly hồng trà sáu. Áp phan sở tăng người bình thường rất ít ăn rau quả. đây có lẽ là từ áp pha nít sở tăng diện tích trồng trọt thiếu quán khái không dễ dàng quyết định bọn hắn có hạn đất cày cũng muốn dùng trồng trọt lương thực hay là trồng trọt sản xuất càng nhiều ma túy sáu thế là hồng trà liền thành áp pha nít sở tăng người bổ sung vitamin nơi phát ra bình thường cũng không có việc gì cũng là một bên uống thái vừa nói chuyện thiếm tôn kính bằng hữu đeo tố nhĩ nói chuyện phong cách liền nói mà nói để cho người ta có chút không bắt đầu mối giống như bây giờ một dạng hắn căn bản cũng không đối với ta làm trả lời thẳng hỏi ngược lại không biết ngươi là ý kiến gì cái liên minh này đây này ta cũng không cảm thấy hắn là cái liên minh ta ăn ngay nói thật cái liên minh này càng giống là một cái vì mỹ quốc chính phủ tiếp tục cung cấp tài chính mà thành lập tạm thời kết cấu sáu áp sợ tăng người quá không đoàn kết bọn hắn rất khó liên hợp cùng một chỗ ngươi nói đúng một cái nữa đeo tố nhi nói lại nói sai một cái nữa nói sai rồi một nửa ta có chút nghi hoặc cũng không biết chính mình nói sai chỗ nào hơn nữa câu nói này nhìn căn bản nói chính là một sự kiện đối với cái này cái liên minh 6. ngươi nói là đúng đeo tố nhi trả lời nhưng áp sợ tăng người cũng không phải không đoàn kết tương phản sáu là quá đoàn kết cái này sáu ta có chút không thể nào hiểu được, thế nào lại là quá đoàn kết đâu. bên ngoài địch xâm lấn dưới tình huống còn trong đấu không ngừng sáu. đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ áp Phanit sở tăng. đeo tố nhi cắt ngang lời ta, nói nhớ kỹ ta nói qua cho ngươi sáu. áp Phanit sở tăng chính là người trên núi ý tứ sao? bởi vì chúng ta áp Phanit sở tăng người ở trên núi sáu. mà cái sơn nhất không thể làm ruộng hai không thể đánh săn, có chỉ là trung á, tây á trở qua lại không dứt đi qua áp Phanit sở tăng thương nhân sáu. vậy ngươi cảm thấy áp Phanit sở tăng người có thể làm thứ gì? ta nghĩ nghĩ, liền mang theo không xác định khẩu khí nói, chẳng lẽ là sáu? a cướp đeo tố nhi gật đầu một cái đây chính là áp pha nít sở tăng nhân dân gió nhanh nhẹn dũng vánh nguyên nhân sáu lại thêm thực tế hoàn cảnh gian khổ khiến cho áp pha nít sở tăng người không đắc bất tụ ba tụ năm đoàn kết lại với nhau sáu nhưng lại bởi vì mỗi một mảnh thổ địa có thể chứa được nhân số không nhiều cho nên sáu loại này đoàn kết chú định chỉ có một nhóm nhỏ người mà lại là sắp xếp hắn a ta chợt hiểu hiểu ra gật đầu một cái cái này kỳ thực liền cùng một núi không thể chứa hai hồ đạo lý là giống nhau sáu con cọm sức ăn rất lớn một ngọn núi nếu như đồng thời có hai đầu con cọp lời nói như vậy trên núi đồ ăn căn bản cũng không đủ đồng thời nuôi sống hai cái lao hổ thế là sáu tại lâu dài quá trình tiến hóa bên trong liền dưỡng thành con cọp bài tha tính 6. bọn chúng sẽ chiếm núi làm vương đồng dạng cái đỉnh núi không cho phép cái khác lao hổ xâm phạm đất đai của mình ít sở tăng người chắc hẳn cũng là dạng này 6. ăn cướp cái này nghề cũng không đơn giản một phương diện bọn hắn nhân số không thể quá ít 6. quá ít căn bản là đánh không lại bảo hộ thương vũ trang một phương diện khác số người của bọn họ cũng không thể quá nhiều quá nhiều cướp được đồ vật không đủ phân hơn nữa cũng sẽ nhường thương đội chủ nước thế là trường kỳ phát triển một chút tới 6. liền tạo thành áp nít sơ tăng như bây giờ từng cái không hợp tính bộ lạc nhỏ, cho nên 6. đeo tố nhi nói khách nhân tôn tính 6. Người nên cũng nhìn thấy, nếu như là ở một cái trong bộ lạc hoặc là một chi đội du kích nội bộ 6. như vậy bọn hắn chính là đoàn kết, cũng vừa vặn là bởi vì loại này đoàn kết 6. mới khiến cho bọn hắn đối với bộ lạc trở ra người hoặc chuyện sinh ra kháng cự tâm lý 6. cho nên áp nít sơ tăng vấn đề cũng không phải không đoàn kết, mà là quá đoàn kết. ta gật đầu một cái, không đắc bất thừa nhận đeo tố nhi nói có đạo lý sáu. cho nên đoàn kết cái từ này hẳn là từ hai phương diện đến xem 6. Quá đoàn kết cũng chưa chắc là chuyện tốt, không đoàn kết cũng chưa chắc là chuyện xấu, bởi vì không đoàn kết liền đại biểu cho có rất ít áp faniter tăng dạng này ba. Năm thành bảy lợi ích tiểu quần thể, không phải có đôi lời sao? Một cái người Trung Quốc là đầu rồng, ba cái người Trung Quốc là đầu trùng sáu. Lời này đương nhiên chính là châm chọc người Trung Quốc không đủ đoàn kết. Trước đó ta dã thâm dị vi nhiên, bởi vì tại trong sinh hoạt cũng rất ít trông thấy có cái gì ba. Năm cái người Trung Quốc đoàn kết lại với nhau hoặc hồn vốn làm ăn sẽ thành công sáu. Nhưng bây giờ lại cảm thấy lời này đằng sau hẳn là lại thêm một câu nói, một quốc gia người Trung Quốc lại là đầu dòng sáu, hơn nữa còn là đầu cự long, bởi vì người Trung Quốc ý tứ không phải ba người, năm người đoàn kết, mà là một loại nhân dân cả nước hướng một cái phương hướng phát triển đại đoàn kết, là lấy toàn bộ quốc gia lợi ích làm trung tâm đại đồng. Lúc này ta đã cảm thấy rất kỳ quái, cùng Meo Tố nhị nói chuyện với nhau thời điểm 6, cảm giác hắn là rất cơ trí người, nhìn sự tình nhất là có thể đem Apfaniser tăng lịch sử cùng tình thế bây giờ kết hợp lại nghiên cứu, cho nên đối với vấn đề nghiên cứu 10 phần tấu chế 6. Ta muốn, cái này cũng là vì sao lại có nhiều như vậy đội du kích đi theo hắn cùng một chỗ tại Kiệt Hy áo Sơn cốc cùng một chỗ tác chiến nguyên nhân. Nhưng mà sáu, khách quan nói hắn lại cũng không phải là thích hợp người lãnh đạo. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 509. Chương 53, trọng điểm thanh trừ cùng đeo làm người quan hệ qua lại càng sâu, ta thì càng đối với hắn cảm thấy đáng tiếc, thậm chí có thời điểm còn nghĩ từ bỏ loại kia dùng vũ lực cùng thực tế đi uy hiếp hắn, ảnh hưởng hắn, ý tưởng khống chế hắn sáu. Nhưng một phương diện khác ta lại biết đây là không có thể, bởi vì quyền lựa chọn kỳ thực không ở ta sáu. rất rõ ràng, nếu như ta không làm như vậy mà nói, như vậy kết quả sẽ là gì chứ? Kết quả rất có thể chính là hy kiệt áo sơn cốc rơi xuống tô liên quân đội hoặc là áp phan ít sờ tăng chính phủ quân trong tay. khi đó trong sơn cốc đội du kích bao quát đeo làm người ở bên trong cũng sẽ không có cái gì tốt hạ chàng. cho nên từ hướng này tôi nói, ta cũng không phải tại thiết kế đeo làm người, ngược lại là cho bọn hắn một chút hy vọng sống sáu. dương doanh trưởng, hôm nay ngay tại ta vội vàng ở trên văn kiện ký tên thời điểm, hạ sản vội vội vàng vàng chạy vào báo cáo, vừa mới tiếp vào tin tức, tô liên quân đội càn quét đã bắt đầu. cái gì? nghe vậy ta không từ một kinh. vấn đạo làm sao lại một điểm phong thanh cũng không có lần này tô liên quân đội hoàn toàn không có đem kế hoạch cùng chính phủ quân nói sáu cho nên sáu thế là ta liền hiểu tô liên cái này làm là đột nhiên tập kích sáu phải biết hạ sàn chờ đội du kích tình báo nơi phát ra chủ yếu là áp phan ít sở tăng chính phủ quân sáu đây có thể nói là chuyện tốt cũng có thể nói là chuyện xấu sáu nói là chuyện tốt ta đương nhiên chính là ở phía trước mấy lần cản quét thời điểm đội du kích nhóm có thể trước đó biết nội bộ tin tức sau đó lại căn cứ vào cái này nội bộ tin tức làm ra nhằm vào họ an bài nói là chuyện xấu a sáu Tô Liên nhân cũng không phải đầu ngốc, bọn hắn rất nhanh liền ý thức được chính phủ quân có nội ứng 6. có nội ứng cũng không biện pháp. Lúc này Tô Liên không dám buông tay thanh trừ sáu. Nguyên nhân cũng không cần nói, lúc này Tô Liên tuy đã đã không chế áp Phanít tăng thành thị cùng phần lớn giao thông, nhưng bọn hắn có thể nói là loạn trong giặc ngoại a. Đối nội có lúc nào cũng có thể phản chiến chính phủ quân, có tùy thời chuẩn bị đánh lén đội du kích, còn có một có cơ hội liền khởi nghĩa bách tính 6. Đối ngoại nhưng là một chi lại một chi đội du kích cùng ngoại lai thế lực áp lực cùng trợ giúp sáu. Cho nên sáu, nếu như Tô Liên ở thời điểm này thanh trừ nội gián lời nói. cái kia rất rõ ràng cũng chỉ có một kết quả sáu khiến cho chính phủ quân nhân tâm kinh hoàng thậm chí là trực tiếp đem chính phủ quân cho đẩy hướng đội du kích tô liên chính phủ đương nhiên sẽ không như thế đần làm loại chuyện ngu này cho nên những cái kia nội ứng có chút thậm chí đều bại lộ quân liên xô cũng không bắt bọn hắn như thế nào sáu bọn hắn duy nhất có thể làm chính là ngược lại lợi dụng bọn hắn giống như lần trước đem tình báo giả chuyển cho chính phủ quân lần này lại đội du kích quen họ cho là quân liên xô mỗi một lần hành động trước đó đều có thể thu đến điểm phong thanh cho nên liền an an tâm tâm chờ lấy sáu kết quả không nghĩ tới cái gì điểm báo trước cũng không có báo tố đã tới rồi chân chính để cho ta cảm thấy lợi hại là sáu lần này tôi liên quân đội không chỉ có lừa gạt hạ sản bọn người thậm chí ngay cả sở mít đều lừa gạt sáu sở mít đến bây giờ còn không đến nói gì với ta đã nói lên điểm này dương doanh trưởng nói tào tào đến sáu ta đây ý niệm mới vừa nhóm chỉ thấy sở mít vội vội vàng vàng từ ngoài trụ sở đi đến tôi liên một vòng mới hành động triển khai a khi nghe đến sở mít nói đến đây một vòng mới hành động mà không phải một vòng mới càn quét thời điểm ta liền biết quân liên xô hành động lần này rất có thể cùng dĩ vãng cũng không giống nhau Quả nhiên. làm sơ cùng chúng ta cùng đi tiến phòng họp thời điểm liền cao mày đối với chúng ta nói căn cứ vào tình báo của chúng ta 6. tô liên phát hiện dĩ vãng loại này đại quy mô càn quét rất khó đối với đội du kích cấu thành uy hiếp một mặt là bởi vì đội du kích quen thuộc hình giỏi về tại trong vùng núi non lận tảng sinh tồn cùng chiến đấu một phương diện khác nhưng là bởi vì quân liên xô đại quy mô binh lực khó mà dương hiện đại hóa trang bị rất khó tại vùng núi phát huy tác dụng cùng với đường tiếp tế chờ cũng sẽ ở không thích hợp thời điểm lọt vào đánh lén mà ảnh hưởng toàn bộ càn quét cho nên quân liên xô hiện tại thay đổi chiến thuật phương châm bây giờ quân liên xô chiến thuật sáu chủ yếu là từ ba cái phương diện bắt tay vào làm một mặt là cam đoan mình thành phố chủ yếu cùng giao thông an toàn trên phương diện khác chính là yêu cầu chặt đứt đội du kích ngoại viện con đường 6. ở nơi này hai phương diện trên cơ sở sau đó lại lấy ưu thế binh lực đối với đội du kích căn cứ tiến hành trọng điểm thanh trừ nghe vậy ta không từ hít vào một ngụm khí lạnh sáu phải nói tôi liên quân đội trước kia càn quét hoạt động tuy nhìn từ bề ngoài do người nhưng trên thực tế nhưng là năm năm đấm đánh con môi ấy, sức mạnh tuy lớn lại không làm cho đối địa phương nhưng bây giờ rất rõ ràng thì có nhằm vào họ sáu tại bảo đảm an toàn của mình trên cơ sở sau đó lại cân nhắc đả kích đội du kích sáu nay liên giống như là chúng ta nói ổn bên trong cầu thắng tiến hành theo chất lượng tô liên đây là hấp thụ dĩ vãng bị chúng ta đánh lén kinh nghiệm 6. tô liên quân đội thanh trừ mục tiêu là cái nào căn cứ điện ta hỏi thanh trừ trọng điểm tại khảm vang lớn cùng kabul nhất tuyến sở mít hồi đáp trong khoảng thời gian này tô liên quân đội tại đại lượng mua chuộc phát triển đội du kích nội tuyến 6. cho nên hành động lần này khởi xướng phía trước bọn hắn liền đã nắm giữ rất nhiều đội du kích căn cứ địa. ở trong đó liền bao quát hi táo sơn cấp sáu nói đến đây sở Mỹ thượng tá liền quan sát ta gặp ta không có nửa điểm giật mình không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái sáu hắn biết trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đang vì hi kiệt áo sơn cốc cung cấp viện trợ cho nên cho là ta nhất định sẽ vì cái này tình báo mà cảm thấy ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới sáu từ phương diện nào đó tới nói cái này vừa vặn là ta hy vọng tô liên cụ thể là dùng phương pháp gì tấn công ta hỏi tiếp tấm thanh phần lớn là dùng lính nhảy dù sợ mỹ thượng tá vừa chỉ địa đồ một bên giải thích bình luận dị vạn quân liên xô là đem lính nhảy dù trên xuống đến 3 a bên cạnh vị trí hy vọng có thể lấy chi này bộ đội tinh nhuệ tới chặt đức đội du kích tiếp tế sáu nhưng quân liên xô đã ý thức được nghề này không thông nguyên nhân là lính nhảy dù tinh mà không nhiều căn bản là không có cách phòng thủ hơn 2000 cây số chiều dài đường biên giới 6. Cũng tạo thành liễu không hàng binh chi này tinh binh không trận chiến nhưng đánh, mà bên trong phổ thông bộ đội lại đánh rất phí sức loại tình huống này. Cho nên 6. Đừng tạm sở mít thượng tá liền nói tiếp, bây giờ tôi liên là đem số lớn phổ thông bộ đội phái đi 3A bên cạnh, hơn nữa 6. Căn cứ tình báo chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, những bộ đội này không phải là phòng thủ một ngày, 2 ngày 6. Bởi vì bọn hắn cũng tại khu vực biên giới xây dựng chằng gác, điểm hỏa lực đồng thời bố trí địa lôi cùng lưới sắt, rất rõ ràng là chủ đóng lâu dài. Ta gật đầu một cái 6. Phương pháp này đương nhiên là đúng. Phong thủ biên cảnh hy vọng chặt đứt đội du kích tiếp tế vốn chính là lâu dài quá trình 6. Bằng không mà nói, phong tỏa một đoạn thời gian liền bung lòng 6. Chúng ta hoàn toàn có thể đáp lấy hắn bung lòng trong khoảng thời gian này không có nói không đem đại lượng vận chuyển. Cho nên rất rõ ràng, chỉ có lâu dài, liên tục phong tỏa mới là hữu hiệu, hiệu. Về phần đang căn cứ địa phương diện chiến đấu 6. Sở mít cao mày nói, "Tôi liên quân đội là lấy bộ đội trên trời hạ xuống trên xuống đến mục tiêu phụ cận khu vực, hoặc dùng trang giáp xa hướng một cái không liên hệ phương hướng tiến bước, tiếp đó đột nhiên xuống xe hành quân gấp chuyển hướng mục tiêu 6." tiếp theo tại hắn hỏa pháo cùng trên không lực lượng hiệp đồng bãi triều đội du kích căn cứ địa khởi sướng tấn công mạnh sáu bởi vì đội du kích không có tâm lý chuẩn bị lại bởi vì tô liên đã nắm giữ cơ bản đội du kích căn cứ địa tình huống có khi thậm chí đều chính xác đến điểm hỏa lực vị trí 6. cho nên đội du kích thiệt hại 10 phần thảm trọng khi Kiệt táo sơn cốc tình hình chiến đấu đâu bây giờ ta cũng mặc kệ cái khác đội du kích tình huống ngược lại ta biết bọn hắn mặc kệ tổn thất nặng nề đều sẽ gió xuân thổi lại mọc khi Kiệt Áo sơn cốc tình hình chiến đấu có chút đặc thù sở mỹ thượng tá trả lời tô quân tại tiến công khi Kiệt sơn gốc thời điểm là thả ra một điểm phong thanh 6. chỉ bất quá cái này phong thanh là giả tình báo. a đối với cái này ta cảm thấy ngoài ý muốn. điều này nói rõ một vấn đề khác đó chính là đeo làm người bọn hắn biết quân liên xô muốn tiến công nhưng không có thông chi chúng ta. cái này mặc dù để cho ta ngoài ý muốn sáu nhưng cũng lại là ý bên trong bởi vì đeo làm người hy vọng chính là như vậy. hắn đem ngoại trừ áp Phanis sở tăng đội du kích trở ra thế lực ngoại quốc đều coi như là địch nhân liền cho bọn hắn cung cấp trang bị cùng lương thực chúng ta cũng không ngoại lệ trong mắt hắn sáu chúng ta bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi cho nên hắn đương nhiên sẽ không đem biết đến tình báo cùng chúng ta cùng hưởng như vậy sáu. Ta hỏi, bọn hắn bị lừa rồi không có? Submit gật đầu một cái, Tô Liên thông qua chính phủ quân thả ra tin tức cho Đao Lam Ngư, nói sẽ theo Hi Kiệt Táo Sơn Cốc Bắc Bộ bắt đầu tiến công 6. Thế là Đao làm Ngư liền đem chủ lực tất cả đều điều đi Sơn Cốc Bắc Bộ 6. Nhưng Tô Liên mượn một cái trinh sát liền lại lén lén âm thầm vào miền Nam Sơn Cốc cấp tốc chiếm lĩnh Nam Bộ Sơn Cốc điểm cao, một phương diện khác lại vận dụng 4 cái doanh bộ đội nhảy dù trên xuống đến Hi Kiệt Táo Sơn Cốc bốn phía, thế là liền tạo thành đối với Hi Kiệt Đào Sơn Cốc vây quanh. Bọn hắn như thế nào đẩn như vậy? nghe vậy trương tác lượng cũng có chút tức khổ nói đã sớm hẳn là đoán được tô liên quỷ tử sẽ dùng tin tức giả đi lần trước tô liên nhân đều làm như vậy sáu ta chỉ có cười khổ một tiếng cái này kỳ thực cũng không thể nói đeo làm người lần sáu bởi vì lần này tin tức giả cùng lần trước hoàn toàn không giống lần trước tin tức giả là đội du kích nhóm đều biết sáu cho nên tin tức kia là giả có thể họ cũng rất lớn mà lần này sáu nhưng là kỳ thực đội du kích một điểm phong thanh cũng không có sở lấy chỉ có hi Kiệt áo sơn cốc thu được một điểm tình báo sáu thế là tình báo này có thể tin họ tự nhiên là tăng lên gấp bội Lần này Hy kiệt Táo Sơn Cốc có thể hiểm, bốn cái doanh bộ đội nhảy dù 6. Đó chính là đại cảm khái 2.000 người, lại thêm 11 cái trinh sát liền, lại là hơn 1.000 người 6. Hơn 3.000 người đối phó hơn 1.000 đội du kích, hơn nữa còn là trên không sức mạnh cùng pháo binh trợ rút 6. Coi như Hy kiệt Táo Sơn Cốc dễ thủ khó công 6. Chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được quân liên xô tiến công. Doanh trưởng, làm sao bây giờ? Triệu Kính Bình hỏi. Ta biết Triệu Kính Bình hỏi cái này lời nói ý sau lương 6. Lấy tô liên quân đội tình hình như vậy sáu. bọn hắn cầm xuống hy kiệt áo sơn cốc phía sau liền không khả năng nói nữa đi ra, coi như tô liên quân không đủ binh lực đóng giữ, bọn hắn cũng sẽ nhường áp phan sở tăng chính phủ quân đóng giữ, khi đó chúng ta hay là muốn từ địch nhân cái thanh kia sơn cốc cho cấp về, còn có thể làm sao? Ta nói, chờ đi. Chờ cái gì? Liền chờ beo làm người cầu viện sáu. Phía trước đang cấp hy kiệt áo sơn cốc vận chuyển trang bị thời điểm, ta hiểu lấy thuận tiện liên hệ làm lý do cho bọn hắn đưa cho hai bộ điện đại sáu. Kỳ thực ta là hy vọng beo làm người có thể sử dụng cái này hai bộ điện đài hướng chúng ta cầu cứu. Chưa xong còn tiếp. 510 chương 54 ngao có tranh nhau kỳ thực ta là rất hy vọng đeo tố nhĩ sẽ hướng ta cầu cứu sáu nhưng ta lại biết hắn sẽ không hướng ta cầu cứu sáu đeo tố nhĩ là loại kia vì mình hy vọng mà dâng ra sinh mạng người thống chi hắn lãnh đạo chi này đội du kích chính là lấy chống cự hết thể ngoại lai thế lực làm cơ sở mà thành lập một khi hắn hướng chúng ta cầu cứu đây cũng là mang ý nghĩa cơ sở này sẽ không tồn tại bọn hắn chi bộ đội này cũng liền mất đi tín ngưỡng của mình cho nên ta đối với đeo tố nhĩ hướng ta cầu cứu đồng thời không có ôm hy vọng quá lớn sáu quả nhiên theo thời gian trôi qua từng ngày Tô Liên quân đội tại Hi Kiệt Tháo Sơn Cốc từng bước từng bước tiến lên, Đeo Tố nhị cùng một đám người đều bị áp xúc đến không đủ 10 km khu vực bên trong, nhưng hắn vẫn là không có hướng ta phát ra cầu cứu điện báo. Doanh trưởng, Triệu Kính Bình lo lắng khuyên ta đạo, mau ra binh A 6 Đeo Tố Nhĩ sẽ không hướng chúng ta cầu cứu, lại không xuất binh liền đến quân đội. Đúng vậy a, Doanh trưởng. Chính trị viên cũng tại một bên quy nhủ, chiếu tình thế này nhìn sáu, Đeo Tố nhị yêu cầu chúng ta cứu viện có thể họ không lớn, nếu để cho tôi Liên quân đội thuận lợi chiếm lĩnh Sơn Cốc sáu, chỉ sợ chúng ta muốn đoạt lại đến cũng không dễ dàng. bây giờ chính là quân liên xô cùng bèo tố nhị đánh lưỡng bại câu thương thời điểm lúc này cũng nên là xuất binh thời điểm ta chỉ hỏi ngược một câu nếu như xuất binh sáu chúng ta phải đánh thế nào đâu ta đây sao nói chuyện chính trị viên cùng triệu kính bình liền không có thanh âm mặc dù nói quân liên xô khoảng thời gian này thương vong rất lớn sáu khi kiệt áo sơn cốc dễ thủ khó công lại thêm quân liên xô không quen tiến hành vùng núi chiến cho nên cứ việc có giành quân cùng pháo binh hiệp đồng nhưng vẫn là thương vong hơn một người sáu ở trong đó có tương đương một bộ phận quân liên xô thương vong là ở ban đêm bị đội du kích đánh lén tạo thành sáu ba ngày quân liên xô dựa vào có không trung lực lượng áp chế có thể tại chiến đấu bên trong đại chiếm thượng phong nhưng đã đến buổi tối chính là quen thuộc hình đội du kích thiên hạ cho nên có bộ phận cao điểm chính là ban ngày bị quân liên xô đoạt tới buổi tối lại bị đội du kích đoạt lại dạng này nhiều lần sáu đương nhiên ta phải thừa nhận đeo tố nhĩ lãnh đạo chi này đội du kích sức chiến đấu xác thực không tầm thường bằng sáu coi như bọn hắn chiếm giữ có lợi vị trí địa lý coi như bọn hắn quen thuộc hình sáu cũng không có biện pháp lấy hơn một ngàn người lực lượng vũ trang đối kháng quân liên xô dù sao quân liên xô lính nhảy dù cũng là sức chiến đấu rất mạnh binh sĩ về sau ta mới biết được Khi thực tại hy kỳ táo trong Sơn Quốc kiên trì chiến đấu không chỉ chỉ có đeo tố nhĩ đội du kích, còn có sinh hoạt tại trong Sơn Quốc bách tính 6. Phía trước bọn họ là bởi vì vũ khí trang bị không đủ nhân số mới không cách nào mở rộng, khi lấy được Trung Hoa Trung Quốc căn cứ cung cấp trang bị cùng tiếp tế sau đó, bộ đội của bọn hắn cấp tốc trưởng thành lên thành 2.000 người binh sĩ, hơn nữa cái này 2.000 người binh sĩ phần lớn đều là do bên trong Sơn Quốc bách tính tạo thành 6. những người dân này một phương diện bản thân thì có sức chiến đấu bình thường đều là do làm dân binh huấn luyện đeo tố nhĩ dùng bọn hắn đến cho hộ sơn trong cốc trị an một phương diện khác bọn hắn cũng có bảo vệ quê hương của chính mình bảo vệ mình đàn bà và con nít tín nhiệm cho nên đánh trận tới 10 phần dũng cảm sáu những này là cái khác đội du kích nhất là những thứ kia ma tuy chuyển đổi tới binh sĩ không cách nào sánh được cho nên tô liên quân đội mới có thể lấy 3.000 chi chúng hơn nữa còn không cần pháo binh trở võ trang tận răng binh sĩ dùng nhiều ngày như vậy còn không có biện pháp đem cái này sơn cốc lấy xuống ngược lại chết rồi hơn một ngàn người nhưng liền xem như dạng ngày sáu Hi kiệt táo sơn cốc cũng là tràn ngập nguy hiểm, đóng tại trong đó đội du kích cũng là nọ hết đà sáu. Lúc này chúng ta đi tiếp viện bọn hàn sáu, có hy vọng đánh bại cường đại quân liên Xô sao? Chờ một chút, ta nói, chờ cái gì? Triệu kính bình không khỏi nghi ngờ hỏi, doanh trưởng vẫn là cho rằng đeo tố nhị sẽ hướng chúng ta cầu viện. Sự tình đều đến mức này, đeo tố nhị có thể hay không hướng chúng ta cầu viện rất trọng yếu sao? Ta nói, giống như ta phía trước nói xấu, lúc này đeo tố nhị coi như có thể chịu đựng được quân liên Xô tiến công đó cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, hắn đã không có năng lực ngăn cản chúng ta tiến vào hi Kiệt táo sơn gốc. Cái kia doanh trưởng đây là 6. Bây giờ có năng lực ngăn cản ta tiến vào Sơn Cốc ngược lại là quân Liên Xô. Ta nói, không nói trước bọn hắn tại Hy Tiếu tháo Sơn Cốc phương hướng còn có hơn 2000 người, bọn hắn còn có đội dự bị không có sử dụng 6. Chúng ta nếu như lúc này đi lên 6, rất có thể sẽ ép buộc quân Liên Xô vận dụng đội dự bị, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta liền đừng nói cầm xuống Sơn Cốc, có thể hay không toàn thân trở ra cũng là cái vấn đề. Doanh trưởng 6. Triệu Kính Bình có chút không nghĩ ra mà hỏi, vậy chúng ta 6. Cứ như vậy chờ lấy 6. Chẳng lẽ liền có thể giải quyết vấn đề. Ta không đáp hỏi ngược lại, Tô Liên quân đội điểm tốt là cái gì? triệu kính bình không chút nghĩ ngợi liền trả lời đạo binh lực so với chúng ta nhiều huấn luyện so đội du kích đủ trang bị hiện đại hóa sáu tô liên quân đội khuyết điểm là cái gì cái này sáu đồng dạng cũng là trang bị hiện đại hóa ta nói chúng ta cũng là dùng qua trang giáp xa dùng qua xe tăng cùng đại bác sáu cho nên biết những thứ này hiện đại hóa trang bị chính là ăn đạn ăn dầu máy móc sáu cái này cũng là tô liên quân đội mỗi lần càn quét đều chỉ có thể kiên trì năm đến 10 ngày nguyên nhân a thế là triệu kính bình liền hiểu doanh trưởng là muốn sáu chờ tô liên quân đội lại tiêu hao hết một chút đạn dược không sai ta nói phải biết tôi Liên Quân đội tăng thêm áp tăng chính phủ quân thế nhưng là có gần 20 vạn 6. Cái này 20 vạn quân đội còn trang bị số lớn chiến cơ, máy bay trực thăng, hỏa pháo, xe tăng các loại sáu. Giống như sở mít thượng tá nói như vậy, bọn hắn cái này 200 ngàn người cơ hồ là điều động toàn quân, có muốn bảo vệ thành thị, có muốn bảo vệ đường tiếp tế, có muốn cắt đánh gây bên cạnh, còn có chính là trực tiếp đối đầu đội du kích tiến hành trọng điểm thanh trừ sáu. Như vậy cái này đạn dược lượng tiêu hao chắc hẳn cũng là 10 phần to lớn sáu. Nếu như chúng ta bây giờ như thế tùy tiện đi tiến công sáu Như vậy quân liên xô rất có thể còn có phản kích năng lực, nhưng nếu như chúng ta có thể đợi được quân liên xô đạn dược đã tiêu hao không sai biệt lắm hoặc là tiến vào nguy hiểm tuyến thời điểm sáu. Triệu kính bình tán đồng gật đầu một cái, khi đó coi như quân liên xô có đội dự bị chỉ sợ cũng bắt chúng ta không có biện pháp. Lần này ta ngược lại hy vọng hy kỳ Tháo Sơn Cốc có thể nhiều kiên trì một hồi. Đây là khẳng định 6. bởi vì cái gọi là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi 6. Chúng ta bây giờ chờ chính là quân liên xô cùng Đeo Tố Nhị đánh lưỡng bại cầu thương thời điểm sáu. Doanh trưởng, chính trị viên Chen miệng nói, như vậy sáu. chúng ta như thế nào mới có thể biết quân liên xô đạn dược có phải hay không đã tiêu hao không sai bị lắm cái này đơn giản ta nói phái mấy người đi hi kỳ táo sơn cốc cái kia là nút chú ý quan sát ta quân liên xô động tác sáu nếu như quân liên xô hỏa lực rõ ràng yếu đi hoặc là máy bay trực thăng xuất động lượt thiếu đi 6. lại có lẽ là quân liên xô đột nhiên gia tăng hỏa lực hy vọng có thể rất nhanh đem hi kỳ táo sơn cốc lấy xuống 6. đó chính là chúng ta xuất binh thời điểm ta lập tức đi an bài hạ sản không nói hai lời liền đem an bài nhiệm vụ xuống dưới chưa xong con tiếp năm chương năm thiên tính đánh trận cái đồ chơi này sáu Có khi cũng không cần quá mức cao thâm chiến thuật hoặc là cao siêu chiến lược, vẹn vẹn chỉ cần nắm giữ tốt tiến vào chiến trường thời cơ liền có thể chiếm lấy chiến trường chủ động, giống như chúng ta bây giờ dạng này 6. Tại tô liên quân đội còn tại cùng hy kế táo Sơn cốc đánh khó hỏa giải thời điểm 6. Tình báo của chúng ta nhân viên cũng đã lẻn vào chiến khu phụ cận, thông qua điện đài tùy thời hướng chúng ta hồi báo trên chiến trường tình huống thậm chí là quân liên xô binh lực phân phối. Một phương diện khác, quân ta binh sĩ cũng tại hang hái chuẩn bị chiến đấu sáu. Lần này xuất chiến bởi vì phải đối mặt quân Liên Xô nhân số khá nhiều, quân Liên Xô đến bây giờ còn có hơn 2.000 người, hơn nữa còn có có thể có đội dự bị không có đầu nhập, cho nên chúng ta lần này cũng không dám chậm trễ, hết thể tổ chức hơn 2.000 người chuẩn bị sẵn sàng đầu nhập chiến trường. Cái này hơn 2.000 người bên trong chủ lực như trước vẫn là chúng ta cùng Hạ sản binh sĩ 6. Quân ta binh sĩ hết thể xuất động 400 người, cơ hội liền có thể nói là dốc hết tinh nhuệ, Hạ sản binh sĩ xuất động 800 người sáu. Bộ đội của bọn hắn đoạn này lúc đã mở rộng hơn nghìn người, cho nên xuất động 800 người cũng không khó khăn. hơn nữa cái này 800 người vẫn là có thể cùng chúng ta bên trong đội tỉ mỉ phối hợp quân đội 6. kỳ thực muốn cùng áp phanit tăng quân đội tỉ mỉ phối hợp không có chút nào khó khăn 6. chính là đang huấn luyện thời điểm đem ta quân bộ đội bình thường dùng ngôn ngữ tay giáo hội áp phanit tăng binh sĩ liền tốt sáu ngôn ngữ không thông cũng không quan hệ những cái kia ngôn ngữ tay hàm cái tuyệt đại đa số thường dùng mệnh lệnh 6. trước hết để cho đội du kích các đội viên học bằng cách nhớ tiếp đó đang huấn luyện lúc dùng nhiều mấy lần không có mấy ngày cũng liền quen thuộc còn lại hơn tám người đó chính là tại chúng ta căn cứ huấn luyện hai chi đội du kích sáu Cái này hai chi đội du kích đều ra 400 người phối hợp chúng ta chiến đấu, vốn là ta cũng không muốn làm cho những này đội du kích tham chiến sáu. Nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn huấn luyện chỉ có ngắn ngủn nửa tháng, không có khả năng cùng chúng ta rất tốt hiệp đồng. Tại chiến trên sân ta thậm chí đều không thể hữu hiệu chỉ huy bọn hắn sáu. Nhưng mà cái này hai chi đội du kích thủ lĩnh khăng khăng muốn chúng ta dẫn bọn hắn tiến vào chiến trường. Lý do của bọn hắn có 3 điểm sáu. Một là Áp pha nít sở tăng người là có ơn ta báo. Đón nhận chúng ta trang bị cùng huấn luyện. Bây giờ chúng ta có việc bọn hắn đương nhiên phải ra khỏi một phần lực. hai là bọn hắn đội du kích huấn luyện mục đích vốn chính là muốn đem tô liên nhân đổi ra áp phanis sơ tăng cho nên tham gia chiến đấu cứu vớt hi kiệt áo sơn cốc vốn chính là trách nhiệm của bọn hắn sáu chúng ta đối ngoại tuyên truyền đương nhiên là cứu vớt hi kiệt áo sơn cốc điểm này tự nhiên có chính trị viên giúp ta làm tốt đệ tam đi sáu chính là cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia chiến đấu còn có trợ giúp nhanh chóng để cao đội du kích đội viên tố chất sáu điểm này ngược lại thật giống như chúng ta trước đó quá trình lớn lên một dạng sở dĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành một cái kinh nghiệm lão luyện lao binh Hoàn toàn là bởi vì tại chiến trên sân chịu đến tử vong ý hiếp liều mạng từ lao binh cái kia học tập kinh nghiệm chiến đấu. Lại thêm ta cũng cảm thấy đội du kích lợi dụng được mà nói cũng không phải cái gì cũng sai, thế là suy tính một phen cũng liền để bọn hắn tham gia 6. Ta phải nhấn mạnh là, đây vẫn là ta kiệt lực cự tuyệt kết quả 6. Nếu như thả ra môn ngường đội du kích tham gia lần chiến đấu này lời nói, chỉ sợ ít nói cũng có thể gọi vào 3, 4.000 người 6. Bởi vì thậm chí còn có đẹp quân cơ địa bên kia đội du kích yêu cầu tham gia. một màn này thế nhưng là nhường sở mít một đám người mỹ tức đến sắc mặt phát tím phải biết bọn hắn thế nhưng là vì bức lợi dụng mới có thể đem cái này đội du kích cho gặp đủ mà chúng ta nhưng là trăm phương ngàn kế đem những này đội du kích chặt lại sáu nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào khác đội du kích các đội viên mắt là sáng như tuyết đâu sáu căn cứ vào kinh nghiệm của di vãng bọn họ cũng đều biết đi theo nước mỹ lao trên chiến trường vậy hơn phân nửa cũng chỉ có bị người đánh phần nhưng cùng chúng ta trên chiến trường lại có thể học được bản lĩnh lại có thể lập công còn có thể đã kích tô liên quân đội sáu cớ sao mà không làm đâu đương nhiên để cho an toàn sáu đây hết thệ cũng là chúng ta gần tới đi lên chiến trường lúc mới bắt đầu đội du kích bên trong ngư long hữu tạp ta cũng không muốn còn chưa đi ngược lên quân con đường liền để tô liên nhân biết rõ chúng ta kế hoạch trước lúc này ta tìm sở mít nói chuyện một lần lời nói xấu. ta chuẩn bị đi cứu viện hi kiệt áo sơ cốc ta nói dù sao chúng ta bây giờ có thể tính là đồng minh cho nên giống như vậy hành động ta cảm thấy vẫn là phải cùng sở mít nói một tiếng tốt hơn hảo chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu sở mít nắm chặt lại tay của ta điểm này để cho ta thật bất ngờ ta vốn là cho là hắn ít nhất sẽ hỏi hỏi ta kế hoạch tác chiến cái gì xấu. Nhưng hắn vẫn không hề để cập tới. Phải nói đó là một thói quen tốt xấu. Dù sao nơi phụ cận này khắp nơi đều là đội du kích, không cẩn thận liền có khả năng tiết lộ phong thành. Húng chi sở mít căn bản cũng không có tất yếu biết rõ chúng ta kế hoạch tác chiến. Còn có một chuyện khác. Ta nói, ta muốn sở mít thượng tá ngươi cũng biết 6. Thổi quản thức tên lửa phòng không căn bản là không đối phó được tô liên trên không sức mạnh xấu. Cái này tại chiến trên sân sẽ tạo thành 10 phần hậu quả nghiêm trọng, cũng tỷ như nói bây giờ 6. nếu có một cái xuất sắc tên lửa phòng không mà nói chúng ta tại tiếp viện hi kiệt táo sơn cốc thời điểm liền sẽ có rất lớn quyền chủ động nhưng bây giờ cũng không đắc bất làm ra rất nhiều điều chính sáu ta nói chính là hiện tại chiến tràng thượng thực tế kể từ thổi quán thức tên lửa phòng không trang bị đội du kích phía sau sáu cái đồ chơi này đã chịu đủ đội du kích bệnh sáu cái đồ chơi này thao tác hết sức khó khăn đội du kích đội viên phí thật lớn khí lực mới học được làm thế nào nhưng chân chính đến trên chiến trường lại phát hiện muốn dùng cái đồ chơi này đánh trúng mục tiêu đơn giản liền so với lên trời còn khó hơn thậm chí còn là một loại hành động tự sát sáu nguyên nhân cái đồ chơi này phát xạ ra ngoài phía sau còn muốn dùng nhắm chuẩn thập tự nhắm ngay máy bay trực thăng tiếp đó còn muốn thủ động khống chế 6 ở trong quá trình này máy bay trực thăng hoặc là quân liên xô mặt đất hỏa lực đã sớm phát hiện ôm đạn đạo ống nhắm đội du kích đội viên mới phát đạn liền xử lý thế là đạn đạo cũng liền đi theo hoàn toàn mất đi tác dụng cho nên dùng đến dùng đến 6 đội du kích phát hiện cái đồ chơi này căn bản là vô dụng thế là liền dứt khoát không mang mang theo ngược lại là cái vương hữu dương doanh Trường, sớm thượng tá có chút bất đắc dĩ hồi đáp những vấn đề này ta cũng biết sáu ta cũng có thể nói thật với ngươi Nước Mỹ thật là có tân tiến hơn tên lửa phòng không, thế nhưng là 6. Nước Mỹ phương diện cũng không yên tâm đi loại này đạn đạo dùng trang bị cho app Phanis sở tăng đội du kích 6. Có cái gì tốt không yên lòng? Ta biết rõ còn cố hỏi, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng những thứ này đội du kích sẽ cùng các ngươi nước Mỹ là địch phải không? Dương Doanh Trường Sở mít nắm tay mở ra, hồi đáp, đẹp quốc chính phủ dĩ nhiên không phải lo lắng app sở tăng đội du kích 6. Nhưng mà ngươi nghĩ, một khi chúng ta đem cái này kiểu mới đạn đạo dùng chiến trường, vậy thì rất có thể rơi vào tô liên nhân trong tay thế là chúng ta ứng dụng ở nơi này đã đạo bên trong khoa học kỹ thuật liền không lại lại là bí mật a thì ra là như thế sáu ta giả vờ bừng tỉnh đại nộ gật đầu một cái nói như vậy cũng có đạo lý sáu ta đương nhiên là biết trong này vấn đề không nói trước đây là trong lịch sử xảy ra sự kiện sáu Liên chỉ dùng suy luận cũng có thể đẩy đi ra giả vờ khổ sở suy tư một hồi ta liền nói không phải vậy dạng này sáu tên lửa phòng không thứ này tại chiến trên sân rất khó bị địch nhân thu được sáu điểm này là đương nhiên coi như đánh đánh bại mắt thấy địch nhân ngay tại trước mặt cũng hoàn toàn tới kịp kéo đốt lựu đạn đem thứ này cho nổ cái này ta đồng ý smith gật đầu nói nhưng mà 6. người cũng là biết đến 6. chúng ta mặc kệ cho áp phanit tăng người trang bị vũ khí gì bọn hắn đều sẽ len lén cầm một chút đi bán đi 6. cái này cũng có thể giải quyết ta nói tỉ như thiết lập hoàn thiện giám sát cơ chế nhường cố vấn quân sự tùy thời theo dõi tùy thời chuẩn bị tiêu hủy sáu thậm chí các ngươi còn có thể tại súng ống đạn được thị trường an bài nhân thủ đem vô ý chạy vào súng ống đạn được thị trường đạn đạo mua lại tới như vậy thì có thể làm được cũng không tiết lộ cơ mật lại có thể đã kích tô liên mục đích của quân đội không phải Ta tin tưởng 6. Chỉ cần giám thị đúng chỗ lại thêm chỉ trang bị số ít đạn đạo 6, có lẽ còn là có thể quản không được tới. Sở ít thượng tá nghe không khỏi liên tục gật đầu, nói, Dương doanh Trường nói có đạo lý 6. Nhưng cái này cũng không hề là ta có thể quyết định, bất quá ta sẽ đem chuyện này hướng đẹp quốc chính phủ báo cáo, đến nỗi kết quả như thế nào 6, ta không dám cam đoan. Ta có thể lý giải. Ta mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng nhưng là nhạc nợ hoa rồi. Đây hết thảy là ta đã sớm kế hoạch tốt 6. Muốn nói bao lâu phía trước kế hoạch à, hẳn là đang cầm đến thổi quản thức đạo đạn một ngày kia 6. vì cái gì đang cầm đến thổi quản thức đạo đạn cùng ngày không nói mà phải chờ tới bây giờ mới nói đâu nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản nếu như đang cầm đến thổi quản thức cùng ngày liền nói mà nói 6. cái kia rất rõ ràng chính là đang nói cho sở mít ta đã sớm biết đạn đạo thứ này hơn nữa hiểu rõ còn rất nhiều một phương diện khác cũng đại biểu ta rất có thể đối với cái này đạn đạo có rõ xét dù chi tâm sáu cho nên làm như vậy ngoại trừ sẽ để cho sở mít lòng nghi ngờ bên ngoài cái gì cũng đắp bất đến nhưng bây giờ cũng không vậy sáu bây giờ là thổi quản thức tại chiến tràng thượng biểu hiện mười phần học bếp liền đội du kích đều bỏ đi không cần sáu lúc này ta lại để lên tới thì trở thành là chuyện đương nhiên bây giờ duy nhất không thể xác định là sáu đẹp quốc chính phủ không nhất định sẽ chịu thua nhưng bởi vì cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên sáu cũng không thể bởi vì hy vọng tiểu sẽ không thử rồi Không chi ta còn biết sáu kỳ thực đẹp quốc chính phủ cũng là đang giao động lấy, nội bộ bọn họ cũng tồn tại bất đồng có ít người ủng hộ đem đạn đạo viện trợ cho áp phan sơ tăng có ít người phản đối trang bị sáu chỉ bất quá người chống lại thoáng chiếm thượng phong mà thôi mà ta đây cái đề nghị sáu Ta chỉ hy vọng nó có thể trở thành một cái bốn lượng nổ thiên kim quả cân, ở nơi này dao động tới 7 đi trên cây cân tăng thêm cái này quả cân 6, liền có thể để bọn hắn nội bộ tranh luận đảo hướng một bên khác. Submit thưa tá, cuối cùng ta lại tăng thêm một câu, nếu như sáu, ngươi muốn cho đẹp quốc chính phủ đồng ý viện trợ tên lửa phòng không mà nói, như vậy sáu, ngươi tốt nhất có thể khuyết đại một điểm máy bay trực thăng đối với chúng ta tạo thành khốn cảnh cùng nguy hiểm. Submit thâm chí vi nhiên gật đầu một cái, tiếp đó cùng ta bèn nhìn nhau cười sáu. Sorbit đương nhiên sẽ làm như vậy, bởi vì thân là một cái quân nhân, thân là một cái tại chiến trên sân huấn luyện Alpha ni sở tăng đội du kích quân đội, hắn cũng tương tự hy vọng nắm giữ có thể thành công đối phó phi cơ trực thăng hữu hiệu trang bị 6. Đây là quân nhân tiến tính. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 512. Chương 56, nọ mạnh hết đà ngày thứ hai buổi tối chúng ta liền hướng châu cần đến xuất phát. Nguyên nhân là chúng ta tiếp vào đến từ tiền tuyến báo cáo 6. Quân liên xô máy bay trực thăng xuất động lượt cùng hỏa pháo tạc đã rõ ràng giảm bớt, binh sĩ cũng tại tiến hành chỉnh đốn, đồng thời còn điều một đại đội đội dự bị đi lên 6. Thế là này liền rất rõ ràng 6. Quân Liên Xô đạn dược tiếp tế đã xuất hiện vấn đề. Chúng ta chi này hơn 2.000 người binh sĩ chia 4 cái bộ phận hướng chỗ cần đến tiến phát 6. Sở dĩ chia 4 cái bộ phận là bởi vì chúng ta trước đây trinh sát nói cho chúng ta biết vừa xây dựng cái kia 12 đầu đường núi tổng cộng có 8 đầu không có bị quân Liên Xô phong tỏa 6. Khi lấy được tin tức này thời điểm ta cảm thấy rất kỳ quái sáu Chúng ta sửa đường thời điểm phần lớn cũng là tại ban ngày, tại đêm tối bài tập có thật nhiều không tiện hơn nữa cũng sẽ chỉ hoán sửa đường tiến độ sáu Cho nên chúng ta sửa lộ có thể nói đối với quân Liên Xô căn bản cũng không có bí mật, Tô Liên Nhân tùy tiện phái Đơ Phi cơ chính sát bay một chuyến đại cảm khái liền biết con đường của chúng ta xây ở cái nào. Cho nên 6. Nguyên bản ta còn tưởng rằng cái này mười mấy đầu đường núi có thể có bốn, năm đầu không có bị phong thế là tốt rồi. Về sau suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này thực sự cũng làm cho Tô Liên quân đội có chút khó khăn 6. Quân Liên Xô tổng cộng mới 10 vạn người, bao quát cả tăng quân đội chính phủ cũng chỉ có 200.000 người 6. Cái này 200.000 người vừa phải bảo đảm thành thị cùng giao thông an toàn, lại muốn đối với đội du kích tiến hành trọng điểm thanh trừ. tiếp đó còn muốn bố trí binh lực tại biên cảnh đóng giữ 6. Hơn nữa cái này biên cảnh còn không chỉ là 3a biên cảnh một đầu, còn có ý dân cùng áp ở tăng phương hướng một đầu 6. Thế là Tô Liên quân đội cái này rõ ràng là binh lực rất yếu, coi như biết rõ chúng ta sửa đường núi có 12 đầu, hơn nữa cũng biết vị trí ở đầu 6. Nhưng chính là không có cách nào mỗi đầu đường cái đều thiết điểm đóng giữ. Cái này thiết điểm đóng giữ cũng không phải tùy tùy tiện tiện bỏ ra mấy người liền có thể sáu. Binh lực quá ít hai cái nửa liền bị đội du kích cho tiêu diệt, không chỉ có không được chú đóng tác dụng ngược lại còn không công lãng phí binh lực. Binh lực quá nhiều lại không cách nào khắp nơi đều phòng thủ sáu. cũng tỉ như chúng ta một hớp này khí tu 12 đầu đường núi, nếu như mỗi đầu trên sơn đạo đều ném một cái liền đi chú đóng lời nói, cái kia 12 đầu đường núi liền cần bốn cái doanh hơn 1000 người sáu. Cho nên binh lực không đủ quyết định Tô Liên Vương mặt chỉ có thể lựa chọn trong đó một chút tương đối trọng yếu con đường đóng giữ. Hơn nữa tại những này trên sơn đạo còn nhất thiết phải có dễ thủ khó công cao điểm hoặc sân khẩu. Tiếp đó tại những này cao địa thượng xây dựng mãi mãi công sự, lấy đặt đến chú đóng lâu dài mục đích. Điều này cũng làm cho cho chúng ta rất nhiều lựa chọn sáu. Có 8 đầu đường núi có thể đi, nhưng chúng ta đương nhiên sẽ không đem binh sĩ chia làm 8 cái bộ phận sáu. chúng ta binh sĩ phức tạp thành phần quyết định không thể quá vụn vặt, bằng không rất khó hiệp đồng. thế là liền để hai cái đội du kích riêng phần mình tuyển một con đường đi tới. bộ đội của chúng ta thì theo thường lệ cùng hạ sản binh sĩ mỗi người chia một nửa tạo thành một đội. đương nhiên vì các bộ đội đang làm chiến phương diện hiệp đồng, chúng ta phân biệt là cái kia hai chi đội du kích phải mấy cái cố vấn quân sự đồng thời trang bị điện đại tiến hành liên hệ. đi qua trong một đêm hành quân gấp chúng ta thì đến hy kỳ táo sơn cốc phụ cận 6. vốn là đến hy kỳ táo sơn cốc là cần hai cái buổi tối, nhưng bởi vì chúng ta mới mở đường núi sáu. ở trong đó có thật nhiều đường núi bởi vì là bị tạc thuốc cứng rắn nổ tung cho nên ở một mức độ rất lớn rút ngắn đường đi khiến cho chúng ta đến sơn cốc chỉ cần một đêm coi chúng ta đến tại địa điểm chỉ định phân tán ra ẩn nút tốt lúc 6. sắc trời cũng liền tảng sáng sắc trời sáng lên cũng chính là quân liên xô rời giường bắt đầu một lượt mới vây công thời điểm 6. cũng không lâu lắm chúng ta liền thấy từng cái tô liên đại binh từ trong túi ngủ chui ra chỉnh lý trang bị ở trong đó chỉ có rất ít một bộ phận tô liên binh tiến hành cần thiết rửa mặt sáu cũng chính là cầm mũ sắt lắp đặt thủy dựa sắt những nước này cạo cạo râu ria rửa mặt một chút cái gì Thế là ta liền biết những thứ này tô liên binh phần lớn không có tinh lực đi quản dâu trên mặt mảnh vùng 6. Cái này nếu như là một cái áp phan ít tăng người vậy có lẽ rất bình thường, nhưng đối với một cái bình thường rời giường ngày ngày đều có tẩy thấu thói quen tô liên binh tới nói cũng không bình thường, hơn nữa còn là tại không thiếu nước dưới tình huống 6. Khi kiệt áo sơn cốc bên trong thì có mấy cái dòng số nhỏ. nay liền nói rõ một vấn đề 6. Những thứ này tô liên binh đã là tình trạng kiệt sức hoặc có lẽ là nọ mạnh hết đà cũng không phải là quá đáng. Bởi vì lo lắng bị Tô Liên quân đội phát hiện, cho nên ta cũng không dám nhiều quan sát, nhìn một hồi phía sau liền thu mong viễn kính lùi về đến trong sơn động 6. Vùng núi chỗ tốt ngay ở chỗ này, khắp nơi đều có thích hợp binh sĩ ẩn nút sơn động, có chút sơn động thậm chí còn to đến đủ để giấu lại một đoàn 6. Vấn đề chính là nếu có người quen thuộc hình biết những hang núi này cửa ra vào mà nói, cũng rất dễ dàng đem ẩn thân ở trong đó binh sĩ phong kín. Đương nhiên, đó cũng không phải Tô Liên quân đội cường hạng, cho nên chúng ta kế hoạch chính là 6. Ở trong sơn động này trốn lên cả một cái ban ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ chờ Tô Liên quân đội cùng Beo làm người đánh xong một ngày trận chiến phía sau. chính là chúng ta xuất động thời điểm 6. Nhưng mà ta rất nhanh liền ý thức được sự tình có chút không đúng 6. Bên ngoài cả buổi còn không có động tĩnh. Tô Liên quân đội bình thường cũng là dạng ngày sao? Ta nhỏ giọng hỏi cách ta không xa Ngói Đô Đức, mấy ngày nay chính là hắn phụ trách đối với Tô Liên quân đội giám thị, cho nên chuyện này cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất. Ngói Đô Đức giống như ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn 6. Hắn lắc đầu hồi đáp, không phải 6. Bọn chúng bình thường lúc này đã sớm hẳn là đánh, trước tiên đánh pháo, tiếp đó tại phi cơ trực thăng dưới sự che chở khởi sướng tiến công 6. Nghe vậy ta không từ trầm mặc 6. Rất rõ ràng quân liên xô đây là đang chờ lấy cái gì. nhưng cuộc chiến này đều đánh nhiều ngày như vậy bọn hắn còn có thể chờ cái gì đâu ta muốn cũng chỉ có một loại khả năng đang chờ đợi trên không sức mạnh cùng pháo binh hiệp sáu đồng nhưng mà vậy trên không sức mạnh cùng pháo binh hiệp đồng cũng không cần thời gian lâu như vậy sáu giống như chúng ta bây giờ vô tại địa động bên trong cũng chờ hơn một canh giờ phía ngoài quân liên xô nhưng vẫn là không có động tĩnh doanh trưởng ngươi nhìn thế nào triệu kính bình hạ giọng hỏi rất có thể sáu ta cao mày nói quân liên xô đây là đang chuẩn bị khởi xướng sau cùng tiến công ân triệu kính bình gật đầu một cái biểu thị đồng ý muốn trở dài như vậy thời điểm Liên mang ý nghĩa quân liên xô muốn điều động là một chi lực lượng không nhỏ ở nơi này đạn dược cùng tiếp tế đã gặp phải chưa đủ thời điểm 6. Bọn hắn còn muốn điều động một chi lực lượng không nhỏ tới tiến công hi kỳ táo sơn cốc 6. Rõ ràng chính là hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Tốc chiến tốc thắng đương nhiên là đúng. Một phương diện quân liên xô đạn dược cũng hao không nổi 6. Bọn hắn còn phải dự trữ một chút đạn dược đối mặt thanh trừ sau đó tất cả đội du kích phản công đâu. Một phương diện khác 6. Quân liên xô cũng chờ không dậy nổi, bởi vì chờ thời gian càng lâu, liên mang ý nghĩa hi kỳ táo sơn cốc càng có khả năng sẽ có vệ binh. Cho nên cái này cũng có thể nói là quân liên xô đánh cược lần cuối 6. Đánh thắng liền nổ hi kiệt áo sơn cốc cái này cái đinh, đánh thua có thể liền sẽ bởi vì đạn dược lượng tiêu hao quá lớn mà không đắc bất lui binh 6. Đây đối với chúng ta tới nói cũng có chỗ tốt, bởi vì này cũng chính là đang nói cho chúng ta quân liên xô là nó hết đà. Nhưng vấn đề là 6. Bây giờ là ban ngày. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh.